Chương 269, ăn mòn chi năng, cái thế thiên ma, cầu đả trước. Trên sườn núi hai đạo người áo đen ảnh. Một cái vóc người hùng tráng, tiếp cận 3m, mặt chữ quốc, thần sắc trang nghiêm, tên là Ngô Đoạn Bắc. Mà đổi thành bên ngoài một người thì hình thể hơi thấp, nhưng thân cao cũng vượt qua 2 mét. Hai tay qua gối, gương mặt hẹp dài, trên tầm sinh trưởng tinh tế dậy đặt một quyền sợi dâu, một đôi mắt chuột ở trong hiện ra dâm tà hoang quang. Người này tên là Ngô Đoạn Giang, cùng Ngô Đoạn Bắc là đồng bảo cùng một mẹ thân huynh đệ. Trừ ra cái này Ngô gia hai huynh đệ bên ngoài, tại trung quanh bọn họ còn có hơn 10 đầu, cao cỡ một người cự lang. Những này sói toàn thân huyết hồng, vạm vỡ, lông tóc toàn bộ chọc ra sắc sẽ. Từ khỏe miệng thử ra răng nanh giống như là dao găm, trắng làm người ta sợ hãi, sền sệt nước bọt tí tách rơi xuống, ngồi trên mặt đất suy suy rung động, toát ra khói trắng. Một cỗ tả ác khí tức hắc máu, từ những này giữ tận chó săn trên người chúng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra. Giống như là yêu ma, nhưng lại có một chút sự sai biệt rất nhỏ. Tại Giang Bắc Châu, Ma Tượng môn là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ma đạo môn. Nhưng môn chủ Kha Ngọc Lan lại là cái chính cống nhân, làn da trắng nõn, tư thái nõn chất thần bí lênh diễm. Lô Đoạn Giang hao tổn khí lực thật là lớn, mới nuốt xuống một miếng nước bọn, miễn cưỡng để cho mình ánh mắt từ Kha Ngọc Lan cao cao nhô lên bộ ngực bên trên dịch chuyển khỏi. "Thủy Diễn ngươi, cùng các ngươi có liên can gì?" Nô Đoạn bắt đầu tiên là cười lạnh, mà nối nghiệp tục khai miệng nói, "Còn có, các ngươi quên, gần nhất trong khoảng thời gian này, các ngươi làm qua sự tình sao?" "Chuyện gì?" Kha Ngọc Lan lánh diễm lông mày có chút nhíu lên. "Muốn ta nhắc nhở ngươi một chút không?" Dáng người khôi ngô nô Đoạn hai tay vây quanh, nhấc chân đạp hạ thân cái khác màu máu Tử Lang. Cử lang ô một tiếng, phát ra tức giận gầm nhẹ. "Những yêu ma này." Kha Ngọc Lan một chút sợ hãi. Trừng to mắt, giống như là ý thức được cái gì. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Giang Bác Châu chẳng biết tại sao xuất hiện số lớn thị huyết ma vật. Toàn bộ toàn bộ đồ sát thôn dân mất tính, nhấc lên hạo kiếp. Ma Tượng môn mặc dù là ma đạo tông môn, nhưng càng nhiều hơn chính là ám sát, đối với những cái kia phổ thông mất tính, ngược lại là có nhiều bảo vệ. Dù sao đại ẩn ẩn tại thành thị, bọn hắn cũng cần từ những người bình thường này ở trong phát triển một chút tuyến, hỗ trợ sưu tập tình báo. Ma triều lan đến gần Ma Tượng môn phạm vi thế lực, tự nhiên không thể ngồi xem mà kệ. Ma Tượng môn điều động cao thủ, đem những cái kia ma vật đồ sát hầu như không còn, điều tra nguyên do. Nguyên do còn chưa kịp điều tra rõ ràng, kết quả những này ngô gia cao thủ liền giết đi lên. Ma tựa môn vốn là lúc trước mấy lần hành động ở trong tổn thất nặng nề, lại thêm bị đánh lén đánh trở tay không kịp. Kết quả có thể nghĩ, toàn diện rơi vào hạ phòng, luân lạc tới dưới mắt cục diện như vậy. Ta trước đó còn tại nghi hoặc, vì sao ngô gia thân là Giang Bắc bá chủ, đối bực này huyết tinh sự tình ngồi mà không để ý tới. Kha Ngọc Lan cắn răng, thon dài hai tay nắm chặt chuôi kiếm, gân xanh trên mu bàn tay căng cứng, khớp xương ẩn ẩn trắng bệ, nàng thấp nói, thì ra là thế. lai like chuyện này phía sau, vốn là có các ngươi nô gia thủ bút. Trên sơn núi, tướng mạo hèn mọn nô đoạn giang vô vô tay, cười nhạo nói, "Đáng tiếc, ngươi biết quá mượn." Trước tiên đem nàng cầm xuống lại nói, "Thừa dịp Kha Ngọc Lan phân thần thời khắc, nô đoạn bắt 5 ngón tay chống ra, cấp tốc đưa tay nhấn hạ." Ngào ô! Một tiếng sói chu, đột nhiên nổ tung. Bên cạnh cháy hùng hực, hướng lên dâng lên liệt hỏa màn che ở trong. Một đạo đen nhánh khổng lồ màu máu bóng sói, xé rách không khí, đột nhiên phóng ra, kéo theo một mảnh gió tanh mưa máu. Xoẹt! Kha Ngọc Lan phản ứng cấp tốc, mở ra siêu cảm giác. Trong tay nàng một cái trường kiếm đón đỡ, một cái khác trường kiếm hướng phía huyết lang đâm ra. Một cú to lớn lực mạnh, để ép mà xuống. Kha Ngọc Lan hơi biến sắc mặt, chỉ cảm thấy trên bờ vai một trận nhói nhỏ, tinh hồng máu tươi chảy ra mà ra. Mà trong cùng một lúc, Kha Ngọc Lan trường kiếm trong tay cũng đâm vào đến huyết lang trái tim, cái sau cô quát một trận, đột nhiên té ngã trên đất, tóe lên mảng lớn đuôi mù. Đây hết thảy đều phát sinh ở động tác mau ngolẹ ở giữa. Máu me đầy đầu sói bị chém giết, có thể xương ngủ bên trong, lại có hơn 10 đầu huyết lang thử lấy răng, xông ra. Tốc độ của bọn nó cực nhanh, coi như cùng thiên quỷ cường giả so sánh, cũng không kém bao nhiêu, mà lại phối hợp tương đương ăn ý, trí thông minh rất cao. Lại thêm nô đọa Lô Đoạn Giang hai huynh đệ bên ngoài lực trận, mang đến nhàn nhạt cảm giác các bách. Một đoạn chiến đấu về sau, Kha Ngọc Lan cấp tốc rơi vào hạ phòng. Bạch. nàng hiện lên một cái huyết lang hung manh tấn công, kinh lực rót vào trường kiếm, huyết hỏa thiêu đốt, đem bên kia cự lang đầu chém xuống. Hiu, một đạo bén nhọn chói tai tiếng huýt sáo truyền đến, Kha Ngọc Lan hướng lên ngẩng đầu. Trước mắt trên sườn núi, nô Đoạn Giang nổ lấy miệng, mang trên mặt một vòng tà dị tiêu dung. Ba phía sau một đạo gió tanh đánh tới, Ngọc Lan mặt đột biến, trầm nghị trong lòng một tiếng kinh hồn. Nàng quay người đưa tay, hướng về sau đâm ra. Có thể một cú cảm giác bất lực nhiên truyền đến. lại là vừa rồi huyết lang lưu lại vết thương, mặc dù tại Thiên Quỷ Cường hãn thể phía dưới đã khép lại, nhưng lại có một cỗ vung chi không tiêu tan huyết độc ẩn nút tại thể nội, lúc này phối hợp bên kia mạnh lớn huyết lang đánh lén, đột nhiên một phát, một chút rơi vào hiện cảnh. Lô đoạn Giang nụ cười trên mặt càng sâu, chớp chớp có âm thanh, tựa hồ đã đang nghĩ kỹ, tiếp xuống nên như thế nào đùa bỡn tại con mồi của mình. Phốc, một đạo hắc quang từ đằng xa lướt qua, giống như là súng ngắm bên trong nổ bắn ra mà ra đạn, trong nháy mắt vượt qua hơn ngàn mét khoảng cách. Chúng đích huyết lang đầu, cái sau đầu lâu tựa như là chín dưa hấu, bị điệp bắn xuống đất, tại chỗ nổ tung. Màu đỏ máu tươi, màu trắng ốc, bước lên lượn lờ như khí, vậy vào Kha Ngọc Lan trên mặt, trên thân, thậm chí là trước ngực đầy đặn cao ngất ngút lên bên trên, khắp nơi đều là một mảnh hỗn độn. Hiệp tử hoàn sinh, thay đổi rất nhanh. Kha Ngọc Lan kịch liệt trở dốc, ngực chập trùng, thành thục gương mặt quyến rũ bên trên, mang theo một vòng vùng chi không tiêu tan kinh sợ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại nơi xa hoang vu vách núi, trời chiều khuất bóng bên trong. Một đạo dáng người khôi ngô áo bào đen thân ảnh, chính ở trên cao nhìn xuống, yên lặng quan sát toàn bộ chiến trường. Rõ ràng cách xa nhau ít nhất ngàn mét khoảng cách, có thể người kia trên thân tán phát vô hình khí phách, lại giống như là lôi đỉnh mơ mộng. Chợt ních toàn bộ chiến trường. Trong chốc lát, tất cả mọi thứ đều an tĩnh lại. Liền ngay cả những cái kia nóng nảy màu máu cự lang, lúc này cũng hơi cúi người xuống, trong mắt mang theo rõ ràng nôn nóng cùng bất an. Nếu nói Khaang Ngọc Lan cùng Ma Tượng Môn đám người là hiểm tử hoàn sinh may mắn. Như vậy, một chỗ khác trên vách núi, Nô ra hai huynh đệ thì hoàn toàn là trở hay cao trào tức giận, không trên không dưới tức giận cùng phẫn hận. Các hạ người thế nào? Dáng người khôi ngô, Ngô Đoạn Bắc lạnh lùng nói, không cần biết ngươi là người nào. Một bên Ngô Đoạn đang đánh gãy trưởng nói, tức giận nói, ta cam đoan với ngươi, ở chỗ này, đắc tội chúng ta Lô gia không phải một cái thích hợp lựa chọn. Cứ vậy rời đi, không có việc gì. Bằng không mà nói, ta cam đoan với ngươi, giống như nàng, các ngươi đều sẽ chết. Dứt lời, nô Đoạn Giang răng răng ra, trong ánh mắt mang theo hồng quang nhàn nhạt, nhạt, uy hiếp vật vị, không cần nói cũng biết. Thật sao? Tô Hoành bình tĩnh nói, ta rời đi có thể, nhưng các ngươi trước tiên cần phải giải thích rõ ràng. Những yêu ma này, đến cùng là từ chỗ nào mà tới? Ha ha ha, quả nhiên là trò cười. Nô Đoạn Giang một tiếng cười tiếu, trên mặt hiện ra lít nha lít màu đen vằn vẹo vằn, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, mấy trăm năm kinh doanh, tại cái này giang bất châu. Tang Ngô gia chính là thổ hoàng đế, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chẳng lẽ còn cần cùng ngươi một mọn nhân giải thích hay sao? Tô Hành nhất thời im lặng. Dám như thế nói chuyện cùng hắn, hai tử, ngươi hư hư thực thực cựu tộc có hơi nhiều. Gặp Tô Hành không nói lời nào, Nô Đoạn Giang theo bản năng tưởng rằng bị Giang Bắc Nô gia tên tuổi cho hù sợ. Giả trang cái gì cao thủ, xem ra ngươi cũng bất quá như thế. Nô Đoạn Giang hừ lạnh một tiếng, đối với mình huynh trưởng chuyển âm nói, gia hỏa này vừa mới đột phá thiên quỷ, nhân cơ hội này, trước tiên đem hắn làm thịt rồi lại nói, lại là một cái ngoài ý muốn tu mạch. Lô Đoạn Bắc khẽ vứt cảm. trong mắt lướt qua một vòng sắc ý, tốt. Nga Ngao. Hắn đồng nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng sói tru. 17 18 đầu màu máu cự lang từ ma tượng môn sơn trại ở trong sông ra, từng đôi xanh mơn mận con mắt, toàn bộ nhìn về phía Tô Hoành. Soạt soạt soạt soạt. mắt sau đó, tất cả huyết lang toàn bộ vọt lên phía trước, lôi ra tàn ảnh, kéo theo sương mù, miệng đầy răng nanh bên trên phản xạ trời chiều hồng quang, hướng phía Tô Hoành rú lên mà đi. Những này huyết lang tụ lực nước đại lúc, Tô hành không có thủ, khi chúng nó khí tức thân, ẩn ẩn thành một mảnh, hóa thành dậy sóng sóng máu, đối diện đánh tới thời điểm Tô Hoành vẫn không, có độc thủ, một mực trở đến ngô ra hai huynh đệ, trên mặt lộ ra tàn nhẫn khát máu tiêu dung. Tất cả huyết lang, từ khác nhau phương hướng nhảy lên thật cao, bỏ ra bóng ma, cơ hồ đem Tô Hoành bao phủ trong đó, sắc bén răng nanh chạm đến hắn thân thể thời điểm Tô Hoành lúc này mới ngẩng đầu, hắn há mồm, thần sâu hấp khí, sau đó rít lên một tiếng. Giống, Giống như là màu máu lôi đỉnh từ cửu thiên rủ xuống, oanh nổ tung, vô cùng vô tận kinh khủng âm khí, từ sau lưng của hắn trong hư không tuôn ra, tựa như là màu đen hải khiếu, trong chốc lát chật ních mảnh bầu trời. Tô hành dưới chân hở ra núi đá ầm vang độ tung, liên miên mặt đất bị trực tiếp tung bay. Mà ở giữa không trung, những cái kia nguyên bản khô héo thực vật, tại tiếp xúc đến âm khí trong náy mắt, điên cuồng tăng vọt, lít nhá lít nhít huyết nhục xuất tu, chất ních cả mảnh bầu trời. Mà những cái kia dám can đảm hướng Tô Hành lộ ra răng nanh huyết lang, càng là tại chỗ bị hủy diệt chi trùng ăn mòn quyền hành ô nhiễm gây dựng lại, hóa thành hình thể to lớn hơn, toàn thân tiêu đốt hắc hỏa thần Giống như là thợ săn chân, chó săn trùng cạnh, Thiên điệu sắc, Mà tại một mảnh ngầm đạm dưới bầu trời, bị vô số quỷ thú chen chúc Tô Hoành. Mặc dù vẫn như cũng là một bộ nhân loại khuôn mặt, nhưng tại tất cả mọi người nhìn lại, rõ ràng đã là một tôn đáng sợ vô cùng cái thế thiên ma. Đây chính là hủy diện chi chủng quyền hành, sinh mệnh bất quá là mặc ta tùy ý nhào nạn đồ chơi. Tô hành hai tay mở ra, trên mặt dần dần hiện ra một vòng tà dị tiêu dung, rất tốt, rất không tệ. Thế giới này quá mức ồn nào náo động âm ý, chỉ cần có ta thanh âm của một người, cũng đã đầy đủ. Loại kia tùy ý chi phối hết thể cảm giác, thật khiến cho người ta trầm mê. Thu hồi suy nghĩ, Tô Hoành cúi đầu, nụ cười trên mặt tu liễm. Cao cao tại thượng hờ ánh mắt, Vượt qua ngàn mét xa xôi khoảng cách, cuối cùng rơi vào nô đoạn giang, nô đoạn bắt hai huynh đệ trên thân. Hai người trái tim trong nháy mắt đột như ngừng, mãnh liệt đến cực hạn sợ hãi, cơ hội khiến bọn hắn quên nên như thế nào hô hấp. Một mực chờ đến Tô Hoành Thanh Âm lạnh lùng, thuận gió núi xa xa chuyển đến. Hai người mới bỗng nhiên bừng tỉnh, nghĩ đến chạy trốn. Chương 270, nhận lấy làm chó, phi kiếm truyền thư. Tô Hoành lạnh lùng ánh mắt từ nô ra hai huynh đệ, chật vật mà chạy thân ảnh bên trên thu hồi. Hắn cũng không có đi truy, mà là đưa tay, vỗ vỗ bên cạnh hắc hỏa cự lang đầu. Đi thôi, xé nát bọn hắn. Tôi hành dùng một loại chẳng hề để ý ngữ khí mở miệng nói, Nga ô. Cầm đầu hắc hỏa cự lang, ngựa đầu phát ra một tiếng rú lên. Bọn chúng từ cao mấy chục mét trên sân núi nhảy xuống, hướng về con ngồi phi nước đại, tốc độ nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ màu đen đường cong, xẹt qua cảnh hoang tàn khắp nơi khô cạn đất ngay. Những này. Những loài cự lang vốn là cường hãn, tố chất thân thể so sánh tiến quỷ, đang tiếp thụ hủy diệt chi trùng tái tạo cùng cường hóa về sau, càng là đạt tới một loại cảnh giới khó mà tin nổi. Mấy ngàn mét khoảng cách bị trong nháy mắt vượt qua, tại bọn chúng xẹt qua mặt đất, trong ngùi cỏ, từng đạo hắc hỏa dấu chân cháy hung hực, chưa từng dập tắt. Lô gia hai huynh đệ không thể đào thoát, bị một cố cự lực ngã nhào xuống đất. Nguy cơ sinh tử, trên người bọn họ kinh lực tiếp cận toàn lực bộc phát, nương theo lấy từng đợt phẫn nộ tiếng gào thét. Theo càng nhiều hắc hỏa cự lang gia nhập chiến trường, tiếng gào thét rất nhanh hóa thành hoảng sợ thống khổ tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng không dùng. Những loài quỷ thú trải qua hủy diện chi chủng chuyển hóa mà tới. Bọn chúng là nô hành ý chí kéo dài, tuyệt đối trung thành, tại hoàn thành người sáng tạo bản giao mệnh lệnh trước, đến chết mới thôi. Máu tươi trên mặt đất hội tụ thành gương sáng nhàn nhạt một bãi, phản chiếu lấy hai bên pha tạc bóng cây. Xoẹt Theo hai viên đầu người bay lên cao cao, bặt mà dừng. Tô Hành Từ trên sân núi nhảy xuống, phía sau hắn che khuất bầu trời đen nhánh mây đen tiêu tán vô tung. Hai đầu hình thể khổng lồ nhất Hắc Hỏa Cự Lang, một đường chạy chậm đến, đi vào Tô Hành trước mặt, đem trong mồm ngầm hai cái đầu ném tới Tô Hành dưới chân. Tô Hành trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung, đưa tay vỗ vỗ hai đầu cự lang đầu, xem như người khen. Hơi suy tư, Tô Hành cũng không có đem hủy diệt chi trùng lực lượng từ những này cự lang thể nội thu hồi, mà là lựa chọn để bọn chúng lưu lại, xem như thai mắt của mình kéo dài. Đi bộ nhàn nhã chuyển đến, đến Ma Tượng Môn Sơn trại bên trong, một tắm rửa tại liệt hỏa trong tháp lâu tại Tô Hành phía sau ẩn vang đổ sụt. Cõi đặc quần quật, nhấc lên một trận mang theo tinh hỏa sóng nhiệt. Một chút may mắn còn sống sót ma tượng môn cao thủ hiện lên ở sương mù bên trong, mang trên mặt cảnh giác, ẩn ẩn đem Tô Hoành bao vây lại. Tô Hoành đến, trợ giúp bọn hắn giải vây không giả. Nhưng hắn trên thân tán phát khí thức, ngược lại xa so với Ngô gia hai huynh đệ càng thêm nguy hiểm. Càng quan trọng hơn là, thiên quỷ cảnh giới cường giả cảm giác ngại cảm. Mà Tô Hoành căn bản lười nhắc che giấu chính mình ý đồ đến, loại kia kẻ đến không khí chàng, liền càng thêm nồng Ma tượng môn lưu lại tới những cao thủ, lấm lét lo sợ, không dám động đậy. Mà ở phía xa, hướng về phía trước kéo dài trên đường nhỏ một bộ váy đen thân ảnh, chạy chậm đến đi vào Tô Hoành trước người. Chính là Ma Tượng môn môn chủ, Kha Ngọc Lan. Nàng thân sắc hơi có vẻ phức tạp, hít sâu một hơi, sau đó nhận mệnh cầm trong tay hai thanh trường kiếm ném, quỳ một chân xuống đất, cung kính nói, "Cảm tạ tiền bối ân tứ mạng. Người biết ta là ai?" Tô Hoành túi đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nói. Tuy nói mang trên mặt tiểu dung, nhưng trên thân tán phát khí tức lại càng làm người ta sợ hãi. Kha Ngọc Lan thân thể mềm mại có chút rung động một chút, trả lời, "Giang Châu Đô Ti chi danh, tại cái này Giang Ngạc bảy châu, ai không biết, ai không hiểu." Ha ha, Tô hành cười lạnh hai tiếng. Ngươi những ngày thủ hạ, còn có vừa rồi kia hai thằng ngu liền không nhận ra ta. Kha Ngọc Lan phía sau lưng chợt chui lên một cổ ý lạnh, trên trán lúc này liền có mồ hôi lạnh chạy ra. Nàng vội vàng nghiêng người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, xung quanh một đám ma tượng môn cao thủ, đây mới là như ở trong ngục mới tỉnh, nhao nhao lui về phía sau, tránh ra vị trí. Nói thật, Tô Hành đối với mình thanh danh không quá để ý ngược lại thanh danh lớn, có đôi khi dễ dàng không duyên cớ gây phiền thoái, ảnh hưởng tu hành. Đã ngươi biết ta là ai, vậy ngươi hẳn là cũng có thể đoán được ta lai lịch. Tô Hành bình nói. Kha Ngọc Lan thân thể mềm mại chút đứng tại, tại chỗ. lấy nửa tử thân thể, trưởng không gian Bắc châu uy danh hiển hách ma đạo tông môn. Có phần này thủ đoạn, không chỉ có là thực lực cao cường, tâm tư cũng tất nhiên là làn tâm hệ chất, tám mặt linh lung. Có thể tu hành đơn giản một câu mà thôi, nói sai, hạ trang rất có thể chính là chém đầu cả nhà. Trong lúc nhất thời, Kha Ngọc Lan mồ hôi lạnh ủ túm, thuận cái cầm rơi vào trước ngực khe rãnh, lại là không biết nên làm sao mở miệng. Là ta ma tượng môn có mắt không biết Thái Sơn, còn xin tiền bối thứ tội. Kha Ngọc Lan lắp nói, ta lần này đến, vốn định là đem ma tượng môn nhổ tận gốc. Ngày xưa còn tính là cái đối thủ ma tượng môn, bây giờ sinh tử Bất quá là tại Tô Hoành một ý niệm. Nhìn xem Kha Ngọc Lan mặt mũi tái nhợt, Tô Hoành lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, "Bất quá, nói cho ta biết trước Giang Bắc Châu đến cùng phát sinh chuyện gì? Còn có Nô gia những người này, vì sao vô duyên vô cớ đối với các người ma tượng môn xuất thủ?" Nghe nói lời này, Kha Ngọc Lan tạm thời thở dài một hơi, nhưng cũng không dám lau trên trán mồ hôi. Tiền đối hận nghe nói qua Giang Bắc Châu gần nhất buộc phát ma triều. Kha Ngọc Lan hơi chút dừng lại, gặp Tô Hoành khẽ bước cằm, lúc này mới tiếp tục nói, "Ta trước đó còn tại nghi hoặc, vì sao Ngô gia thân là Giang Bắc bá chủ, gặp được loại chuyện này phát sinh, lại an tọa vị trí số 1?" Một mực trời hôm nay đụng phải Ngô ra hai huynh đệ, lúc này mới đem chuyện mọn mọn đại khái phán đoán ra. "Tôi mình nói, nói một chút. Không có gì bất ngờ xảy ra, Ngô ra hẳn là đã âm thầm cùng trường sinh thiên bên trong cái nào đó ma thần cấu kết." Kha Ngọc Lan quỷ một chân xuống đất, hai bên ngọn lửa ken ken rung động, cung kính hồi đáp, tàn sát bát tính, chế tạo huyết tế, bắt cương giả, hóa thành ma quân dáng lâm khôi lỗi. Chỉ là Ngô ra vì sao làm như vậy, ta lại có chút không biết rõ." Kha Ngọc Lan nhíu mày, giọng nói bổ sung, "Pháp Vương tự thần phải chiến trường sự tình. Hiện tại chỉ cực hạn tại Tam đại tiên tông." tứ đại gia tộc các loại một số nhỏ nhân khẩu bên trong. Ma tựa môn thực lực mặc dù cũng coi như tạm được, nhưng cùng tiên tông thế ra so sánh, vẫn là trên lệch không nhỏ, còn không có tư cách tiếp xúc đến bực này bí ẩn. Đây chỉ là ngươi một fan suy đoán. Tô Hoành sờ lên cái cằm, như có điều suy nghĩ hỏi, "Vạn Bối đã dám đem những chuyện này giảng tuột ra, tự nhiên là có thực sự chứng cứ." Kha Ngọc Lan lại là nghiêm túc hồi đáp, Tiền Bối mời xem cái này cái." Nàng đưa tay xa xa một chỉ. Thuần Kha Ngọc Lan ngón tay phương hướng lại, một chỗ sụp đốt lửa phế tích dưới, thình lình đè ép một đầu hình thể khổng lồ huyết lang. Đã được cho phép Ca Ngọc Lan lúc này mới từ dưới đất đứng lên, đưa tay vừa nhấc, đem huyết lang từ phế tích ở trong kéo xuống tới. Nàng đưa tay kéo xuống một bàn váy, ở phía trên xì ngũm nước bọt. Sau đó dùng nước bọt thấm ướt vài áo lau sạch nhẹ nhẹ cự lang chân trước bả vai bộ vị, đem phía trên nhiễm một lớp cho bụi xóa đi. Ừm. Tô Hoành ánh mắt rơi vào màu máu cự lang trên thân, lập tức phát hiện dị dạng. Theo cho bụi dần dần xóa đi, phía dưới trên da, thình linh một cái hình chữ thập hình xăm bại lộ tại vừa đi vừa về lắc ánh lửa ở trong. Hình chữ thập hình xăm, là từ hai thanh kiếm giao nhau hình thành. Tô Hoành ngắm nhìn một phía, Tại một bên thư phòng bộ dáng kiến trúc bên trên, nhìn thấy đồng dạng tương tự tiêu ký. Những này cự lang, hẳn là đều là. Tô Hoành khuôn mặt u ám, một cái không tốt lắm suy nghĩ, lập tức hiện lên ở nội tâm ở trong. Đại nhân, ngài phỏng đoán không tệ. Kha Ngọc Lan thanh tĩnh đồng quang bên trong, ẩn ẩn mang theo vẻ đau thương. Nàng đem tâm tình của mình cắt kỹ, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hoành, bình tĩnh nói, những này cự lang, trên thực tế cũng không phải là chân chính yêu ma, mà là dùng nhân loại võ giả thân thể, thực hiện bí pháp, ép chuyển hóa mà thành. Tô Hoành đem chính mình cảm giác ra, từ cự lang trên thân vút qua. Mặc dù xương cốt cùng cơ bắp đã bị tra tấn nghiêm trọng biến hình, nhưng từ một chút nội tạng bên trên, vẫn có thể cảm thấy được một tia vết tích. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tà môn bí pháp, nếu như không phải cái này hình xăm." Kha Ngọc Lan lắp đầu nói, người này tên là Nghi Ngờ Chấn, yêu thai cực hạn tu vi, là ta ma tượng môn bên trong một tôn trưởng lão. Trước đó bình định ma triều, cứu rất nhiều người, nhưng mình lại tại trên chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Ta cho là hắn là thụ thương quá nặng, phái người tìm kiếm thật lâu, không nghĩ tới lại tại nơi này lại gặp nhau." Kha Ngọc Lan nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không lên tiếng nữa nói chuyện. "A." Tô Hành cười lạnh một tiếng. Chuyện này ta sẽ ra tay xử lý, nhưng là ngươi." Hắn hung hắc ánh mắt rơi trên người Khang Ngọc Lan, các ngươi ma tựa môn thiếu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua. "Đừng ở chỗ này cho ta trang điểm đạm đáng yêu, đối với địch nhân, ta từ trước đến nay không có quá nhiều thương hại." Khang Ngọc Lan run một cái, túi đầu xuống, lập tức không còn dám độ nói chuyện. "Đôn đốt." Ngọn lửa thiêu đốt, lại là một mảnh kiến trúc cẩm vang đổ sụp. Dâng lên xương ngủ bên trong, Tô Hoành tiếng thở dốc hơi có vẻ thô trọng. "Đúng rồi." Một lát mặc về sau, Tô Hoành thái dương, trước đó dưới cơ duyên hợp, ta hấp thu tạ lâm nguyên ký ức. còn có tạ tiện ngư tên kia, đến ám sát ta lúc, trên thân tựa hồ cũng có một cỗ thần tượng gia trì. Đem những này thần tượng tư liệu cho ta, bọn chúng đối ta hữu dụ. Tô Hoành nếm miệng lên một vòng cười lạnh, nói với Kha Ngọc Lan, "Đối với việc này, người tốt nhất cầu nguyện, chính mình coi như hữu dụng." "Ta minh mạch. Kha Ngọc Lan sắc mặt chợt bình tĩnh trở lại. Nàng với tay, cùng nơi xa một tên ma tượng môn đệ tử mở miệng hai câu, rất nhanh một phần cổ pháp quyển trục, liền được đưa đến Tô Hoành trước mặt. Những quyển trục này bên trên, hết thảy ghi lại 18 tòa tượng vật đại khái tin tức. Bao quát chủ nhân, tế bái phương pháp, khả năng lấy được năng lực cấp loại Tư liệu còn tính là tương đối kỹ càng, nhưng một chút vấn đề mấu chốt lại bị cố ý mơ hổ giối mất, không có vị trí cụ thể. Tô Hành Long mày nhăn, những này thần tượng vị trí cụ thể, tại ta trong trí nhớ, Kha Ngọc Lan nói, nếu như ngài cần, ta có thể cho ngài bổ sung một phần địa đồ, rất nhanh liền tốt. Được rồi, người đến mang đường đi, không muốn lãng phí ta quá nhiều thời gian. Thế giới này địa đồ cũng không có kiếp trước như vậy thuận tiện. Mỗi người thói quen khác biệt, vẽ ra địa đồ, cũng là thiên kỳ quái, có đôi khi đặt vào đặt vào, chính mình trực tiếp cũng không tìm tới đường. Hô, nghe được câu này Kha Ngọc Lan xem như thở dài một hơi, mặc kệ về sau nói thế nào, hiện tại xem như có thể tiếp tục sống sót. Mà lại, nàng ngầm trộm nghe rằng trâu bên kia hỗn đại, vị này Đô Ti có chút lạ đam mê, rơi vào trong tay của hắn, còn sống nhưng so sánh chết khó chịu nhiều. Từ lúc Tô hành sự tích không ngừng chuyển đến, Kha Ngọc Lan mỗi một ngày đều qua trong lòng run sợ, mấy lần nghĩ tới triệt để di chuyển rời đi. Kết quả còn chưa kịp khởi hành, liền đụng phải loại chuyện này. Ngược lại là chân chính gặp mặt về sau, Kha Ngọc Lan một viên nỗi lòng lo lắng bận, mới xem như chậm rãi bung ra một chút. Kia, yeah, chúng ta bây giờ liền lên đường xuất phát. Cánh tay bên trên chuyển đến một trận nhói nhói, Kha Ngọc Lan lông mày cau lại, nhưng vẫn là cẩn thận đề nghị: "Hiện tại, Tô Hoành bắt đầu đạo, trước tiên cần phải đi Ngô gia bên kia đi một chuyến mới được. Thần tượng trên mặt đất đặt vào, cũng sẽ không chạy. Có thể Ngô gia đã rõ ràng làm phản các loại qua một đoạn thời gian nữa, còn không biết làm ra loạn gì đến, Tô Hoành cũng không có như thế lớn trái tim." "Tốt." Kha Ngọc Lan thân mật nói, "Muốn Nô gia dẫn người cùng nhau đi tới sao?" Tô Hoành còn chưa trả lời, liền lỗ thai có chút rung động. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trong hư không một đạo hắc quang lướt qua, hắn đầu tiên là sợ hãi, mà phía sau sắc khí biến Mở ra treo ở bên hông hắc một vào kiếm, hướng phía bầu trời hất lên, liền đem hắc quang không có vào trong đó. Lại là phi kiếm truyền thư. Cái đồ chơi này, cũng chỉ có Tần Tuấn Anh cùng Mạnh hoan hai người nắm giữ khẩu quyết, đến cùng là ai truyền đến tin tức. Bất kể là ai gửi đi tin tức, đoán chừng đều là đại phiến thoái. Chương 271, ngươi không đến tới, ta dự đoán trước ngươi dự phán. Tô Hoành Long mày cau lại, tâm thần bình tĩnh, đem kinh lực của mình rót vào vỏ kiếm ở trong. Theo lực giống như ngọn lửa trào, cổ phát hắc mục trên kiếm, lập tức một trận mơ hồ, sau đó hiện ra từng hàng chữ viết, cấp tốc lướt qua. Hô Tôi hình đưa tay nhẹ nhàng bay sượn, thở dài một hơi. Tốt xấu không phải mình Hang Ổ Bạch Hoa quận bên kia xảy ra vấn đề, mà là Mạnh Hoan gặp được phiền phức. Trước đó vài ngày, Nô ra đời thứ hai Tiên Tổ, Nô Thành hóa ngợi Mạnh Hoan đến đây làm khách, cộng đồng thương nghị đối kháng thần thoại chiến trường sự tình. Tiên Tông bên trong, vô cực kiếm tông mạnh nhất, mà thế ra bên trong, Giang Bắc Lô ra thì là số một tồn tại. Cường Cường liên hợp phía dưới, lần này gặp mặt ý nghĩa trọng đại. Mạnh Hoan đương nhiên biết Giang bên này xảy ra chút nhiễu loạn, nhưng cũng có thể tự cao tu người, cũng có thể là còn có khác một chút suy tính. Cuối cùng vẫn là quyết định lên đường, một thân một mình tiến về. Mà bây giờ, phi kiếm truyền thư đến Tô Hoành trong tay, rất hiển nhiên, hai người này nói chuyện không quá thuận lợi. Mãnh Hoan tiền bối truyền ta đoán kiếm quyết, là ta giải hoặc, được lợi rất nhiều. Hiện tại hắn gặp được phiến phức, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Tô Hoành từ trước đến nay ân đoán rõ ràng, lại thêm hắn vốn là dự định tự mình tiến về Ngô ra một chuyến. Bây giờ đụng phải chuyện như thế, càng là không cần mảy may do dự. Lúc này, hắn liền chuẩn bị lập tức lên đường tiến về. Bất quá, trước lúc này, vẫn còn có chút đầu đuôi chi tiết cần thoáng xử lý. Trong cơ thể ngươi tựa có một cỗ huyết độc triệm cứ, không cách nào đem nó triệt để trừ bỏ. Tôi hoành ánh mắt rơi trên người Kha Ngọc Lan, bả vai nàng bên trên huyết hồng một mảnh. Thương thế mặc dù khép lại, nhưng đại lượng đỏ sẫm ngân mạch lan tràn ra phía ngoài, Dân dân tới gần trái tim, giống như là bò con run rít, liếc mắt nhìn qua, tại trắng non trên da thịt phá lệ giữ tợn đáng sợ. Không biết máu này độc đến cùng là từ đâu mà đến, chưa bao giờ thấy qua. Kha Ngọc Lan thấp giọng nói, "Chủ nhân, hẳn là ngài." Haha, ha, ngươi ngược lại là sẽ đánh rắn theo côn bên trên." Tôi hoành cười lạnh một tiếng nói, "Tục ngữ nói tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt." Đối với Kha Ngọc Lan như vậy thái độ phối hợp, tôi cũng lạ không tính phản cảm. Hắn vắt tay bắn ra một đạo kinh lực, màu xám kinh lực dung nhập vào Kha Ngọc Lan trong thân thể, giống như là có to lớn côn trùng tại nàng dưới làn da mặt bò. Đau đớn kinh liệt, đệ Kha Ngọc Lan sắc mặt có chút vặn mẹo, chảy ra mồ hôi lạnh. Bất quá dù vậy, nàng vẫn là đem thân thể của mình buông lỏng, không làm chống cự. Một đoạn thời gian, Kha Ngọc Lan thể nội tất cả huyết độc biến mất không thấy gì nữa, bị Tô Hành kinh lực thôn vệ chuyển hóa, nhưng bộ phận này kinh lực nhưng lại không bị Tô Hành thu hồi, mà là tại Kha Ngọc Lan thể nội một cái xoay quanh, sau đó ký túc tại Khang Ngọc Lan phiêu động trái tim ở trong. Kha Ngọc Lan chỉ cảm thấy một cỗ âm trầm khí lạnh Vùng chi không tiêu tan, bồi hồi tại lồng ngực ở trong. Theo trái tim mỗi một lần nhảy lên, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Thân là ma đạo đại lão, Kha Ngọc Lan biết đây là cấm chế nào đó thủ pháp, nhưng đến cùng như thế nào phát huy tác dụng, hạ trang như thế nào, Kha Ngọc Lan lại là không thể nào biết được. Liên tưởng đến đối phương ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, đánh xuống hiển hách không danh. Lại thêm trước đó tận mắt nhìn đến khoa trương cảnh sát, cho dù là dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể minh bạch, phản bội, thậm chí chỉ là không cách nào làm cho hắn hài lòng. Phía dưới nó trận, tất nhiên thê thảm vượt quá tưởng tượng. Lớn nhất sợ hãi vừa vận bắt nguồn từ không biết. Kha Ngọc Lan hít sâu một hơi, đem chính mình tạp nhạp tâm tư thu hồi. Nàng gục đầu xuống, sắc mặt cung kính, thấp giọng nói, "Đa tại chủ nhân chữa thương." Tô Hoành ánh mắt cao cao tại thượng, tùy ý đưa tay vô vô mặt của nàng, tựa như là tại khen thưởng một cái nghe lời chó săn. "Các người chờ đợi ở đây đừng núp đích, ta đi một chút liền đến." Tô Hoành tùy ý an bài đến. "Minh Bạch." Kha Ngọc Lan nói. Đợi nàng ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tô Hoành đã quay người đi. Một bước phóng ra, chính là mấy chục hơn trăm mét khoảng cách. Mấy cái chạy lấy đà về sau, trung địa lên, theo nguyên một mặt dốc núi ầm vang sụp Cuồn cuộn diễn trận. Tô Hoành đen nhấn thân thể khôi ngô kiên quyết ngoi lên bay vọt, cuồn phong văng khắp nơi, chớp mắt biến mất ở chân trời cuối cùng. Kia hung nhân rốt cục rời đi, gần nhất đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này Giang Bách Châu yêu nghiệt hình hành, xem ra là triệt để không tiếp tục chờ được nữa. Một cái cao hơn 2 mét cơ bắp trắng hán từ trong ngọn lửa chui ra, đi vào Kha Ngọc Lan bên cạnh, đâm vào nói, Lao đại, nếu không nhân cơ hội này, chúng ta vùng trộn." Các loại Tô Hoành rời đi. Kha Ngọc Lan lại khôi phục ma đại lão bộ dáng. núi xa mi có chút nhíu lên, một cái bàn tay trực tiếp lắp tại trên mặt người kia, cái sau thân thể tại chỗ chuyển giống như là con quay. Kha Ngọc Lan đưa tay, một tên khác nữ đệ tử vội vàng đưa tới sạch sẽ khăn mặt. Không nghe thấy vừa rồi chủ nhân ra lệnh à. Kha Ngọc Lan đưa tay tiếp nhận, đem ngón tay lau sạch sẽ, lạnh lùng nói, đem trên quyển chụp nội dung một lần nữa tập hợp một lần, bố trí tốt lộ tuyến, làm tốt khẩn cấp dự án. Chuyện này nếu là làm hư, ha ha. Mà tượng môn bên trong. Kha Ngọc Lan tích uy rất nặng. Nàng lạnh lùng một chút, còn lại mấy người vội vàng đi ra ngoài bận rộn. Nhìn xem những đệ tử này các trưởng lão vừa đi vừa bận rộn bóng lưng. Ca Ngọc Lan nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Tuy nói mất đi tự do, nhưng loạn thế bên trong có thể tìm tới một cái an ổn chỗ dựa cũng coi là không tệ. Huống chi người kia trải qua, càng là có thể tương truyền kỳ. Có lẽ, nàng một cái tay nhẹ nhàng phụ tại sung mãn trước ngực. Chuyện hôm nay, họa này phúc chỗ dựa, là nàng mong mà không được cơ duyên, cũng có nói, người đã đến, ta đến rồi, người không đến tới. Theo thở dài một tiếng, bóng ma bên trong, dậy như khô lâu lão giả, chậm rãi hiện ra thân hình. Ta vì cái gì không thể tới? Mạnh Hoan lấy xuống mũ rộng vành, tiện tay treo ở bên cạnh trên cây áo, Trung Châu đi đến Trưởng sinh tiên đi, Người cái này giang bắc lão trạch, đến cùng là đầm rồng vẫn là ha hồ, hết lần này tới lần khác ta không thể tới. Trong miệng hắn ngậm một cây không biết từ nơi nào vệnh lên tới cây cỏ, nửa hoàng không hoàng. Trên cằm dâu ria sóng soàm, mang trên mặt ý cười, nhưng trong mắt lại hoàn toàn lạnh lẽo. Xem ra ngươi biết, lần này mời có quỷ, là cả mấy. Một vòng hơi có vẻ mở nhạt ánh nắng, xuyên thấu qua cửa sổ tung xuống, đem chọn tòa gian phòng một phân thành hai. Nô thành hóa hai tay nắm quải trượng, đứng xứng xứng ở giống như thực chất trong bóng tối. Ma khí chất tiêu xái mạnh hoan, thì đứng tại màu vàng kim sáng tỏ trong ánh nắng. Quanh người có nhàn nhạt mùi bẩm ở trên hạ lưu động. Con mắt ta lại không ngủ, đương nhiên biết trong này có quỷ. Mạnh Hoan cười lạnh một tiếng, đem trong mồm ngậm cây cỏ lấy xuống. Con ngón đúng ra, nương theo lấy đóa một đạo tiếng vang, khô héo phí lá, giống như một đạo như lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào bên cạnh một cây nổi lên bàn lòng trụ bên trên. Tây cỏ còn tại rất nhỏ chấn động, truyền đến một trận như có như không kim loại vụ vụ. Vô cực kiếm tông đoàn quyết, đã bị ngươi tu hành đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nô thành hóa thật sâu xuống tới trong hốc mắt, mang theo một vòng vung đi không được cực kỳ hâm mộ. Hắn nhẹ nhàng tặng hắn một cái, yếu đất nói, tuổi trẻ thật tốt, hậu sinh khả úy. làm cho người hâm mộ. Không phải ta tuổi trẻ, là ngươi quá phê vật." Mạnh Hoan hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào nói, "Si sống hơn 500 tuổi, thành một đống cước chó. Vì cái gọi là trường sinh, dùng bỏ võ đạo của mình, bán gia tộc, bán răng bắt châu hơn ngàn vạn lê dân mất tính. Làm hại thương sinh, việc các bất tận. Lúc trước Khô Lâu Nguyên Tăng binh Xuân Nam, ngươi ngô ra mở rộng cửa thành, ngồi cao vị trí số 1, khi đó ta liền đã nhịn ngươi rất lâu. Hiện tại, ha ha." Mạnh Hoan ánh mắt lại, lạnh lùng nói, "Xem ở quen biết nhiều năm phấn thượng, cho ngươi một cái công đạo di ngôn cơ hội." Ngươi biết rõ nơi này có cảm ấy, nhưng ngươi vẫn là tới. Bị ngươi chỉ vào cái mũi giận mắng, thân là Ngô ra lão tổ, thiên quỷ phía trên địa tiên cường giả, nô thành hóa thần sắc vẫn như cũ. Thế sự xoay vần một khuôn mặt bên trên, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì bên trên biến hóa. Khóe miệng của hắn thậm chí hướng lên câu lên một vòng tiểu dung, bình tĩnh mở miệng nói, "Chắc hẳn, trong mắt ngươi xem rùa, ta tựa như là một cây mục nát mục nát gỗ, chỉ cần hơi chút dùng sức, liền có thể xếp thành hai đoạn, không, có bất kỳ cái gì uy hiếp, là thế này phải không?" Bằng không đâu? Mạnh Hoan trọng tâm đè thấp, đưa tay chậm rãi sờ về phía treo ở bên hông cổ phát trường kiếm. Nếu là dưới tình huống bình thường, Đích Thật là dạng này không tệ, nhưng. Ngô Thành Hóa chưa kịp nói xong, bỗng mạnh. mạnh Hoan một kích toàn lực, đã thừa dịp Ngô Thành Hóa dương dương đắc ý phân thần một sát na kia, quét ngang mà tới. Tu hành tới đất tiên cảnh giới kiếm đạo tông sư, toàn thân trên dưới, thậm chí một ý niệm đều có thể làm kiếm. Mạnh Hoan bên hông treo thanh kiếm kia, là từ Trung Châu một bí cảnh ở trong thu hoạt được, lai lịch cổ lão, vô cùng sắp bén, Đích Thật là đem hiếm thấy thần binh lợi khí. Nhưng thanh thần binh này, trên người Mạnh Hoan cũng chỉ là cái làm cho người thái mắt trang. Tại ngón tay hắn chạm đến chuôi kiếm trước đó, Mạnh Hoan vận sức chờ phát động một kiếm cũng đã chém ra. Một đạo vô hình kiếm khí lướt qua hư không, vặn mèo ánh sáng. Rõ ràng nhanh đến mức khó mà tin nổi, lại không phát ra cái gì động tính. Duy chỉ có ven đường đường đi bên trong, mấy hạt trên giới chập trùng cho bụi, Lặng Yên không một tiếng động ở giữa một phân thành hai, mới chứng minh, một kiếm này bên trong gần chứa đáng sợ ý vị. Nô Thành Hóa con ngươi co vào, giơ tay lên trượng đón đỡ. Nhưng chầm một bước. Phốc. Tinh hồng máu tươi chảy ra mà ra, một viên gãy đầu lâu bay lên trên lên. Xem ra ngươi cũng liền chút bản lĩnh này. Mạnh Hoan khỏe miệng hướng lên câu lên, lộ ra một vòng tiêu dung. Địa tiên cường giả có bất tử tính, nhưng nô thành hóa quá mức dàn mùa, thể nội tế bào đã không cách nào lại độ phân liệt. Nhận dạng này thương tích, cơ bản đã có thể tuyên cáo trực tiếp chết. Quay người liền muốn rời khỏi, nhưng lại tại lúc này, Mạnh Hoan đột nhiên dừng bước lại. Ầm ầm. Mặt đất chuyển đến một trận rất nhỏ chấn động. Tốc tốc tiếng vang, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng của tới. Giống như là vô số dây leo chăm chú rễ vào cùng một chỗ, lẫn nhau ma sát, răng rắc. Một tiếng vỡn, thổ bạo vách tường vang nổ tung. Tiên trần bên trong, vô số huyết quang chảy ra, lít, lít nhít, như cuộn Mạch liệt giống như kim châm cảm giác nguy cơ, cơ hồ gián tại làn da mặt ngoài. Mạnh Hoan hơi biến sắc mặt, thích sâu một hơi, rút kiếm ra khỏi vỏ. Từng đạo hơi mở kiếm khí, tung hoành ngang dọc. Lơ lửng trong hư không màu máu dây leo, đầu tiên là ngưng kết, sau đó biến hình, ầm vang nổ tung. Nhưng những ngày dây leo, sau khi nổ tung hình thành màu máu mây khói, lại càng là phi phức. Mạnh Hoan phản ứng cấp tốc, trên thân kinh lực gập ghét, vẫn là nhiễm đến bộ phận. Trên người hắn quần áo toát ra khói đen, mồ, lập tức màu đỏ cổ trên da cũng hiện ra màu đỏ sẫm điểm, một trận cảm giác bất lực dống nhiên khuyết tán truyền đến. Mạnh Hoan một trái tim, cấp tốc chim xuống. Xung quanh còn sót lại xuống tới bộ phận vết tường, ầm vang sụp đổ, mặt đất chấn động mạnh liệt một chút. Cho đến lúc này, Mạnh Hoan mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, vừa rồi sáng tỏ ánh nắng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một vòng huyết nguyệt hướng lên cao cao dâng lên. Mà tại màu màu ánh trắng bên trong, một đạo dáng người cao tả dị thân ảnh, chính xa xa nhìn mình. Ba. Huyết tế ma thần giản vỗ tay, mỉm cười nói, "Các hạ hảo kiếp pháp." Mạnh Hoan không để ý đến hắn, mà là quay người, nhìn về phía sau lưng. Con ngươi của hắn có chút co vào, nhìn thấy Ngô Thành Hóa xoay người, Đem chính mình rơi trên mặt đất đầu một lần nữa nhặt được trở về, lắp đặt tại trên đầu mình, sau đó đột nhiên vặn một cái. Rang rắc. Theo một tiếng va giòn, một đôi con ngươi màu đỏ ngẩng cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy hắn. Thật lợi hại. Lô Thành Hóa khỏe miệng bật ra, ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Kiếm Tông tông chủ, quả nhiên là danh bất hư truyền, không nghĩ tôi kém chút coi là thật bị ngươi một kiếm chém nhũ." Lô Thành Hóa sở lấy chính mình cái cổ, âm trầm mở miệng nói, "Đáng tiếc, hiện tại ta đã sớm đi phàm thai, trở lại đỉnh phong. Giờ đến phiên ngươi, trước khi chết có lời gì muốn nói sao?" Lô Thành Hóa một bộ cao, cao tại thượng biểu lộ. Mộ Tử Mạnh Hoan trên mặt nhìn thấy chững kinh, tuyệt vọng các loại loại hình biểu lộ. Đáng tiếc, nhất định để hắn thất vọng. Bị một tôn ma thần, một tôn lần nữa khôi phục tuổi trẻ địa tiên cường giả vây quanh. Mạnh Hoan lông mày nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, trên mặt chẳng nhưng không có bất luận cái gì vẻ mặt sợ hãi, ngược lại giống như là phát giác được cái gì. Mặt mày hớn ở phía dưới, lộ ra không hề tầm thường nhẹ nhõm. Hắn thậm chí vụt, một tiếng cầm trong tay trường kiếm vào vỏ, đưa tay rồi lưng một cái. Thì ra là thế, trách không được ngươi đảm lượng đến một mình gặp ta, đáng tiếc. Mạnh Hoan nhếch miệng cười một tiếng đạo, đáng tiếc, ta dự đoán trước, ngươi dự đoán trước ta dự phản. Ngươi đây là ý gì, chẳng biết tại sao, nhìn xem mạnh hoan trên mặt tùy ý tiêu dung. Ngô Thành hóa một viên lần nữa khôi phục sức sống trái tim, giống như là bị cổ thần chi thủ gắt gao năm lấy. Đột nhiên một trận linh ý chuyển đến, không thể thở nổi, không cách nào nhảy lên, giống như ngưng kết. Chương 272, phóng xạ ăn mọn, ma thần chiêu hàng. Trong vắt màu máu ánh trăng tung xuống, gió lạnh gào thét, nguyên bản ngô gia cổ trại, lúc này đã hóa thành một mảnh chiến trường. Kiến trúc chung quanh vật tại chiến đấu trong dư âm liên bụi mù nổi lên một phía. Trên mặt đất bùn đất cũng là huyết hồng, sinh trưởng ở phía trên thực vật giống như là lọt vào ô nhiễm, bị bốc mèo Tản ra mảnh liệt công kích dục vọng. Trên bầu trời nổi lơ lửng từng quả màu máu đầu người, giống như là để lồng, trong ánh mắt hiện ra u uế hùng quang, từ đoạn giữa cổ nhỏ xuống sền sệt máu tươi. Những người này, nguyên bản đều là giang bắc một đời võ đạo cao thủ, nhưng bây giờ bị bắt tới, giàn vật đến chết, xem như tế phẩm, dùng bọn hắn một thân tinh huyết khắc họa trận văn, triệu hoán ma thần giáng lâm. Lại sau đó, chính là hiện tại cảnh tượng. Một cái khôi phục lại toàn thắng thời kỳ uy tín lâu năm điệu tiên giả, Trường Sinh Tiên bên trong một tôn cường đại ma thần chiếu. Bọn hắn bày ra tiên la địa võng, hoan thị bị vây quanh trong đó, thân ham linh đột Nhưng tại như thế tuyệt cảnh bên trong, Mạnh Hoan lại tại cười, nhìn xem Nô Thành Hóa ánh mắt tựa như là đang nhìn một bộ hành tẩu thi thể, thậm chí còn mang theo một tia thương hại. Cái này thương hại thật sâu đau nhói Nô Thành Hoa nội tâm. Nhưng cùng lúc đó, Địa Tiên cảnh cường đại lực lượng tinh thần, hoàn toàn chính xác để hắn cảm nhận được một câu nguy hiểm báo hiệu. Nô Thành Hóa ngẩng đầu, lại hướng bên trên nâng lên, con người có chút có vào. Tinh hồn một mảnh màn trời dưới, một đạo màu xám đen thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh đến đây. Giống như là sao băng, cùng không khí kịch liệt ma sát, lôi kéo ra thật dài lửa. Còn có một khoảng cách, có thể đập vào mặt Tỉnh Phong, lại làm cho dưới mặt đất hẫm để trên mặt hắn những cái tia giản mua nếp vốn lung tung phản động. Ngay tại lúc này, Lô Thành Hóa hơn 500 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Lúc này dù là trưởng kinh, cũng rất nhanh kịp phản ứng, đối huyết tế ma thần giận phó to, chúng ta cùng một chỗ động thủ, trước giải quyết hết giá hỏa này lại nói. "Wen." Lời còn chưa dứt, Lô Thành Hóa trên thân liền dâng lên đại lượng màu đỏ khói dáng. Khí huyết nhấp nô, tại huyết tế ma thần ban cho bí pháp dưới, Lô Thành Hóa trở lại đỉnh phong. Một truy luyện lực, thể nội máu trong báo đến sông lớn dậy Trên người hắn từng cây gân xanh thổi phồng cấp tốc ban chướng, giống như mảng lớn chắn kiện rễ cây cuốn quanh. Bất quá trong chớp mắt, liền từ khô gầy lao đầu, hóa thành cao hơn 3 mét cơ bắp tự nhân. Giống. Thoải mái lâm ly một tiếng giống to. Nô thành hóa trung quanh mặt đất tốc tốc phát run, giống như là đạn đạo đổ tung, một mảnh cắt bay đá chạy cuồng bạo cánh tượng. Ở trung quanh kiến trúc run dậy tiếng sụp đổ bên trong, nô thành hóa bước nhanh chân, hướng phía mạnh hoan báo táp mà đi. Mà tại khác một bên, huyết tế ma trên mặt tại, đồng thời xuất thủ, hắn dùng móng tay mở ra tay mình cổ tay mạch máu, máu trên không trung ngưng hình thành từng cây sắc bén trường mâu. Nương Theo lấy từng đạo bén nhọn trói hai tiếng xé gió, hai người cuồng ống, toàn lực xuất thủ. Bọn hắn dự định trước giải quyết hết Mạnh Hoan, sau đó tập trung toàn lực đối kháng đến tiếp sau chạy tới Tô Hành. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Ầm Ẩm. Nương Theo lấy một đạo tinh hồng lôi đình nổ tung, mặt đất đầu tiên là loãng, nổ tung. Ngay sau đó mảng lớn cho bụi nương theo kinh lực đẳng không mà lên, hình thành màn khói. Mà tại màu sáng màn khói bên trong, nhan sắc càng đậm long dục trúng ra, một mang theo nhẹ răng cười to xuất hiện tại trước mặt hai người. Sóng nhiệt quận, trên mặt đất thảm bị tầng tầng xốp lên, hướng phía bốn phương tám hướng tôn ra. Giang giác. Màu máu máu chưởng thương mang theo Hàn Quang, rơi trên người Tô hành. Nhưng mà vô dụng, huyết tế ma thần một kích toàn lực, chẳng qua là vỡ nát Tô hành trên bờ vai một số nhỏ lẫn giáp, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một cái ma thần. Ngược lại là Tô hành túi đầu, xa xa nhìn sang. Hai người hai mắt đối mặt sát na. Giản trái tim đột nhiên nhảy một cái, nội tâm ngang bên trong báo động dống như thăng. Lúc trước hắn cùng Lô Thành Hóa cho chuyện, nghe đối phương nhắc lên, ra Ngạc Bảy Châu bên trong, cần cường điệu phòng bị chính là hai người. Một cái là Mạnh Hoan, một cái khác chính là Tô Hoành. Đây là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng quả thật là danh bất hư truyền. được khơi ngô đến cực điểm cường hạn thân thể, trên thân quần quần phát ra mà đến đầy trời ma khí. Liếc mắt trông đi qua, con tưởng rằng nhìn thấy trường sinh tiên bên trong một tôn rung động thế giới cường đại ma thần. Oen, giật không kịp ngâm nghĩ nữa. Một trận mãnh liệt báo động bỗng nhiên dâng lên, để hắn hơi biến sắc mặt. Đã thấy đến nơi xa khói bùi bên trong, một trương bàn tay lớn, xé nát không khí, hướng phía hắn vị trí chỗ ở ra sức vồ một cái. Nam đạo bén nhọn kình phong bỗng nhiên hình thành, trên mặt đất cày Giống như là biển sâu ở trong tuần săn cá mập, tại phía dưới, mang theo kinh người cảm giác các bác, hướng ph chỗ phương hướng chạy nhanh đến. Giật nghiêng người né tránh, không dám đốn nữa. Xù, giống như là lưới dao gián chớp mũi lướt qua, mấy sợi sợi tóc màu đỏ ngón bay lên. Lập tức liên tiếp tiếng oanh minh lôi cuốn phí lãng từ phía sau lưng xa xa chuyển đến, giật trở lại nhìn lại, con người bỗng nhiên có vào. Nhìn thấy kình khí chém xuống khe rẽnh một đường kéo dài, cuối cùng âm vang không có vào đến nơi xa trên ngọn phong sơn, gây nên mảng lớn ngọn núi sụp đổ, đến không hết cự thạch tuận dọc núi lăn xuống mà xuống. Một chiêu đem giàn phượng người, đối đầu, tinh một mảnh ánh mắt rơi trên người Ngô Thành Hóa. tới cực điểm nguy hiểm báo động đem Ngô Thành Hóa chăm chú ba khóa. Nhìn qua bụi mù bên trong, ma thần giữ tận thân thể khôi ngô. Hắn cảm giác đôi mặt mình không phải huyết nhục sinh vật, mà là một loại nào đó cụ tượng hóa thiên thai vĩ lực. Có thể hai người quá mức tiếp cận. Việc đã đến nước này, chỉ có thể hướng về phía trước, còn có một chút hy vọng sống. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, nô thành hóa toàn bộ mái tóc bay lên, lại lần nữa thi triển bị pháp. Hắn cánh tay bên trên cơ bắp giống như lò xo, trùng điệp quyết tán, cuối cùng đột nhiên siết chặt, tụ lực đến từ hạ, sau đó cùng bạo khoa chương hai quyền hung hăng nện ở tổ mình Trong không khí mắt trần có thể thấy một vòng ngợn sóng, hướng ra phía ngoài quyết tán nộ tung. Đây đã là nô thành hóa mấy trăm năm qua đỉnh phòng, có thể rơi trên người Tô Hoành, lại chỉ là để hắn phần bụng có chút hướng phía dưới lõm nửa tấc mà thôi. So với Tô Hoành thân hình cường lồ, điểm ấy tổn thương quả thực là không có ý nghĩa. Ngược lại là thuận nắm đấm truyền đến lực phản chấn, để nô thành hóa miệng hổ run lên, tích liệt rung động, mà lại có từng điểm từng điểm máu tươi hướng ra phía ngoài hắn vậy. Cái này mẹ hắn. Nô thành hóa biến sắc lại biến, cơ hồ muốn trách mang nói tục. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vừa vặn cùng Tô mắt nhìn nhau. Mầu máu ánh chăng bên trong, Tô Hoành tóc dài rối tung, khóe miệng tóe ra bạ vai nặng nề trùng điệp giáp trụ bên trên hiện ra một tầng tỉ mỉ kim loại sáng bóng. Quá yếu. Hắn thở dài một tiếng, ánh mắt bên trong lẫn ẩn mang theo một chút thương hại. Ầm ầm. Một cái đỏ thẫm cự thủ đập xuống giữa đầu, giống như cự hình cello từ trên trời giáng xuống, đè ép đến cùng. Cơ hồ không có cảm nhận được quá nhiều trở ngại, nô thành hóa tại chỗ tại Tô hành thủ hạ độ tung. Ngay sau đó mặt đất ầm vang nổ tung, loang hình thành cái hố. Tại đường kính hơn 10 mét cái hố dưới đáy, một tia tính phóng xạ tơ máu hướng ra phía ngoài kéo dài, tản ra mùi cháy khét nói. Đây là thuần túy nhục thân cự lực, ma sát không khí hình thành kinh người nhiệt độ cao. Đầu tiên là đem Ngô Thành Hóa thân thể triệt để phá hủy, sau đó thiêu đốt, còn lại chính là dưới mắt cái này bãi cơ hồ không cách nào phân biệt lai lịch mơ hồ hết độ. Đương nhiên, địa tiên cường giả sinh mệnh lực cường hãn, mấy trăm năm qua cô động mà thành bất tử tính phát huy tác dụng, huyết nhục sinh trưởng, một lần nữa tụ hợp, một trương hoảng sợ phẫn nộ vặn vẹo khuôn mặt, dần dần hiện lên ở kia một vũng máu chiến thịt. Đây là Ngô Thành Hóa, lúc này gian nan kép lại, nhưng đã mất đi ý, muốn chạy trốn. Có thể Tô Hoành Hóa có thể như nguyện của hắn, cùng mạnh hoan một phen giao lưu, Tô đã minh bạch. Địa tiên cường giả Cái gọi là bất tử tính, đến tột cùng là như thế nào phát huy tác dụng? Chỉ cần có thể từ tế bào phương diện bên trên, đem nó triệt để rã quyết, liền có thể tiến hành hữu hiệu khắc chế. Mà căn cứ điểm này, bất luận là kim ô trái tim mang tới cao năng phóng xạ, hay là hủy diệt chi trùng đồng hóa ăn mòn, đều có thể rất tốt phát huy tác dụng. Mà bây giờ, tôi hành hai bút cùng vẽ. Oen. Thái dương chân hỏa cháy hực hực, sóng biển dâng âm lên kình lực húc đầu nện xuống. Lôi thành hóa còn giữ lại một máu thịt kịch liệt rã đầu tiên là gào mắng, sau đó thét lên cầu xin tha thứ. Đáng tiếc vô dụng. Phản độ xa so với địch nhân càng thêm đáng hận. Mặc cho Ngô Thành Hóa như thế nào thể cầu xin tha thứ, Tô Hành đều là lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng, cái này bãi làm cho người buồn nôn huyết dục bên trong, chuyển đến phốc một đạo tiếng vang. Tại Thái Dương chân hỏa nhiệt độ cao dưới, hóa thành một sợi khói xanh. Quân Lâm Giang bắt Châu mấy trăm năm bá chủ, cứ như vậy chết tại Tô Hành trong tay. Tại về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, chú định sẽ gặp phải phi nổ. Giải quyết hết Ngô Thành Hóa, còn lại, liền chỉ còn lại vị kia ma thần chiếu. Tô một hơi, đem trong hư không thiêu người, ánh mắt bén, thân tại huyết trong bò ra ma. Quần quần khí thế, tựa như là một mảnh chứa đầy lôi đình mấy mưa, để bên cạnh Mạnh Hoan đều có chút không tự đối. Thùng trăm ngàn lỗ trên chiến trường, huyết tế ma thần dẫn một thân trường bảo màu đỏ ngòm, liền ngay cả xóa xuống sợi tóc đều là đỏ như máu. Hắn đứng sừng sững ở một tòa thổ lâu đỉnh tháp, mang trên mặt không hiểu tiểu dung, chính rõ ràng vất vả bồi dưỡng ra được trọng yếu quân cờ, chết ở trước mặt mình, có thể dẫn lại có vẻ cũng không làm sao để ý lúc này, thậm chí còn tại vỗ nhẹ nhẹ tay, hai vị thân thủ tốt. A. Tô Hoành cười lạnh, ánh mắt lại, ta không thích bị người khác ở trên cao nhìn xuống nhìn ta, ta cảm thấy ngươi vẫn phải chết tương đối tốt. Ẩm. Hắn nắm ngón tay chống ra, cách vài trăm mét khoảng cách, hướng phía dàn phịch xa Sabot. Veng! Một tiếng vang thật lớn, thủy diện chi trùng tại lồng lực của hắn ở trong ngậy lên. Dãy núi Hải Khiếu kinh lực gào thét mà tới, cả mảnh bầu trời, cấp tốc chất ních mây đen. Giặt vị trí ầm vang nổ tung, giống như là bị uy lực to lớn đạn đạo trực tiếp chúng đích. Hàng trăm hàng ngàn tấn bùn đất vang tứ tán, sau đó bị tình phong lôi cuốn, hình thành uy lực kinh người màu đen báo cát, đem chúng quanh tòa kiến trúc toàn bộ phá hủy. Keng! Mãnh cầm trong tay trưởng kiếm rút ra, cái bóng ánh trắng. Một kiếm chém ra, Giọng lớn kiếm quang giống như là áp sập cả mảnh bầu trời cùng đại địa, một mực lan tràn đến nơi xa kính hồ chỗ sâu, đem nước hồ chia hai nửa. Một kiếm này bên trong ẩn chứa uy lực, mới xem như miễn cưỡng phóng thích sạch sẽ. Nếu là thời kỳ toàn thịnh dạn vẫn còn xem như cái đối thủ. Nhưng bây giờ bất quá một cái hình chiếu, tự nhiên không có gì uy hiếp. Hắn nguyện nhờ trước đó khắc sâu tại trên chiến trường màu màu phù văn, gian nan chống cự. Nhưng mấy hiệp xuống tới, đầu tiên là bị Tô Hoành một quyền đánh nát lồng ngực, ngay sau đó bị mạnh hoan lại một đường kiếm quang chém xuống đầu. Thể nội sinh cơ cấp tốc bị làm hao mòn sạch sẽ, chỉ còn lại một viên đấm máu đầu, giống như là bóng da lăn xuống nói Tô Hành dưới chân. Hì hì ha ha. Nhưng dù cho như thế, gia hỏa này như cũ tại cười. Một đôi rớm máu con mắt nhìn Trừng Trừng hướng Tô Hành, bản tọa huyết tế ma thần, giật. Ngươi trẻ tuổi, thực lực ngươi không tệ, chết ở chỗ này thật là đáng tiếc. Chương 273, gọn núi đánh hổ, bị ẩn tàng lịch sử. Một khi thần thoại chiến trường triệt để mở ra, huyết rơi giáng lâm, ta chiến sĩ gào thét mà tới. Đến lúc đó, ngươi lại nghĩ đầu hàng, liền không có cơ hội này. Giật nhìn Trừng Trừng hướng Tô Hành, mặt mỉm cười. Thanh âm bên trong mang theo an ủi. "Thật sao?" Tô Hoành ha ha cười nói, "Thật có lỗi, con người của ta đầu gối quá cứng, vì không đi xuống, ai đến đều không được." Dạn trên mặt hiện ra một vòng đáng tiếc thân sắc. "Phốc phốc." Tô Hoành nâng lên chân to, trực tiếp đạp xuống. Dạn đầu nổ tung, nhưng cũng không có máu, mà là hóa thành bụi phồng cho bụi tiêu tán. "Làm ta khủng rượu thất quân đưa ngươi cùng người nhà của ngươi tàn sát hầu như không còn, khi đó, ngươi sẽ vì hôm nay làm lựa chọn, hối tiếc không kịp." Trong hư không, giặt cuối cùng lưu lại di xa xa truyền đến, quanh quẩn tại Tô Hoành trong đầu. "Xẹt." Tô Hoành nói, Giống như là cái ông ông tác hưởng con ruồi, thật sự là đáng ghét. Hô, hắn thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Theo dần phút lạc, trên bầu trời lơ lửng một vòng màu máu trăng tròn cứ thế biến mất. Sáng tỏ ánh nắng, một lần nữa vãi xuống tới. Trung quanh truyền đến hoảng sợ tiếng thét trói thai, nô ra một số người như ở trong mộng mới tỉnh, lúc này nhìn qua các loại sụp đổ hóa thành phế tích kiến trúc, thét lên liên tục. Tô Hoành nhìn qua, trong những người này, ngay cả một cái thiên quỹ cảnh giới võ giả đều không có. Hiển nhiên là bị ném bỏ một bộ phận. Nô gia chân chính hạch tâm đã sớm tại chiến đấu bắt đầu trước, bị bí mật chuyện gì? Bất quá Dù là như thế, những người này làm sằng làm bậy cũng nên trả giá đắt. Tô Hoành vung tay lên một cái, Hủy Diệt Chi trùng ăn mòn quyền hành lần nữa phát động. Theo âm lãnh hắc vụ tại dưới chân hắn lan tràn, bốn đất lật lột, từng cái tướng mạo thiên ký quái quái, nhưng đều dọa người vô cùng quỷ thú bị chế tạo ra. Bọn chúng trắng trận đổ sát, tiếng thét chói tai liên tục chuyển đến. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ cổ trạch liền lại lần nữa an tĩnh lại. Thật tốt a. Sa sôi gió từ trên mặt hồ thổi tới, tóc Tô sợi tóc hướng về sau lên. Nhìn qua trên mặt hồ ra lăn tăn bạc quang, đột nhiên có loại tâm thần thanh thản cảm giác tại nội tâm của hắn bên trong lan tràn. Giang giác Một trận cơ bắp rung động thanh âm, từ Tô Hoành thể nội truyền ra. Hắn giải trừ bá võ trạng thái mang tới rất nhiều tác phúc, trở lại trạng thái bình thường. Mà Hậu thân thân thể tiến một bước cơ vào đến 3.6m, không quá ảnh hưởng thường ngày hoạt động áp xuất thái. Lần này quả nhiên là làm phiền ngươi. Trương Kiếm vào vỏ, Mạnh Hoan đưa tay vô vô Tô Hoành cánh tay, cười khổ nói, nếu là ngươi tới chế một chút nữa, ta chỗ này tình huống liền có chút nguy hiểm. Hẳn là, tôi hồi nói, trên người ngươi thương thế thế nào, có thể giải quyết sao? Có hơi phiền toái, nhưng hẳn là không cái gì trở ngại. Mạnh Hoan trả lời, là đang nghĩ sự tình gì sao? Tô Hành chú ý tới trên mặt hắn thiếu dung có chút miễn cưỡng, không khỏi hỏi, cũng không phải hắn khéo hiểu lòng người, mà là tại Tô Hành trong ấn tượng, Mạnh Hoan làm người tương đương tiêu sái, rất ít giống như là như bây giờ có vẻ hơi âm trầm. Ta, Mạnh Hoan thở dài một tiếng, ngược lại là không làm giỡn diếm, ta cảm thấy sự tình lần này, so trong tưởng tượng của ta còn nghiêm trọng hơn. Làm sao mà biết? Tô Hành nhíu mày. Dưới tình huống bình thường tới nói, địa tiên cường giả, tại trường sinh thiên bên trong có thể ngăn cản thọ nguyên trôi qua. Nhưng Ngô Thành Hóa trên người tình huống lại không phải như thế, hắn là trực tiếp nghịch hướng sinh trưởng. trở lại đỉnh phong, mà lại tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian bên trong. Cho nên, thân phận chiến trường mà khác, cũng chính là vừa rồi kêu ma thần nói tới với giới. Hắn là một cái có hoàn chỉnh truyền thừa, cùng đặc thù tu hành thể hệ thế giới, mức độ nguy hiểm khá cao. Mạnh Hoan thần sắc trị trọng, có chút nghiêm túc mở miệng nói, "Gặp tu hành Lâm vào suy nghĩ, không nói gì. Mạnh Hoan hơi chút dừng lại về sau, tiếp tục mở miệng nói, tên kia tự xưng huyết tế ma thần, hắn một cái hình chiếu, liền có vượt qua phổ thông điệu tiên cường giả thực lực. Nếu như là toàn thời kỳ, tự mình Giang Lâm, chỉ sợ là tiếp cận, thậm chí vượt qua phổ thông vương." Mà dưới tình huống bình thường tới nói, đến đây do đường, khẳng định không phải một cái thế giới ở trong người mạnh nhất. Mạnh Hoan lướt lướt huyết thái dương, khổ não nói, nói cách khác, huyết giới bên trong còn có càng thêm đáng sợ kinh khủng tồn tại. Người sợ hãi?" Tôi hỏi. Mạnh Hoan từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu, ngửa đầu ngực chúc xuống một ngụm. Hắn a một tiếng, dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng nhễ một chút vết rượu, rất thành khẩn hồi đáp, "Là có chút." Đối mặt không biết kinh khủng sự vật, cảm thấy sợ hãi là bình thường, nhân chi thường tình. Nhưng ở sợ hãi tình huống dưới, còn lựa chọn lưu lại, đó mới là đáng quý sự tình. Mạnh Hoan đưa trong tay hổ lô rượu đưa cho Tô Hoành. Tô Hoành khoát khoát tay, lựa chọn tự tuyệt. Mạnh Hoan cũng không thèm để ý, một lần nữa đem rượu hổ lô treo ở bên hôn mình. Người định làm gì?" Tô Hoành hỏi. "Không thể lại tiếp tục kéo dài thêm." Mạnh Hoan trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang, cả người khí chất một chút trở nên sắc bén không ít. Giang Ngạc Bảy Châu bên này, còn giữ lại mấy cái tiên tông thế ra, nhất định phải đoán kết lại. "Còn có Khô Lâu Nguyên." Tô Hoành nói bổ sung, đạo huyết tế ma thần có thể tìm tới nó ra, như vậy cũng có khả năng cùng Tam mật tông người tiến hành hợp tác. đến lúc đó sẽ rất phiền phức, chúng ta nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng để phòng bất trắc. Có đạo lý. Mạnh Hoan gật đầu. Trên thực tế tô hành nơi này còn có mặt khác một chút tâm tư. Tu hành tha hóa thiên ma đại pháp, cần thần tượng bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần. Mà Tam đại Mật tông bên trong đại lượng truyền thừa, có thể trợ giúp tô hành cấp tốc góp nhặt tinh thần nội tình, bù đắp sau cùng một mảnh nút điểm. Nhưng chuyện này vốn là tiện đường mà vì, cũng là không cần cố ý nói rõ. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Mạnh Hoan nói, ta dự định triệu tập Tiên tông cùng thế gia người nói chuyện, thương lượng một chút hành động tiếp theo. Ngay tại Ngô gia mảnh này phế tích bên trên, Mạnh Hoan hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một sợi sắc ý, Tiên Tông cùng thế ra bên trong, có tiểu tâm tư cũng không chỉ ngô ra một cái. Cũng đúng lúc mượn nhờ chuyện này, go núi đánh hổ, để bọn hắn biết kẻ phản bội là kết cục gì. Tốt, tôi hoan gật đầu, cho rằng đó là cái biện pháp tốt. Đại khái cần bao lâu thời gian? 2 3 ngày tà hữu. Mạnh Hoan hơi chút suy nghĩ, gật đầu nói, hẳn là không sai biệt lắm đủ. Vậy ta còn có chút việc muốn làm, rời đi trước một chuyến. Vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đem ma tượng môn cung cấp thần tượng vị trí, toàn bộ sở một lần. Nói cho cùng, mượn nhờ hủy diệt chi trùng quyền năng Tu hành tha hóa thiên ma đại pháp cũng chỉ là tu hành một cái sơ bộ tư tưởng. Về phần có thể thành hay không, cùng sau cùng hiệu quả như thế nào, còn phải chân chính vào tay về sau mới có thể đi vào một bước xác nhận. Lại có một điểm, thân thoại chiến trường là hai thế giới ở giữa chiến tranh. Tuy nói cái người vĩ lực có thể ảnh hưởng rất nhiều, nhưng thuộc hạ thế lực phát triển cũng rất chậm yếu. Vẹn vẹn bằng vào long thủy, có thể chế tạo long vệ có hạn. Tô Hành hồi tưởng lại đã từng đáp ứng cho An Sát liệt hứa hẹn, ánh mắt hắn bên trong hiện lên một vòng ánh sáng, nhìn qua trước mắt sóng gợn lần tăng tính hổ, lẩm bẩm, chờ san bằng Khô Long Uyên, liền tiến về Long Uyên. Nếm thử đem Mặc Long Long hài hấp thu luyện hóa. Nghĩ tới đây, Tô Hoành không do dự nữa, hướng phía Mạnh Hoan khoát, khoát tay, liền một bước hướng về phía trước phòng ra. Mấy cái lên xuống, Tô Hoành khôi ngô thân thể, liền dần dần biến mất tại thịnh đại dưới ánh mặt trời, hóa thành một cái không đáng chú ý điểm đen. Mạnh Hoan đứng tại trên sườn núi, một mực nhìn Tô Hoành thân ảnh dần dần đi xa. Các loại hoàn toàn biến mất không thấy, lúc này mới đem ánh mắt của mình thu hồi, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trên tư tế, nếu không phải xuất hiện Tô Hoành dạng này một tồn quái vật, gặp được chuyện giống vậy, Mạnh Hoan hàng đầu cân nhắc, khẳng định là như thế nào bảo tồn kiếm tông lực. Đây không phải ích kỷ, mà là bất đắc dĩ thỏa hiệp. Bởi vì chênh lệnh quá lớn, đối mặt trường sinh thiên bên trong, một cái cường đại thế giới lực lượng. Giáng ngạc bảy châu dạng này man hoang đất nghèo, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng tư cách. Chỉ có thể trước bảo tồn sinh lực, sau đó lại nghĩ biện pháp tìm cơ hội, dây dụa phản kháng. Nhưng Tô Hoành xuất hiện, lại cho bọn hắn một điểm ánh dạng đông. Nghĩ đến đối phương ngắn ngủi một năm không đến thời gian, lấy được đáng sợ thank you. Còn có trên thân tán phát loại kia tự tin, cường đại khí phách. Có lẽ, coi là thật có thể dẫn bọn hắn đi hướng thắng lợi. Thậm chí là, tại thắng lợi trên cơ sở, tiến thêm một bước. Phản công trường Sinh thiên, như vậy quả khởi, bước vào mới đỉnh phong, cũng có nói, xem ra thật là lớn tuổi. Thu hồi suy nghĩ, Mạnh Hoan cười khổ một tiếng. Nếu như là lúc tuổi còn trẻ, nơi nào sẽ nghi nhiều như vậy. Tâm hướng tới, làm dày dĩ vãng, trực tiếp đi theo cảm giác của mình đi chính là. Ngược lại là hiện tại, cân nhắc sự tình quá nhiều, do do dự dự, để hắn cảm giác được chính mình có một ít lạ lắm. Một bên khác, ma tượng môn tổn hại sơn trại ở trong, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Khôi Ngô thân ảnh, Kha Ngọc Lan đầu tiên là giật mình, sau đó cung kính nói, "Chủ nhân, ngài trở về." Tô Hành gật đầu, "Sự tình làm thế nào? Đã làm phải đáng, tùy thời đều có thể xuất phát." Kha Ngọc Lan túi đầu, hồi đáp, "Rất tốt." Tô Hành nói, "Như vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." Kha Ngọc Lan ở phía trước khởi hành, Tô Hành đuổi theo. Tòa thứ nhất thần tượng khoảng cách ma tượng môn bản bộ vị trí cho ở không xa, liền cách vài tòa đỉnh núi. Đối với người bình thường, nhiều lắm là chính là nửa ngày tả hữu thời gian, mà giống như là Kha Ngọc Lan, Tô Hành dạng này thiên quỷ cường giả, kia liền càng đơn giản, thời gian mấy hơi thở liền có thể đuổi tới. T. Nhìn qua trước mặt trên vách núi đá tự vật, Tô Hoành con ngươi có chút có vào. Ta gặp qua tòa này tự vật. Tô Hoành nói nhỏ, Kha Ngọc Lan tinh xảo gương mặt nổi lên hiện một vòng kinh ngạc thần sắc, nhưng cũng không hỏi nhiều. Tô Hoành sờ lên cái cẩm. Trước mắt tự Phật, rõ ràng là trước đó tại Tạ Lâm Viên trong trí nhớ nhìn thấy tôn này. Ở giữa là một cái cổ lão Phật đà, mà hai bên thì là không gọi nổi danh tự tới Bồ Tát cùng La Hán. Phật đà đầu từ trên cổ chóc ra, lăn xuống trên mặt đất, đã có một đoạn thời gian tương đối dài, phía trên bao trùm lấy một tầng thạch dày rêu xanh, mà lại có thô to khe hở làm chắn. Tô hành đưa tay đục vào cũng không từ trước mắt tượng Phật ở trong cảm nhận được đặc thù lực lượng, thần kỳ không tại. Xem ra bộ phận này lực lượng đã bị chủ nhân thu hồi. Tô Hoành trong lòng suy đoán, cái này tượng Phật chủ nhân thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố, đạt tới khá cao sâu cảnh giới. Lúc trước Tô Hoành bất quá tại Tạ Lâm Nguyên trong trí nhớ, cùng hắn xa xa lướt nhau. Kết quả đối phương mơ hồ phát giác được cái gì, quả quyết tự hủy kim thân, đem đạo này neo điểm cho trực tiếp từ bỏ. Mà lại, nhìn trước mắt tượng Phật, cho tới nay một nỗi nghi hoặc lại lần nữa nổi lên trong lòng. Trên thế giới này nhân loại lịch sử, tựa hồ có chút quá mức ngắn ngủi. Có ghi lại, chỉ có 4 năm tả hữu. lại hướng phía trước, chính là một vùng tám tối. Có thể mấu chốt là, một chút thực lực cường đại người tu hành, trong trường sinh thiên, sống trên mấy ngàn năm cũng không tính là khó. Tại dạng này võ đạo thông thần tình huống giới, làm sao lại một điểm tin tức đều lưu truyền không xuống? Tại kia đoạn chưa từng bị ghi lại Hắc ám tuế nguyệt bên trong, mảnh này bên trên đất, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 274, sửa đổi ý thức, thiên ma thái. Tu hành từng nghe rất nhiều người nói qua, tại đại nhất thống vương Triệu Thành lập trước đó, mảnh này bên trên đất, nhân loại trải qua một đoạn tương đương Hắc thời gian. bị cường đại yêu ma xem như súc vật nuôi nốt, tại thần thú che chở cho mới lấy sống tạm, dần dần có văn minh truyền thừa xuống. Có thể những cái kia thần thú, trời sinh có năng lực khó tin, tại sao muốn che chở nhân loại? Mà tại kia đoạn hắc ám tuế nguyện bên trong, võ đạo lại là như thế nào phát triển? Nếu như phát giác được có gì thường, như vậy chuyện này bên trong, liền nhất định có một ít bí ẩn không muốn người biết. Bất qua dưới mắt Tô Hoành cũng chỉ là đơn thuần có chút hiếu kỳ, chân tướng sự tình, đi qua đã từng phát sinh sự tình, đối với hiện tại tình trạng ảnh hưởng không lớn. Việt Tất Bách vẫn là mau chóng nghĩ biện pháp tăng thực lực lên, bù đắp được điểm, dạng này mới có thể ứng đối tiếp xuống thần thoại chiến trường mang tới khảo nghiệm. Hô, tôi hành hít một hơi thật sâu, suy nghĩ dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn hướng phía trước mắt sụp đổ đức gây tượng Phật nhìn qua, nhớ tới Khang Ngọc Lan cung cấp trên tư liệu ghi chép. Vị này tên là bà Đa La cổ Phật, hẳn là 3000 năm trước người tu hành. Nói cách khác, thời đại kia liền đã có người bước vào tới đất tiên trường sinh cảnh. Trong tay bọn họ công pháp tu hành lại là từ đâu mà đến? Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Chúng ta đi thôi, đi tới một cái địa điểm Tôi hành nói với Khang Ngọc Lan. Được. Kha Ngọc Lan bắt đầu, tiếp tục ở phía trước Yên Lặng dẫn đường. Lần này khoảng cách xa hơn một chút, nhưng vẫn tại Giang Bắc Châu cảnh nội. Lấy hai người thiên quỹ cảnh giới tốc độ, cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Giang Bắc Châu diện tích so Giang Châu càng lớn, nhân khẩu nhưng không kém là mấy, hết thể có 7 cái quận. Thứ hai chỗ tượng vật liền ở vào xích Tấn quận Tây Nam phương hướng, một tòa không đáng chú ý núi hoang bên trong, nơi này là một tòa động vật, vị trí rất vấn vẻ. Nhưng bên trong hoàn cảnh rất rộng thoáng, cao có hơn 30m, có thể đem nguyên một tòa thổ lâu nhét vào bên trong. Mà lại trung quanh trên vách tường sinh trưởng rất nhiều đám trạng thủy tinh, sâu kín màu xanh quang mang từ thủy tinh bên trên tán phát ra, giống như là như nước gọn dập dần tại Tô Hoành cùng Kha Ngọc Lan trên mặt của hai người. Mà tại động cột chốt sâu, một tòa to lớn tượng Phật chiếm cứ cả mặt vách tường. Cái này tượng Phật chỗ Tô chính là một tôn mặt mũi hiền lành Bồ Tát, tay trái chấp bảo bình, bên trong cắm ba cây cành liễu, mà tay phải thì bóp tam giới ấn, thân mang bảo Phật y, khoanh chân ngồi tại liên hoa đài bên trên. Đám trạng thủy tinh tán phát quang mang đánh vào tượng Phật bên trên, giống như là hoàn toàn mông lung sắc Phật quang, tràn ngập làm cho tâm thần người tưởng hòa vật vị. Đây là Giả sư Lưu Ly Quang Bồ Tát. Tô Hoành ánh mắt tại tôn này thần tượng bên trên hơi chút dừng lại, trên mặt lộ ra suy tư hồi ức thần sắc, ta nhớ được lúc trước Tạ Tiện Ngư muốn giết ta thời điểm, dùng chính là tôn này Bồ Tát thần đúng thế. Kha Ngọc Lan tại Tô Hoành bên cạnh thật sâu cúi đầu xuống, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thông, mang đến cho ta phiền toái rất lớn, khắc sâu ấn tượng. Lúc này không giống ngày xưa, nàng đây là sợ hãi Tô Hoành chuyện xưa nhắc lại, sau đó dùng lấy cớ này tiến hành thanh toán. Trên lệch quá lớn, hiện tại nàng thậm chí là toàn bộ ma môn, sinh tử đều hoàn toàn ở Tô Hoành một ý niệm, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống cự. Cũng may trong chuyện này Tô Hành cũng không có truy đến cùng. Hắn chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, sau đó mở ra giao diện thuộc tính. Hiện tại Tô Hành, trạng thái bình thường hạ thân cao tiếp cận 9m, thể trọng thì đạt tới kinh người 45 tấn. Pháp Vương tự một nhóm bên trong, rời đi trước, Tô Hành thu diệt đại lượng bị thú. Trải qua dài đến hơn một tháng thời gian tiêu hóa hấp thụ, tổng cộng cho Tô Hành mang đến hơn 3 vạn điểm thuộc tính. Những này điểm thuộc tính, lúc này liền yên tĩnh nằm tại Tô Hành bảng bên trên, tùy thời cũng có thể sử dụng. Vì hôm nay lần này đến thử, Hành đại ý nghỉ hồi lâu, không có chút gì do dự. Dòng giá hơn 1 vạn điểm thuộc tính. bị thêm tại Tha Hóa Thiên Ma Đại Pháp bên trên, đem môn bí pháp này từ nhập môn trực tiếp tăng lên tới viên mãn. Hắn đầu tiên là cảm giác được thể nội gân mạch một trận nhỏ xíu run rẩy, sau đó đại não chạy không, một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê xuất hiện ở trong ý thức. Các loại rất nhanh khôi phục lại, Tô Hành một lần nữa mở mắt ra. Phát hiện trước mặt sự vật trên thân đều bao phủ tối tăm mờ mịt một mảnh qu mang. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Kha ngọc lan trên thân hiện ra nhàn nhạt màu hồng qu mang. Các loại Tô Hành túi đầu, phát hiện trên người mình đồng dạng ra một tầng ngọn lửa nhạt cơn mang, chỉ bất quá màu sắc đỏ thẫm. Tôi hành lòng có cảm giác, biết quang mang mạnh yếu, đại biểu cho tinh thần lực trưởng bên trên chênh lệch. Về phần tinh thần lực, đến cùng chỉ đời cái gì? Nếu như dựa theo kiếp trước khoa học bên trên giải thích, cơ thể người tinh thần không ở ngoài chính là thần kinh hoạt động tín hiệu điện, cùng thần kinh nguyên đột sở ở giữa hóa học vật chất chuyển lại. Nhưng ở đại chu hoàn triều, cái võ giả này thông thần huyền huyễn thế giới, ở trong đó hẩn chứa đạo lý hiển nhiên càng thêm phức tạp. Từ ma hình đến yêu thai, lại đến hiện tại khai phát tinh thần lĩnh vực thiên quỷ. Gần có tiệt, máu phủ. Trước mặt 6 cái giai đoạn, cũng là vì não vực khai phát đặt nền móng. Đông dạng đạo lý, huyết nục, tình lực Tinh thần, ba đều là cùng một niệm thở, tuyệt không phải cô lập tồn tại. Thể phách càng mạnh người, dưới tình huống bình thường tới nói, trời sinh lực lượng tinh thần cũng sẽ càng thêm nệ cảm, trên thân phát ra khí chẳng cũng sẽ càng mạnh một chút. Tô Hoành ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mặt tượng Phật trên thân. Không ngoài sở liệu, tượng Phật bên trên đồng dạng lóe ra một tầng ánh sáng màu đỏ, màu sắc cùng Tô Hoành trên thân gần. Nhưng bởi vì không có huyết dục, tượng Phật trên người tầng này tinh thần lực trưởng là cô lập tồn tại, bị bí pháp bảo quản lại, bởi vậy có thể bị tha hóa thiên ma đại pháp tiến hành thu. Tô Hoành lúc này bắt đầu động thủ nếm thử. Đem tự thân lực chú ý tập trung ở tượng Phật bên trên, vận chuyển tiên ma đại pháp, sau đó từng tia từng sợi khí lạnh leo hơi thở, thuận trên tinh thần liên hệ, dung nhập vào ý thức của hắn ở trong. Một bước mấu chốt nhất, không có vấn đề. Tô Hoành thở dài một hơi, lập tức lại nghĩ tới, bất quá dạng này hấp thu tốc độ vẫn là quá chậm, tính ra xuống tới, đến 7, 8 ngày thời gian mới có thể đem một tòa thần tượng ở trong lực lượng hoàn toàn hấp thu. Tô Hoành hiển nhiên không có nhiều thời giờ như vậy lãng phí ở trong chuyện này. Hắn suy đoán hấp thu tốc độ chậm, vẫn là chính mình tinh thần lực trường yếu kém có quan hệ. Hơi suy tư, Tô Hoành một lần nữa mở ra giao diện thuộc tính, đem còn lại điểm thuộc tính Toàn bộ thêm tại như lai tàng tảng kinh bên trên. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, môn này pháp vương tự không chuyển bí pháp, liền bị Tô Hoành tu hành đến viên mãn. Tại quá khứ mấy ngàn năm thời gian bên trong, từ pháp vương tự sinh ra đến diệt vong, có thể tu hành đến một bước này người đều lắc đắc không có mấy. Mà tại Tô Hoành bên cạnh, ma tựa môn môn chủ Kha Ngọc Lan càng rõ ràng hơn cảm giác được, Tô Hoành trên thân khí chất phát sinh một loại nào đó khác sâu biến hóa. Trên người hắn phảng phất có một loại nào đó quái mang, hướng ra phía ngoài tản ra. Nhất là làm cặp kia đen nhánh bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía mình thời điểm, Khang Ngọc Lan càng là cảm giác chính mình giống như là ngâm trong suối nước nóng, vô cùng thoải mái dễ chịu. Thần không thể tại chỗ quỳ trên mặt đất, hôn núi chân của hắn, đem thân thể của mình đến linh hồn, hết thảy tất cả, không giữ lại chút nào, toàn thân toàn ý dân hiến cho hắn. Mà tại Tô hành thị giác bên trong, như Lai tảng tảng kinh tu hành đến giai đoạn thứ 7, mang tới cải biến càng là kinh người. Trước đó tại giai đoạn thứ 6, ý lĩnh vực ở trong, tu hành liền có thể thông qua đối mặt đọc đến người khác ký ức, đồng thời tại chiến đấu trong quá trình, gia tăng chính mình tư duy tốc độ phản ứng. Mà bây giờ, đến giai đoạn thứ 7, trong truyền thuyết mạc khi đó lĩnh vực sau, Khang Ngọc Lan ý thức Trong mắt hắn, tựa như là một bạn không chút nào bố trí phòng vệ thư tịch, không chỉ có thể tùy tiện vào qua, thậm chí còn có thể sửa đổi ký ức, văn mẹo tư duy, tùy tiện chơi như thế nào làm cũng không có vấn đề gì. Hắn lúc này mới giật mình. Chắc không được một chút Phật môn xưa nay có độ hóa ma đầu tập tục, nguyên lai căn nguyên là ở chỗ này. Đối với cường giả tới nói, bị bóp méo tư duy vì mình cựu địch hiếu mệnh, quả thực là trùng cực vũ nục, liền xem như trực tiếp chết bất đắc kỳ tử cũng so dạng này hạ trạng tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, Tô có thể đơn giản như thuận lợi mò đến Khang Ngọc Lan suy nghĩ. chư gia như Lai Tàng Tạng kinh huyền diệu cùng bản thân tinh thần lực trưởng cường đại bên ngoài, cũng cùng Kha Ngọc Lan đối với mình trong lòng còn có e ngại có quan hệ. Kha Ngọc Lan dù sao cũng là tiên quỷ ở trong người nổi bật, nếu như quả nhiên là đối địch trạng thái, Tô Hoành muốn rảnh mò vận bẹo ý thức của nàng, không, có dễ dàng như vậy. Như Lai Tàng Tàng kinh sửa đổi ý thức, hủy diệt chi trùng sửa đổi sinh mệnh hình thái, chậc chậc. Tô Hoành trong lòng cảm khái, cũng chính là hắn đạo đức danh giới cuối cùng cao, mà lại đối đùa bỡn nhỏ yếu sự tình không có gì thú. Nếu không, thỏa thỏa chính là một tồn không thể diễn tả tà thần a Tô Hành không đối Kha Ngọc Lan làm những gì? chỉ là đem chính mình tự nhiên khuyết tán tinh thần lực trường ngực thúc thu hồi. Mà cơ hội là trong cùng một lúc, Kha Ngọc Lan phát hiện Tô Hoành trên thân tán phát loại kia quang mang không thấy. Nàng một chút tỉnh táo lại, hồi tưởng lại vừa rồi trong đầu xẹt qua đủ loại ý nghĩ, một sợi ánh nắng chiều đỏ trực tiếp từ bên thai tử mạng kéo dài tới trắng non cái cổ. Nàng lại là xấu hổ lại là sợ hãi. Từ khi tu hành đến nay, còn là lần đầu tiên cảm thấy như thế mà mịt. Mà đối với Tô Hoành tới nói, Kha Ngọc Lan bất quá là một kiện công cụ mà thôi. Công cụ chỉ cần tiện tay dùng tốt là được, về phần công cụ đến cùng nghĩ như thế nào, Tô hành căn bản không thèm để ý chênh lệch quá lớn. Cho dù Khang Ngọc Lan trong lòng còn có phản bội, đối với hắn cũng không cách nào cấu thành bất cứ thương tổn gì. Lại lần nữa thi triển Thiên Ma đại pháp, từ thần tượng bên trên hấp thu tinh thần lực. Lần này tốc độ nhanh rất nhiều, không đến nửa canh giờ, thần tượng ở trong lực lượng tinh thần bị Tô hành toàn bộ echo. Rang rắc. Một tiếng vang giòn chuyển đến. Nương theo lấy động cột rất nhỏ rung động, thô to vết rạn trên thần tượng lan tràn. Thần tượng triệt để vỡ vụn, thần kỳ không còn. Trong hư không ẩn ẩn truyền đến thở dài một tiếng, tựa hồ là năm đó lưu lại truyền thừa vị kia. Hắn phát giác được chính mình trước kia lưu lại một chỗ neo điểm bị người trừ bỏ, nhưng cũng không nói cái gì. như vậy trực tiếp đem nó cho bỏ qua rơi mất. Lý do an toàn, một chút cường đại người tu hành trước khi đến trường sinh tiên trước sẽ ở hiện thế bên trong lưu lại nhiều cái thần tượng làm neo điểm. Kha Ngọc Lan ở một bên nhỏ giọng nói bổ sung, thì ra là thế. Tô Hoành gật đầu. chế tác thần tượng cần đem tinh thần lực của mình trận phân chia ra đến một bộ phận, có thể lưu lại nhiều cái thần tượng, tất nhiên là nội tình phong phú, chính là cùng cảnh giới ở trong người nổi bật. Tô Hoành vận dụng Hủy diện Chi Trùng quyền hành, đem dược sư Lưu Ly Li Quang Bồ Tát bộ phận này lực lượng tinh thần luyện hóa thoát vệ. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, mở ra giao diện thuộc tính. Nhìn thấy phía trên biểu hiện nội dung có chỗ biến hóa, một mặt là não vực khai phát trình độ tăng lên, còn mặt kia thì là mới tăng một cái trạng thái Thiên Ma Thái, đợi giải tỏa, khi tiến lên độ 2.3%, chương 275, rất đơn giản, ta thành Phật không phải liền là Thiên Ma Thái, có chút ý tứ. Tô Hoành sờ lên cái cằm, trong mắt lướt qua một đạo mừng rỡ ánh sáng. Tô Hoành cái này một thân thực lực kinh khủng, chủ yếu bắt nguồn từ hai điểm. Điểm thứ nhất là tự thân thể phách, cảnh giới, đây là căn bản. Mà điểm thứ hai thì là võ, Long Thủy, Kim Ochi tâm cấp loại, rất nhiều bí pháp cùng huyết dị biến mang tới giá trị. cũng cực kỳ trọng yếu, Thiên Ma Thái cùng Bá Võ Thái hẳn là cùng loại. Bất quá thiên về phương diện khác biệt, cái trước càng nhiều hơn chính là tinh thần lĩnh vực, thiên biến văn hóa, mà cái sau thì là thể phách bên trên cực lớn trình độ tác phúc, lực lượng cùng tốc độ kéo căng. Đương nhiên, Thiên Ma Thái chưa giải tỏa, những này suy luận cũng chỉ là tu hành chủ quan suy đoán mà thôi. Đến lúc đó tình huống cụ thể như thế nào, còn cần nhìn đoạn này tu hành, đến tuột cũng có thể mang đến nhiều ít cải biến. Trừ ra giao diện thuộc tính bên trên biến hóa, hấp thu hết thần tượng bên trong lưu lại tới lực lượng tinh thần sau, tu hành trong đầu, còn nhiều ra rất nhiều tu hành hiệu ra Hắn lông mày cau lại, đem những ký ức này một lần nữa trải vốt một lần. Sau đó chống ra 5 ngón tay, tựa như là bản năng, một đạo thủy sắc quang mang bao phủ bên ngoài, phóng xạ mà ra. Dư Sư Liêu Ly li ánh sáng, Kha Ngọc Lan con ngươi có chút rung động, nhận ra một thức này thần thông lai lịch. Ngày đó tại Vân Trung Thiên thời điểm, Tạ Tiện Ngư liền từng dùng thủ đoạn giống nhau đối phó qua Tô Hành. Dư Sư Liêu Ly li quang mang tới phòng ngự tương đương khả quan, Tô Hành lúc trước cũng là giải phóng bá long chân thân về sau, mới đem nhất cử tan. Mà bây giờ, thủ đoạn giống nhau đến Tô Hành trong tay. Bất luận là hiệu quả vẫn là phạm vi, đều có cách biệt một trời. hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Nhất là, dược sư lưu ly ánh sáng có thể ngăn cản tinh thần lĩnh vực công kích. Cái này khiến Tô Hoành cảm thấy càng mừng rỡ. Chờ lần sau gặp được Định Huyền Vương, cho dù là đối phương khôi phục lại đỉnh phong, một lần nữa ngưng tụ giá pháp tướng, đến lúc đó, có dược sư lưu ly riêng này một đạo thần thông nơi tay, hắn cũng có thể có thủ đoạn đón đỡ phản chế, sẽ không lại như cái người gô như thế, bị định tại nguyên chỗ, làm cái bia sống. Nhưng mà này còn chỉ là một tòa thần tượng mà thôi, nếu như đem đằng sau hơn 10 tòa thần tượng bên trong lực lượng tinh thần toàn bộ hấp thu. Nếu như hết thảy thuận lợi, Tôi hành hẳn là còn có thể từ trong đó đạt được mấy thức thần thông, thủ đoạn sẽ phong phú rất nhiều, không sợ bị người siêu tập tư liệu, tận lực nhà vào. Đi thôi, đi tới một chỗ. Tô hành đối Kha Ngọc Lan mở miệng nói. Minh Bạch. Kha Ngọc Lan gật đầu, đi ở phía trước. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng. Từ khi An xá Liệt Long mộ một chuyện phát sinh xung đột đến, Kha Ngọc Lan liền một mực tại sưu tập Tô hành tin tức. Nàng biết thực lực đối phương tốc độ tăng lên kinh người, có thể các loại tận mắt nhìn thấy, nhưng lại là mặt khác một hoàn toàn khác biệt cảm thụ. Cứ như vậy ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian, Tô Hành đã đi đến Bình Thường Thiên Quỷ trăm năm đều không nhất định có thể bước qua lộ trình. Dạng này tốc độ phát triển đã hoàn toàn không phải quái vật yêu nghiệt có thể hình dung. Căn bản chính là một tôn không thể nào hiểu được ta thần. Kha Ngọc Lan dẫn đầu rời đi hang động, đi vào bên ngoài. Mà Tô Hành thì thuận tay từ trong động quật lấy xuống một khối hiện ra u lục quang mang thủy tinh, thoáng dùng sức, đem nó nghiền nát. Vô số mảnh thủy tinh vỡ, trong tay Tô Hành hóa thành đất cát, thuận ngón tay khe hở sản sạt vảy xuống. Nhìn thấy những mảnh thủy tinh đang phát sáng, còn tưởng rằng là một loại nào đó phóng xạ khoáng vật. Tô hành có chút tiếc nuối nghĩ đến, kết quả chỉ là phổ thông thủy tinh mà thôi. liên xem như hiện tại, dung hợp hủy diệt chi chủng. Kim ô trái tim mang tới nguyên tử tổ tức, vẫn như cũng là Tô Hoành tất cả thủ đoạn ở trong lực phá hoại cường đại nhất đòn sát thủ, không có cái thứ hai. Nhưng cái này còn xa xa không phải Kim ô trái tim đình phong, dù sao nó đã từng từng bị trọng thương, bị Tô Hoành bỏ đi đại lượng huyết nục. Tô Hoành mấy lần nếm thử chữa trị, nhưng hiệu quả giải rác. cho đến hiện tại. Nhìn thấy những này phát sáng thủy tinh về sau, một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn ở trong, có lẽ có thể thông qua hấp thu một phóng xạ khoáng vật, tới sửa bổ Kim ô trái tim, thậm chí là tiến một bước cường hóa uy lực của nó. Tô hành cẩn thận ý nghĩ nghĩ, cho rằng phương pháp này có thể thực hiện. Tạm thời nhớ kỹ, đến lúc đó có thể an bài thủ hạ người hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Nghĩ như vậy, Tô Hành hướng phía dưới xoay người, túi đầu từ trong động vật đi ra. Đang, đang, đang. Liên miên chập trùng núi tuyết, hoang vu sa mạc. Từ xa xôi dưới bầu trời gió lạnh thổi tới giống như là đao, o o rung động, hoàn toàn hoang lương bắt ngát cảnh tượng. Mà chính là tại dạng này, một mảnh vô sinh cơ bên trên đất, nhưng lại có một tòa dùng hoàng kim cùng lưu ly giàn đúc mà thành cổ lão chốn miếu. Từng tôn trăm mét cao bao nhiêu tự vật, đứng sừng ở tường đỏ ở trong. thấp cao sản sát, chín màu cờ kinh phần phật bay múa. Cổ lao tiếng tụng kinh hỗn hợp có hương hỏa cùng bơ hương vị, cùng nhau từ chùa miếu ở trong chuyển đến. Nơi này là Bạch Phật Tử. cũng là Tam đại mật tông bên trong, chuyển pháp rộng nhất một tòa chùa miếu. Lúc này chính là buổi chiều, từng chùm màu vàng kim quang và mang xuyên thấu qua bắt ngát bầu trời, chiếu xuống chùa miếu ở trong, nhưng lại không cách nào xuyên thấu Bạch Phật tự chốn sâu, kia giống như, như thực chất đồng hậu dày đặc lắm. Phật tự trung ương là một tòa đỏ, trừng cao 33 to lớn cung điện. Bên trong đồng dạng một mảnh đen kịt, chỉ là mơ hồ có thể nhìn thấy. Chính giữa cung điện uy nghiêm tốc mục kim thân tự vật, mà tại tượng Phật phía dưới, tác nhị ban trước kia giống như liệt mã tốc giải, bị toàn bộ cạo sạch. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, khuân chân ngồi tại màu đỏ thắm liên hoa đài bên trên. Liên hoa đài quanh mình trưng bày hài đồng bàn tay lớn nhỏ màu vàng kim cây đèn, bên trong đỏ sậm họa tuyến nhảy vọt, lượn lờ khói trắng tràn ngập. Những mấy khói trắng hướng lên dâng lên, lại là tại uy nghiêm đại điện ở trong ngưng tụ không tan. Xa xa nhìn lại, tựa như là từng trùng tái nhợt hàng rào, lớn trong đó. Mất đi tự do, không cách nào động đậy. Vị này trên cô lâu nguyên đại danh đỉnh đỉnh man vương ánh mắt tiến tĩnh, chỉ là đen nhánh tĩnh mịch con ngươi bên trong, một vòng bi thường, lại là vô luận như thế nào, đều vùng chi không tiêu tan. Tại đại điện trung quanh, 18 tên tiên quỷ cảnh giới cao tăng người khoác áo bào đỏ, làm thành một cái không trọn vẹn hình trọn, đem tất nghị bàn vây quanh trong đó. Trong tay bọn họ cầm kim cương linh cùng phát chú, trên cổ treo dùng mi tâm xương chế tác mà thành chẳng hạt, bên hông treo dùng cao tăng xương sọ cùng ra người may mà thành pháp chống đâm mãnh như. Lúc này một bên tụng kinh, một bên khoa tay múa chân, Lắc lư trong tay kim cương linh, đồng thời cách dùng truy gõ treo ở bên hông đâm mãnh như, chuyển đến một trận có tiết tấu tiếng vang. Mà theo những này tiên quỷ cao tăng cùng nhau nhịp chú, tất nhị ban quanh người chén vàng bên trong đèn đuốc đột nhiên tắt sáng. Đại lượng sương mù, giống như ngược giống như thác nước, tràn đầy tại toàn bộ trong đại sảnh. Mà tại càng thêm xa sôi nhịp chống âm thanh bên trong, tất nhi ban nguyên bản sáng tỏ tĩnh mịch con người, dần dần tản ra, lộ ra mấy phần ngốc trẻ, thậm chí khóe miệng đều có trong nước miếng rủ xuống, rơi vào khắc rõ màu vàng kim phản văn bao la hùng vĩ trước ngực. Ầm. Trong ám, chợt truyền đến một đạo tiếng bước chân. Thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng ở chỉnh tề nhịp trống bên trong, lại phá lệ để người chú ý nhất là tác Ni Ban, tại rất nhiều thiền quỷ cao tăng nghiệm chủ giới, bản thân ý thức rõ ràng đã bắt đầu màng hốt. Đang nghe cái này quen thuộc tiếng vang về sau, vẫn như cũ đột nhiên ngẩng đầu. Hắn giống như tuấn mã rộng lớn gương mặt bên trên, mang theo một tia nghi hoặc, thống khổ, mê mang vân vân. Từ trong bóng tối đi tới, là một đạo thân ảnh gầy nhỏ. Thân thể của hắn còn xuống, trên thân tản ra mục nát hư vị, hai cái đỏ tím sắc con mắt thật sâu lõm tại hốc mắt ở trong. Người này tay trái cầm một thanh kim sắc pháp trượng, xem như gậy trống, chèo trống thân thể mà đổi thành bên ngoài một cái tay thì cầm một cái cao tăng đầu người chế tác mà thành giấc kiêu bát, bên trong thịnh phóng lấy nhàn nhạt, nhạt một tầm mơ. Cái này khô gầy lão nhân, chính là Bách Phật từ đương đại chủ trì, đại trí tôn giả, xá lợi Phất đa. Lúc trước chính là xá lợi Phật đa hạ xuống tiên đoán, sẽ có một vị thần lòng chi tử giáng lâm thế gian. Về sau hắn phái người tìm kiếm, đem còn tuổi nhỏ Man Vương Tát Nhị Ban mang về chùa miếu. Về sau mấy chục năm thời gian bên trong, rốt lòng giải bảo, giữa hai người đã là sư đồ, cũng là phụ tử. Nhưng bây giờ lại nên đón phản bội, một cái tuổi nhỏ lúc bị cắm vào Tát Nhị Ban thể nội cấm chế bị kích hoạt. ngắn ngủi mất đi ý thức sau, lại lần nữa tỉnh lại, chính là cảnh tượng trước mắt. Hai người ánh mắt đối mặt, tất nhị ban ánh mắt bí thường, "Sư tôn, ta đã làm sai điều gì?" Đại trí tôn giảm một trận trầm mặc, mà đang trầm mặt bên trong, những cái kia quay trùng quanh ở trùng quanh tiên quỷ thế sư, cũng lần nữa ngồi xuống. Bọn hắn bóng loáng trên trán, toát ra khói trắng, khuôn mặt đỏ sậm, cho dù là có cấm chế tương trợ, vì trấn áp tác ni ban, bọn hắn cũng là tiêu hao có chút kịch liệt. Trong đó mấy cái tương đối tuổi trẻ tân nhân, lúc này thậm chí thân thể run nhẹ nhẹ, tinh bị lực trấn, cơ hồ muốn một đầu căm xuống, xỉu trên đất. Bất quá, dù vậy bọn hắn cũng cố nén không phát ra bất kỳ thanh âm, sợ quấy rầy đến đại sảnh chính giữa sư đồ hai người. Hải tử, thật lâu trong trầm mặc, đại trí tôn giả thở dài một tiếng, thấp giọng nói, ngươi cũng không có làm gì sai. Sai, là cái này thế đạo. Thân thoại chiến trường giáng lâm, trường sinh tiên bên trong dung chuyển làm sâu sắc, bất bên, thế cục càng thêm nguy hiểm. Đại trí tôn giả bình tĩnh nói, chỉ có ngươi mới có dạng này tư cách. Đem cổ Phật từ khổ hải một chỗ khác, tiếp dẫn mà tới. Vì Mật tông truyền thừa, đây là nhất định hy sinh. Cho nên, tại ngươi giết sạch người nhà của ta, đem ta từ bộ lạc bên trong mang đi thời điểm, Ngươi liền đã biết thần thoại chiến trường sẽ bị mở ra, thật sao?" Tát Nhĩ ban nụ cười trên mặt có chút đắng chát, chát. Đại trí tôn giả đầu lâu thật sâu rủ xuống. "Chẳng biết tại sao, mấy chục năm ở chung, bây giờ, hắn lại có chút không dám nhìn thẳng đồ đệ mình con mắt. Chớ có trách ta, thân là người đứng quyền, nhất định phải quên đi tất cả, làm ra hy sinh." Đại trí tôn giả chuyển động trong tay Phật châu, yên lặng tụng niệm vài câu kinh văn. Chờ hắn một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt của hắn ở trong một mảnh hạo đãng vật quang, đã rốt cuộc nhìn không ra nguyên lai like cảm xúc. Đại trí tôn giả cất bước đi vào Tát Nhĩ ban trước người. đưa tay đụng vào khô lâu trong chén mơ, nhẹ nhàng quấy về sau, ngón tay lơ lửng giữa không chung. Tại đụng vào trước, đại trí tôn giả khô gầy ngón tay hơi chút dừng lại, thả lỏng, rất nhanh liền kết thúc. Hắn thấp giọng an ủi một câu, giống như là thuyết phục chính mình. Sau đó đã không còn bất cứ chút do dự nào, dính lấy bờ ngón tay, nhẹ nhàng nhấn tại tác nhị ban đỉnh đầu. Xuy. Thượng như là đốt đỏ bàn đuổi chạm đến hơi nước. Cả hai tiếp xúc trong náy mắt, phát ra một tiếng tiếng vang kỳ liệt. Tác nhĩ ban con mắt đột nhiên trắng bệnh, hướng lên ngẩng đầu, từng cây xanh tại cổ của hắn căng cứng, nhảy lên, hướng phía dưới lăn tràn. Trong thân thể của hắn giống như là có cái gì dã thú, kinh liệt dãy rủa, muốn phá sát mà ra. Một tiếng không giống nhân loại thống khổ chu lên, đột nhiên từ đại trương khỏe miệng bên trong truyền ra. Hai bên thiên quỷ tiên sư vốn đã tinh bị lực tấn, nhưng nhìn thấy một màn này, vẫn là ngựa đầu nuốt vào sớm đã chuẩn bị xong bí dược, tụng niệm kinh văn. Vô biên pháp lực hội tụ vào một chỗ, màu vàng kim Phật quang rực rỡ. Nương theo lấy đóa đóa màu vàng kim cánh hoa xuất hiện trong hư không, một cỗ hùng vị ý chí vượt qua thời gian cùng không gian, mang ạ niệm tiên kim ánh sáng, cuối cùng dung nhập vào Tát Nhĩ Ban Tiên Linh ở trong. Tận Nghi Ban trên thân rung động kịch liệt cơ bắp, theo kim quang phun trào, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ là trên mặt hắn ngũ quan, tại kim sắc quang mang bao phủ xuống, mơ hồ trở nên mông lung. Từ lúc đầu Dương Cương từng rắn, trở nên cao cao tại thượng, giống như là một tôn lạnh lùng vô tình, quan sát chúng sinh, cổ lao Phật Vương. Nhìn thấy Tác nhĩ Ban không dễ rũ nữa, cùng trên thân xuất hiện hư ảnh. Đại trí tôn giả xoa xoa trên trán một chút mồ hôi, trên mặt tươi cười, ngược lại là so trong tưởng tượng của ta càng thêm thuận lợi, chỉ là đáng tiếc. Hắn lắc đầu, như là đã làm ra quyết định, vậy liền không đi lại nghĩ. Chỉ là, hắn khẩu khí này còn không có ra xong. trên mặt tác Ni Bàn trên thân, đột nhiên lại lần nữa chuyển đến biến cố. Kêu bao phủ trên người tác Ni Bàn, cao cao tại thượng của Phật hư ảnh, giống như là phát giác được cái gì, thần sắc bỗng nhiên trở nên dữ tợn phấn nộ. Hắn hai mắt xung huyết tinh hồng, màng lớn đen nhánh ra thị thuận cái cầm hướng trên mặt lan tràn, thần thái cực kỳ đáng sợ. Giống như là bị lệ quỷ đoạt xá phụ thần, lúc này càng là trực tiếp đối đại trí tôn giả miệng lớn chửi mắng. Phốc, tiếp ứng pháp chú bị phá, lọt Trung quanh 18 vị áo sư, vốn là dầu hết niệm tát. Lúc này lại gặp đến trọng thương, mà lại xảy ra bất ngờ, căn bản không làm được bất kỳ phản ứng nào. tại chỗ chết hơn phân nửa, còn lại cũng nhao nhao lâm vào hôn mê, làm bị thương căn cơ, ngày sau cho dù là có thể khôi phục ý thức, cũng tất nhiên đối mặt tu vi rút lui, cả đời không cách nào tiến thêm cục diện. Mà đối với đại chí thiền sư tới nói, đây vẫn chỉ là việc nhỏ. Càng làm cho hắn cảm thấy càng hoảng sợ là, trước mặt vốn nên làm tế phẩm, mất đi ý thức tác ni bàn, bỗng nhiên từ liên hoa đại bên trên nhẹ nhàng chiến đấu. Hắn một đôi mắt ở trong lượn lờ hơi quang, trên thân hắc vụ phù trào, loang thoáng chuyển đến một tôn cổ Phật bị sinh luyện hóa nuốt mất thê thảm chú lên. 3. Đại chí tiền sư trong tay rắc nuôi bắt một chút rơi trên mặt đất, bơ vậy khắp nơi đều là Tha hóa thiên ma đại pháp, phẫn nộ cùng sợ hãi, để đại chí tiền sư khô gầy thân thể run rẩy kịch liệt. Tại Tác Nghi Ban bỏ ra trong bóng tối, không tự giác lui về phía sau một bước. Có thể nghĩ đến ngày xưa trung đụng đủ loại, đại chí tiền sư vẫn là không nhịn được sắc lệ nội cha nói, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Không, có cổ Phật đại nhân, chúng ta như thế nào đối kháng thần thoại chiến trường, như thế nào chống lại Tô hành quái vật kia. Nhìn qua trước mắt bị đánh tan tâm thần, phản phất giống như điên dại sư tôn. Tác Nghi Ban thở dài một tiếng, nhiên cảm giác quá khứ chói buộc mình hết thảy, trong nháy mắt này, toàn bộ đều bị chém nước, vung xuống. Hắn cảm giác thân thể của mình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, giống như là chắc cánh bay ở bầu trời. Rất đơn giản. Tắc nhĩ Ban cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, "Ta thành Phật không phải liền là." Dứt lời, hắn thiên quỷ phía trên cảnh giới, cũng không tiếp tục thêm trẻ dấu, mà lại, bởi vì tha hóa thiên ma đại pháp, sinh sinh luyện hóa một tên cổ Phật nguyên nhân. Tắc nhĩ Ban khí tức trên thân còn tại phi top tầng trưởng, trong chớp mắt liên tiếp cận thuế phàm cực hạng, khoảng cách đột phá đến cảnh giới kế tiếp phát tướng, cũng chỉ còn lại cách xa một bước. Ầm ầm, to lớn rộng lớn khí tức, phóng lên tận trời. Đầu tiên là hóa thành một đạo màu vàng kim quôi. Sau đó hướng ra phía ngoài tản ra, tiến một bước hóa thành hải triều, đem chọn tòa Bạch Phật từ toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong chấp ngắn này, vô số tháp trắng tự Phật đều tại ong long rung động, khe hở lan tràn, giống như là không thể thừa nhận cỗ này sức mạnh đáng sợ. Mà tại Tát Nghĩ ban trước mặt, đại trí tôn giả nhìn xem chính mình tự tay bồi dưỡng ra được đệ tử. Trong lúc nhất thời, càng là cảm giác vô cùng lạ lắm. Chương 276, cổ lão chủng tộc, ăn thịt người bộ lạc. Giang Bắc Châu hổ khẩu quận hướng tây đại khái 20 km, có một tòa phong cảnh tú lệ núi nhỏ, tên là Long Nữ Sơn. truyền thuyết tại hơn 2000 năm trước, cái kia thời đại hắc ám ở trong. Đông dạng là tại địa phương này, sơn quân cùng nhiệt đao, hai tôn cường đại ma đầu làm sảng làm bậy, tai họa một phương. Nơi đó bách tính dân chúng lầm than, khổ không thể tả. Một vị đi ngang qua nữ tính tu sĩ gặp chuyện bất bình, đầu tiên là chém xuống sơn quân đầu lâu, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ sườn núi. Sau đó hàng phục nhiệt đao, điều trị phong thủy, về sau mấy trăm năm tuế nguyệt ở trong. Địa phương này một mực là mưa thuận gió hòa, mỗi năm đều có không tệ thu hoạch. Cho đến ngày nay, hơn 2000 năm thời gian trôi qua. Thương Hải Tam Điển, vương triều đều là mấy chuyến thay đổi. Nhưng Long nữ thần thoại cùng tín ngưỡng lại một mực chuyển tự tín Lúc này, Long nữ Sơn đang lúc hoàng hôn, hồng quang khắp nơi trên đất. Lương rừng núi sần núi bên trên một đầu đá xanh trên đường nhỏ, một lớn một nhỏ hai thân ảnh chính hướng lên trèo đi. Trời chiều thời gian hồng quang đánh trên người bọn hắn, kéo về phía sau ra thật dài bóng ma. Trong núi ngẫu nhiên có từng cơn gió nhẹ thổi qua, hai bên cây rừng dì rào chập chờn, truyền đến tiếng vang. Hai người này chính là trèo non lội suối, tìm kiếm thần tượng Tô Hoành Ngọc Lan. Kha Ngọc Lan cùng Tô Hoành giảng thuật liên quan tới nơi đó một chút truyền thừa tín ngưỡng, sau đó nói bổ sung, cho đến ngày nay Long nữ miếu vẫn như cũ có người cùng phụng hư hỏa. Như thế khó lường Tô hoành khẽ gật đầu, lại là không nhịn được nghĩ đến. Tại hơn 2.000 năm trước, khi đó còn không có một cái thống nhất vương triều. Cái kia thời đại đen tối bên trong, nhân loại bị nuôi nốt, đoán chừng cũng không có giống là hôm nay dạng này hoàn thiện tu hành hệ thống. Tại như thế đủ loại bất lợi điều kiện tiên quay giới, còn có thể đi đến một bước này, bước vào trường sinh thiên. Một thân tất nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Nghĩ như vậy, tô hoành tiếp tục hướng phía trước, vòng qua một chỗ dốc núi. Lại hướng lên Đi vào giữa sườn núi một chỗ bằng phẳng bên trên đất, long nữ miếu liền xuất hiện tại Tô Hành cùng Kha Ngọc Lan trước mặt hai người. Bên trong một tòa tượng đá, nhìn qua chỉ là dùng phổ thông núi đá điêu khắc mà thành. Phơi gió phơi nắng, pho tượng bộ mặt đã mơ hồ không rõ, lộ ra pha tạp. Chỉ là lờ mờ có thể nhìn ra hắn phong vận rất tốt, dáng người hiểu điệu, mà lại tại tươi tốt sợi tóc ở giữa, có hai tôn sừng rồng trườn lên phía trên. Long nữ miếu bên cạnh một gốc tươi tốt cây hoè, bỏ ra bóng ma. Trên ngọn cây treo rất nhiều dùng để cầu nguyện tấm gỗ, buộc lên dây đỏ, lúc này chính theo gió đêm nhẹ nhàng lắc lư. Nơi này phong cảnh rất tốt, mắt khoáng đạt. Đứng ở chỗ này, có thể nhìn thấy phía dưới thôn sóng nhóm lửa đèn đuốc, còn có tại trời chiều hoàng hôn hạ lượn lờ dâng lên khói bếp. Tô hành thị lực rất tốt, thậm chí còn có thể nhìn thấy tại bờ ruộng bên trên qua lại chạy nhi đồng, cùng con quốc, trên mặt tiểu dung, một bên nói chuyện phía một bên chậm rãi chạy về nhà nông dân. Cái này ngắn ngủi không đến thời gian một năm bên trong, Giang Bác Châu phát sinh nhiều chuyện như vậy. Yêu ma giang lâm, khô lâu miên xâm lấn, cùng hiện tại ma triều mất khống chế. Nơi này nhìn qua lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng, đơn giản giống như là một mảnh thế ngoại đào nguyên, phần có được. Thật chẳng lẽ chính là long nữ phù hộ sao? Tô Hoành đem ánh mắt của mình thu hồi, rơi vào trước mặt miếu thờ bên trong long nữ pho tượng bên trên. Vung ra cảm giác, Tô Hoành thở dài một tiếng, lại khe khẽ lắc đầu. Dưới tình huống bình thường tới nói, nếu như thần tượng chủ nhân vẫn còn, có thể cảm nhận được tinh thần trận vực ở giữa tồn tại liên hệ nào đó. Tựa như là một sợi dây, đem cả hai liên hệ với nhau, phát huy mê điểm tác dụng. Mà bây giờ, trước mặt long nữ pho tượng bên trên, trong đó lực lượng tinh thần vẫn còn, hơn 2000 năm thời gian ở trong chưa từng tiêu tán. Nhưng căn này tuyến nhưng không có. Điều này nói rõ, long nữ miếu bên trong tế tự vị kia tổ tiên đã sớm chết trong Trường Sinh Tiên. Trường Sinh Tiên Trường sinh, tuy nói đột phá tiên quỷ, đến địa tiên cảnh giới về sau, trình độ nào đó có thể chạm đến trường sinh lĩnh vực. Nhưng trên thực tế tình huống, nào có đơn giản như vậy. Trường sinh tiên bên trong tình huống, so ngày đó mạnh hoan cùng mình miêu tả, còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Mấy ngày nay thời gian bên trong, tôi hành cùng Kha Ngọc Lan, tổng cộng thăm dò 17 chỗ thần tượng. 17 tòa thần tượng bên trong, có thể cảm nhận được chủ nhân tồn tại, chỉ có 2 tòa, còn lại toàn bộ biến thành vật vô chủ. Mặc Kệ đã từng lưu lại huy hoàng bực nào chuyển kỳ, cuối cùng đều trong trường sinh tiên hóa thành thổi phòng bụi đất, tiêu tán như khói. Một phen căng khái Tô Hoành tuổi hạ động tác lại là chưa từng dừng lại. Ánh mắt hắn bên trong hiện ra nhàn nhạt hồng quang, dưới chân khí lưu phun trào, khô héo bãi cỏ từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài ngã vào khuyết tán, nhấc lên gợn sóng. Tinh thần cảm giác tản ra, vận chuyển thiên ma đại pháp, đem long nư miếu bên trong lưu lại tinh thần lực trường, dung nhập vào thân thể của mình ở trong. Sau đó tại vị diện chi trùng ăn mòn quyền hành dưới, đem luyện hóa hấp thu. Về phần long nư miếu, tại Tô Hoành cẩn thận khống chế dưới, cũng không lọt vào hư hao, thậm chí còn thuận tay dùng lực hút thoáng cố một chút. Sau một thời gian ngắn, hô. Tô Hoành trong ánh mắt hồng quang tản ra. Một bên Kha Ngọc Lan ánh mắt trên người Tô Hoành hơi chút dừng lại, chỉ là chần chừ lớp nước tỏ nhìn, sau đó rất nhanh dịch chuyển khỏi. Cứ như vậy ngắn ngủi một lát thời gian, nàng có thể cảm nhận được Tô Hoành trên thân tán phát lực lượng tinh thần, lại có rõ ràng gia tăng. Bất quá chuyện giống vậy, tại mấy ngày nay thời gian bên trong, Kha Ngọc Lan đã sớm trải qua vài chục lần, từ ban đầu rung động, đến bây giờ chết lạng thinh thưởng. Mà đổi thành một bên, trừ ra từ lòng nữ miếu bên trong thu hoạch được lưu lại tinh thần lực trường bên ngoài. Tô hành còn từ thần tượng bên trong, đạt được long nữ lưu lại một thức thần thông. Cái này thần thông, tên là thần hành hiệu quả có chút cùng loại với trong truyền thuyết xúc địa thành thốn. Cần lấy võ giả lực lượng tinh thần, kết nối trường sinh thiên, đặt tới cự ly ngắn tuấn di hiệu quả. Tô Hành hộ tính coi như không tệ. Dù lá long nữ truyền thừa, tồn tại bộ phận không trở mẹ, cũng không có ảnh hưởng gì. Mấy lần nếm thử về sau, liền thành công vào tay. Tô Hành cúi đầu, tiến về phía trước một bước phóng ra, khôi ngô thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, các loại lại lần nữa xuất hiện, đã là tại hơn 10 mét bên ngoài khoảng cách. Lại nếm thử mấy lần, thuần thục nắm giữ về sau, Tô Hành trên mặt lộ ra hài lòng tiêu dung. Giải phóng trạng thái dưới, Tô Hành hình thể quá mức khổng lồ. Một chút công kích chỉ có thể lựa chọn né tránh, không cách nào làm được hữu hiệu chiến lẽ. mà nắm giữ thần hành về sau, chiến đấu bên trong gặp được đồng dạng của diện, Tô Hành liền có thể lấy càng thêm ung dung phương thức tiến hành nghênh đối. Đây là thứ 17 tòa thần tượng. Kha Ngọc Lan từ trong ngực móc ra một viên quật trụ, cầm lấy bút than, ở phía trên nhẹ nhàng vẽ lên cái câu. Sau đó ngầm đầu, nói với Tô Hành, hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một tòa thần tượng, bất quá tòa này thần tượng, có chút cổ quái. Làm sao cái cổ quái phương pháp? Tô Hành hỏi. Tòa này thần tượng bên trong, cung phụng tồn tại, cũng không phải là nhân loại. Kha Ngọc Lan trả lời, cụ thể lai lịch ra sao, ta cũng không rõ lắm, nhưng phỏng đoán là một tên cổ lão chủ tộc. Mà lại Liên quan tới tòa này thần tượng, trước đó còn náo ra qua rất nhiều linh dị chuyện lạ, về sau liền bị chính thức phái người phong cấm, cho đến hôm nay. Cổ lão chủ tộc, Tô Hoành nhớ ký trước đó nói chuyện lên Trường Sinh thiên thời Điểm, Mạnh Hoan đã từng đề cập tới. Trong Trường Sinh thiên, những này cổ lão chủng tộc cùng ma thần đồng dạng nguy hiểm, nhưng ở trong thế giới hiện thực cũng có cổ lão chủng tộc tồn tại qua sao? Nghĩ tới đây, Tô Hoành trong lòng ngược lại là dâng lên một chút hiếu kỳ ý nghĩ. Hắn tu hành đến nay, còn không có sợ qua, chớ nói chi là chỉ là một tòa pho tượng. Tô Hoành lúc này nói với Khang Ngập Lan, "Dẫn đường, chúng ta tăng tốc tiến độ." beng ngón tay tính toán. Cùng Mạnh Hoan rời đi cũng có 3 ngày nhiều thời giờ. Dựa theo dưới tình huống bình thường tới nói, Tiên tông cùng thế ra hội đảm, hẳn là ngay tại trong khoảng thời gian này. Tam đại tiên tông, tứ lại gia tộc cho tới bây giờ đều không phải là bền chắc như thép. Nhất là thần thoại chiến trường Giang Lâm, chân chính đứng trước khảo nghiệm thời điểm. Lần này hội đảm, chân chính ngồi xuống thương lượng đối sách khả năng rất nhỏ. Đại khái suất, sẽ tràn ngập mùi khói thuốc súng nói, thậm chí bộc phát đột khả năng đều không bài trừ. Từ Long nữ sơn rời đi, lại hướng tây đi. Tô Hành cùng Kha Ngọc Lan rất mau tới đến một tòa tên là Hắc Phong Sơn Dây núi. Toàn dạng núi này ở trong bao phủ nhàn nhạt, nhạt chư khí, xương ngủ tràn ngập, ngẩng đầu nhìn không thấy trang ánh sáng. Bốn phía cũng là một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được 5 ngón ngón. Tuyết tốt rừng cây bên trong, mơ hồ truyền đến vài tiếng sói chu, lá cây tốc tốc phất run. Cũng không biết là gió thổi, vẫn là dã thú ở trong đó hoạt động nguyên nhân. Nếu như là bình thường thương đội đi đường ban đêm lại tới đây, sợ là muốn làm trận bị dọa gần chết, nơm nớp lo sợ. Nhưng tôi hành liền không có nhiều như vậy lo lắng, chỉ là đem trên người mình khí tức thoáng tản ra một chút. Trung quanh núi rừng bên trong dã thú, liền giống như là đụng phải thiên hay, nhao nhao cụp đuôi chạy trốn ra ngoài. nhất là chỗ rừng sâu, nhánh cây gì rào lay động, liên miên chim bay vút cánh, hướng phía nơi xa trùng điệp dãy núi chỗ sâu bay đi. Tại Kha Ngọc Lan dẫn đầu dưới, hai người tiếp tục hướng phía trước. Ừm. Tô Hoành đột nhiên dừng lại, giống như là phát hiện cái gì tình huống dị thường. Kha Ngọc Lan quay đầu, nhưng không có hỏi nhiều. Nơi này, lại có thể có người tới qua. Tô Hoành sờ lên cái cảm, lông mày nhăn, mang trên mặt suy tư thần sắc. Cái này rừng núi hoang vắng địa phương, lại thêm thần tượng nguyên nhân, luật vào chính thức phóng tỏa. Dưới tình huống bình thường, hẳn là không người đặt chân mới lạ. Tô Hoành cảm giác nhẹ cảm. Từ những này lưu lại khí tức bên trên phán đoán, đối phương không phải người tu hành. Như vậy, hẳn là chỉ là ngộ nhập, có thể là bởi vì ma triều nguyên nhân. Kha Ngọc Lan phán đoán, một số người chạy nạn đi vào nơi này. Có khả năng, tu hành mơ hồ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, có thể hắn ngược lại dần dần có chút hưng phấn lên, đi qua nhìn một chút. Tu hành liền nói ngay. Thân hình hắn chợt ngoảnh một cái, thi triển thân hành, trực tiếp từ Khang Ngọc Lan bên cạnh lướt qua các loại cái sau lấy lại tinh thần, Tô hành đã xuất hiện tại nàng phía trước hơn 10 mét có hơn khoảng cách, mà lại hai bên bụi cây bụi gai, toàn bộ ngã vào, bị tách ra một con đường. Kha Ngọc Lan vội vàng lấy lại tinh thần, cùng Sau Lương Tô Hành. Cứ như vậy tiếp tục đi một đoạn thời gian, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng. Chân núi một mảnh đất trống, phía trên nhóm lửa đóng lửa. Trung quanh có lâm thời dựng mà thành kiến trúc, rất thô giáp, dùng động vật da lông cùng răng tiến hành trang trí. Liếc mắt trông đi qua, tựa như là đi vào mấy triệu năm trước người nguyên thủy thời đại đồng dạng. Toàn này đóng lửa thiêu đốt nho nhỏ trong thôn làng, một cô man hoang nguyên thủy vẫn bị đập vào mặt. "A!" Hành vừa mới đem trước mặt bụi cây ngã, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên cạnh đống lửa Một cái bị trói tại trên kệ gầy quòm trung nhân nhân, bị mấy cái đen xỉ thân ảnh chém xuống đầu lâu. Mấy chương bàn tay lớn vươn ra, nương theo lấy giật người thanh âm, trung nhân nhân này thân thể liền bị sinh sinh xé thành khối vụn, bị tùy ý ném tới sôi chảo to lớn nổi đun nước bên trong. Tình huống như thế nào? Tô Hành kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy một bộ ăn thịt người cảnh tượng. Có thể hành rừng núi này bên trong, giá thú số lượng không ít ân lý thuyết, không nên thiếu khuyết đồ ăn, đi đến một bước này mới lạ. Chương 277: Hóa đá trung sáng, vạn vẹo lịch sử. Tại Tô Hành phát hiện những người này thời điểm, bên cạnh đống lửa Những cái kia đen sì thân ảnh cũng tương tự phát hiện tôi hình đến. Bọn hắn đứng lên, quay người. Màu đỏ thắm ngọn lửa sau lưng bọn hắn nhảy lên, bóng ma lân lừ, nồng hậu dày đặc mùi máu tươi theo gió núi, đập vào mặt. Từng tia từng sợi, giống như là sương mù, đem Tô hành bạo quải trong đó. Tô hình cũng không sợ, nên ngang từ trong bụi cỏ đi ra. 3,6 khôi ngô thân hình, giống như cự hùng, chỉ là vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền mang đến kinh người cảm giác các bách. Dù là bọn da hỏa này nhìn qua không có gì lý trí, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó từ trong cổ họng không ngừng tuôn ra Tích tích tắc tắc thanh âm chuyển đến, bên cạnh trong phòng, càng nhiều người chui ra, hiện ra hình khuôn, đem tôi hồi nhận lẫn vây quanh ở trong đó. Sau lưng tô hành, Kha Ngọc Lan không biết từ nơi nào tìm đến một cây bó đuốc, mang trên mặt cảnh giác, đồng dạng nhiều hứng thú đánh giá trước mặt cổ quái chẳng cảnh. Tình huống như vậy, trước người gặp được sao?" Tôi hỏi. "Cũng không có." Kha Ngọc Lan lắc đầu. "Nghĩ nghĩ, nàng còn nói đến, tòa này thần tượng rất cổ quái, lúc trước chính thức đã từng điều động thiên quỷ cảnh giới cường giả, tiến về phá hủy, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì. Tôn này thần tượng vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo, có thể tôn này thiên quỷ. Nghe nói qua không bao lâu, liền nổi điên chết. Cho nên, ta cũng chỉ là biết nơi này có như thế một tòa thần tượng, nhưng dưới mắt, còn là lần đầu tiên tới. Thật sao? Tôi hờn ngẩng đầu, mắt nhìn bầu trời. Gió lạnh thổi qua, chung quanh cây rừng gì rào rung động, trên bầu trời góp nhặt chương khí, cũng theo đó tản ra. Chẳng biết lúc nào, treo ở trên bầu trời kia vòng nguyên lượng, đã hóa thành màu máu. Từng sợi ánh trăng tung xuống, khu tán hắc ám, chiếu sáng những quái vật kia thân ảnh. Thân thể của bọn hắn tương đương khổng bình quân thân cao, đại khái tại 2 mét 5 tả hữu, trên người và vữa, bày biện ra màu xanh sẫm. Cái cằm cùng cái trán bị kéo rộng, trong mồn phun ra giang langchain, trong ánh mắt không nhìn thấy nhiều ít lý trí, chỉ có một loại thị ngưỡng xúc động. Một người cầm đầu cầm trong tay xương sọ, ra người cùng động vật lông tóc chế tác thành quyển trượng. Lúc này chính khoa tay múa chân, y y y nhằn nhằn nói cái gì. Người kia cho Tô Hoành cảm giác giống như là cái tế tự. Tô Hoành ánh mắt rơi vào tay này cầm quyển trượng tế tự trên thân, hai người hai mắt đối mặt sát na. Tô Hoành nghĩ, xâm lấn đến cái này cổ quái tế tự đại nào ở trong. Hoàn toàn chính xác cùng Tô Hoành trước đó đoán, những người này, nguyên bản đều là nhân loại, bởi vì ma chiều nguyên nhân, đào vong đến mảnh sơn. diễn hành chênh nẽ. Nguyên bản điên cuồng ma triều, tựa hồ là từ mảnh núi này ở trong phát giác được một loại nào đó nguy hiểm, thế mà chủ động tán ra. Ma theo đám người này xâm nhập. Dưới cơ duyên hợp, bọn hắn phát hiện bị dấu ở trong đó cổ lao thần tượng. T. Phía sau ký ức bị lực lượng nào đó quấy nhiễu, hoàn toàn mơ hồ. Mà lại, tại Tô Hành trước mặt, tiên tế tự kịch liệt run rẩy, con mắt miệng mũi ở trong đều toát ra cốt cốt máu tươi. Một trận trạm điện run rẩy bên trong, kia tế tự hai đầu gối đúng, mất đi chao ngã nhào trên đất. Hai mắt hướng lên trắng dã, thế mà cứ như vậy chết rồi. Theo tế tự chết chung quanh những cái kia nhiều sáu người rời khỏi phẫn nộ, bọn hắn phát ra gào thét, cũng không lo được Tô Hành trên thân tán phát mãnh liệt cảm giác các bác. Trực tiếp cơ lấy trong tay ra hỏa, có là cốt đồng, có là đơn sơ làm bằng đá lôi búa cùng trường mâu, cứ như vậy trực tiếp hướng Tô Hành lao đến. Tuy nói không có gì trừ pháp, nhưng đám người kia tốc độ cùng lực lượng không hề kém, không khí giống như là nhờ cây thể bị bọn hắn trực tiếp phá tan, mang theo gào thét trói hai tiếng xé gió. Tô Hành suy nghĩ thu hồi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái này thần tượng đến cùng lai là gì? Hắn còn là lần đầu tiên gặp được tình huống như vậy, lại thêm trước đó một chút suy đoán, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. ầm Tô Hoành năm ngón tay chống ra, hung hăng một nắm. Vẹn vẹn để ép không khí hình thành kinh phong, liền giống như màu trắng trường tiên, hung hăng vùng đám dã man nhân này trên thân. Bọn hắn trực tiếp bị quất bay ở giữa không trung, đứt gần gãy xương trở sau đó sủi cáo phanh, phanh phanh phanh rơi trên mặt đất, đã không thể tiếp tục động đậy. Trong lúc nhất thời, nơi này chỉ có liên tiếp tiếng kêu rên truyền đến. "Đi thôi, chúng ta đi thần tượng nơi đó nhìn xem." Tô Hoành nhanh chân tiến lên, từ những người này trên thân lướ qua. Kha Ngọc Lan cũng cảm giác cảnh vật quanh càng thêm dị, chỉ có đợi tại Tô Hoành bên cạnh mới có loại kia không nhìn hết thể nguy hiểm cảm giác an toàn. Nàng không dám dừng lại, giơ bó đuốc. Vội vàng chạy chậm đến đuổi theo. Hai người từ thiêu đốt đống lửa bên cạnh lướt qua, kéo theo ngọn lửa một trận lắc lư. Mà tại đống lửa bên trên, sôi trào nồi đun nước bên trong. Vừa mới cái kia bị tươi sống chém xuống đầu người, đã bị nấu đến huyết nục trắng bệnh tối nát. Hắn đã là chết không thể chết lại, lại giống như là phát giác được cái gì, tại nồi đun nước bên trong đột nhiên xoay người một cái, kia dọa người trắng bệnh con mắt, cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy Tô Hoành Kha ngọc Lan hai người dần dần từng bước đi đến bóng lưng, mục nát khóe miệng, cũng hướng lên câu lên một cái nụ cười khó hiểu. Bởi vì lúc trước đọc đến tế tự ký ức, Tô Hoành cùng nhau đi tới, khinh xa con đường. rất nhanh tại núi rừng hạ một mảnh đất trống bên trong tìm tới tòa kia quỷ dị pho tượng. Đến thiên quỷ về sau, võ giả cảm giác phi thường mạnh cảm, nhất là Tô hành tu hành như lai tàng tàng kinh, lại thêm tiên thiên tinh thần nội tình thâm hậu, kia liền càng là như thế. Hắn liếc mắt nhìn qua, liền đánh giá ra, pho tượng kia ít nhất có 5 6000 năm lịch sử. Tại tất cả pho tượng bên trong, cổ xưa nhất, mà lại cùng Khang Ngọc Lan nói tới, pho tượng chủ nhân cũng không phải là nhân loại, mà là một cái bốn tay cự nhân, trên thân khảm nạm lấy từng lớn trừng quả đấm con mắt, liếc mắt qua, trừng trên trăm. Lúc này toàn bộ khe kín, chỉ để lại một cái khe Màu màu ánh trăng vẩy trên người nó, thế mà có chút vẩn mẹo, giống như sương ngủ, hướng lên dâng lên. Một cỗ quỷ dị nguy hiểm không khí, từ cái này pho tượng trên thân, hướng ra phía ngoài phóng xả ra. Tô Hành chú ý tới, mảnh này núi Lâm Minh Minh có cây tươi tốt. Lại cơ hồ không có cái gì động vật hoạt động, thậm chí ngay cả côn trùng tiếng kêu đều hoàn toàn nghe không được. Cái này pho tượng cụ thể lai lịch ra sao? Tô Hành hỏi. Chỉ biết là là cổ lão chủng tộc, nhưng cụ thể chủng tộc gì, cái này không rõ ràng, không có bất kỳ cái gì điển tịch ghi chép. Kha Ngọc Lan lắc đầu nói, Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nếm thử dùng Thiên Ma đại pháp cướp đoạt lực lượng tinh thần thử nhìn một chút. Nếu như pho tượng này chủ nhân còn sống, khẳng định như vậy sẽ đối với Tô Hành tác có phản ứng. Đến lúc đó, liền có thể sưu tập đến càng nhiều tin tức hơn. Nếu như chủ nhân đã sa ương tại tháng 5 dài đẵng đẵng bên trong, chết trong Trường Sinh thiên. Vậy cũng rất tốt, đối với Tô Hành tới nói, những này lực lượng tinh thần, bản thân liền là một loại đặc biệt tài phú. Tô Hành cho rằng cái sau khả năng càng lớn, dù sao, trong Trường Sinh Tiên sống 1 năm, liền đã rất đáng gờm rồi. Pho tượng này chọn vẹn hơn 5000 năm lịch sử. Nếu như chủ nhân còn khỏe mạnh, tu vi được cái gì cảnh giới, sợ là tương đường khoa trương. Quyết định sau, tôi hoành không do dự, vùng ra cảm giác thi triển Thiên Ma đại pháp. Và anh. cả hai đụng vào trong nháy mắt, một cỗ cường hãn sinh mệnh khí tức, giống như núi lửa phun trào, trực tiếp nổ tung. Giống. rít lên một tiếng, vượt qua ung dung thiên cổ tuyền nguyện. Trấn trung quanh dãy núi đều tại vừa đi vừa về lẫn lự, đại lượng núi đá dọc theo dốc núi một đường nhấp nhô, phát ra tiếng vang, mảng lớn xám đen yên hướng lên dâng lên, che đậy ánh chăng. Cứ việc ý thức được có thể sẽ có một loại nào đó biến cố, Nhưng kịch liệt như thế, vẫn là để Tô Hoành hơi kinh ngạc. Lập tức một vòng cảm giác nguy cơ chuyển đến, thân hình hắn nhoán một cái, từ biến mất tại chỗ, lại lần nữa thi triển thần hành, rút lui đến hơn 10 mét có hơn. Đã thấy quần quần dâng lên khói đặc bên trong, một đạo trùm sáng màu xám quét ngang, từ Tô Hoành vừa rồi đứng thẳng địa phương lướt qua. Không có kinh người bạo tạc, cũng không có liệt hỏa khói đặc loại hình đặc hiệu, tựa như là có người cầm đèn tin, trên mặt đất tùy tiện đảo qua đảo dạng. Nhưng Tô hành con lại là có chút tụ. Vừa rồi trên mặt đất, nguyên bản coi như tươi tốt bụi cỏ bụi cây, nổi lên một tầng nhàn nhạt, nhạt màu xám, mà lại tính chất trở nên cứng rắn. đã không còn thực vật loại kia mềm mại. Đây là, Tô Hoành hơi kinh ngạc, cái này trùng sáng lại có thể để sinh mạng thể hóa đá, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn chuyển đến, mặt đất đột nhiên rung động một cái. Tiên Trần tản ra, tốn này bốn tay trăm mắt cự nhân từ pho tượng trên bình đài nhảy xuống, tóe lên khí lãng, đem chúng quanh tràn ngập khói bụi thổi ra. Trên người hắn người trưởng thành lớn chừng quả đấm con mắt, từng cái trống ra, chuyển động, cuối cùng mọi ánh mắt toàn bộ tập trung rơi trên người Tô Hoành, mang đến nhàn nhạt cảm giác khắc bách. Nhân loại, khi nhìn rõ Tô Hoành khuôn mặt sắt na, Người khổng lồ kia bỗng nhiên đổi sắc mặt, khuôn mặt và vẹo, hiện ra một loại to lớn vẫn nộ, còn có loại không thể tưởng tượng nổi bi thống. Ta đương nhiên là nhân loại. Tô Hoành kinh ngạc, không rõ người khổng lồ này cảm xúc biến hóa kịch liệt như thế, cái này có cái gì kỳ quái đâu sao? Không, không nên rằng này, vì cái gì còn sẽ có nhân loại xuất hiện ở trước mặt ta. Người khổng lồ kia muốn rách cả mí mắt, trên mặt đất vòng quanh Tô Hoành đi qua đi lại. Vì cái gì không thể có? Tô Hoành nợ nụ cười, đối cự nhân phẫn nộ cũng phát ra nồng đậm uy hiếp nhìn như không thấy, hắn nói, trên thế giới này, chúng ta đã sinh sống mấy ngàn năm. Mấy ngàn năm? Ngươi khủng lồ kia chợt dừng bước lại, trên trăm con con mắt cứ như vậy nhìn chừng chừng hướng Tô Hoành, cười lạnh nói, "Đây là chúng ta tổ địa, tổ tiên của ta đã tại mảnh này bên trên đất sinh sống mấy trăm vạn năm tuế nguyệt." "Đây không có khả năng. Người đang nói cái gì mê sảng?" Tô Hoành sửng sợ, theo bản năng phản bác, nhưng rất nhanh hắn lông mày nhăn, nghĩ đến chính mình trước đó nghi hoặc. Trên thế giới này, nhân loại văn minh lịch sử tựa hồ phá lệ ngắn ủi. Xem ra cuối cùng trận kia chiến tranh vẫn là bằng vào chúng ta thất bại chấm dứt. Ngươi khủng lồ kia cảm xúc dâng nhiên bình tĩnh trở lại, tộc nhân của chúng ta bị sát, văn minh bị xóa đi, gia viên bị chiếm lấy. Mà bây giờ, một cái kẻ ngoại lai đứng tại chúng ta bên trên đất, đem ta xem như dị loại. Ha ha, người khổng lồ kia cười lạnh. Bất quá các ngươi cũng đừng đắc ý quá lâu, trường sinh tiên tiếng vọng tại làm sâu sắc, các cường giả trở về, nợ máu chắc chắn lấy máu hoàn lại. Vậy liền đến a. Tô Hoành đem trên thân trường bào màu đen mở ra, tiện tay vung lên. Phản phất giống như sắt thép đổ bê tông cơ bắp, cứ như vậy bại lộ tại sáng tỏ dưới ánh trăng. Trên mặt hắn một bộ xem thường biểu lộ, cười lạnh một tiếng, duỗi ra ngón tay, hướng phía trước mặt cự nhân ngoắc, ngoắc đầu ngón tay, ra hiệu hắn phóng tới. Cũng may cái này thủ thế cự nhân xem hiểu. Ta hận a. Hắn ngửa đầu rít lên một tiếng, bắp thịt cả người bắn ra, ánh mắt ở trong tơ máu lít nhá lít nhít, đã là giợi khỏi phẫn nộ, hận không thể đè tôi huynh chém thành muôn mảnh. Chương 278: Ngươi thật là nhân loại. "Giống." Mảnh này âm lên cánh rừng bên trong, trăn mắt cự nhân phẫn nộ gào thét. Trên người hắn cơ bắp giống như là như nước gợn trập trùng, tóc dài đầy đầu giống như ngọn lửa thiếu đốt, trên thân khí huyết bừng bừng, vặn vẹo không khí, tại trong sáng sáng tỏ ánh trăng bên trong lưu lại ám ảnh. Diệt tộc hận, xuất thủ chính là lực, không có bất kỳ cái gì cái gọi là dò. Dưới mặt đất cây cỏ giống như là gợn sóng, từng vòng từng vòng hướng phía hai bên ngã vào. rung động ánh minh trong tiếng nổ, cự nhân nắm chặt trong tay chiến phủ, hướng phía Tô Hoành xài bước đến đây. Giữa hai người cách xa nhau còn có hơn trăm mét khoảng cách, chiến đấu liền đã bắt đầu. Xùy, cự nhân toàn thân trên giới khảm nạm lấy từng quả ánh mắt, cùng nhau chuyển động, từ đó bắn ra bạch quang. Những này bạch quang tại trước mặt trong hư không hội tụ vào một chỗ, màu sắc trở nên càng thêm tái nhợt sáng long lanh, sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng Tô Hoành báo táp mà đi. Tô Hoành những mày, cảm nhận được trùm sáng ở trong chứa quỷ dị lực lượng. Người khổng lồ này lai lịch cổ lão, thực lực cũng mạnh không thể tưởng tượng nổi. hành dù là đối với mình lực lượng rất có tự tin cũng thật không dám tùy tiện đó nữa thân hình hắn hơi trao đảo một cái lại lần nữa thi triển từ Long nữ pho tượng bên trong lấy được thân hình nhưng người tránh ra một cách này phía sau chuyển đến ở vang nổ vang một gốc cao mấy chục mét tượng tụ tại quang mang bên trong biến thành tả đá sau đó trực tiếp nổ tung đến không hết đá vụn bị ném đi đến hơn trăm mét không trùng giống như màu trắng như mưa rơi nhau nhau rơi xuống chung quanh chuyển đến một trận tiếng vang hưu trong đầu lứt qua một đ nhàn nhạt cảm giác nguy cơô hành lông mày tao lại lần đầu nhìn lại nhìn thấy cự nhân đã nhảy lên the cao hắn có bốn cái cánh tay Phía trên hai cây cánh tay nắm nắm lấy một cây cán dài chiến phủ, mà phía dưới cánh tay thì cầm kiếm tuấn. Theo anh một tiếng tiếng vang, ánh trăng bị cự nhân khôi ngô thân hình che chắn, sau đó cái thanh kia to lớn cán dài chiến phủ chém bổ xuống đầu. Như lai tàng tàng kinh mang tới cường đại trực giáp phát huy tác dụng, Tô hành thân thể mặc dù khôi ngô, nhưng tốc độ phản ứng lại là cực nhanh. Hắn đi bộ nhàn nhã tùy ý hướng về phía trước lóe lên, liền đem uy lực này vô tận một kích né tránh. anh, Mặt đất mảnh liệt chập trùng. Giọng lớn đất dai yếu ớt tựa như là một chương giấy nháp. Thô to khe hở xoay tròn lăn tràn, phía dưới là sâu không thấy đáy huyễn. Hai bên hòn đá Cỗ cây okay, toàn bộ bị cố lực lượng này quét sạch, tại âm ẩm kịch liệt rung động bên trong rất xuống, chuyển đến một trận lộn xộn hỗn chịu nổi tiếng vọng. Dưới chân mặt đất giống như là được trao cho sinh mệnh, hướng lên hở ra. Hai tấm to bằng cái đất hóa đá bàn tay chống ra, hướng phía Tô Hành bắp chân chụp tới. Cái sau hướng phía dưới nhẹ nhàng giẫm một cái, bàn tay ngay tiếp theo dưới chân mặt đất đồng thời nổ tung. Cùng lúc đó, Tô Hành cũng tại kịch liệt phản xung lực hạ hướng phía mặt bên bình đi, tránh cự nhân theo sát phía sau hóa đá tuyến. Chung bất quá là một bộ pho tượng mà thôi, có thể phát huy lực lượng có hạn. Nén giận phía dưới Người khủng lồ này đã đem chính mình góp nhặt lực lượng dùng ra nó nữa, nhưng là một bộ tổ hợp quyền đả xuống tới, đừng nói là làm bị thương Tô Hoành, liền đối phương góp cáo đều không có đủ phải. Cự nhân dần dần có chút tức giận, trên thân khí tức càng phát táo bạo. Chẳng lẽ ngươi liền chỉ biết trốn chôn tranh tranh sao? Cự nhân gầm nhẹ, các ngươi bọn này tạp chủng hầu tử. Ầm. Hắn hướng về phía trước chạy lấy đà hai bước, sau đó đột nhiên nhảy lên. Trong tay chiến phủ từ trên xuống dưới hướng phía Tô Hoành đập xuống giữa đầu, ngoài dự liệu chính là, lần này Tô hành cũng không tránh né. Trạm mặt tới phong đem hắn tung tóc dài thổi phần bay múa, hắn đầu, trong ánh mắt lướt qua một đạo tinh hồng qua mang. Giang Giác, Tô Hoành bàn tay cấp tốc dị hóa, xu huyết, bánh chướng, bao trùng lần thiến, hóa thành vướng rộng, hướng lên đột nhiên vọt nhấc. Oanh, giống như là một viên bom chống rung dẫn bạo. Lực lượng khổng lồ đè ép không khí, ở dưới ánh trang hình thành từng đạo màu trắng sợi tơ vòng tròn cánh quan. Tô Hoành dưới chân mặt đất bị tầng tầng nhấc lên, rung động dữ dội một mực lan tràn đến hai bên hở ra trên sườn núi. Cùng bạo kình phong giống như là liêm đao quét ngang, trong chốc lát chung quanh cổ thụ không biết đoạn mất bao nhiêu cái, chỉ có liên tiếp va chạm tiếng vọng không ngừng truyền đến. Nhìn thấy Tô Hoành lần này không có lựa chọn chính lẽ, mà là trực tiếp nghênh kháng. Bốn tay cự nhân đầu tiên là trên mặt vui mừng, nhưng thần sắc rất nhanh cứng ngắt xuống tới, bởi vì một cỗ to lớn lực phản chấn thuận cán búa truyền đến. Giá hỏa này nhục thân mạnh đơn giản đáng sợ, để bốn tay cự nhân cảm giác chính mình không giống như là chém vào huyết nhục chi khu bên trên, giống như là bổ về phía thần thiết chú tạo mà thành núi lớn. Cự phủ bắn ra ông ông tiếng kim loại rung liên tới lấy cự nhân nửa người đều là tê dại một hồi. Mặt mũi của hắn có chút và mẹo, cắn chặt hàm răng, nhưng lại cũng không cứ thế từ bỏ, mà la thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại lần nữa khởi sướng tiến công. Hạ bên cạnh cánh tay bên trong trô nắm cầm trường kiếm mang ra một đạo ánh sáng sáng Trấn dược đều hành vị trí trái tim năm xuống, mặt Na thức nhẹ nhàng nhệ lên, sớm có dự cảm. Tại cự nhân trước khi động thủ, Tô Hành đã nhấp chân một cước trực tiếp đá ra. Cự nhân dùng trên tay kia tấm trắng đón đỡ, nhưng hiệu quả rải rác. Ẩm. Cự lực đánh tới, tấm trắng trực tiếp nổ tung. Hắc quang một cước rơi vào bên eo bộ vị, hòn đá bay tán loạn, cự nhân thân thể khôi ngô giống như là tháo, bay một tiếng không có vào đến nơi Sai Nô ra trên vách núi đá. Rầm rầm. Liên miên hòn đá dọc theo dốc núi nhấp nô. Tiên trần bên trong, theo mặt đất rõ ràng rung động, cự nhân thở dốc thô trọng, từ bên trong đi ra. Tại trước mắt hắn, cho bụi tràn ngập trên chiến trường. Tô Hành Thần tình trên mặt lãnh đạm, vẫn như cũ duy trì một cái đùi hướng lên miết lên tư thái, lúc này có chút tránh ra bên cạnh, giọn mũi chân, chậm rãi buông xuống, khôi phục đứng thẳng. Một cô ung dung không vội vận vị, cứ như vậy từ trên người hắn phát ra. T. Cự nhân cắn răng, trong nội tâm phẫn nộ càng sâu. Hắn nhìn xem trong tay nổ tung vỡ vụn tâm chắn, dứt khoát đem kiếm thuẫn đều trực tiếp ném. Hắn bốn cái tay cánh tay, toàn bộ đều giữ tại cự phủ trên tán rải. Đồng thời trên thân tơ máu trải rộng ánh mắt, cũng từng khỏa khép lại, vừa vận bên trên lại chợt toát ra một cuố khói đen, làn da cũng theo lực lượng nào đó phụ trào. bảy biển ra một loại quỷ dị đỏ sầm. Một kích cuối cùng, cự nhân gầm nhẹ. Tô Hoành gật đầu, ra hiệu hắn phóng ngựa tới. Ánh mắt của hắn lại là tại cự nhân ném kiếm tuẫn bên trên hơi chút dừng lại, thầm nghĩ, thêm ra hai cây cánh tay, đích thật là trong chiến đấu chiếm cứ rất nhiều tiên cơ. May trong khoảng thời gian này Tô Hoành tư duy nhạy cảm, phản ứng cấp tốc, bằng không mà nói sẽ không giống hiện tại thông dong như vậy. Ba đầu sáu tay thân thông, Tô Hoành nhớ tới bách Phật từ bên trong những cái kia mặt vương, có cơ hội, đến nghĩ biện pháp đoạt tới tay bên trong. Đem chuyện này âm thầm đi lại. Tại Tô Hoành trước mặt, cự nhân đã đem lực lượng của mình tăng lên tới phong. Hắn đầu tiên là phanh một cước hướng về phía trước phóng ra, mặt đất lõm nổ tung, cây cỏ ngã vào đồng thời. Bắp chân từng cục cơ bắp nổi lên hiện ra cháng kiện gần mạch vết tích, tích xúc đã lâu lực lượng trong nháy mắt bắn ra, cả người hóa thành một đạo hắc quang, giống như săn mồi mãnh hổ một chút hướng Tô Hoành nào. Tại bắn vọt hô hấp ở giữa, cự nhân đã đem lực lượng của mình tăng lên tới đỉnh phong, ngọn lửa trên người đem cự phủ đều cho nhóm lửa. Tô Hoành đem suy nghĩ của mình thu hồi, nhìn thoáng qua, trên mặt nhiều một chút thượng thức biểu tình. Sau đó mở ra đối với mình nụ thân giằng buộc. Oen! Kinh cùng đến cực điểm xám đen kinh khí, giống như núi lửa phun trào, từ trên thân Tô Hoành lên. Trong chốc lát sấm sét vang dội, âm phong ẩm đạm. Liên miên cây rừng trực tiếp bị nổ tận gốc, ném đi đến hơn trăm mét không trung. Chỉ là đơn thuần mở ra đối tự thân lực lượng trói buộc mà thôi, khôi phục lại tự nhiên trạng thái, liền gây nên khoa trương như vậy kinh khủng dị tượng. Quân quận kinh lực, đầu tiên là hóa thành gào thét của phong. Mà Hậu tiến một bước hướng ra phía ngoài khuyết tán, giống như hải lãng triều tịch, hướng phía bốn phương tám hướng cùng rũ tới, phá hủy bao phủ dọc đường hết thảy. hướng phía Hành khởi sướng công kích bốn tay cự nhân, càng la một nháy mắt cảm giác trước mắt mình tối sầm lại, sau đó cái gì đều không thấy được. To lớn lực cản theo kinh lực đánh tới Ma Xa gia. Hắn môi hướng về phía trước phóng ra một bước, đều cần đem hết khả năng đối kháng, mà lại kinh lực ở trong ẩn chứa ăn mòn đồng hóa ở tính, cũng giống là đánh bóng không ngừng tàn phá lấy hắn lúc này thân thể. Giống. không biết nơi nào mà đến, cự nhân thân thể tàn phế ở trong lại là một cỗ lực lượng bấn ra. Trên người hắn ảm đạm xuống quang diễm đột nhiên đại thịnh, thân hình đột nhiên vọt về phía trước, thế mà sinh sinh đem kinh khí ngưng hình mà thành màu đen thủy chiều phá vỡ. Bốn cái tay lớn đồng thời xung huyết bành trướng, trong tay cự phủ cao cao lên, hướng phía Tô Hoành xuống. Hắc vụ tràn không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cự nhân cái này một đứa vốn nên nện ở Tô Hoành đầu chính giữa. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Phanh một tiếng vang thật lớn, Hắc Vũ hiện lên hình quên, dần dần hướng ra phía ngoài tản ra. Trước mắt Tô Hành đã không còn là vừa rồi cùng loại nhân loại ngoại hình, vốn là khôi ngô đến cực điểm thân thể tiến một bước tăng vọt, đến tiếp cận 9 mét dọa người trình độ. Áo giáp cơ bắp, mọc thành bụi gai nhọn, trên huyết thái dương cao cao hướng ra phía ngoài nô ra sừng thú, còn có hô hấp ở giữa từ khóe miệng bên trong phun ra nóng dục độc hỏa. Chỉ có kia cao, cao nhảy lên huyết hỏa mắt, có thể phân biệt ra hắn nguyên bản nhân mang trên mặt một vòng vung chi không tiêu tan hại nhiên thần sắc. Hắn vừa rồi một kích toàn lực rơi vào tô hành bên trái phần bụng vị trí. Để vị trí kia vậy rắc màu đen có chút hướng phía dưới loãng, hiện ra nhỏ xíu vết dạng. Đem hết toàn lực một kích, lấy được dạng này thành quả, đã là cực hạn. Bởi vì càng nhiều vết dạng bao trùm tại cự phủ bên trên, đồng thời thuận cán búa vị trí một đường lan tràn. Răng rắc. Cự phủ vỡ vụn, tàn phến rơi trên mặt đất. Trên đồng có truyền đến một ngạt tiếng vang, cũng đem cự nhân từ trạng thái dở lẫn bên trong tỉnh lại. Ngươi, con mẹ nó ngươi thật là nhân loại. Cự nhân ha to mồm, con mắt màu đỏ ngòm ở trong tràn đầy mê mang, không biết mình ký ức đến cùng có hay không xảy ra vấn đề. lại hắn trong ngân tượng, nhân loại tựa hồ không hề dài dạng này. Hắn nghi hoặc không thể đạt được giải đáp, Tô Hoành thật dài thở ra một ngụm nóng dục khí thể, vẹn vẹn thứ hai tim đập sinh ra lượng nhiệt thải ra, liền để cự nhân thân thể không thể thừa nhận, giống như là ngọn nến bắt đầu nóng chạy. Không kém, Tô Hoành khẽ bước cẩm, trong ánh mắt mang theo một vòng thưởng thức thần sắc, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Ầm. Lời còn chưa dứt, Tô Hoành vung tay lên, cự nhân đầu bay lên cao cao, thân thể ầm vang vỡ vụt, hóa thành đại lượng đá vụn bột phấn, trên mặt đất hình thành nô ra một đống. Tô Hoành năm ngón tay chống ra, hướng về phía trước một nắm, cự nhân đầu liền bị hắn trong tay. Người khổng lồ này cuối cùng từ vừa rồi trong rung động chậm rãi lấy lại tinh thần. Đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Cự nhân trong mắt quang mang dần dần thẳng đạm, nhưng thanh âm bên trong cừu hận lại càng thêm nồng đậm. "Tốt, Tô Hoành Đậu, lệnh nhặt nói, ta chờ ngươi." Chương 279, Hoàng Long đạo nhân, anh hùng hào hán, ẩm. Ngón tay hắn đột nhiên dùng sức, cự nhân đầu nổ tung, hóa thành cho bụi thổi phồng. Năm ngón tay có chút xoa động, nhỏ vụn vôi bụi liền thuận ngón tay khẽ hở, rơi trên mặt đất. Cùng cự nhân thân thể phân thành đá vụn tụ vào một chỗ. Một bên truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Tô Hoành đầu nhìn lại, Lại là Kha Ngọc Lan từ một mảnh tươi tốt trong rừng đi ra. Vừa rồi hai người chiến đấu bắt đầu, Kha Ngọc Lan phát giác không hỗn, liền xa xa né tránh. Người khổng lồ kia thực lực có chút khoa trương, nàng lưu tại nơi này cũng chỉ là liên lụy. Các loại chiến đấu kết thúc, một lần nữa trở về, liền nhìn thấy trước mắt một màn này. Kha Ngọc Lan thân thể có chút rung động một chút, trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên, mắt trần có thể thấy có chút hoảng sợ. Tôi hình không thèm để ý nàng ý tưởng gì, đem ánh mắt của mình thu hồi, một lần nữa rơi vào trước mắt thần tượng hóa thành đống đá bên trên. Chỉ là đem tinh thần của mình cảm giác, hướng ra phía ngoài kéo dài thả ra. Liên phát giác được tụ tập tại thần tượng ở trong đại lượng tinh thần lực, số lượng này sự rộng lớn, vừa xa trước đó từ bất luận cái gì một tòa thần tượng bên trên đạt được thu hoạch. Tô Hành không có gấp hấp thu, đầu tiên là đem bảng thuộc tính của mình mở ra. Thiên Ma thái độ hoàn thành, hiện tại tăng lên tới 32% ra mặt. Sau đó hắn lại lần nữa vận chuyển thiên Ma đại pháp, xe nhẹ đường quen đem thần tượng ở trong lực lượng tinh thần ép hấp thu. Sau tốn một đoạn ngoài định mức thời gian chuyển hóa, một trận rất nhỏ căng đau xuất hiện tại Tô Hành trong đầu. Mở mắt ra, một lần nữa mở ra giao diện thuộc tính. Phía trên Tiên Ma thái số lượng đã tăng lên tới 45%. Cứ như vậy một tòa thần tượng, không sai biệt lắm tương đương với trước đó 6 7 tòa thần tượng thu hoạch. Trừ ra bốn tay trăm mắt cự nhân thực lực cường hãn cái này một cái nhân tố bên ngoài, tôi hình cho rằng cái này một chủng tộc tại tinh thần lĩnh vực tiên phú tạo nghệ bên trên hẳn là rất có quan hệ. Trước đó cùng nhân loại hoặc là yêu ma ở trong cao thủ giao chiến, đại bộ phận đều là bằng thể phách cường hãn cùng tốc độ phản ứng, giống như là tinh thần lĩnh vực công kích, tiếp xúc đến cũng không nhiều. Nhưng cái này bốn tay trăm mắt cự nhân, tinh thần lĩnh vực bí pháp một cái tiếp theo một cái, mà lại, ở đây trên cơ sở, giá hỏa này thể phách còn tương đương biết tròn biết méo. Từ trận này ngắn ngủi chiến đấu nhìn lại, cái này một chủng tộc, tại phương diện chiến đấu hẳn là rất có năng khiếu mới là. Nếu như bọn hắn quả nhiên là mảnh này đất đai chủ nhân, đồng thời ở chỗ này sinh sống mấy trăm vạn năm, lại là như thế nào tại ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian bên trong mai danh ấn tích. Người khổng lồ này nói tới cuối cùng trận kia chiến tranh, đến cùng chỉ đời chính là cái gì? Nếu như hắn nói đúng, như vậy, người trên thế giới này loại, lại đến cùng là từ đâu mà tới? Cùng bốn tay cự nhân một phen đối thoại, chẳng những không có giải trừ to hành nghi hoặc, ngược lại là càng ngày càng nhiều. Dứt khoát theo cự nhân nói tới đến xem. Tại trường sinh tiên bên trong bộ tộc này Cường giả hẳn là còn có rất nhiều trường sinh tiên tiếng vọng làm sâu sắc các cường giả trở về chỉ cần trưởng thành tiếp sợ là không bao lâu liền có thể cùng dáng lâm trở về bộ tộc này cường giả tự mình giao chiến đến lúc đó ngày xưa phát sinh một ít chuyện cho tướng hẳn là có thể tại trước mặt vạch trần một chút về phần đi qua phát sinh những chuyện kia không phải là đúng sai kỳ thật cũng không trọng yếu trọng yếu chỉ có một điểm đó chính là ai mạnh ai yếu chỉ thế thôi bạch tô hành bên hông treo võ kiếm chuyển đến rất nhỏ chấn động lòng có cảm giác tô hành đem vỏ kiếm mở ra nhắm ngay bầu trời Sau đó một đạo màu xám đen quang mang không có vào trong đó. Vọ kiếm mặt ngoài hiện ra một lớp bụi sắc chữ viết, Tô Hoành ánh mắt ở phía trên nhẹ nhàng quét qua. Trong lòng hiểu rõ, là Tiên Tông cùng thế ra hội nghị muốn bắt đầu. Tô Hoành chuẩn bị khởi hành rời đi. Bất quá, trước lúc này, ánh mắt của hắn rơi trên người Kha Ngọc Lan, bây giờ Giang Bắc Châu 18 tòa thần tượng đã bị sưu tập hoàn tất, người ta ở giữa ước định đã hoàn thành. Tiếp xuống, người có ý nghĩ gì? Tô Hoành nhẹ âm thanh hỏi. Nhìn xem dưới ánh trăng, Tô Hoành khôi ngô giữ tận đến cực điểm thân thể. Kha Ngọc Lan chẳng nhưng không có giải thoát nhẹ nhõm cảm giác, ngược lại trong lòng sợ hãi, bóng loáng trên trán chảy ra lít nha lít nhít một tầng mồ hôi lạnh. Nàng nghĩ nghĩ, quỳ một chân trên đất, cung kính hồi đáp, nô tỳ thực lực yếu đất, nhưng ở siêu tập tình báo, bồi dưỡng nhân viên phương diện, còn có một điểm tích lũy. Công nếu không vứt bỏ, nguyện ra sức châu ngựa. Sau đó thế cục biến hóa, có một cái chính mình chuyên môn tin tức con đường, hoàn toàn chính xác rất có tất yếu. Hắn hiện tại tình báo, rất nhiều đều là từ dương môn, vô cực kiếm tông trong tay nghe ngóng mà tới. Nhưng liên tục như vậy, một mặt là về thời gian lãng phí, dễ dàng bỏ lỡ cơ hội tốt. Một phương diện khác, cũng sẽ thụ người chế trụ, tóm lại là có thật nhiều không tiện. Thế là, Tô Hoành hơi chút suy nghĩ, liền lắc đầu, tốt. đa tạ chủ nhân thành toàn. Kha Ngọc Lan trùng điệp thở dài một hơi, cơ hội là có loại hiểm tử hoàn sinh thể nghiệm. Có thể đợi nàng một lần nữa ngân đầu. Sáng tỏ ánh trăng vẫn như cũ, vết thương chồng chất trên đất trống, Tô Hoành khôi ngô thân thể đã biến mất không thấy gì nữa. Giang bác Ngô ra tổ trạch bên trong, có một tọa tiêu chí tính kiến trúc, gọi là chim én tháp. Tòa này một tháp cao có trăm mét, đứng sừng ở phong sơn phía trên. Đỉnh tháp là bắt giác tích lũy nhận thức, đỉnh tháp tám đầu xuống sống lưng giao hội tại một điểm, hình thành nhọn Dựng lên tháp sắt. Tháp sắt bên trên lại có Bảo Châu, lúc này đúng lúc gặp bình minh, mặt trời mọc. Bảo Châu chiếu xạ ánh nắng, thải quang như xương, mở mịt mông lung, trông rất đẹp mắt. Trước đó cùng Lô ra lão tổ thời điểm chiến đấu, tòa bảo tháp này lọt vào hư hao, nhưng không nghiêm trọng lắm. Mấy ngày thời gian bên trong, bị Mạnh Hoan phái người chữa trị. Hiện tại dùng để làm Tiên Tông cùng Thế ra bàn bạc đàm phán địa điểm. Tại bảo tháp đất trống trung quanh bên trên, còn có rất nhiều môn phái đệ tử trưởng tụ tập cùng một chỗ. Ngày xưa thời điểm, Tiên cùng Thế Gia ở giữa, mặc dù cũng có ma sát, nhưng mặt ngoài quan hệ vẫn là duy trì không tệ. Đệ tử trẻ tuổi gặp nhau Người cười nói nói, đàm luận một chút chuyện mới mẹ tình, đều rất bình thường. Nhưng bây giờ, nhẹ nhàng như vậy trò chuyện cũng rất ít gặp. Phần lớn người đều là sắc mặt u ám, nghe được tiếng gió, bao phủ trên quảng trường bầu không khí rất là nghiêm túc. Chim én tháp chéo phía bên trái hướng, giữa sơn núi dốc rách nước chảy bờ, tươi tốt la phong ở giữa, lại một tòa cổ phác bắt giác tiểu đình. Trong đình một cao một thấp hai thân ảnh, lúc này ngay tại trò chuyện. Người lùn thân ảnh hắc béo, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, mặc trên người một thân hỏa hồng đà bào. Mập mạp này tên là Mục Dịch chân nhân, là Giang Ngạc Tam đại tiên trong tông, Lang Tiêu phái trưởng môn. Tam đại tiên trong tông Vô cực kiếm tông mạnh nhất, mà Lăng Tiêu phái thực lực thì yếu nhất. Một mực là hạt chót từ môn phái thành lập mới bắt đầu, đến bây giờ, một cái thiên quỷ phía trên người tu hành đều không có từng sinh ra. Sở dĩ có thể đứng hàng Tiên tông, có dạng này xuất trần địa vị, chủ yếu vẫn là Lăng Tiêu phái lai lịch không nhỏ, lương tựa đại thủ tốt hàng mát. Tại Đại Chu hoàng triều, có đạo ra ba chủ mạch, theo thứ tự là chất nhất, Đại đạo, Tịnh minh. Mà Lăng Tiêu phái thì là tỉnh minh một mặt dưới, thập nhị chi mạch ở trong một mạch. Thân phận chiến trường giáng lâm, mục đích chân nhân tự giác không có gì đối kháng hy vọng chiến thắng. mà lại lăng tiêu phái khác biệt cái khác hai đại ti tông, lương tự đạo ra ba chủ mạch Tịnh Minh tông, cho dù là từ gia ngạc một vùng rời đi, cũng bất quá là trở lại chính mình Nguyên bản tông môn bên trong, không tồn tại cái gọi là nguyên khí đại thương. Bởi vậy, không có bất kỳ cái gì cân nhắc. Một Dịch chân nhân liền dự định mang theo môn hạ của mình đệ tử trưởng lão, cùng nhiều năm qua để dành tới tài nguyên tại phủ rời đi. Nhưng muốn cứ vậy rời đi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì tiên tông phát triển nhiều năm như vậy, dòng giáng một châu chi địa tài nguyên, nhất hậu, toàn bộ đều bị phun ra nuốt vào hộ tu. Chuyện đương nhiên Hắn là gánh vác giữ gìn địa phương ổn định chức trách, đây đều là ước định thành tục đạo lý. Bây giờ gặp được nguy hiểm, thậm chí đại chiến còn không có chân chính bắt đầu, liền che phủ một quyển, trực tiếp đi đường. Cái này cùng trên chiến trường gặp binh, không có gì khác biệt, làm cho người khinh thường. Mạnh Hoan tổ chức lần này bản bạc, một dịch chân nhân dự cảm đến khẳng định sẽ phát sinh xung đột, sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Nhưng hắn vẫn như cũ lựa chọn tự mình đi gặp, mà lại cái này tên béo da đen trên mặt một bộ lòng tin tràn đầy biểu lộ. Hắn muốn liền ở bên cạnh vị này Bạch Mi đạo nhân trên thân. Đạo nhân này tóc trắng mày trắng, nhìn qua 70 đến tuổi. Nhưng mặt hơn Ánh mắt sắc bén, trên thân to con cơ bắp đem vốn nên rộng rãi đảm bảo, chống đỡ căng phồng. Nhất là đầu hắn phát cuối cùng, đâm thành bím tóc nhỏ. Trên cánh tay thắt vòng đồng, khuôn mặt nghiêm hiểm, vẹn vẹn đứng ở nơi đó bất động, liếc mắt nhìn qua, liền cho người ta một loại cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đạo nhân này tên là Hoàn Long, là Tịnh Minh tông bên trong một tên thái thượng trưởng lão. Dựa theo bối phận tới nói, xem như một dịch chân nhân sư bá. Thực lực cực kỳ khủng bố, từng có tại Trường Sinh Tiên bên trong trấn áp ma thần chiến tích. Nhưng tính cách cũng có chút táo bạo, lúc này một dịch chân nhân tại bên cạnh hắn nói chuyện, đều là một bộ thần trọng bộ dáng. đem trong khoảng thời gian này đến phát sinh sự tình hồi báo xong tất. Hoàng Long đạo nhân trên mặt thần sắc càng thêm u ám, hắn thấp giọng mắng một câu, "Thật sự là ngu đức." Đường Đường tiên tông, lúc nào tới lui đều phải nhìn người khác sắc mặt, ngửa người khác hơi thở. Hôn đến loại tình trạng này, quả nhiên là đem ta tịnh minh một mạch mặt đều nếm sạch. Một dịch chân nhân thất mặt, nhưng cũng không dám phản bác, chỉ là tiếp tục nói, "Hội nghị này bên trong, hai người cần sư bá cẩn thận một chút." Hắn tử trong ngực xuất ra một giấy nháp, đưa cho Hoàng Long đạo nhân. Cái sau đưa tay tiếp nhận, lại chỉ là túi đầu tùy tiện nhìn lướt qua, liền đưa tay một túm, trên cánh tay kình lực một cái run run. Giấy nháp liền hóa thành nhỏ vụn một mịt, trong khoảnh khắc theo gió tán đi, biến mất không còn tăm tích. Ta biết được. Hoàng Long đạo nhân chỉ là gật đầu, lại hiển nhiên chưa đem phía trên nội dung để ở trong lòng. Gặp tình hình này, một dịch chân nhân trong lòng hơi có lo lắng. Mạnh Hoan còn chưa tính, kia Tô Hoành lại là từng có cùng Thanh Châu Định Huyền Vương giao thủ bất bại chi tích. Một dịch chân nhân túi đầu, thận trọng nói bổ sung: "A, thật sao?" Hoàng Long đạo nhân chấp chớp tiểu lưới kiếm sắc bén lông mày, ngược lại là có vẻ hơi kinh ngạc. Có thể nghĩ đến vừa rồi tại chính mình sư đệ trước mặt một thái độ, cũng không thể mất mặt mũi. Thì tính sao? kia là định huyền vương người bị thương nặng, có thể phát huy ra tới thực lực bất quá năm thành, coi như bất phân thắng bại, cũng nói không là cái gì. Hoàng Long đạo nhân vô vô một dịch chân nhân bà vai, cường ngạnh nói, có ta ở đây nơi này, ngươi có thể yên tâm chính là không bay ra khỏi cái gì bọn nước đến. Vậy là tốt rồi, phiền phức sứ bá. Gặp Hoàng Long đạo nhân vẫn như cũ lòng tin 10 phần, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ. Một dịch chân nhân không khỏi thở dài một hơi, hắc mập gương mặt bền trên lộ ra tiêu dung. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút những người này. Mục dịch chân nhân rèn sắc khi còn nóng. Tốt. Hoàng Long đạo nhân ngẩng đầu, người lạnh nói, cũng cho ta mở mang kiến thức một chút, cái này ra ngạc một vùng, đến cùng có cái gì cái gọi là anh hùng hào hán. Chương 280, bước bắc, Lưu Vân Sơn. Hai cái thân mang áo trắng đồng tử đem cửa chính chậm rãi đẩy ra. Hoàng Long đạo nhân cùng Mục Dịch chân nhân một trước một sau, chậm rãi bước vào đến trong yến tử tháp. Đối diện chính là một mảnh rộng lớn đại sảnh, lấy ánh sáng tốt đẹp, từng chùm màu vàng kim quang mang từ ngoài cửa sổ về xuống. Chim én hình dạng trung gió treo ở dưới mái hiên, theo gió từ bên ngoài thổi tới, nhẹ nhàng lắc lư, phát ra tiếng vang leng keng. Mà trong đại sảnh bộ, chính giữa một tòa hình tròn bàn dài trung quanh bàn dài 6 chỗ ngồi, trong đó 5 cái đã phân biệt có người ngồi xuống, chỉ còn lại lăng tiêu phái vị trí còn trống không. Tại Hoàng Long đạo nhân đi vào phòng đồng thời, từng chùm xem kia ánh mắt, cũng đồng dạng rơi vào trên người hắn. Rõ ràng đã đến chế, nhưng Hoàng Long đạo nhân trên mặt cũng không thẹn sắc. Hắn khẽ vu cảm. Sau đó ánh mắt trong đại sảnh cấp tốc lướt qua. Chính đối cửa chính, ngồi tại chủ vị chính là Vô Cực kiếm tông tông chủ, Mạnh Hoan. Mà còn lại mấy cái thế lực bên trong, Liệt Dương môn phái tới đại biểu là thiếu nữ bộ dáng Linh Vi tử. Giang Châu Lý gia là thái thượng trưởng lão, Lý Vong Xuyên. Mà Hàn Châu Viên gia thì là cả người khoác áo giáp Giống như mãnh tướng Khôi Ngô chẳng hán. Về phần Liêu trâu thương gia vị trí bên trên, thì ngồi một cái thân mặc màu đỏ giao lĩnh, hạ thân là một chiếc hắc váy trẻ tuổi người. Đại khái chừng 30 tuổi bộ dáng, khí chất trên người nho nhã. Nếu như không phải bên hông treo một thanh trường đao màu đen, nhìn qua cho người cảm giác tựa như là một cái bên ngoài du lịch học sinh. Mà tại người trẻ tuổi kia bên cạnh, còn có một tên trải lấy rủ xuống mái tóc, một thân màu làm nhạt dao linh áo ngắn, hạ thân màu trắng in hoa váy dài tuổi trẻ thiếu nữ. Một chút nhìn qua, chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. làn da trắng nõn, khóe miệng có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Rõ ràng là môi môi lại cho người ta một loại đang cười cảm giác. Tựa hồ là phát giác được Hoàng Long đạo nhân ánh mắt, thương ra trên chỗ ngồi, bên hông treo võ sĩ dạo trẻ tuổi người đặt chén trà xuống, hướng hắn nợ nụ cười. Hoàng Long đạo nhân sắc mặt hiếm thấy chỉnh trọng một chút, hướng hắn gật đầu, làm đáp lễ. Hắn nhận ra người tuổi trẻ này, người này tên là Cung Trường Tú, là trưởng viện Lưu Vân Sơn trưởng lão. Lưu Vân Sơn thực lực tổng hợp mặc dù không bằng Hoàng Long đạo nhân chỗ Tịnh Minh phái, nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ không thể khinh thường. Trong núi có bao nhiêu cái địa tiền cảnh giới tương giả, mà lại tại Trường Sinh Tiên bên trong còn nắm giữ một chỗ không chọn vẹn nhỏ hình thế giới, coi là nội tình thâm hậu. Nhìn thấy cung trưởng tú trong ngay mắt, Hoàng Long đạo nhân nhớ tới một chút tin tức. Thương ra một vị trưởng mối, tựa hồ liền bái tại Lưu Vân Sơn dưới, mà lại trong núi địa vị không thấp. Thần thoại chiến trường đã là nguy hiểm cũng đồng dạng là kỳ ngộ, bây giờ giáng lâm trên Khô Lâu Nguyên. Dung chuyển thời khắc, Lưu Vân Sơn dạng này nội tình thâm hậu tiên tông, mượn cơ hội này, chặn ngang một cước là vô cùng có khả năng sự tình. Mà lại tại gần đoạn thời gian, trường Việt thậm chí xung quanh một vùng cái khác tiên tông, rất có thể cũng sẽ có điều tác. Về phần cung trưởng tú bên cạnh đứng đấy thiếu nữ kia, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Thương gia đương đại gia chủ, Thương Hập Định Nàng Cung Lý Linh Tú, tần tuấn anh bọn người xem như một cái bối phận, nhưng thương gia tình huống là tụ, Thương Ngộng đỉnh không hơn trăm tuổi, đã là một đại gia tộc người cầm lái. Bất quá nàng thượng vị đến nay, là một chút lựa chọn ngược lại đúng vậy thật không tệ, thương gia thế lực vững bước thúc đẩy, cùng cái khác tiên tông thế gia quan hệ cũng bảo trì tốt đẹp. Nếu như không có thần thoại chiến trường Giang Lâm. Hoàng Long đạo nhân nhìn thấy Cung Trường Tú xuất hiện ở đây, cũng đã biết, thương gia giống như Lăng Tiêu phái, đều là dự định từ giang ngạc khu vực ở trong rút lui. Trước đó một dịch chân nhân ngưng lên Tô Hành cùng Tiên Vương giao chiến bất bại thời điểm, Hoàng Long đạo nhân trong lòng còn có chút lẩm bẩm. Nhưng bây giờ nhìn thấy Cung Trường Tú Hắn liền có 89 phần 10 năm chắc, trên mặt thần sắc cũng lộ ra càng thêm tiêu căng. Hoàng Long đạo nhân hướng về phía trước đi vào chính mình Lăng Tiêu phái chỗ ngồi trước, kéo ra ghế dài, nhưng cũng không ngồi xuống, mà là trực tiếp đưa tay, cứ như vậy hướng vô bàn một cái. Ẩm. Mặt bàn rung động, tạo nên một vòng bùi mù. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi trên người Hoàng Long đạo nhân. Trừ ra cung trưởng tú mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt bên ngoài, những người còn lại hoặc là mặt không biểu tình, hoặc là chính là cả người trên thân tán phát khí tức có chút tâm trầm. Những người này đều là thiên quỷ cảnh giới cường giả, lực lượng tinh thần cường hãn. cảm xúc biến động, thậm chí có thể có chút ảnh hưởng ngoại giới. Trong lúc nhất thời, tiến tử thắp trong đại sảnh. Khu khụ, gặp tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt tập trung trên người mình, Hoàng Long đạo nhân nhẹ nhàng tẳng hắn một cái. Quay người, ánh mắt trực tiếp rơi trên người Mạnh Hoan, lông mày cau lại, trong lời nói mang theo vài phần nhàn nhạt lạnh nguyên bản sáng tỏ ánh nắng, lúc này đều ẩn ẩn ám đạm rất nhiều. "Ý, mặc kệ các ngươi trước đó thương lượng thế nào, Lăng Tiêu phái từ Tế Châu rút lui, trở về chủ mạch." Có thể, Mạnh Hoan để chén trà trong tay xuống, khẽ mướt cằm. "Lăng Tiêu phái là đạo gia chi mạch." Đối mặt khảo nghiệm, Lâm Chấn bỏ chạy, làm ra lựa chọn như vậy cũng không kỳ quái, tại dữ liệu của tất cả mọi người ở trong. Mà mấu chốt của vấn đề là, nên để bọn hắn làm sao rời đi? Rời đi thời điểm, lại có thể từ Tê Châu mang đi nhiều ít tài nguyên. Lăng Tiêu phái có thể rời đi, nhưng chỉ có thể mang đi trong môn hạch tâm thành viên. Những cái kia ngoại môn đệ tử, còn có cái khác tận gốc sai tiết thế lực, nhất định phải lưu lại. Mạnh Hoan ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Long đạo nhân, thanh tịnh trong ánh mắt lóe ra nhàn nhạt ánh sáng, không sợ hãi chút nào nói: "Người chúng ta muốn dẫn đi, còn có Tê Châu tài nguyên, chúng ta cũng tương tự muốn dọn đi." Hoàng Long đạo nhân một tay chống đỡ cái bàn, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn, đây là chúng ta đạo tông nội bộ sự tình, chúng ta nguyện ý tới đây thông báo các ngươi một tiếng, đã là cho các ngươi mặt mũi." Hoàng Long đạo nhân nói, "Ngươi hẳn phải biết lao đạo ta địa vị, cảnh cáo nói ở phía trước. Con người của ta tính tình không tốt lắm, vạn nhất đến lúc động thủ, đến lúc đó mọi người trên mặt đều há mồm. Hơn ngàn năm đến, các ngươi từ Tây Châu hấp thụ vô số tài nguyên, nhân khẩu. Nhưng bây giờ đại kiếp tiến đến, các ngươi cứ như vậy đi thẳng một mạch, vứt bỏ Tây Châu ngàn vạn bách tính tại không để ý, chỉ sợ không tốt lắm đâu." Cặp Hoàng Long đạo nhân bộ này vênh váo hung hăng bộ dáng, một bên khác Lý Vong Xuyên rốt cục có chút kìm nén không được, mở miệng khuyên can nói: "Ngâm miệng." Hoàng Long đạo nhân nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng quát lớn một tiếng: "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nói chuyện với ta? Bị người trước mặt mọi người làm nhục như vậy?" Lý Vong Xuyên sắc mặt một chút đỏ lên, tức giận dâng lên. Hết lần này tới lần khác lúc này, Hoàng Long đạo nhân hừ lạnh một tiếng, mở to hai mắt, đột nhiên trừng tới. Nương theo lấy một đạo lực lượng tinh thần hướng ra phía ngoài tán, khí, hình thành cơn cái ghế đột nhiên truyền đến một trận răng rắc giòn vang. vết dặn lan tràn, trực tiếp nổ tung. Mà tại vừa rồi tinh thần va chạm bên trong, Lý Vong Xuyên bị áp chế, lâm vào ngắn ngủi ngất trẻ. Lần này trực tiếp mất đi cân bằng, đặt ngông ngồi dưới đất, trên thân nhiễm cho bụi, khá chất vật. Chờ hắn lấy lại tinh thần, trên mặt biểu lộ vừa kinh vừa sợ, nhưng cũng không dám nói thêm nữa, chỉ là nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Long, mục dịch hai tên đạo nhân. Theo giữa hai người xung đột, trong đại sảnh nguyên bản còn có một chút xì xào bàn tán, một chút biến mất không còn tăm tích. Bầu không khí lộ ra càng thêm ám, tựa như có thể chảy ra nước. Hô. Mạnh Hoan khẽ khẽ thở dài. Sự tình phát triển đến bây giờ đã không cách nào lảnh. Nếu như Mặc cho Hoàng Long đạo nhân nói tới như thế, để Lăng Tiêu phái cứ như vậy mang người cùng tài nguyên nên ngang rồi đi. Cái này tương đương với lập tức đem một châu cảnh nội, tất cả tài nguyên, toàn bộ dành thời gian. Thân thoại chiến trường ở giữa chiến tranh, dính đến hai thế giới giao phong. Cương giả số lượng, tài nguyên, nhân khẩu các phương diện nhân tố đều cần cân nhắc. Lần này chiến tranh chưa bắt đầu. Bọn hắn nơi này trực tiếp tổn thất bó lớn sinh lực. Sẽ ở vào nghiêm trọng bất lợi cục diện, mà lại đối sĩ khí ảnh hưởng, cũng ý nghĩa xấu xa, không thể xem nhẹ. Các ngươi coi là thật muốn tuyệt tình như thế? Đến Tây Châu ngàn vạn mấy tính, bình minh thương sinh tại không để ý sao? Mạnh Hoan nhìn về phía Hoàng Long đạo nhân, bình tĩnh nói: "Ha ha." Hoàng Long đạo nhân giống như là nghe được cái gì cho cười, cười to hai tiếng. Hắn hừ lạnh nói: lao đạo ta chỉ cần chính mình trường sinh cự thị, tự do tự tại. Thiên hạ thương sinh chết sống, cùng ta có liên quan gì?" Tốt, gặp hắn bộ dáng này, Mạnh Hoan đã biết nhiều lời vô dụng. Đến cuối cùng, vẫn là đắc thủ bên trên xem hư thực mới được. Nghe qua Tịnh Minh một phái đạo pháp cao thâm, không biết có thể hay không may mắn lĩnh giáo mượn hai. trực tiếp từ trên ghế ngồi đứng lên, tay phải hướng phía dưới. nhẹ nhàng đụng vào treo ở bên hông trên chuôi kiếm. Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn về phía Hoàng Long đạo nhân, trên thân từng sợi lang lệ khí thế, tuôn ra phía ngoài phóng xạ tán ra. Dám cùng lão đạo ta độc thủ, người trẻ tuổi, người đảm lượng không nhỏ. Mạnh Hoan bất quá hơn 200 tuổi, bất luận tu vi vẫn là tuổi tác, đều kém Hoàng Long đạo nhân một chút." Người trẻ tuổi kia xưng hô, Hoàng Long đạo nhân nói ra, cũng là hợp lý. Chỉ là hắn trên mặt ngạo nghễ, có chút hất hàm lên, một bộ ăn chắc mạnh Hoan dáng vẻ, đáng là, nơi này muốn rời đi, có thể cũng không phải là chỉ có ta đạo ra một mạch. "Ngươi nói đúng không? Cung trừ lão Hoàng Long đạo nhân nghiêng người nhìn về phía một bên chừng 30 tuổi, mặc màu đỏ dao lĩnh người trẻ tuổi. Cung trưởng Tú Tử trên ghế ngồi đứng lên, hướng phía Hoàng Long đạo nhân khẽ vước cằm, mỉm cười nói, "Gặp qua Hoàng Long tiền bối." Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng không tiếp tục cần dấu. Tinh thần lĩnh vực tản ra, giống như từng trùng ngông lung hư quang, mặc dù chỉ là lướt tốc ở xung quanh người phạm vi ba thước, cũng không khoa trường, nhưng trong đó uy hiếp vật vị, lại là không cần nói cũng biết. Đứng tại cung tay áo dài bên cạnh tên thiếu nữ trẻ tuổi, thương ra gia, gia chủ thương ngậm đỉnh, tấm lón gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện ra hôm nay Tiêu Đầu tiên là hướng Mạnh Hoan có chút không lợi, sau đó nói khẽ: Thật có lỗi, chư vị tiền bối, thương gia cũng muốn tử giang ngạc một vùng giải xa. Lời này vừa ra, đang ngồi đám người, sắc mặt đều có chút khó coi. Hai tên thiên quỷ phía trên cường giả, mà lại xuất từ danh môn đại tông, thực lực cường hãn, ẩn ẩn đối mạnh hoan hình thành áp chế. Viên gia tên kia hình thể khôi ngô mặc giáp thân ảnh, bao phủ tại bóng ma bên trong, mặt không biểu tình. Mà Linh Vi tử thì có chút nắm chặt nắm đấm, linh động trong đôi mắt mang theo một sợi lo lắng. Lý Vong Xuyên đứng ở một bên, 70 đến tuổi bề ngoài, tóc trắng xóa, giống như lâu la, tức giận có nhịn. Mạnh tình trên mặt bình tĩnh như trước, chỉ là chọn lấy hạ lông mày. Nhìn về phía ngoài cửa sổ, dạng này một cái động tác tinh tế, giống như là một viên cục đá bỏ ra, tại bình tĩnh trong hồ, nhấc lên từng vòng từng vòng gợn sóng. Mà ở đây tất cả mọi người, cơ hồ là theo bản năng, cùng nhau thuận mạnh hoàn ánh mắt nhìn lại. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất đột nhiên rung động. Chương 281, không muốn nói, vậy cũng chớ nói chuyện. Tiếng tử tháp bên ngoài, truyền đến một trận ồn ào, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó phịch một tiếng tiếng vang, cửa chính rộng mở. Lực lượng khổng lồ, trực tiếp đè gỗ thật cửa chính từ trên khung cửa dụ xuống. Sau đó bị một cỗ kình lực lôi cuốn, mang theo gạo the tiếng gió. Trên không trung xoay tròn, mang theo bóng ma, giống như to lớn như đạn pháo đập đậm ầm ở trên vách tường, thẳng tắp cắm vào tường đất bên trong, lom đi vào. Mà tại rộng mở ngoài cửa lớn, dưới ánh mặt trời, từng tia từng sợi cho bụi như dương, tại khí lưu lôi kéo dưới hướng phía hai bên tản đi. Trước hết nhất nhìn thấy, là một đôi bắp thịt quần quần chân dài. Cặp kia chân chủ nhân dáng người cực cao, đứng ở nơi đó, trực tiếp không nhìn thấy đầu, rộng lớn thân thể trực tiếp đem cửa chính ngăn chặn cực kỳ chắc chắn. Chỉ có thân hình khe hở bên trong, vậy ra từng sợi mắt trần có thể thấy qua mang. Ầm. Ngay sau đó lại là một tiếng vang thật lớn. Trên cửa chính nửa bộ điểm rủ xuống đất. trực tiếp bị người cho sinh sinh xé xuống. Người kêu bả vai lắc một cái, cứ như vậy xoay người từ bên ngoài chen lần tiến đến. Dị dao cho bụi, giống như là như thác nước từ hắn rộng lớn thân thể sau rơi xuống. Mà ở bên ngoài, từng cái đệ tử trẻ tuổi, hoặc là mang theo hoảng sợ, hoặc là mang theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn hơn vấn, nhao nhao thỏ đầu ra, hướng phía bên trong liều mạng nhìn quanh. Chỉ có một ít có kinh nghiệm trưởng lão, mới đổi sắc mặt, biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, thấp giọng quát lớn không tình nguyện các đệ tử hướng về sau tản ra. "Ngươi là?" Hoàng Long đạo nhân phát giác được người này khí thế hùng, có chút đổi sắc mặt, Hắn đem chính mình bộ phận cảm giác đưa ra, thoáng tiếp xúc, nhưng lại cũng không có phát giác được bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Tựa như là nhìn về phía Thâm Uyên, căn bản không biết kia thâm thúy trong bóng tối, phun trào trong bóng tối, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là cao thủ. Mà tại bàn tròn khác một bên, đồng dạng đứng người lên Lưu Vân Sơn cùng họ Trưởng lão mặt bên trên Tiêu Dung cũng có chỗ thu liễm, có chút lui về phía sau một bước. Hắn lúc này ngược lại là có chút may mắn, mặc dù ôm đồng dạng mục đích, nhưng thủ đoạn nhưng không có Hoàng Long đạo nhân như vậy cương mãnh, không lưu chỗ trống. Hiện tại gặp được tình huống ngoài ý muốn, cuối cùng vẫn còn có chút hòa giải cơ hội. Ma liên đáng người như thế ngây người một lúc cung phụ, "Tôi hành giống như thuần gì?" Đi vào bàn tròn trước, Linh Vi Tử trông ngồi. Cảm tụ được sau lưng truyền đến hùng hồn khí tức, Linh Vi Tử đơn bạc bả vai một chút kéo căng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm mặt đất, năm ngón tay nắm chặt, cả người nhìn qua có chút khẩn trương, nhưng này song lớn mà ánh mắt linh động ở trong lại tràn đầy mong đợi ánh sáng. Tô Hoành một cái tay nhẹ nhàng nhấn tại trên bàn gỗ, ánh mắt rơi trên người Hoàng Long đạo nhân. Người Hoàng Long đạo nhân." Trước đó kiếm truyền thư thời điểm, Mạnh Hoan tiện thể đưa lên một phần tư liệu, hai tướng so sánh, Tô Hoành biết trước mắt đạo nhân lai lịch thân phận. "Không tệ, chính là lão đạo Hoàng Long đạo nhân đứng thẳng lên cổ. Cứ việc cảm nhận được Tô Hoành trên thân kinh người cảm giác các bách, nhưng cũng không nguyện ý cứ như vậy rơi vào hạ phòng, ném đi màn mũi. "Rất tốt." Tô Hoành a một tiếng, mỉm cười nói, "Vừa rồi Mạnh tông chủ lời nói, ngươi không đồng ý?" "Ta." Hoàng Long đạo nhân muốn trực tiếp làm tự nhận, nhưng lời đến quẹ miệng, lại không biết sao, có chút chịu thua nói, "Ta cảm thấy phương án có chút không ổn, còn cần tiến một bước bàn bạc." Bên cạnh thân mang áo bào đỏ, dáng người hắc mập một dịch đạo nhân nhìn hắn một cái, thầm nghĩ trong lòng, Sư bá, vừa rồi tới thời điểm ngươi cũng không phải nói như vậy a." "Không ổn." Tô Hoành đầu tiên là nghiêng mặt qua, Khi một hơi, sau đó lại đem thật dài phun ra, trực tiếp đem trên mặt bàn trưng bày rất nhiều văn kiện toàn bộ thổi bay, giống như là bay là tạ tuyết trắng đồng dạng. Mà tại trang giấy che chắn pha tạp ánh nắng bên trong, Tô Hành trợn trên mặt lộ ra một vòng nhếch răng cười, đạm khô ổn, vậy cũng chớ nói chuyện. Mẹ nhà hắn, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Soạt. Theo Tô Hành cánh tay cơ bắp căng cứng, đột nhiên dùng sức, toàn này đường kính vượt qua 10 mét bản tròn, cứ như vậy trực tiếp bị hắn một tay rông vung lên. Phía trên trưng bày các loại đồ uống trà, càng là theo mặt bản nghiêng, liên tiếp quằn xuống đất, binh binh bang bang truyền đến một trận dồn Tại Tô Hoành dưới thân, Linh Vi Tử Cơ hồ một chút nhảy dựng lên, nhịn không được liền muốn cho Tô Hoành cổ vũ khí khí. Nhưng lập tức nhớ tới nơi này là bàn bạc trọng yếu trường hợp, lại theo bản năng che miệng. Cũng may liếc mắt nhìn hai phía, người chung quanh đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện chấn kinh, cũng không ai chú ý tới nàng nho nhỏ thất thố. Mạnh Hoan trên mặt lộ ra một vòng nhẹ nhõm thiếu dung, giơ lên chén trà chậm rãi uống một hớp, sau đó hướng phía dưới trùng điệp một ném. Hàn Châu Viên ra tên thiết giáp tướng trong mắt bắn ra ánh sáng, mang theo thưởng thức. Ma Lý Vong xuyên càng là động, trước mắt hắn bị Hoàng Long đạo nhân trước mặt mọi người nhục đứng ở chỗ này, giống như là trừng phạt mặt mũi mất hết. Mấy trăm năm qua tu hành, chưa từng gặp được như thế sỉ nhục sự tình. Nếu không phải thực sự đánh công lại, cùng sợ cho gia tộc gây phiền toái, Lý Vong xuyên tại chỗ liền muốn cho Hoàng Long đạo nhân liều mạng. Mà bây giờ tu hành trực tiếp là bạn, lại tới hướng Hoàng Long mục dịch kia hai cái tập chủng, thật sự là hung hăng cho hắn xả được cơn giận. Lưu Vân Sơn cùng họ trưởng lão, đưa tay đem bay tới một cái ấm trà đẩy ra, sắc mặt tâm trầm. Sự tình phát triển ngoài dữ liệu, hắn dự định trước mang theo thương ngẫm đỉnh đi, chính lẽ hạ phong đầu các loại về sau có cơ hội lại tính toán sau. Có thể vừa mới chuẩn bị khởi hành, liền nhìn thấy Mạnh Hoan trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn sang. Một cái tay của hắn đã nhẹ nhàng đụng phải chua kiếm. Cung trưởng lão lập tức đội sát mặt, đứng tại chỗ bất động. Mà ở đây tất cả mọi người bên trong, kinh hãi nhất, cảm xúc biến hóa kịch liệt nhất, tự nhiên là Hoàng Long đạo nhân. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái thanh kia vốn nên bình thường bằng gỗ, bị tình lực bao quạ. Nồng đậm giống như hải lãng triệu tập tình lực, vặn vẹo không khí, dâng lên màu đen mây khói. Càng đáng sợ chính là, nương theo lấy hủy diệt chi trùng tại trong lồng lực chậm chạp lên, ăn hành phát động, trên bản gỗ mắt có thể bao trùng thật một tầng thảm vi khuẩn, vô số tinh mịn xúc tu tù tùy theo nhúc nhích. nhìn lại, tại tình lực lôi cuốn dưới, Đơn giản tựa như là cự thần vùng vậy đen nhánh chóng truy, đập xuống giữa đầu. Thế mà Sinh Sinh cho Hoàng Long đạo nhân một loại không thể ngăn cản, đứng trước Sinh Tử cảm giác nguy cơ. "Giống." Hắn rít lên một tiếng, khuôn mặt b biến. Kinh phong vụ vù, vù quét sắc dưới, đầu đầy sám trắng tóc dài hướng về sau bay múa. Tay trái trên cánh tay cuốn quanh màu vàng kim vòng đồng rung động ầm ầm, xung huyết bành trướng, sau đó trọng pháo một quyền, đột nhiên hướng về phía trước văng ra. Cả hai va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Sức mạnh đáng sợ giống như núi lở, cuốn tới. Có thể rõ ràng nhìn thấy, Hoàng Long đạo nhân trên cánh tay rộng dài ống tay áo Đầu tiên là từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài vùng lên, hướng phía bả vai lan chạn, sau đó sẽ rách, bại lộ bên ngoài trên cánh tay xám đen một mảnh. Đây là tại vừa rồi trong đụng chạm bị thương, dưới da mạch máu trực tiếp nổ tung, chảy ra máu tươi. Răng rắc, bàn gỗ đập xuống giữa đầu, mặt đất hướng phía dưới lõm. Ngay tiếp theo cả tòa yến tử tháp đều đang rung động kịch liệt, khe hở lăn chạn, dị giáo cho bụi từ đỉnh đầu trên trần nhà tung xuống, bên ngoài truyền đến một trận hoảng sợ tiếng thê ơ. mặt đất va chạm, lên mảng lớn khói bụi. khói bụi. bên trong, Hoàng Long đạo nhân không còn vừa rồi cao cao tại thượng ngễ, phê đầu phát ra Toàn thân vết máu pha tạp. Hắn khuôn mặt vặn vẹo, thân tình trên mặt vừa kinh vừa sợ. Lúc này thôi Động Điệu tiên cường giả đặc hữu bất tử tính, muốn trở lại đỉnh phong, lại phát hiện trên người mình thương thế khép lại phá lệ gian nan, bị một cô khắc cổ lão tà ác lực lượng vô ức chế. Người rốt cuộc là thứ gì? Hoàng Long đạo nhân trừng to mắt, từ trên thân Tô Hoành phát ra được từng tia từng tia ma thần mới có khí tức nguy hiểm. Ta không cần cùng một người chết giải thích nhiều như vậy. Tô Hoành nghe răng cười, một bước hướng về phía trước phóng ra. Ngươi muốn ta? Hoàng Long đạo nhân hét lên, ngươi cũng đã biết lão đạo ta là ai. "Hn." Đáp lại hắn là Tô Hoành vào đầu một trượng. Hắn nắm ngón tay chống ra, kéo theo mây khói quần quần tinh lực. Bàn tay cấp tốc bành trướng dị hóa, đồng thời giải phóng bộ phận bá vọt hái, tốc độ cùng lực lượng tiến một bước tân vọt. Mà tại rộng lớn lồng ngực bên trong, ba viên trái tim đồng bộ nhảy lên. Quần quần máu tươi, giống như sông lớn tại tô hành mạch máu ở trong lao nhanh, thậm chí phát ra đập lớn vỡ đê tiếng oanh minh vang minh vàng. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người cảm nhận được tô hành trên thân tán phát khí tức khủng bố, có chút đội sát mặt. Ma Hoàng Long đạo nhân một trái tim càng là không ngừng xuống. Tại trước mắt hắn, đậy mang, bỏ ra bóng ma hành, quả nhiên là hóa thành trong truyền thuyết cái thế ma. Hắn bấp thịt cả người theo bản năng căng cứng, hai tay hướng lên nâng lên. Toàn thân kình lực giống như trăm sông đổ về một biển, rót vào cánh tay, hướng về phía trước chặn lại. Nhưng lại tại nghìn cân treo sợi tóc, khí tức sắp tăng lên tới đỉnh phong lúc. Tô hành trong mắt chợt lướt qua một vòng mây quang. Hoàng Long đạo nhân lực chú ý độ cao tập trung trên người Tô Hoành, cái này nhỏ bé biến hóa, cũng tự nhiên đồng dạng bị hắn cho bắt giữ. Coi như như thế đối mặt một cái trước mắt, hắn Tư Duy Lâm vào cứng ắc, thậm chí bại lộ bên ngoài trên cổ, hiện ra từng đạo rõ ràng hóa đá vết tích. Cái này thần thông, chính là Tô Hoành từ bốn tay trăm mắt cự nhân trong tay, lấy được hóa đá trùng sáng. Lúc này vận chuyển lại, còn có chút không quá thuần thục, bị xem như kỳ chiêu, lại lấy được tương đương ngoài người ta dự liệu thành quả. Hoàng Long đạo nhân trên thân khí tức có chút tản ra một cái trước mắt, hắn rất nhanh kịp phản ứng, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, ma dược thần thông, cái này sao có thể? Ma dược? Tô Hoành kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà bị Hoàng Long đạo nhân nhận ra lai lịch. Nhưng nhận ra cũng vô dụng, thì đã trễ, Tô Hoành một tát này đã trực tiếp vỗ xuống. Từ đầu đến chân, Hoàng Long đạo nhân trong khoảnh khắc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mặt đất bịch một cái trực tiếp nổ tung, khói bụi hỗn hợp có đám vụt, giống như màu đen địch hoa luôn ở Xuống ra phía ngoài nổ tùng, mang theo khí lưu màu trắng đuôn ngấn, không có vào đến vách tường trùng quanh bên trong, mảng lớn vách tường ẩm vang sổ đổ. Như là đã quyết tâm tuyệt mật, vậy liền trực tiếp ác nhân làm đến cùng. Tô Hoành hừ lạnh một tiếng. Trên tay kình lực cuồn cuộn, đại lượng mang theo ăn mòn đặc hiệu kình lực tràn vào đến Hoàng Long đạo nhân thân thể tán phế ở trong. Đồng thời thứ hai tim đập tốc độ tăng tốc, màu vàng kim mạch lạc, dọc theo Tô Hoành trên thân mạch máu, một mực lan tràn tới bàn tay bộ vị. Nhiệt độ cấp tốc lên cao, cao năng phóng xạ hạt giống như dòng lũ, lập đi lập lại quọ Hai bút cùng vẽ, Hoàng Long đạo nhân chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Ngương theo lấy sự một đạo tiếng vang, từng kia từng sợi khói xanh, từ Tô Hoành thủ hạ hướng ra phía ngoài tỏa ra. Một đời điệu tiên cường giả, bên ngoài cũng coi là rất có thanh danh, cứ như vậy hoàn toàn chết đi tại Tô Hoành trong tay. Mà khi Tô Hoành bình tĩnh quay người nhìn lại, trong đám người, cùng Hoàng Long đạo nhân đồng dạng Lai Lịch Lưu Vân Sơn cung trưởng lão, càng là chợt cảm giác dùng cả mình đánh tới. Trên mặt hắn mang theo cứng ngắt tiêu dung, chậm rãi hướng lên, giơ hai tay lên. Chương 282, lực lượng tinh thần, ngân Lần này tiên tông thế gia ở giữa bàn bạc, không có gì bất ngờ xảy ra buộc phát mâu thuẫn, nhưng cũng may kết quả cuối cùng là tốt. giải quyết hết hoàng long đạo nhân, Tô Hành cũng không tiếp tục khó xử lăng tiêu phái cùng thương gia. Dựa theo trước đó ước định, cái này hai thế lực lớn ở trong hoạch tâm thành viên vẫn như cũ có thể rời đi. Nhưng tông môn nội bộ rất nhiều tài nguyên, bên ngoài rắc rối khó gỡ đệ tử thế lực các loại, đều phải từ bọn hắn quản hạt không chế ở trong thoát ly, khôi phục tự do. Về phần những này tán nhân về sau đi ở, thì từ chính bọn hắn quyết định. Trong đó một số người chọn chạy nạn, nhưng cũng có người lưu lại. Bởi vì tại dưới tình huống bình thường, đại bộ phận tài nguyên đều là bị gia tộc cổ xưa, tiêu hoàng triều dạng này thế lực lớn chỗ đem khống. Phổ thông người tu hành Không có bối cảnh tình huống dưới. Muốn tại võ đạo một đường có thành tựu là khá khó khăn sự tình, dù sao không phải mỗi người đều có Tô Hành Thiên Phú như vậy cùng nghị lực. Bởi vậy, thân thoại chiến trường Giang Lâm. Đối với những này phổ thông người tu hành mà nói, đã là hạ kiếp, thế nhưng đồng dạng là nhanh chóng góp nhặt tài nguyên, tăng cao tu vi đường tắt. Mà lại liền ngay cả trên đường phổ thông bách tính thương nhân đều biết, hôm nay thiên hạ đã là dần dần khói lửa nổi lên một phía. Lại thêm trường sinh thiên tiếng vọng làm sâu sắc, các nơi yêu ma nhiều lần ra, liền xem như muốn chạy, cuối cùng lại có thể chạy đến đâu bên trong. Còn không bằng lưu tại nơi này, nói không chừng còn có thể đánh ra một mảnh lang lãng cần khôn. Nói thật, hủy diện chi trùng cùng như lai tàng tàng kinh nơi tay. Lấy bây giờ Tô Hành có tinh thần tu vi, nếu như coi là thật ra tay vào các, là có thể đem tương ra, lang tiêu phái cái này hai thế lực lớn ở trong cao tầng, toàn bộ luyện chế thành, vì chính mình đầu ngựa là yên khôi lỗi tôi tớ. Nhưng ý nghĩ này chỉ là tại Tô Hành trong đầu trận lóe lên, liền bị hắn lựa chọn từ bỏ. Một mặt là cụ thể chấp hành, quá mức lãng phí thời gian. Hơn nữa còn sẽ khiến liệt dương môn, vô cực kiếm tông cắt cái khác thế lực hùng hoàng cùng nghi kỵ. Về phần một mặt khác nguyên nhân, thì là những cái kia túi rượu thùng cơm, thật sự là không đáng tô hoành tốn hao nhiều như vậy tâm tư. Hô. Phong sơn bên trong, một trận gió lạnh thổi qua. Trên đầu nhánh cây nhẹ nhàng lắc lư, pha tạp bóng cây dưới, vài miếng anh màu hồng cánh hoa nhẹ nhàng thổi qua. Tô Hoành nghe được tiếng bước chân từ phía sau lưng chuyển đến, quay người, một tiệc màu đen võ sĩ áo dài mạnh hoàn, chính giẫm lên trong núi hỗn lượn đá xanh tiểu đạo hướng chính mình chậm rãi đi tới. Hắn đem trên đầu mình mũ rộng vành lấy xuống, tiện tay để ở một bên, trên mặt mang một vòng nhẹ nhõm tiêu Xem ra sự tình xử lý coi như không tệ. Tô Hoành khẽ bước cẩm, lên tiếng chào. Tĩnh Minh phải đến đây cao thủ, trực tiếp bị người một chiêu giết chết, những người kia đều kém chút bị sợ mất mật, đương nhiên tương đương phối hợp. Mạnh Hoan cười một tiếng, tiếp tục nói, "Lần này chào hỏi ta tới, có chuyện muốn ăn bài sao?" Gần nhất phát sinh hai chuyện. Để Mạnh Hoan không tự giác đem chính mình đặt ở một cái hơi thấp vị trí. Tô Hành cũng không để ý những này, mặt ngoài tìm từ khách khí, hắn hỏi, "Mạnh Hoan tiên bối, không biết ngài có thể từng nghe nói qua Ma Duệ?" Ma Duệ? Ta ngược lại thật ra có chút nghe nói. Mạnh Hoan nhướng mày, hơi chút sau khi tự hỏi hồi đáp, tại Trung Châu một chút vắng vẻ khu vực, thỉnh thoảng sẽ gặp cái này một chủng tộc hoạt động. Không biết nguyên nhân gì, ma duệ đối với nhân loại võ giả tương đương cấm vật, nếu là nhìn thấy, trên cơ bản đều sẽ lựa chọn chủ động giảo sát. Mà lại nếu như mang theo ma duệ trên người thất là vật, có thể tại tuần hoàng chiều trong tay, đổi lấy một phần không ít tài nguyên. Cho nên, tại vài chỗ, có chuyên môn săn giết ma duệ người làm văn hộ tồn tại. Bất quá gần nhất cái này mấy trăm năm qua, tại đại chu hoàng triều cảnh nội, ma duệ số lượng càng ngày càng ít, muốn gặp được, chỉ có thể tiến về trường sinh tiên bên trong thử thời vận. Thì ra là thế. Tô Hoành lại hỏi, tiến bối kia biết ma duệ cụ thể lai lịch ra sao sao? Ta đây không được rõ lắm. Mạnh Hoan lắc đầu. có lẽ cùng những cái kia ma thần, đều là thông qua thần thoại chiến trường bên trên khách hở, vượt giới giáng lâm. Vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Mạnh Hoan trong mắt lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Trước đó tại Giang Bắc Châu, nhìn thấy một tôn ma dược pho tượng, Tô Hoành đơn giản để lời miệng, cũng không có nói tỉ mỉ. Cũng may Mạnh Hoan cũng không có truy đến cùng. Tô Hoành lại là nghĩ, Hoàng Long đạo nhân có thể nhận ra ma dược thần thông, hiển nhiên đối với cái này một chủng tộc, có một chút xâm nhập hiểu rõ. Đáng tiếc, lúc kia, tình huống quá mức khẩn cấp, Tô Hoành không có khả năng giữ hắn lại hỏi thăm. Một điệu tiên cảnh giới ở trong cung giả, Nếu như một khi từ Tô Hoành trong tay chánh thoát, nén giận phía dưới, mang tới hậu quả là khó mà dự liệu. Tô Hoành có thể một chiêu đem Hoàng Long đạo nhân miệu sát, trên thực tế cũng là dựa vào trăm mắt cự nhân thần thông, đánh cái xuất kỳ bất ý bằng không mà nói, bình thường chiến đấu, Tô Hoành coi như có thể thắng, cũng sẽ không giống vừa rồi nhẹ nhàng như vậy. Một chút điệu tiên cảnh giới tương giả, tựa hồ có một loại nào đó độc thuộc về mình tinh thần bí pháp, có thể phát huy ra hắn bất ngờ hiệu quả. Tô Hoành hồi tưởng đến trước đó chiến đấu bên trong chi tiết, lại hỏi, cũng tỉ như nói Định huyền Vương Huyền thần quang, bí pháp này nên như thế nào nắm giữ thu được? Ngươi nói là thần thông Mạnh Hoan trên mặt lộ ra hiểu rõ thần sắc, mỉm cười nói: "Thần thông, dưới tình huống bình thường, chúng ta đem thông qua điều chỉnh khí huyết, kích phát thân thể tiềm năng, đặt tới tăng phúc, xưng là bí pháp. Mà điều động lực lượng tinh thần liên tiếp trường sinh tiên, đặt thành một hệ liệt hiệu quả đặc biệt, xưng là thần thông. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái xưng hô, giữa hai bên phân chia cũng không phải là đặc biệt cẩn thận." Gặp Tô Hoành gật đầu, Mạnh Hoan tiếp tục nói: "Dưới tình huống bình thường tới nói, Nắm giữ thần thông có hai loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất là thông qua chăm học khổ tu, tại chính mình tinh thần lĩnh vực bên trong, ngưng tụ đặc biệt tần ký. Còn loại phương pháp thứ hai" thì là thông qua yêu hại tập được. Mạnh Hoan cũng không có nói tới từ thần tượng bên trong cấp đoạt đầu này đường tắt. Bất quá, cân nhắc đến thực hiện cái này, một con đường phương pháp cực kỳ hà khắc, cần tha hóa thiên ma đại pháp cùng hủy diệt chi trùng phối hợp. Cái trước còn dễ nói, tại Phồn Hoa Trung Châu hẳn là có tương tự thần thông. Nhưng cái sau, loại này trường sinh thiên bên trong mới có thể ngẫu nhiên đạn sinh thần khí, thật sự là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mạnh Hoan đối đầu này đường tắt không ăn ý, cũng là tình có thể hiểu. Ngược lại là Mạnh Hoan nâng lên loại phương pháp thứ hai, gây nên Tô Hoành hiếu kỳ. Thông qua yêu hại, cũng có thể thu hoạch được thần thông. Đương nhiên có thể. Mạnh Hoan mỉm cười nói, về phần nên như thế nào ngưng tụ các loại ngươi bước vào đến thiên quỷ bước thứ ba, chân chính bắt đầu tiếp xúc đến trường sinh thiên lực lượng về sau, tự nhiên sẽ có chỗ lý giải. Mặc kệ là loại nào phương pháp, thần thông mỹ lực, đều quyết định bởi tại người sử dụng lực lượng tinh thần mạnh yếu. Một chút ý lực mạnh mẽ thần thông, nhất định phải lực lượng tinh thần đạt tới nhất định phải cầu, mới có thể phóng thích. Nếu không sẽ đối với mình não vực tạo thành tổn thương, nhẹ thì tu vi bị hao tổn, khó khôi phục. Nạn thì trực tiếp biến thành ngớ ngẩn, thậm chí là tại chỗ lọt vào phản vệ chết bất đắc kỳ tử, cũng có khả năng. Tối thiểu nhất ta tại Trung Châu du lịch đoạn thời gian kia, tương tự sự cố, nói ít nghe có mười mấy cái. Như thế nào xác nhận chính mình lực lượng tinh thần mạnh yếu? Tô Hành lại hỏi, có thể thông qua một chút khí cụ đến phụ trợ. Mạnh Hoan trên tay bóp cái pháp quyết, trong miệng nói lẩm bầm. Không bao lâu, một người mặc cáo bảo trắng tuổi trẻ đệ tử xuất hiện tại phía sau hai người trên đường nhỏ, trong tay bưng lấy một chậu tương tự màu trắng cây hoa hồng hoa cỏ chậm rãi đi tới. Gặp qua tông chủ, gặp qua Tô tiền bối. Cái này trẻ tuổi đệ tử mang trên mặt kính sợ thần sắc, hướng hai người khom mình lễ. Sau đó nhẹ nhàng cầm trong tay bưng lấy hoa cỏ xuống. Mạnh Hoàn khoát khoát tay. Đệ tử trẻ tuổi không có phát ra một điểm thanh âm, cứ như vậy lặng yên rời đi. Thỉnh thoảng có do núi trận trận thổi tới, màu xanh là cây cỏ, trắng bên trong mang phấn nụ hoa. Tại màu đậm trên cảnh cây hết thệ có chín đóa, lúc này toàn bộ khách khính, trong gió có chút rung động, cũng không có cái gì đặc biệt mùi thơm. Liếc mắt nhìn qua, thường thường không có gì lạ, tựa như là ven đường không đáng chú ý hoa dại, rất dễ dàng trực tiếp đem nó xem nhẹ. Đây là ngân lung tiên trận, xem như kiện kỳ vật. Đem tinh thần lực lượng rót vào trong đó, căn cứ cánh hoa nở rộ chống ra trình độ, đại khái bên trên liền có thể đánh giá ra giả lực lượng tinh thần mạnh yếu. Mạnh Hoan giải thích nói, nói, hắn còn cho Tô Hành thoáng che giấu một phen. Mạnh Hoan nhắm mắt lại, một cỗ vô hình lực lượng tinh thần, giống như gọn sóng, đầu tiên là hướng ra phía ngoài khuếch tán, sau đó giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ ở trước mắt cái này gốc ngân lung thiên trận bên trên. Màu trắng cánh hoa, từng mảnh nhỏ chấu ra, rất nhanh liên tiếp chống ra trong đó 6 đóa, thứ bảy đóa hoa trắng có chút rung động một chút, nhưng không có tiếp tục động đậy, hiển nhiên đây đã là Mạnh Hoan có khả năng đến mức cực hạn. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhóm, Mạnh Hoan con mắt mở ra. Nguyên bản ánh mắt trong suốt bên trong, lúc này tựa nhiều một chút mọi mệt Võ giả lực lượng tinh thần chủ yếu cùng hai phương diện nhân tố có quan hệ. Túi Đầu nhìn xem nợ rộ đóa hoa, mạnh hoan giải thích nói, một phương diện nhân tố là tiên tiên tinh thần nội tình mạnh yếu, còn mặt kia nhân tố thì là não vực khai phát cường độ. Võ giả tiên tiên tinh thần nội tình, trừ gia độ kiếp liên dạng này thần vật, rất khó thông qua các một chút thủ đoạn tăng trưởng. Về phần não vực khai phát trình độ, cái này giống như là võ giả trong thân thể dị biến tổ chức, mặc dù là móc, đồng dạng khó khăn trùng điệp, mà lại phong hiểm lớn. Nhưng thông qua một ít đặc thủ công pháp tâm kình, hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng quan tưởng lĩnh hội, cuối cùng vẫn có thể đạt được một chút trên thực chất tăng lên. Mạnh Hoan lắc đầu, mang trên mặt cười khổ. Hắn bất quá hơn 200 tuổi, liền có thể đạt tới địa tiên, có thể nói là tài hoa hơn người, thiên tư vô song. Nhưng dù cho như thế, tại nâng lên tinh thần lĩnh vực tu hành về sau, vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hiển nhiên ở trong đó khó khăn gặp phải vượt quá tưởng tượng. Ngay cả Mạnh Hoan dạng này có được đỉnh cấp tư chất người, đều cảm giác gian nan hiểm trở, mỗi một bước hướng về phía trước bước ra, đều như lâm thăm uyển, như giống trên băng mỏng. Đúng rồi, Tô tiểu huynh Mạnh Hoan đưa tay vỗ vỗ Tô Hoành cánh tay, chỉ vào dưới chân ngân lung tiến trận, ta lực lượng tinh thần đã có một đoạn thời gian tương đối dài chưa từng tinh tiến qua. Thứ này đặt ở ta chỗ này cũng không có tác dụng gì. Ngược lại là Tô tiểu huynh đệ ngươi thiên tư hơn người, có thể lấy đi, có thể nhìn thấy tu vi của mình tại một chút xíu tăng trưởng. Tiến hành tu hành, cũng càng có động lực không phải. Nếu như chỉ là thể hiện tu vi tăng trưởng lời nói, giao diện thuộc tính bên trên biểu hiện cảnh giới sẽ càng thêm trừ quan. Bất quá phía trên chỉ có thể cho thấy Nào vực hai phát trình độ, không có đối với tinh thần nội tình phản hồi. Được, Tô hành nghĩ nghĩ, đáp ứng, vậy trước tiên cảm ơn mạnh tiền bối. Không khách khí. Mạnh Hoang cười một tiếng. có chút hiếu kỳ đâm bụt nói, không ngại trước dùng cái này ngân lung thiên trạm qua khảo nghiệm của mình tinh thần lực lượng. Chương 283, thần binh ma đạo, huyết giới phong quang. Tốt. Tô Hoành gật đầu, cũng rất tò mò mình bây giờ lực lượng tinh thần đến cùng đạt tới dạng gì một cái trình độ. Hắn học vừa rồi mạnh hoan bộ dáng, nhắm mắt lại, đem chính mình cảm giác hướng ra phía ngoài tản ra. Rất nhanh phát giác được ngân lung thiên trạm cùng ngoại giới còn lại hoa cỏ thực vật khác biệt. Đại bộ phận sinh vật, dù là nhỏ bé yếu đuối, hắn bản thân sinh mệnh lực trường đều là hướng ra phía ngoài phóng xạ, tại cảm giác ở trong mang theo quang mang nhàn nhạt. Mà dưới mắt cái này gốc đen lồng trời chấn nhỏ lại là màu đen, liên tục không ngừng từ ngoại giới hấp thu qua mang, Tô Hoành dùng tinh thần lực của mình độ vào, cảm giác kia bộ phận lực lượng bị hấp thu đi vào, nhưng lại cũng không có gây mất liên hệ. Hắn lập tức đi lòng, đem càng nhiều lực lượng tinh thần rót vào trong đó. Mà theo Tô Hoành lông mày có chút nhíu lên, cái này gốc ngân lung thiên trản cũng bắt đầu phát sinh dị biến. Tại ngoại giới, Mạnh Hoan chậm rãi trừng to mắt, nhìn thấy trước mắt gốc cây thực vật này bên trên, màu trắng cánh hoa tầng tầng hướng ra phía ngoài giãn ra, mà lại ở bên trong màu vàng kim nhụy hoa bên trong, có từng sợi màu trắng ngân sợi thô hướng lên viếu khởi, tản ra một loại nhạt mà kéo dài mùi thơm ngát. Tựa như là mưa sau trong chùa miếu mặt lượn lờ bụi mù, chỉ là nghe được, cũng làm người ta trong nội tâm không khỏi sinh ra một loại bâng lòng lưu hòa tâm cảnh. Dạng này dị tượng, là vừa rồi Mạnh Hoan đụng vào lúc, chưa bao giờ có tình trạng. Thậm chí là tại Mạnh Hoan đem ngân lung thiên trạng tặng cho Tô Hành trước đó, đóa này kỳ vật hoa cỏ, trong tay hắn trên trăm năm thời gian, cũng chưa từng nghĩ tới còn có thần kỳ như vậy biến hóa. Một đóa, hai đóa, ba đóa. Rất nhanh thứ sau đóa hoa trắng hoàn toàn nở rộ, ý vị này lúc này Tô Hành mặc dù so Mạnh Hoan lạc hậu một cái đại cảnh giới, nhưng hắn lực lượng tinh thần cũng đã đem nó vượt xa, bỏ lại đằng sau. mà lại cánh hoa nở rộ tốc độ không giảm, nương theo lấy ba rất nhỏ tiếng vang, thứ bảy đóa hoa trắng cũng hoàn toàn nở rộ. Cái này, Mạnh Hoan ánh mắt có chút rung động, rốt cục có chút đổi sắc mặt. Bởi vì ngân lung thiên tràn nở rộ, cũng không phải là thẳng tắp tăng trưởng, mà là chỉ số tăng phúc. Đến đằng sau, mỗi một đóa hoa trắng hoàn toàn nở rộ, tiêu hao tinh thần lực đều vượt qua trước đó tất cả hoa trắng nở rộ tổng cộng. Nhưng bây giờ đóa hoa nở rộ tốc độ đến xem, Tô Hoành tinh thần lực tiêu hao, còn xa xa cũng không từng đến tự hạn. Mạnh mấy lần gặp qua Tô Hoành giao thủ, biết người trẻ tuổi kia nhục thân cường hãn, không thể phá vỡ. Nhưng vừa vặn bước vào Thiên Quỷ, tại phương diện tinh thần, liền có thể có như thế tạo nghệ, vẫn là để mạnh hoan khiếp sợ không thôi, hơi có chút hoài nghi nhân sinh. Rốt cục, thời gian mới hơi thở về sau, Ngân Lung tiên Trận bên trên thứ chín đóa hoa trắng cũng hoàn toàn nở rộ. Dị giao tiếng vang từ Ngân Lung Thiên Trận bên trên chuyển đến, cực điểm nở rộ về sau, chính là khô héo. Màu trắng trên mặt cánh hoa, một tầng ngọn lửa chậm cháy lên. Có ánh sáng long lanh trên mặt cánh hoa hiện ra một sợi cháy đen, cấp tốc lan tràn, đồng thời đại lượng ngân sợi thô tiêu tán trên không trung, theo gió núi, trôi lững phương xa. Các loại Tô Hành mở mắt ra, nhìn thấy, chính là trước mắt cảnh tượng như vậy, Cái này, Tô Hành trên mặt lộ ra kinh ngạc, không rõ là bực nào duyên cớ, nhìn về phía một bên Mạnh Hoan. Mạnh Hoan sờ lên cái mũi, xem ra cái này gốc ngân lung thiên trản, không cách nào chạm tới ngươi tinh thần lĩnh vực cực hạn, thực sự đáng tiếc. Cái này gốc ngân lung thiên trản đã hóa thành thổi phòng cho bụi, nhưng ở trong cho bụi, lại có thể nhìn thấy một viên lóe ra sáng long lanh quang mang hạt giống. Hạt giống xúc cả môn luận, giống như là ngọc thạch. Mạnh Hoan xoay người đem nó nhặt lên, đưa cho Tô Hành, đem nó reo xuống, về sau còn có thể một lần nữa sinh trưởng. Nếu là ngài phiền toái, mang theo trên người, cũng có thể đưa đến ngưng thần tĩnh khí tác dụng, có thể dùng đến phụ trợ Tô Hành. Mạnh Hoan giải thích nói: "Nếu là trưởng bối tặng cho, Tô hình cũng không có cự tuyệt đạo lý." Đa Tạ tiền bối. Hắn ôm quyền nói ta, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem hạt giống này để vào tiếp thân bên trong túi. Hắn lại là nhớ tới một chuyện khác, hoang mang chính mình thật lâu. Ta trước đó tại Pháp Vương tự bên trong chém giết qua một tôn ma thần, nhưng lại cũng không ở trên người hắn phát hiện yêu hải, không biết đây là vì sao. Tôi hoành hỏi: "Yêu hải là yêu ma thể nội một loại đặc thù khí quan." Mạnh Hoan trả lời, nhưng từ từ cấp yêu ma thuế biến đến ma thần về sau, từng này khí quan tan hợp mỡ, dung nhập vào trong thân thể. ma thần ma thần trời sinh thần thông, như cánh tay thúc đẩy, mà lại tại huy lực bên trên cũng sẽ có rõ ràng tăng lên. Thì ra là thế. Tôi hồi nói, người võ giả kia có thể thu được yêu hải tối cao cấp bậc chính là tử cấp. Cái này cũng là không nhất định. Mạnh Hoan trả lời, một chút tông môn hoặc là cổ lao thế lực có đem ma thần máu thân thể, toàn bộ luyện chế thành vũ khí phương pháp. Tại một chút võ đạo phồn hoa địa phương, loại thủ đoạn này thậm chí còn không tính hiếm thấy. Loại vũ khí này được xưng là thần binh ma nhận, một chút cổ lão cường đại thần binh, thậm chí có thể chống đỡ một cái gia tộc hơn ngàn năm trường tồn suy. Đối với ma thần tôi nói Kết cục như thế, ngược lại là sống còn khó chịu hơn chết nghìn lần. Tô Hoành gật cái. Kia là tự nhiên. Mạnh Hoan cười nói, yêu ma cùng nhân loại tương sinh tương khắc, thù hận cũng tại mấy ngàn năm chiến tranh bên trong, càng lớn càng sâu. Ai cũng nghĩ đến đem đối phương triệt để hủy diệt, nuôi nốt. Một khi lộ ra xu hướng suy tàn, nên đón, tất nhiên là lôi đỉnh thủ đoạn, hai họa ngập đầu. Cho nên chúng ta võ giả, làm vượt khó tiến lên, không sợ gian nan. Mạnh Hoan nói. Tiền Bối nói không sai. Tô Hoành gật đầu. Mạnh Hoan nhìn về phía nơi xa chập trùng dãy núi, trên mặt lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, "Mai tiểu huynh đệ ngươi lôi Bây giờ nội loạn đã bình. Tiếp xuống, ta muốn đích thân điểm binh, dẹp viên Colooyen, làm hậu tục thần thoại chiến trường Giang Lâm, chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là có địa phương cần, kịp thời gọi ta. Đối với Tam đại mật tông bên trong rất nhiều bí chuyển, thần thượng, Tô Hoành cũng là có chút trông mà thèm. Kia là đương nhiên. Mạnh Hoan cùng Tô Hoành hai người đã hợp tác qua nhiều lần. Với những chuyện này, cũng không cần khách khí cái gì. Đúng rồi. Mạnh Hoan vỗ tay một cái, nói, Lăng Tiêu phái, thương gia tử gia ngạc dọn đi, đến lúc đó bọn hắn lưu lại tài nguyên, ta sẽ phái người kiểm kê. kết hợp với cái khác mấy cái tiên tông, thế ra cát giữ, liệt ra một phần danh sách. Ta sẽ mau chóng đem phần này danh sách đưa đến trên tay người, cần gì, trực tiếp từ phía trên hoạch đi là được. Khép tốt phải dùng tại trên lưới lao. Bây giờ Tô Hành đã là giang ngạc hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Mạnh hoan làm người thoải mái, cũng tương đối lớn khí. Tốn hao những tư nguyên này trên người Tô Hành, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là kiếm bổn không lỗ. Mà lại có thể thông qua thủ đoạn như vậy, tiến một bước đem còn giữ lại hai cái tiên tông hai cái thế gia, chặt chẽ liên hệ với nhau. Tốt. Tô Hành trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn ánh sáng. chủ yếu là yêu ma huyết nục cùng cái khác loại hình cao năng đồ ăn, càng nhiều càng tốt. Có cái này một bút rồi giàu tài nguyên, tôi hành hẳn là có thể rất mau đem chính mình tu vi thúc đẩy đến thiên quỷ cực hạn. Cùng lúc đó, Khâu Lâu Nguyên thần thoại chiến trường một chỗ khác. Bao la trên bầu trời trải rộng pha tạp vết máu, không có mặt trời, không có ánh trăng, cũng không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì sao trời. Chỉ có từng đoàn từng đoàn to lớn màu máu vòng xoáy, tại xa xôi trên bầu trời, khi thì tụ hợp, khi thì phân tán. Lam nhìn chăm chú lên những cái kia đỏ như máu vòng xoáy thời điểm, cho dù là yêu ma, cũng sẽ sinh lòng e ngại. Bởi vì những cái kia vòng xoáy Xa xa nhìn qua, tựa như là một loại nào đó cự hình sinh vật con mắt, không thể diễn tả, mang theo tham lam, muốn đem toàn bộ thế giới, tính cả bên trong tất cả mọi thứ, toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Đỏ như máu dưới bầu trời, là bao la hoa nguyên. Bên trong tràn ngập khô nước vết tích, chỉ có một ít tràn ngập lực công kích đỏ như máu bụi gai, mới có thể sinh hoạt tại dạng này ác liệt hoàn cảnh bên trong. Các loại hình thù kỳ quái to lớn sơn thú, khắp nơi có thể thấy được, đại bộ phận đều đã bị phơi khô, mà một số nhỏ thì hất lên một tầng hư thối bẩn thịt da lông. Tại mảnh máu này sắc bình nguyên chính giữa, là một tòa dùng màu đen hòn đá dựng mà thành tòa thành. Sa gió thổi qua, thạch bảo bên trong liền chuyển đến trận trận rít lên, giống như là bị trói buộc ở bên trong linh hồn, ngay tại tao ngộ tra tấn, phát ra thống khổ kêu rên, bên trong xung doanh làm cho người dùng mình tuyệt vọng cùng buồn khổ. Mà tại màu đen tỏa thành chính giữa, một chỗ nở rộ lấy màu đen kinh cước hoa trong đỉnh viện, có một tòa đường kính ước chừng 10 mét, không biết cụ thể bao sâu hình tròn hất chỉ. Trong ao màu hùng cục toát ra bà khí, giống như là sôi chảo. Không bao lâu, một cái thân trên trần trụi cường tráng thân thể, đột nhiên từ bên trong chui ra. Bên cạnh đầu sinh sừng thú, trên thân quấn quanh đưa qua một mảnh sạch sẽ khăn mặt. Dạc đưa tay tiếp nhận đem trên người mình nhiễm máu tươi lau sạch Vung xuống ra mặt đem một vị khác người hầu đưa tới trường bảo màu đỏ ngọng mặt trên người ra ngẩn đầu nhìn một chút bầu trời ta lần này ngủ say bao lâu đại khái 10 cái huyết lẩu thời gian phóng huyết quỷ nói huyết giới không có bầu trời cùng ban đêm tính theo thời gian liền áp dụng huyết lẩ cái gọi là huyết lẩu liền đem bắt giữ tới tuổi trẻ nô lệ ngăn cách cổ tay từ sinh ra đến chết thời gian chính là một cái huyết lẩu một cái huyết lẩu thời gian đại khái là 12 giờròã hao tốn 5 ngày thời gian mới tính hoàn toàn khôi phục lại Giật trên mặt hiện hiện một vòng lệ khí, Tô Hoành Khôi ngô to con thân ảnh, phảng phất giống như lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn hung hăng nằm xuống nằm đấm, chửi đôi nói, sớm muộn để cái này không biết tốt xấu ra hỏa, trả giá đắt. Chuẩn bị tế đàn, ta phải tiếp tục tiến hành vào giới. Giật ra lệnh. Có thể bên cạnh đầu kia phóng huyết quỷ xấu xí trên mặt lại lộ ra do dự, bởi vì ngài trị liệu thương thế, chúng ta còn lại tế phẩm đã không nhiều lắm, còn phải phòng bị cái khác ma thần khả năng phát động chiến tranh. Nếu không, chúng ta hướng Lý Lị đại nhân tìm kiếm trợ giúp. Một tên phóng huyết quỷ đề nghị. Lý Lị là gian đã từng thu dưỡng một tên Nhưng bây giờ đã là huyết giới xếp hạng trước mấy đại quân triệt, bị rất nhiều yêu ma lấy sợ hai cùng kính ý ngự khí xưng là tiên huyết nữ hoàng. Cứ việc quan hệ coi như không tệ, nhưng đối phương bây giờ lấy được vinh quang, đối với danh tới nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Con mẹ nó ngươi đang dạy ta làm việc, quả nhiên, giật con ngươi màu đỏ ngòm ở trong nội lên phong bạo. Môi của hắn thử ra răng nanh, lúc này nhìn qua tựa như là một cái nhám người mà phệ lệ quỷ. Cái kia phóng huyết quỷ chỉ cảm thấy chính mình hai đầu gối một trận như nhũa ra, gặp giáp làn da xuống. Thuộc hạ không dám, hai cái phóng huyết quỷ thật sâu gục đầu xuống. Vậy còn không nhanh cho ta hành động?" Giác Nghiêm nghị nói, "Báo thủ, ta muốn báo thủ, một khắc đồng hồ thời gian ta đều không muốn đợi thêm." Chương 284: Lão tăng quất giác, một chiêu miểu sát. Nhìn thấy dân bộ này phẫn nộ bộ dáng, hai cái phóng huyết quỷ cũng không dám lại kéo dài. Nghi thức chuẩn bị tài liệu rất nhanh bị sưu tập. Vẫn là trong thành bảo mảnh này vần hoa. Một chỗ bị chỉnh lý tốt trên đất trống, 12 người loại nô lệ bị trói tại trên cây cột, quay chúng quanh thành một cái hình tròn. Những người này có nam có nữ, trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ, trên người cơ bắp căng Khí tức cũng xa so với người bình thường cường hắn hơn, hiển nhiên là có không tầm thường vũ lực người tu hành. Trong đó hai người cảnh giới, thậm chí đã tới thiên quỷ. Huyết giới diện tích rộng lớn, bên trong không đơn giản có yêu ma, cũng tương tự có nhân loại bộ lạc, thậm chí có nhân loại cường giả chinh chiến không lứt. Những người tu hành này chính là dân thủ hạ từ những bộ lạc này ở trong bắt tới nô lệ. Bọn hắn đại khái đã biết mình hạ trạng, lúc này đối răng trận mắt nhìn, mấy cái tinh thần tương đối tốt người chửi ầm lên, nhưng không phát ra được thanh nào, bởi vì bọn họ đầu lưỡi cùng răng đều bị trừ bỏ, há mồm thời điểm chỉ có như thác nước máu tươi thuận bờ môi chảy xuống, nhìn qua có chút thê thảm. Nếu là thường ngày, giặt cùng dưới tay hắn phóng huyết quỷ, sẽ rất có hứng thú đem những này tế phẩm nô lệ hào hào tra tấn một phen. Nhưng bây giờ dặn phụung động trong lồng ngực lên cơn giận dữ, u hận giống như là trong cổ nồng đao nhức, kích thích hắn khát máu đổ sát khát vọng. Hắn không tâm tư tại những này không cách nào dễ dỗ, không cách nào phản kháng nô lệ trên thân phát tiết lửa giận, chỉ là dùng băng lãnh thanh em ra lệnh, "Giết bọn hắn." Hai đầu phóng huyết quỷ giơ tay chém xuống, rất mau đem những này nô lệ đầu từng cái chém đầu, lăn xuống trên mặt đất. Nóng rực mà máu đỏ tươi, tứ đức gãy trong cổ phun ra ngoài. nhưng lại cũng không rơi xuống, mà là hóa thành sương mù, mờ mịt tàn ra. Bên trong tình huống như thế nào đều thấy không rõ, nhưng có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh vĩ đại, giống như triều tịch không ngừng phun trào. Trong không khí lơ lửng nhỏ bé giọt máu tại lực lượng nào đó dẫn dắt dưới, ngưng kết thành hình, hóa thành từng cái màu máu phù văn. Phù văn bên trên lấp loé qua mang, sau đó ầm vang nổ tung. Ầm. Nương theo lấy một đạo màu máu lôi đình đi lên. Khí lang nhấc lên, đầu người trên mặt đất lăn loạn, thành lũy ở trong một trận hô hô rung động, hai cái phóng huyết quỷ cũng có chút đứng vững. Bất đắc dĩ dùng chính mình cường cháng cánh tay, che kín khuôn mặt, cái này mới miễn cưỡng duy trì được thân hình. Chờ bọn hắn hai tay một lần nữa buông xuống, khôi phục tầm mắt, giật thân thể đã tại bọn hắn trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Hô, rét lạnh gió từ đằng xa vùng bỏ hoang bên trên núi tuyết bay tới. Cho dù Khô Lâu Nguyên là một mảnh vô sinh cơ sa mạc hoang nguyên, nhưng theo dần, cảnh sát nơi này so sánh huyết giới, vẫn như cũng được cho một mảnh thiên đường. Tuy nói lửa giận sá dựng, nhưng lại không mất đi lý trí. Thần thoại chiến trường chưa triệt để mở ra, mỗi lần giới giáng lâm, đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Cơ hội như vậy đối với hắn mà nói kiếm cũng dễ, dù không được tùy tiện lắm phí. Thật sự là phiền phức, sớm giáng lâm, không có cách nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Nếu như lại hướng phía nam đi, đụng phải kia hai tên ra hỏa, sợ cũng chỉ là tìm cái chết vô nghĩa. Giật căn răng, căm hận thực lực của mình kiên quyết. Cũng may lúc trước hắn cùng Lô Thành Hóa tại một khối chờ đợi một đoạn thời gian. Đối với Giang Ngạc còn có Khô Lâu Nguyên phiến khu vực này thế lực phân bố, Giang có hiểu biết. Hắn biết Giang Ngạc cùng Khô Lâu Nguyên bên, bên Mật Tông một mực tại tiến hành chiến tranh, mà bây giờ theo tình thế phát triển, Tam Đại Mật Tông đã rơi vào hạ phòng, chỉ có thể bị ép phong thủ. cùng mật tông tiến hành hợp tác, hẳn là một cái ý đồ không tồi. Giật nghĩ, nhưng nên từ cái kia mật tông bắt đầu vào tay. Được rồi." Giặt vỗ tay một cái. Hắn đối mật tông không hiểu nhiều, còn không bằng đụng phải cái nào chọn cái nào. Giật được xưng là huyết tế ma thần nắm giữ rất nhiều loại đặc biệt nghi thức. Nếu như tại hiện thế bên trong, có người nguyện ý cùng hắn tiến hành phối hợp, đồng thời tiêu tốn rất nhiều tài nguyên, như vậy rằng là có khả năng tại thần thoại chiến trường triệt để mở ra trước, sớm rắn lâm. Hắn có thể phát hiện cái này cái nức. Như vậy, huyết giới ở trong cái khác ma thần cũng tương tự có thể chặn ngang một tay. Một bước nhanh từng bước nhanh, thời gian dùng không được lãng phí. Dạng nhất định phải mượn nhờ cái này cơ hội khó được, sớm muộn cục, dạng này mới có thể nhân cơ hội này, ăn nhiều một bút. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đơn giản phân rõ phía dưới hướng. Sau đó tuyển chuẩn một vị trí, túi đầu hướng về phía trước và mạnh. Tiếng gió rít gào, toàn bộ thế giới giống như là bị dặn bỏ lại đằng sau. Phi nhanh phía dưới, rất nhanh liền vượt qua mấy trăm cây số khoảng cách. Một tòa vàng son lộng lẫy cỡ lớn chùa miếu xuất hiện trước mắt dạng ph... Phật Tử, màu đỏ sẫm cao lớn tường viện bên trong, từng tôn hơn 100m cao kim thân Phật tố, giống như hở ra núi nhỏ, san sát mà lên. Trong đó còn kèm theo cho phép độ tạ lâu, thân tháp đều là dùng trắng đoán không tì vết đá cẩm thạch điêu khắc thành, đồng thời dùng kim ngọc, lưu ly cùng chân quý mã não làm trang trí. Tại sáng tỏ dưới ánh mặt trời, những này sặc sỡ lóa mắt bảo thạch cũng đi theo dạng rỡ phát huy. Nhưng dân phía lại người được những này thần thánh Phật dưới tháp, kia vùng đi không được mùi máu tươi. Lần này xem như đến đối địa phương, giật khỏe miệng hướng lên Tô lên. Những này Lạt ma mặc dù phủ thêm một tầng tôn giáo áo ngoài, nhưng lại cho rằng bọn hắn cùng mình xem như đồng loại, không có gì khác biệt. Thậm chí là tại tra tấn người thủ đoạn bên trên, So với rằng vị này thuần chính ma thần, những này lạt ma chỉ có hơn chứ không kém. Liếc mắt nhìn qua, giật trong nội tâm, thậm chí dâng lên một loại mở rộng tầm mắt, chuyến đi này không tệ sợ hãi thán phục cảm giác. Ừm. Đúng lúc này, giang lông mày hướng lên nhẹ nhàng vậy một cái. Bạch Phật từ chiếm diện tích rộng lớn, bên ngoài tường hòa, nhưng bên trong nội bộ lại chuyển đến một cố vung chi không tiêu tan mùi máu tươi. Mà lại những huyết dịch này hương vị rất mới mẻ, giống như là vừa mới phát sinh một trận chiến tranh, hay là đại đồ sát loại hình. Giật trong lòng giật mình, nghĩ, chẳng lẽ ta lâm vào hôn mê trong khoảng thời gian này, giang ngạc đám người kia đã đánh tới Cái này có thể đi một chuyến tuần công. Có thể nghĩ lại, giặt lại cảm thấy không đúng, bởi vì chùa triền tường ngoài bảo tồn rất hoàn hảo, cũng không có phát sinh chiến họa vết tích. Tường hòa Phật quang, như ẩn như hiện cổ lão tiếng tụ kinh, lại thêm chùa triền chỗ sâu truyền đến nồng hắc huyết mùi tanh. Giật cảm giác một trận dị thường, đường đường ma thần, biến cố như vậy đương nhiên không có khả năng hù đến hắn, ngược lại là để hắn càng thêm hưng phấn. Cơ hội không có làm cái gì do dự, giặt lách mình hướng về phía trước, đi vào Bạch Phật từ nội viện, nơi này mặt đất xuất hiện lõm, một chút kiến trúc cẩm ngã xuống đất, liên tại đổ sụp cung điện đôn đốp rung động, dâng lên khói đặc. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, hỗn ngang lộn xộn, trong đó một chút bị lực lượng khổng lồ nghiền nát, giống như côn trùng trực tiếp nổ tung. Các loại máu tươi nội tạng chảy xuôi khắp nơi đều là, phía trên tụ mã nóng nóng bay múa trùng rồi. Nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, chết như thế nào nhiều người như vậy? Giật đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, lập tức một trận hưng phấn. Bởi vì đổ vào nơi này, đều là cường đại người tu hành. Trong đó không thiếu thiên quỷ, khí huyết trên người tràn đầy, đối với Dận tới nói, có thể nói là đại bổ. Những này máu bữa ăn đối ta rất có lợi. Giật khóe miệng vỡ ra, bên trong lộ ra lít nha lít nhít răng nanh. trước mặt một tôn tiên quỷ cảnh thể tu, thân thể bảo tồn hoàn hảo, vết thương chí mạng tại thiên linh, bị một chỉ xuyên thủng, máu hỗn hợp có máu tươi, cùng nhau chạy ra, trên mặt đất hội tụ thành nho nhỏ một bãi. Dù là đã chết đi một đoạn thời gian, một thân vẫn như cũ cơ thể lởn nàng, huyết khí bằng bạc, huyết nhục ở trong thậm chí chạy ra nhàn nhạt mùi thương ngát. Đây là nhục thân thủy biến, trong sáng không một hạt bụi, mới có thể có dị tượng. Đối với dân phụ dạng này, ma thần tới nói, càng là vật đại bổ. Đối mặt dạng này dụ hoặc, cơ hồ không cách nào khống chế dục vọng của mình, cũng không lo được thể diện, giật gào lên một tiếng, liền muốn mở ra miệng rộng, nuốt cái không còn một mảnh Nhưng vào lúc này đạp, rất nhỏ tiếng bước chân, đột ngột xuất hiện sau lưng hắn. Lần này kinh hãi thế nhưng là không thể coi thường, giặt một chút tử dụ hoặc ở trong lấy lại tinh thần. Trong lòng đều là một cái lộp bộ, mang trên mặt khó có thể lý giải được kinh ngạc thân sắc. Làm sao có thể? Hắn vừa mới bước vào tòa này chuẩn chiến thời điểm, thế nhưng là rất cẩn thận đã kiểm tra cảnh vật xung quanh. Xác nhận không có nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì khác động tính, lúc này mới lựa chọn khởi hành. Nhưng mới rồi tiếng bước chân kia, nghe, giống như cách mình chỉ có không đến 10m. Cái gì quái đồ vật? Giật bắp thịt cả người theo bản năng căng cứng, một chút quay người, Nhìn thấy sau lưng dưới ánh mặt trời, một người mặc miếng vá áo bảo sảm, trên tay cầm lấy cái trổi lão hòa thượng, chính ngẩng đầu, ánh mắt bình hòa nhìn lấy mình. "A Di Đà Phật." Lão hòa thượng một tay hướng hắn làm thi lễ, mỉm cười nói, "Thí chủ, nơi này không phải nguyên lên tới địa phương." Hắn khuôn mặt giãn mua, trên người cơ bắp lỏng, cả người một chút nhìn qua không có cái gì tu hành vết tích, liên cùng những cái kia tạp dịch, không có gì khác biệt. Liên liên thân bên trên tăng y y, cũng vá chằng vá đụp, tồi tới bệnh. Chỉ có cặp mắt kia, ra một chút xíu ánh sáng. Có thể một cái bình thường lão hòa thượng, làm sao lại lặng yên không tiếng động xuất hiện ở sau lưng mình? Chẳng lẽ là một loại nào đó chuyện lạ loại hình? Dận trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhưng dần dần dâng lên một đạo sát ý đường đường ma thần, vốn là kiệt ngạo bất tuần tính cách. Hùng chi lại tới đây bất quá là một đạo phân thân, xấu nhất tình huống cũng chính là chống chống tổn thất một chút lực lượng mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, dận hừ lạnh, giả thân giả quỷ đồ vật, thật sự là không biết sống chết. Bàn tay hắn lật một cái, một vòng huyết quang đột nhiên hiện Trong không khí chuyển đến rung động ầm ầm, liền muốn vung tay hướng về phía trước ra. Có thể bàn tay mới vừa vặn nâng lên, tên kia áo xám tăng nhân đột nhiên biến mất tại chỗ, xuất hiện tại dàn trước người. Giảm trong lòng dần mình Nhưng trước mắt lại là chậu rỗng. Lão hòa thượng vẫn như cũng là đứng tại chỗ, một tay cầm cái chổi, một tay để ở trước ngực, tựa như vừa rồi dân nhìn thấy, bất quá là ảo giác. Mẹ nhà hắn, dám can đảm đùa người ta. Giật vừa kinh vừa sợ, đông nhiên một quyền liền muốn hướng về phía trước đánh ra, đem trước mặt tăng nhân nhânynh thành màn mưa. Có thể một cú cảm giác suy yếu, lại làm cho hắn không làm gì được. Giật túi đầu hướng phía dưới xem xét, con người rung động, thình lình nhìn thấy trước ngực mình trống rỗng. Bên trong ngũ tạng lục phủ, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cái không ngừng chảy máu to lớn cái hố, sen sét huyết dịch từng tia từng sợi. Có thể trực tiếp nhìn thấy phía sau rộng lớn cuối đường một tòa màu vàng kim Phật tháp. Chương 285, Phật to, bảo hồ lộ ra. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì? Zác nhìn về phía trước mặt Tam nhân, trên mặt há nhiên. Khủng bố như vậy thương thế, hắn căn bản không chịu nổi, thân thể bắt đầu vỡ vụn. A Di Đà Phật. Lao hòa thượng không người thi lễ một cái, bình tĩnh nói, chỉ là một giới lao tăng quét rác người thôi, không đáng nhắc đến. Ta. Zác há mồm, tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng một loại nào đó khí thế bị trấn bạo, thân thể của hắn trực tiếp nổ tung, còn lại gửi ở trong đó một đạo lực lượng tinh thần. Quấn quanh lấy màu máu phù văn, muốn nhanh chóng rút đi. Có thể lão hòa thượng túi đầu niệm một câu chú ngữ, sau đầu hiện hiện một vòng màu vàng kim vi quang. Tựa như là nắng gắt hạ tuy động, màu máu máu phù văn từng khúc bốc hơi, cỗ lực lượng tinh thần này cũng bị phá hủy, hư không tiêu thất không thấy. Trong không khí, ẩn ẩn quanh quẩn một đạo phẫn nộ gào thét. Ầm. Trường Sinh Tiên, huyết dối. Rộng lớn trong hoang nguyên, giật trong thành bảo. Vườn hoa ở trong cổ lão huyết chỉ lần sôi trào, lộc, cục lộc cục lên đặc, quần quần hướng lên dâng lên. Nguyên bản đầy huyết chỉ, lúc này đang lấy mắt có thể thấy tốc độ, hướng phía dưới khô cạn. Không đến trong chốc lát, trong ao màu góc nhạt lên dịch, cũng đã hư không tiêu thất hơn phân nữa, cuối cùng vang một tiếng trực tiếp nổ tung, toàn bộ tòa thành đều tại vừa đi vừa về lắc lư. Giật sắc mặt xanh xám, thân trên chân trụi, từ huyết chỉ ở trong trôi ra. Trên thân tán phát khí tức, mắt Trần có thể thấy suy yếu. Hiển nhiên là vừa rồi vừa giới, bị bạch Phật tử tôn này lão hòa thượng trực tiếp một quyền đánh ra thật tổn thương. Dù là có huyết trì tương trợ, hiện tại cũng không thể hoàn toàn khôi phục lại. Ầm. Ngay tại nội tâm của hắn vẫn tích thời điểm. Vườn hoa cửa lớn bị người một chút ra, hai cái thân đỏ thắm huyết quỹ nghe được động tĩnh, từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy rắn từ trong áo máu trui ra, hai cái phóng huyết quỷ lộ ra phá lệ kinh ngạc. Cái thứ nhất phóng huyết quỷ ngây người một lúc, sau đó vội vàng nuốt ngum ngự nói: "Đại nhân nhanh như vậy liền từ hiện thế trở về, chắc hẳn nhất định là tiến triển thuận lợi, Quân Lâm thiên hạ ở trong tầm tay." Một cái khác phóng huyết quỷ không cam lòng yếu thế, vội vàng định lập và nói: "Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương." Hai cái phóng huyết quỷ liên thanh lấy lòng, nhưng lại chậm chạp không chiếm được đáp lại. Đánh bại, ngẩng đầu. Nhìn thấy chính mình chủ nhân, huyết tế ma thần rắn, mặt trở nên xanh xám, giống như là muốn ăn người đồng dạng. Lam huyết giới ở trong cao gia yoma Hai cái này phóng huyết quỷ trí thông minh không kém gì người bình thường. Lúc này chỗ nào không biết, vừa rồi vọt ngựa là trực tiếp cho đập vào võ ngựa lên. Đại, đại nhân. Tiểu nhân, tiểu nhân vừa rồi. Cái thứ nhất phóng huyết quỷ run rẩy, có thể một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Ngược lại là giàn trên mặt sắc mặt giận dữ ẩn ẩn tiêu tán một chút, an ủi, không sao, tiếp sau chú ý một chút liền tốt. Phốc phốc. Tiếng thét chói tai cùng huyết nục xé rách âm thanh từ vườn hoa ở trong chuyển đến. Hô. Một lát sau, một tiếng kéo dài thở dài. Toàn thân máu dán trên mặt ẩn, ẩn hiện ra bừng lòng thần sắc, đem hai thằng ngu cho xé thành mảnh nhỏ. để trong lòng của hắn nội khí bị phát tiết không ít. Hiện tại, cuối cùng là có thể rất tốt tốt suy nghĩ hạ trước mắt thế cục. Trước đó tại Giang Bắc Châu đụng phải Tô Hành, Mạnh Hoan, còn có Bạch Phật từ tên kia lão hòa thượng. Xem ra, đối diện thế giới kia cũng không phải là ta vốn là muốn tượng ở trong man hoang chi địa. Giật tại trong hoa viên của mình đi qua đi lại, giật tại hai cái phóng huyết quý tạp chí bên trên. Nhất định phải tìm người hợp tác mới được. Hắn tiện tay đem vườn hoa bên trên, một viên xem như trang trí hư tối đầu người bốc nát. một cái rung động đại địa, vĩnh hằng gạo thét giữ tận thân ảnh, chậm xuất hiện tại dàn suy nghĩ ở trong. Giang Châu, Bạch Hoa Quán. Trấn Ma Tháp bên trong, Tô Hoành từ Lý Hồng tụ trong tay tiếp nhận một đạo quẩn trục, mở ra trường dài hơn 2m, bên trong chứa đầy các loại tu hành vật tư vân Ánh mắt ở phía trên cấp tốc lướt qua, tại chính mình cần vật tư bên trên đánh dấu, sau đó đem quẩn trục một lần nữa cất kỹ. Đem phong mật thư này gửi cho Kiếm Tông Mạnh Hoàn. Tô Hoành nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng, nói với Lý Hồng tụ. Minh Bạch cái sau nhu thuận gật gật đầu. Còn có một chuyện khác. Lý Hồng tụ còn nói, Thương gia gia chủ, Thương Ngọc Đình muốn cùng ngài gặp một lần. Nàng hiện tại đã tại Ma Tháp bên ngoài chờ đợi. Lý Hồng tụ nghĩ nghĩ, nói bổ sung, đã đợi có một đoạn thời gian. Thương Ngọc Đình Tôi Hoành nghĩ nghĩ, trong đầu có chút tấn tượng. Hôm đó trong Yến Tử Tháp, gặp qua một lần, bên cạnh còn đi theo một địa tiên cảnh giới cao thủ. Mặc dù không có bộ phát xung đột, nhưng đã đối phương cũng định từ giang ngạt rút lui, hiện tại tới gặp mình, đến cùng ôm dạng gì tâm tư? Vậy liền gặp một lần đi." Tôi Hoành hơi chút cân nhắc, gật đầu nói. Khoảng cách nhóm đầu tiên vật tư đưa tới, còn cần một đoạn thời gian, trong mấy ngày này trừ ra đọc qua điển tịch, góp nhặt một chút liên quan tới địa tiên cảnh tri thức kiến thức, tôi cũng không có gì quá nhiều có thể làm sự tình." Lý Hồng tụ nói, "Tốt." Nàng ôm tôi Hoành vừa rồi cho mình quản trụ, đẩy cửa ra, lượn lờ đỉnh đỉnh đi. trấn ma tháp đại khách trong đại sảnh, mang trên mặt mỉm cười, thân trên màu trắng nhạt niêm vạt áo ngắn tay, nửa người dưới màu xanh nhạt lai váy, lộ ra trắng non hai tay, khí chất không màng danh lợi nhu hòa thường ra ra chủ chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy xuống ở trên người nàng, trên người nàng cũng giống như phát ra một vòng nhu hòa quang mang. Giang Dác, cửa lớn bị người đẩy ra, một cái cao hơn 3 mét cường tráng bóng người từ bên ngoài đi vào. Thương tiểu thương, chủ nhân đáp ứng gặp người. Tuổi trẻ long vệ bình tĩnh mở nói, ta ở phía trước dẫn đường. Đa tạ. Thương Ngọc Đình chậm rãi đứng dậy, hướng phía tuổi trẻ long vệ gật đầu. Nhưng ở nàng đứng dậy hành lễ thời điểm, tuổi trẻ Long vệ đã xoay người, chỉ lưu cho nàng một cái rộng lớn rắn chắc bóng lưng. Thương Ngọc Đình trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, nhưng lại cũng không nói thêm gì, đem tâm tình của mình ngấp rất kỹ, tối đầu đi theo ở tên này lòng vệ sau lưng. Vừa đi, Thương Ngọc Đình lại là nhớ tới trước đó hòa ra bên trong láo nhân một phen đối thoại. "Thật có lỗi, Thương tiểu thương. Lưu Vân Sơn cung trưởng lão nói, "Chuyện lần này sợ là không giúp được người, vô công bất thủ lộc, trước đó đáp ứng cho ta tài nguyên, ta sẽ đường cũ hoàn trả." Đã sự tình đã phát triển đến một bước này, ta không đành nghĩ lại làm bất luận cái gì tiếp xúc. Tóc trắng xóa Thương Thanh Câu nói, nhưng là tổ tông để dành tới những cái kia tài nguyên. Thương Ngọc Đình nắm chặt nắm đấm, ngữ khí ở trong tràn ngập không cam lòng. Có thể lấy lên được, cũng phải học được buông xuống. Thương Thanh Khâu khẽ lườm đến Thanh Sơn tại không lo không có củi lốt. Không, ta không muốn cứ như vậy. Thương Ngọc Đình kiên định nói. Cùng là thế hệ tuổi trẻ, Lý Linh Tú, Tần Tuấn Anh những người này vẫn là dòng chính chân truyền. Nhưng Thương Thanh Khâu cũng đã là đại gia tộc người cầm lái, đại quyền trong tay. Mặc dù tu vi của nàng trong thế hệ tuổi trẻ không tính mạnh nhất, nhưng dạng này đặc biệt thân phận lại làm cho tính cách của nàng có chút kiêu căng. thậm chí ẩn ẩn có chút không đem người đồng lứa để vào mắt. Lần này trong hội nghị đột nhiên phát sinh sự tình, đối với nàng tới nói, không thể nghi ngờ là một lần to lớn đại kích. Mặc dù gia tộc Lưu lại tài nguyên không có, nhưng con đường cùng nhân mạch vẫn còn ở đó. Thương Ngọc Đình nhìn xem trưởng bối trong nhà, trong ánh mắt lóe ra không hiểu qua mang, thần thoại chiến trường mở ra, tất nhiên sản xuất đại lượng tài nguyên. Yêu ma huyết nục, mặc kệ là ở nơi nào, đều là đồng tiền mạnh. Mà chỉ dựa vào gia ngạc khu vực Lưu lại thế lực, muốn hoàn chỉnh an toàn bộ thần thoại chiến trường, cũng không thực tế, cần từ ngoại giới thu mạch tài nguyên. Có lẽ, gia tộc bọn ta có thể xung làm cái này con đường. Thương Ngọc Đình nói, đến lúc đó, mặc kệ trên chiến trường cụ thể tình thế như thế nào, thắng lợi hoặc là thất bại, chúng ta đều có thể thừa cơ phát to, góp nhặt đại lượng tài nguyên, thậm chí có cơ hội tái hiện ngày xưa đỉnh phong. Cái này, Thương Thanh Khâu trên mặt lộ ra vẻ do dự, ta còn là không đồng ý ý nghĩ như vậy. Muốn tại cái kia trên thân người chiếm tiện nghi, cái này so bảo hộ lộ ra còn muốn điên cuồng. Có lẽ đáng giá thử một lần." Một tên khác thái thượng trưởng lao đánh miệng nói. "Hô." Thương Ngọc Đình thở dài một hơi. "Ầm." Ý thức tự suy nghĩ ở trong trở về. Tuổi trẻ long vệ dừng bước lại, chỉ vào trước mặt hành lang, trong hành lang cuối cùng mở gian chính là đại nhân văn phòng. Đa tạng, Thương Mộng Đình mang trên mặt mang tính tiêu chí tiểu dung, hướng phía long vệ lật đầu. Nàng tiếp tục hướng phía trước, đi vào trước mặt hành lang. Trong hành lang quang mang lờ mờ, hai bên không có ngọn đèn. Duy nhất nguồn sáng đến từ cuối hành lang, kia là một cái rộng mở cửa sổ. Rang rắc. Tiếng động rất nhỏ âm thanh từ mặt bên chuyển đến. Một cái tới gần cạnh ngoài đại sảnh cửa lớn mở ra, bên trong đi tới một đạo dáng người cao gầy khỏe đẹp cân đối tuổi trẻ nữ tính thân ảnh. Người kia mặc váy dài trắng Bên hông buộc lấy một cây màu vàng kim tốc độ chảy dây buộc, đen nhánh mềm mại tóc dài thuận lưng, chúc xuống, như mây như xương. Trên mặt ngũ quan lập thể, giống như pho tượng, khí khái hào hùng bừng bừng. Tần Tuấn Anh. Thương Ngọc Đình thấp giọng mặc niệm một câu, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thương Ngọc Đình đôi mắt có chút rung động. Hơi suy tư, trên mặt lập tức lộ ra một vòng ý cười. "Bộ quần áo này thật là dễ nhìn." Thương Ngọc Đình nói, ngược lại là rất ít gặp tỷ tỷ không mặc áo giáp lúc dáng Tuấn Anh nghe được trong lời của đối phương dấu trầm, nhưng lại cũng không thèm để ý nàng chỉ là cười một tiếng. tựa hồ dự cảm được cái gì, đô thi tại tận cùng bên trong nhất gian phòng. Cảm ơn. Thương Ngọc Đình không làm suy nghĩ nhiều, hai người nghiêng người mà qua, tiếp tục hướng phía trước. Rất mau tới đến cuối hành lang, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cửa chính. Bên trong sắp đặt cơ quan, tự động mở ra. Sáng tỏ ánh nắng bắn ra ra, nàng bước vào trong gian phòng, một cái thân ảnh khôi ngô tóc dài dối tung, lúc này chính đứng sừng sững ở sáng tỏ to lớn cửa sổ sắt đất trước, hai chân có chút chuyển hướng, chỉ lưu cho chính mình một cái cường tráng bóng lưng. Tựa hồ là nghe phía bên ngoài truyền đến động tĩnh, Tô quanh người, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người Thương Ngọc Đình. Mặc dù đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng hai người ánh mắt đụng vào Sa Na, thương ngộng đỉnh vẫn là từ trên thân Tô Hoành cảm nhận được một cô áp lực thật lớn. Tựa như là tại tươi tốt rừng rậm nguyên thủy bên trong, một cái mềm mại vô lực bé thỏ trắng, đủ phải một cái tiền sử khủng long bại chửa. Cũng may Tô Hoành biết mình lực lượng tinh thần ngày càng tăng trưởng, có chút khó mà kiềm chế. Bởi vậy ánh mắt cũng không trên người thương ngộng Đình dừng lại lâu. Chúng ta đây không phải lần đầu tiên gặp mặt, thương tiểu thư. Tô Hoành tăng hắng một cái, bình nói, lần trước chúng ta bản bạc cũng không làm sao vui sướng, hy vọng lần này gặp mặt có thể mang đến cho ta một chút tin tức hữu dụng. Như ngài mong muốn, đại nhân. Thương Ngọc Đình hít sâu một hơi, cúi đầu xuống. Chương 286, lực lượng một người, trấn áp một giới. Hoàng Long đạo nhân phía sau là Tịnh Minh phái, phóng nhãn toàn bộ đại chu hoàng triều, Tịnh Minh phái đều xem như có chút lực ảnh hưởng. Bây giờ Hoàng Long đạo nhân vẫn lạc tại đại nhân ngải trong tay, chuyện này có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy chấp dứt. Thương Ngọc Đình hít sâu một hơi, ấn chiếu dự định tốt lý do thoái thác chậm rãi mở miệng nói: "Những chuyện này, ta đương nhiên biết, không cần đến người đến nói cho ta. Tô Hoành xem nói, đã bọn hắn lựa chọn chủ động tay, vậy thì phải làm tốt vượt chó bị đánh rơi chuẩn bị." Bọn hắn có lẽ sẽ không áp dụng trực tiếp vũ lực bên trên xung đột, mà là tại một chút phương diện khác thực hiện ảnh hưởng." Thương Ngọc Đình nói. "Ừm. Tô Hành trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thân sắc." Thương Ngọc Đình nói, "Tỷ Như, Thừa Dịp thần thoại chiến trường mở ra, đối ra ngạc một vùng tiến hành phong tỏa, để ngài lâm vào tứ cố vô thân hoàn cảnh. Cho nên, ngươi tới gặp mục đích của ta là." Thương gia mặc dù đã không có đã từng như thế huy hoàng, nhưng lưu lại một chút con đường cùng nhân mạch vẫn còn ở đó. Có lẽ nương tựa theo những này con đường, chúng ta có thể vì ngài cung cấp trợ giúp. Trước khi tới, Thương Ngọc Đình ki càng sưu tập Tô Hành tư liệu." Đây là một cái tương đương tự phụ, nhưng cũng hoàn toàn chính xác cường đại đến kẻ đáng sợ. Đối mặt loại tồn tại này, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế đều chỉ sẽ chọc cho đến chẳng ghét. Mà bấp bên thời khắc, dạng này trên tình cảm đổi mới, rất có thể mang ý nghĩa gia tộc tồn thất trọng đại. Bởi vậy Thương Mộng Đình đi là Dương Nưu, không hề che giấu gì cả, chỉ là mượn nhờ một cái thời cơ thích hợp, đem chính mình có thể làm sự tính sách ra. Ta biết đại khái ngươi muốn cái gì." Tô Hoành nói, "Các ngươi muốn trở thành cái này con đường. Nếu như có thể, chúng ta sẽ tận lực đem chuyện này làm tốt." Thương Mộng Đình nói. Tô Hoành ánh mắt tại Thương Mộng Đình trên mặt hơi chút dừng lại. Mà Thương Ngộng Đỉnh cũng không sợ hai chút nào ngầm đầu lên, nhìn xem Tô Hành con mắt. Ánh mắt của nàng bên trong, hoàn toàn chính xác lóe ra chân thành, nhưng cũng tiếc, là một cái không tệ ý nghĩ, Tô Hành nói, nhưng bây giờ không phải thích hợp thời cơ. Thích hợp thời cơ? Thương Ngộng Đỉnh tự hồ không có dự liệu được sẽ có được một cái trả lời như vậy, nàng trừng to mắt, khuôn mặt thanh tú bên trên mang theo nghi hoặc. Tô Hành khó được có kiên nhẫn, cùng nàng giải thích một câu, Dễ hoa trên gấm cùng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi là không rỗng, mà lại, con người của ta tính cách không tốt lắm, ta chỉ thích người khác cầu ta, mà không thích ta đi kém cận cầu người khác. Không Không cần ngài đi làm." Thương Ngọc Đình vội và nói, "Những máy vụ vật sự tình giao cho chúng ta đến xử lý liền tốt, lấy sinh mệnh làm cam đoan, chúng ta sẽ cho ngài một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Tô Hoành khoát tay áo, xoay người, ý ta đã quyết. Thương Ngọc Đình sững sờ nhìn xem hắn rộng lớn bóng lưng, rất nhiều nghi hoặc tràn đầy tại trong đầu của nàng ở trong. Trong lúc nhất thời, cơ hồ không cách nào bình tĩnh lại đi suy nghĩ. Ngay lúc này, cửa phòng mở ra, hai cái long vệ xuất hiện ở trước cửa, đưa tay dùng tay làm dấu mời. Thương Ngọc Đình hít sâu một hơi, đem tạp nhạp suy nghĩ cưỡng ép đè xuống. Nàng ngâm miệng, nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Tuấn Phi thu hành hồn gói hành lễ, sau đó chậm rãi không người rời phòng, đi đến phía ngoài trong hành lang, sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Nơi đó có một đạo màu đen đặc yếu điệu cắt hình, lúc này chính hướng phía nàng phất phất tay. Thương Ngộng Đình tập trung nhìn vào, là Tần Tuấn Anh. Trong tay nàng bưng lấy một bạn sách thật dày sách, đồ xuất trên ban công trưng bảy chén trà cùng đồ uống trà, có thể nhìn thấy lượn lờ dâng lên khói trắng. Hơi chút do dự, Thương Ngộng Đình cất đi vào Tuấn bên cạnh. Tần trà, đầy một chén trà, sau đó nhẹ nhàng đưa tới Thương Ngộng Đình trước người. người chuyên môn ở ở chỗ này? Là cố ý chế giễu ta sao? Cùng là tiên tông thế gia thế hệ tuổi trẻ nhân vật trọng yếu, hai người quen biết đã có một đoạn thời gian rất dài. Mặc dù quan hệ chỉ là hợp với mặt ngoài, nhưng cũng coi như được là bằng hữu. Chỉ là câu nói này nói ra, Thương Ngộng Đình trong lòng liền sau một lúc hối hận. Cũng không phải sợ hãi phá hư giữa hai người quan hệ, lấy tần tuấn anh tính cách sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Chỉ là thốt ra lời này ra, đó chính là thừa nhận phán đoán sai lầm, rơi xuống hạ phong. Đối với tính cách từ trước đến nay kiêu ngạo Thương Ngộng Đình tới nói, có chút khó mà tiếp nhận. Xem ra giữa các nói chuyện không thể thành công. Tần Tuấn Anh kéo lên bên thái dụ xuống mấy sợi sợi tóc, mỉm cười nói. Thương Ngọc Đình ánh mắt tại trên mặt nàng hơi chút dừng lại, nhìn thấy Tần Tuấn Anh trong tươi cười không mang theo đồ cận. Lúc này mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, vừa rồi cơ hồ tràn đầy mà ra địch ý tán đi một chút, tăng cứng bả vai cũng theo đó trầm tĩnh lại. Ta ân. Thương Ngọc Đình đầu tiên là nâng lên chén trà, nhấp một miếng. Sau đó mới đôi mi thanh tú cao lại đạo, ta thừa nhận đích thật là có tư tâm, nhưng cái này vốn nên là đôi bên cùng có lợi, hợp tác cả hai cùng có lợi chuyện tốt, ta không rõ hắn vì sao lại từ tuyệt. Có lẽ là hắn đối với mình thực lực có lòng tin, cảm thấy mình có thể một người thắng hai lần. Tần Tuấn Anh mỉm cười nói, "Có thể đây là thần thoại chiến trường." Thương Ngọc Đình có chút cắn răng, thấp giọng nói, "Không phải một cái cường đại lĩnh nhân, cũng không phải một cái thế lực, mà là một cái thế giới. Lấy lực lượng một người chinh phục một cái thế giới, điều này có thể sao? Dù là Mạnh như năm đó thái tổ, tại chinh chiến thiên hạ thời điểm, cũng tràn đầy các loại trên lợi ích trao đổi, thỏa hiệp, bất đắc dĩ, nhưng hắn là Tô Hành, không phải năm đó thái tổ." Tần Tuấn Anh nói, người hiểu rõ thần thoại chiến trường, nhưng đối với hắn, lại quyết thiếu khắc sâu hơn nhiều biết." Có lẽ vậy. Thương Ngọc Đình đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ nhàng xuống. Nang nhìn xem Tần Tuấn Anh gương mặt, không xác định tại nhắc lên cái tên đó thời điểm, có hay không tại đối phương trên mặt nhìn thấy một vòng nửa mộ thần thái. Thương Ngọc Đình nói, thời gian sẽ chứng minh hết thảy, mà lại thời gian này sẽ không quá dài. Chúng ta cũng còn tuổi trẻ, hoàn toàn chính xác có thể chờ đến lên. Tần Tuấn Anh mỉm cười nói, nói cho hắn biết, ta vẫn như cũng nguyện ý hợp tác với hắn, nhưng lúc đó, có lẽ cũng không phải là hiện tại cái giá tiền này. Thương Ngọc Đình ánh mắt tại ngoài cửa sổ thịnh đại dưới ánh mặt trời hơi chút dừng lại, bánh hoa quận bên trong người người tới hướng, mơ hồ có thể nghe được trên quảng trường võ giả giao luyện khí huyết thấp tha thanh. Cái này đích sắc là một bộ sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, đừng nói là tại sa xôi ra ngạc, liền xem như tại cảng phát Đạt trừ việt, lâm Giang một hùng, đều rất ít gặp. Ta ân tần tỉ tỉ chiêu đãi. Thương Ngọc Đình thu hồi ánh mắt, đối Tần Tuấn anh khẽ không người. Sau đó không làm do dự, cứ như vậy quay người rời đi. Mạnh Hoan động tác rất nhanh. Tiêu Phong quyển trục vừa mới đưa qua không lâu, Tô Hoành cần có nhóm đầu tiên vật tư, liền tại hai tên kiếm tông trưởng lão hộ tống dưới, vận đến Bạch Hoa quận. Ký nhận không sai về sau, Tô Hoành không có lãng phí thời gian, bắt đầu tu hành. Dung Thiên Ma đại pháp hấp thu luyện hóa thần tượng ở trong lưu lại lực lượng tinh thần. Xem như đi một đầu đường tắt, Tô Hoành lực lượng tinh thần tăng lên rất nhanh, thậm chí trực tiếp vượt ra khỏi Ngân Lung Thiên Trận Đoạ Đạc Phạm Vi. Nhưng dù sao đi là tà đạo thủ đoạn, dạng này tăng lên, vẫn còn có chút hậu hạn. Cũng tỉ như nói mới vừa rồi cùng Thương Ngọng Đình trò chuyện, không tự chủ, Tô Hoành ngôn hành cử chỉ, đều sẽ cho người bên cạnh mang đến to lớn tinh thần áp lực. Nhìn như là theo thực lực tăng cường, trở nên càng có uy nghiêm. Nhưng trên thực tế, lại không phải là như thế. Loại chuyện này trên bản chất, là không cách nào tự nhiên khống chế sức mạnh một loại biểu hiện. Tu hành thực lực tốc độ tăng lên rất nhanh, nhưng mỗi một bước đi đều rất an tâm, cũng không chỉ là mù quáng truy cầu tốc độ. Bằng không mà nói, lấy thiên phú của hắn, chỉ sợ là đã sớm đột phá đến thiên quỷ phía trên cảnh giới. Đến bắt đầu tu hành Đoán kiếm quyết, tu hành nói nhỏ, tiên quỷ ở trong cái thứ hai cảnh giới tên là Ngự khí, cảnh giới này là đem tinh thần lực của mình cùng kinh lực dung hợp lại cùng nhau. Mà Vô Cực kiếm tông Đoán kiếm quyết, tại cảnh giới này rất nhiều phương pháp tu hành bên trong, có chỗ rất độc đáo. Không chỉ có thể rèn luyện lực lượng tinh thần, mà lại đồng dạng cũng là một môn uy lực vô tận, cao thâm đối địch pháp môn. Đem Đoán kiếm quyết tu hành đến viên mãn, hẳn là có thể đem quá nhanh tăng trưởng lực lượng tinh thần cho vững chắc xuống, mà lại đột phá đến tiên quỷ đệ tam trọng cảnh giới, cũng chính là tần tuấn anh bọn người chỗ lĩnh vực, lực lượng tinh thần tiến một bước thủy biến, liền có thể sơ bộ tiếp xúc đến thần thông. Đến lúc đó đem từ thần tượng bên trong lấy được mấy môn thần thông, tại tinh thần ý chí bên trong ngưng tụ thành ấn ký. Bất luận là thần thông uy lực, vẫn là phóng thích tốc độ, đều có thể thu hoạch được tăng lên thêm một bước. Về phần thần thông tại chiến đấu ở trong mang tới hiệu quả. Trước đó cùng Hoàng Long đạo nhân chiến đấu bên trong, tôi hình đã thấm sâu cho người, thấu hiểu rất rõ Mà lại trước đó quá trình chiến đấu ở trong có thể cho Tô Hoành mang đến rất nhiều trợ giúp yêu hải, theo thực lực tăng trưởng đã dần dần mất đi tác dụng. Cũng tỉ như nói Tô Hoành đã từng thật vất vả huyết tế dung hợp hình thành Hải Long Thức Trang hắn cung cấp kia mấy ngàn tấn lực hốt trường không, đối ma thần, địa tiên, thậm chí là Tần Tuấn anh cái này mạnh một chút thiên quỷ, đơn giản liền cùng trò cười đồng dạng. Nhưng nếu như dựa theo mạnh hơn nói, nếu như có thể đem hài Long Thức Trang ở trong lực hốt thao túng năng tụ thành thần thông ấn ký. Như vậy, đến lúc đó, lực hút thao túng phạm vi cùng ý lực đều trực tiếp cùng Tô Hoành tinh thần lực móc nối. Lôi Tô hoành hiện tại lực lượng tinh thần đến thôi động vật chuyển, cho dù là chiêu thức giống nhau, nhưng cuối cùng trực tiếp bày biện ra tới hiệu quả, cũng sẽ là ngày đêm khác biệt, không thể giống nhau mà nói. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, Bạch Hoa quân phát sinh sự tỉnh giao cho người đến xử lý. Trấn Ma thắp 5 tầng trong thư phòng, Tô Hoành vỗ vỗ Lý Hồng tụ bà vai. Lý Hồng tụ đưa trong tay bưng lấy một bản bí sách buông xuống, hướng phía Tô Hoành đưa tay dựng lên cái không có vấn đề thủ thế. Tô Hoành đẩy cửa rời đi, lưu cho Lý Hồng tụ đạo khuyên ngô bằng lưng. Đi vào tầng thứ nhất. Mở tối đại sảnh bên trong, hai tên long vệ hướng phía Tô Hoành gật đầu. Bọn hắn tránh ra bên cạnh vị trí, tại sau lưng, theo cửa đá chậm rãi rơi xuống, một đạo tính mịch hắc ám hành lang hiện ra tại Tô Hành trước mắt. Tô Hành cất bước đi thẳng vào, cảm nhận được thấy lạnh cả người đánh tới, hắn trường bao rộng lớn và táo trên dưới bay múa, rất nhanh không có vào đến nồng đậm trong hắc ám. Mà sau lưng Tô Hành, âm ầm tiếng ma sát lại lần nữa chuyển đến, cửa đá hướng lên dâng lên, cùng vách tường trùng quanh kín kẽ trùng điệp cùng một chỗ. Theo Tô Hành hình thể tăng trưởng, nguyên bản cất đặt tại thư phòng mặt bên mặt đã không quá áp dụng. Mấy ngày nay thời gian bên trong, Hành phái người tại trấn Ma hạ đảo một cái mới bế quan nơi trốn. Đồng dạng là dùng rượu thạch lát thành mà thành, nhưng càng thêm rộng lớn, mà lại bởi vì thân ở dưới mặt đất nguyên nhân, cho dù thật náo ra động tinh gì đến, cũng sẽ không thái quá khoa trương. Chương 287, đạo thứ nhất thần thông, vĩnh trấn vĩnh cổ. Toàn này mới tinh mật thất dưới đất cái nó trụ, chỉ là đỉnh chóp tương đối mượt mà, liếc mắt nhìn qua, tạo hình bên trên có chút cùng loại Tây phương cổ điện thời kỳ đại giáo đường. Hai bên đứng sừng sững lấy màu đen rượu thạch trụ cột, dùng để ra cố, mái vò bên trên có sợi xích màu đen xuống. Trong phòng không có ánh đến, quang mang bắt nguồn từ khảm ở trên vách tường các loại phát sáng thủy tinh. Hắn dao có 30m, đường tính cũng có vượt qua 50m. Dù là Tô Hoành trực tiếp giải phóng bản thể, xuất hiện ở đây, Dung Hạ Hắn cũng là dư xài, sẽ không cảm thấy quá mức biết quất. Bất quá, Tô Hoành có loại dự cảm. Dạng này tốn hao bó lớn tài nguyên, tỉ mỉ chế tạo Tô Hoành thất, cũng không được bao lâu thời gian. Bởi vì thần thoại chiến trường sắp mở ra, mà lại trước lúc này, Tô Hoành còn dự định tiến về Long Nguyên một chuyến. Trong khoảng thời gian này, hắn tốc độ phát triển sẽ không thể tưởng tượng. Đến lúc đó, hình thể lại lần nữa tăng trưởng, chân thân dáng Lâm tình dưới, toàn này mất thất có thể hoàn chỉnh Dung Hạ Hắn sát suất không lớn. Bất quá bây giờ cũng không cần cân nhắc những vấn đề này. Tô Hoành nghĩ, đem chính mình phát tán tư duy thu hồi. Nơi này đã là Tô Hoành tu hành bế quan nơi trốn, đồng dạng cũng là ướp lạnh thất, tuần phóng đại lượng từ các nơi vận chuyển mà đến tài nguyên. Trong đó có chút thậm chí là tiên tông, thế ra tốn hao mấy trăm năm thời gian, chậm rãi để dành tới tinh phẩm. Cho dù là bị bị kín, nương tựa theo Tô Hoành cường hãn ngũ giác, cũng có thể người được kia cố nhọn người tìm gan dược vật hương thơm. Từ ngực, xuống một miếng bọn, Tô Hoành khoanh chân ngồi xuống. Hắn ngắm nhìn một phía, trên vách tường một đạo cửa ngầm mở ra, cất giữ trong bên trong đại lượng tài nguyên. Lập tức giống như, như nước chạy chút xuống, bày ra tại Tô Hành trước người. Mặc dù bây giờ trưởng không lực hút, dùng để đối địch, có chút không bỏ ra nổi tới, nhưng ngày bình thường phụ trợ làm một ít việc vặt, vẫn là rất nhẹ nhàng tùy ý rang rắc. Trước mắt một cái ước chừng cao hơn 2 mét hòm gỗ mở ra. Bên trong trưng bày một vò lại một vò dược cao, Tô Hành từ bên trong lấy ra một vò, mở ra cái nắp, một cỗ nồng đậm hương thơm, lập tức hướng ra phía ngoài mở mị tản ra. Màu đen cái bình, màu xanh sống dược cao. Nhìn qua giống như là một loại nào đó ngưng kết mỡ động vật son, nhưng ở nhiệt độ thấp đông lạnh trạng thái dưới, nhâm nhi thức cảm giác lại giống như là kem ly. Ô hương vị thế mà ngoài ý liệu không tệ. Tô Hành trước kia đều là trực tiếp đem yêu ma nhấn trên mặt đất ăn sống, dạng này thay cái khẩu vị, nhấm nháp xuống tới thế mà có một phong vị khác. Uống cái bình, mấy ngụm xuống dưới liền ăn chỉ còn lại chút cánh góc, Tô Hành cảm giác chính mình giống như là chỉ chạm mật ong cầu hùng. Tựa như là thương gia mặc lầm cao, trước kia nghe Tần Tuấn Anh nói qua. Tại Giang Ngạc một vùng cao tầng thứ võ giả đơn bên trong, dạng này dược vật rất được hoan nghênh. Đem ăn xong cái bình tiện tay ném qua một bên, Tô Hành mở ra một cái khắc đàn. Tô Hành từ bên trong nhấm nháp ra yêu ma huyết độc hương vị, nhưng hẳn là gia nhập một ít thảo dược. Tại nhu hỏa khẩu vị đồng thời, cũng làm cho trong đó dinh dưỡng vật chất càng thêm dễ dàng hấp thu. Mà lại số lượng nhiều như vậy, những thế gia này hẳn là có ổn định sản xuất yêu ma huyết nục thủ đoạn. Nay cũng cũng không kỳ quái, dù sao Tô Hành vừa mới gia nhập trấn Ma Tháp thời điểm, liền đã có thể sử dụng huyết nục của loại, đem yêu ma cải tạo thành nục điển. Mà những cái kia thế gia tiền tông, truyền thừa hàng trăm hàng ngàn năm, không có tương tự bồi dưỡng thủ đoạn, đây mới là không thể tưởng tượng nổi. Mỗi loại dược vật, chỉ là lướt qua mấy ngụm, nhìn xem cậu vị như thế nào. Đại bộ phận đều coi như không tệ, hương vị đều có các độc đáo. Nhưng ăn như vậy số dưới, vẫn là tốc độ quá chậm. Tình thế bức bách, Hắn nhất định phải tăng tốc tiến độ mới được. Thở dài một tiếng, Tô Hoành quanh chân ngồi xuống. Hai tay tại dưới bụng đan điền vị trí hư không, Tô Hoành há mồm hút một cái, vận chuyển hạo nhật thần công. Một cố cường đại lực hấp dẫn từ trên người hắn chuyển đến. Đại lượng dinh dưỡng vật chất bị hắn sơ bộ luyện hóa về sau, trực tiếp nuốt vào. Cái này dù sao cũng là tiền tông, thế ra mấy trăm năm tích lũy, dù chỉ là trong đó nhóm đầu tiên vật tư, số lượng cũng tương đương khoa trương. Cho dù là có thao thiết chi vị, tại cưỡng ép nuốt mất một nửa về sau, một cỗ rất nhỏ chát bụng cảm giác cũng theo đó truyền đến. Tô Hoành một bên tiếp tục vận chuyển hạo nhật thần công. gia tốc hấp thu trong đó chất dinh dưỡng chuyển hóa làm điểm thổ tính, mà đổi thành một bên, tâm hắn điểm nhị dụng, bắt đầu nhớ lại từ kiếm tông tập được đoàn kiên quyết. Môn bí pháp này tu hành, cần tại trong đầu quan tưởng, đem tự thân kình lực xem như kiếm thôi, đem lực lượng tinh thần hóa thành trọng truy. Giữa hai bên không ngừng va chạm, cuối cùng đạt tới hiệu quả, chính là lực lượng tinh thần cùng kinh lực hợp hai là một. Đến lúc đó, nhất niệm lên, chính là bá đạo vô song một kiếm trực tiếp chém ra. Cũng như nói mạnh oan, gia hỏa này mặc kệ đi tới chỗ nào, đều mang một thanh uy lực không tầm thường thần kiếm. Nhưng trên thực tế, thanh kiếm này chân chính ra khỏi vỏ đối địch số lần đếm trên đầu ngón tay liền có thể lên được. Thanh kiếm này chỉ là một cái dùng để hấp dẫn địch nhân lực chú ý nguy trang. Đại bộ phận đối thủ, tại Mạnh Hoan chân chính rút kiếm ra khỏi vỏ trước đó, cũng đã bị tình lực cùng tinh thần ngưng tụ mà thành tâm kiếm, cho trực tiếp xử lý. Mà lại bởi vì kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần nguyên nhân, cho dù là đối đầu địa tiên cảnh giới cơ giả, Đoán kiếm quyết cũng có có chút không tầm thường sát thương. Đoán kiếm quyết hết thảy có 10 tầng. Mỗi một tầng đều đại biểu cho một thành kinh lực cùng lực lượng tinh thần triệt để dung hợp. Có đại lượng tài nguyên làm chẻ chống. lại thêm quá khứ thành công kinh nghiệm, Tô Hoành Cơ hồ không chút suy nghĩ nhiều, một mạch liền đem vừa mới tiêu hóa có được điểm thuộc tính thêm tại môn công pháp này bên trên. Kết quả, hơn 10 ngày thời gian trôi qua, một cái ngoài ý muốn tình trạng phát sinh, đoàn kiếm quyết tu hành cũng bị bác kết thúc. Cái này, dưới mặt đất mái vòm trong mặt thất, đèn thủy tinh chén nhỏ bên trên tung xuống nhàn nhạt thanh sắc quang mang. Tô Hoành nhìn xem trước mặt trồng chất như núi các loại làm bằng gỗ hoặc là sứ chế đóng gói, trên mặt biểu lộ có chút bất có thịt, huyết phủ. Trước đó mấy cảnh giới, Tô hành đều đi tới viễn siêu cực hạn tình trạng. Giạng này trưởng thành, trước nay chưa từng có. về sau sợ là cũng sẽ không có người đến. Thâm hậu như vậy nội tình, cũng mang ý nghĩa tu hành kinh lực tổng lượng đạt tới không thể tưởng tượng trình độ, đến mức ngay cả chính tôi hành đều khuyết thiếu một cái rõ ràng như biết. Hắn tất cả lực lượng tinh thần đã toàn bộ cùng kinh lực dung hợp, nhưng cuối cùng luyện hóa hoàn thành, cũng chỉ có miễn cưỡng ba thành mà thôi. Lực lượng tinh thần tiêu hao sạch sẽ, dù là điểm thuộc tính lại nhiều, cũng không có cách nào đem đoán kiếm quyết cảnh giới chống chống trúng cao. Mà lại, đây là tại tu hành thiên ma đại pháp, luyện hóa thần tượng mang đến sau khi tăng lên. Nếu là không có hủy diệt chi trùng Không có từ pháp vương tự bên trong tập tới Tha Hóa Thiên Ma đại pháp, Tô hành cảm giác đoán kiếm quyết đều rất khó tu hành đến tầng thứ 2. Bất quá cũng may những này tinh thần lực cùng kinh lực dung hợp về sau, không phải liền biến mất không thấy, mà là được cường hóa là một loại khác hình thức. Tinh thần lực cùng kinh lực kết hợp, chính là thần thông căn cơ. Dùng tinh thần lực tại não vực ở trong hình thành dấu ấn tinh thần, ấn ký cùng tự thân kinh lực chặt chẽ kết nối. Đi đến một bước này, thần thông liền coi như là triệt để thành hình. Mặc dù không có đem đoán kiếm quyết tu hành đến viên mãn, nhưng dựa theo cảnh giới tới nói, hiện tại Tô Hoành cũng là hàng thật giá thật tiên quỷ bước thứ 3, đã có tư cách tu hành thần thông. Mặc dù cùng mình ban đầu dự đoán ở trong có chút khác biệt, nhưng nói tóm lại coi như không tệ. Một phen kiểm nghiệm về sau, Tô Hành đối trước mắt tình trạng dần dần hiểu rõ. Hắn hiện tại cũng không chuẩn bị kết thúc bế quan, mà là dự định nhất cổ tác khí, đem còn lại mấy cái thần thông ấn ký ngưng tụ thành hình. Đã giao diện thuộc tính ngay cả yếu hài đẳng cấp đều có thể tăng lên. Như vậy thần thông ấn ký, hẳn là cũng có thể dùng điểm thuộc tính tiến một bước tăng cường. Các loại đem những tư nguyên này tiêu hóa hoàn tất, các phương diện tăng lên tới phong. Đến lúc đó kết thúc bế quan, cũng không muộn, mà lại tu hành đột chủng. Lần bế quan này kết thúc về sau, lại nghĩ thời gian dài đối với mình hệ thống tiến hành trải vượt, liền rất khó khăn. Bởi vì chờ đợi hắn sẽ là liên tiếp vô cùng vô tận chiến tranh, cho nên nhất định phải tại sự kiện lớn tiến đến trước đó, đánh xuống cơ sở vững chắc, dạng này mới có thể không có nỗi lo về sau. Hắn đầu tiên là mắt nhìn đặt ở bên cạnh vỏ kiếm, phía trên cũng không có tin tức chuyển đến. Ý vị này phía ngoài tình trạng, đại thể còn tính là tại trong phạm vi khống chế. Tô Hoành Nhiên lòng, nhắm mắt lại, điều động tinh thần lực của mình, đem đủ loại phân tán suy nghĩ tụ lại. Rang Nhỏ xíu tiếng ma sát từ Tô Hoành thể nội truyền đến. Trên người hắn làn ra một trận lúc đích, mà đi sau hắc, trở nên thô giáp, hướng lên hở ra. Không bao lâu, một tầng thổ giáp màu đen dắp trụ, xuất hiện trên người Tô Hành. Đây cũng không phải là Lã Bá Võ Bí Pháp, mà là Hải Long thực Trang mang tới lực phòng ngự tăng phúc. Bởi vì là cố định tăng thêm điểm ấy lực phòng ngự, đối với hiện tại Tô Hành tới nói, liền cùng trên thân chuột vào một lớp giấy khăn không sai biệt lắm. Mặc dù phòng ngự yếu ớt, nhưng Hải Long thực Trang bên trong ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, lại có tác dụng lớn. Xù, Tô Hành trên thân toát ra đạo đạo khói đen. Dữ tận Hải Long Thức Trang giống như là bị tiêu hóa phân rã hết. dần dần từ trên thân Tô Hoành biến mất không thấy. Mà cơ hội là tại giống nhau thời gian bên trong, tại Tô Hoành tinh thần ý chí ở trong, từng đạo kỳ lạ huyền màu đen phủ văn lặng yên xuất hiện, ngưng tụ ghép lại cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh, hình dạng cùng loại màu đen gò núi, nhưng lại vô cùng phức tạp kỳ lạ ký hiệu. Mà theo đạo này đặc thủ ký hiệu ở trong ý thức rất nhỏ chuyển động, phản phất bản năng rung động, xuất hiện tại Tô Hoành trong lòng. Đạo thứ nhất thần thông ấn ký, thành hình. Tô Hoành trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc. Khô nguyên, Tử, Vàng son lộng lấy Phật tử biên giới, một cái không đang chú ý nơi hẻo lánh, rách nát căng trong phòng. lên tuổi tóc áo xám tăng nhân đẩy ra cửa sổ, bên ngoài ánh mặt trời vàng chói lôi cuốn lấy mục nát mùi vị ở mốc, cùng nhau đổ tiền đến. Phía sau trên kệ chuyển đến líu dữ tiếng chim hót, là một cái có thải sắc lông vũ vẹt. Lão hòa thượng mang trên mặt tường hòa mỉm cười, mang tới một chút luống mì thanh khoa cùng nước sạch, đốt cho vẹt. Những thức ăn này vốn là trong tự viện thượng sư nhóm mới có tư cách hưởng dụng, nhưng bây giờ bọn hắn hầu như đều đã bị man vương tác nhị ban cho giết sạch, tiếp tục đặt vào cũng chỉ có thể tại nhà bếp bên trong núm mèo, rước quát lấy ra chim, phân cho phụ cận nông tính. Các loại vẹt ăn no, hòa thượng đem còn lại luống mì khoa buông xuống, mang đôi khăn lau, dính lấy nước, nghiêm túc lau đặt ở trên bệ cửa sổ một tôn đồng tạo tự Phật. Cái này tượng Phật là đời trước tạp dịch lưu lại, đã có năm 600 năm lịch sử. Nhưng ở lão hòa thượng tỉ mỉ chiếu cố cho, bị xoa sáng loáng ánh sáng lóe sáng, một chút cũng nhìn không ra mấy trăm năm thuế nguyện dấu vết lưu lại. Chắp tay trước ngực, đối trên bệ cửa sổ tượng Phật thành kính bái một cái. Lão hòa thượng lúc này mới sửa sang lại một chút trên người mình cũ nát tăng bào, đẩy cửa từ trong phòng ra đi. Bên ngoài phủ lên của đá, sinh trưởng cỏ dại trên đất trống. Hai tên người mặc màu đỏ chốt tăng bào tuổi trẻ lạt ma phù, phù một chút hướng hắn quỳ xuống. Phía trước một tên tăng nhân màu đồng cổ gương mặt bên trên, soạn đầy màu vàng kim phàn văn. Điều này không nghi ngờ chút nào là một tên thành tính khổ tu người, nhưng lúc này, tuổi trẻ Lạt Ma khắp khuôn mặt là thống khổ cùng tuyệt vọng thân sắc. "Vô danh pháp sư, ta là Tôn Pháp tự Vĩnh Chân. Ta cùng sư đệ vĩnh khổ trẻo non lội suối, độ éc mạo hiểm đến chỗ này, hi vọng có thể đạt được sự giúp đỡ của ngài." Chương 288, Tử kỳ sắp tới, độc cảnh binh phong. Tôn Pháp tự bên trong phát sinh chuyện gì? Lào hòa thượng đầu tiên là đưa tay đem bọn hắn sư huynh đệ hai người từ dưới đất dịu đứng lên, sau đó nói thanh á gì Phật, không khỏi hỏi. Ta tự chủ cầm tăng Quảng Phật lấy ứng đối Tiên Tông duyên Phật tử, đem trong chùa tất cả trưởng lão đệ tử triệu hoán mà tới. Nhưng trên thực tế tăng Quảng Phật sớm đã cùng yêu ma âm thầm cấu kết, bất ngờ không đề phòng, âm phong ảm đạm, ma quôn hiện hiện. Đệ tử, trưởng lão, khổ tu sĩ. Rất nhiều người đều chết rồi, đầu người quần quật, máu chạy thành sông. Nói đến đây, có được Tiên Quỷ tu vi, thân là Tôn Pháp tự Phật tử Vĩnh Chân, Vĩnh Khổ hai người đều đã là khóc không thành tiếng, nước mắt liên tụ. Các loại nghĩ đến trước đây không lâu phát sinh ở Tôn Pháp trong chùa đủ loại kinh khủng, hai người càng là nghẹn ngào đến có chút nói không ra lời. Cố Mai vĩnh chân ở trong lòng mặc niệm Phật tình, lúc này mới đem suy nghĩ của mình trầm rãi bình tĩnh, tiếp tục nói: "Sư minh đệ ta hai người, là tại hộ pháp trưởng lao hiểm hộ dưới, cái này mới miễn cưỡng đào thoát. Mong rằng đại sư có thể xuất thủ tương trợ." Nói, Vĩnh Chân Vĩnh Khổ hai người lại phải lệ trên mặt đất. "Hai người các ngươi lạ như thế nào biết danh hiệu của ta?" Lao Hòa thượng hỏi. "Là Khô Lâu Nguyên bên trên một tên khổ tu sĩ nói cho chúng ta." Vĩnh Chân trả lời, sinh hoạt trăm năm chùa miếu trong vòng một đêm biến thành tuyệt địa. Mê mang phía dưới, hai người ban đầu cũng chỉ là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống ý nghĩ, tạm thời thử một lần. Các loại hai người tới Bạch Phật tử. Thấy ở đây khói đặc cuồn cuộn, đồng dạng một bộ thây ngang khắp đồng cảnh tượng. Con tưởng rằng Tiên tông cùng thế gia nhân mã đã giết tới, trong lòng một mảnh tuyệt vọng. Cũng chưa từng nghĩ, Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn, kia khổ tu sĩ si nói, lại là thật. Cái này Bạch Phật tử bên trong, coi là thật có một tôn cường đại đến không thể tưởng tượng nổi người tu hành ẩn cư ở đây. Trước mặt Lao giả nhìn như dàn mua khô gầy, nhưng mới rồi nâng sư huynh đệ hai người, trên thân thể ngắn ngủi tiếp xúc, lại là để vĩnh chân phát giác được lão hòa thượng thể nội ẩn chứa, như vực sâu biển lớn kinh khủng tình Ai, thì ra là thế. Sau khi nghe Song Vĩnh Chân nói tới một phen, lão hòa thượng lập tức cảm thấy hiểu rõ. Tôn này ma thần bị chính mình xua đổi rời đi về sau, cũng không có cứ thế từ bỏ. Mà là tìm tới cùng là mật tông tôn pháp tự, mà lại từ trước mặt hai tên tiểu hòa thượng nói tới đến xem, cái này ma thần đã lấy được khá là xa xỉ tiến triển, thậm chí là đem chính mình thống suất một bộ phận ma quân đều trực tiếp triệu hoán đến hiện thế. Nếu là không thể ngăn cản tăng quả Phật, sợ là tôn pháp tự mấy ngàn năm truyền thừa, liền muốn triệt để biến thành một mảnh đất chết. Gặp lão hòa thượng chậm chạp không chịu đáp ứng, Vĩnh Chân trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, thanh âm thê thảm, đau khổ cầu khẩn nói: Trong thiên hạ này không có không tiêu tan buổi tiệc, cũng không có đời đời bất hủ thế lực. Thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, tất cả mọi thứ đều là mệnh trung chú định. Lão hòa thượng khuyên đủ nói, tuy là nói như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là cảm thấy thiệt lương, không đành lòng nhìn xem thai nạn tiếp tục lan tràn. Ta tạm thời không cách nào rời đi bách Phật tử, nhưng có lẽ có một thức thần thông, có thể giúp ngươi một chút sức lực. Dứt lời, lão hòa thượng đưa tay nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, rơi vào vĩnh chân thiên linh bên trên. Chỉ đơn giản như vậy một động tác, nhưng tại chân thị giác bên trong, trong chốc lát lão hòa thượng khí chất trên người liền phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến. Mặt trời vượt qua núi tuyết, tại sau lưng của hắn tự từ, từ bay lên. Vừa vận treo tại lão hòa thượng sau đầu vị trí, giống như là Phật tổ phía sau một vòng màu vàng kim viên quang. Trên người hắn mặc vá chẳng vá độ tăng bào, tại trong gió sớm trên dưới tung bay, màu vàng kim quang mang chạy xuôi, nhìn qua tựa hồ so tượng Phật kim thân còn chói mắt hơn rất nhiều. Càng đáng sợ chính là lão hòa thượng quanh người mờ mịt đầy ra mênh mông phật quang, quả thực là vô cùng vô tận, mênh mông đến nhìn không thấy giới hạn. Giống như là một đại dương màu vàng lỏng, toàn bộ đem sư huynh đệ hai người bao phủ trong đó. đắm chìm trong tia như lưu ly thuần túy ấm áp quang mang bên trong, Vĩnh Chân Vĩnh Khổ hai người đều là trên mặt rung động thần sắc. Hô, tốt một đoạn thời gian. Xa xôi gió thổi qua Phật tháp, mang đến tiếng vọng. Vĩnh Chân lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, vừa rồi một trường kia bị ấn khắc tại tinh thần của hắn ở trong, chỉ cần tại thích hợp thời cơ, dùng tinh thần lực kích hoạt, liền có thể đem bên trong lực lượng hoàn chỉnh phóng xuất ra. Trước mặt lão hòa thượng bề ngoài xấu xí, tại cái này Hô lâu nguyên mật tông người tu hành quần thể bên trong cũng không có gì thanh danh, nhưng thực lực mạnh, lại vượt quá tưởng tượng. Một đòn toàn lực của hắn Có lẽ coi là thật có thể đem rơi vào ma đạo tăng quăng Phật tại chỗ trưởng đánh chết. Đa tạ tiền bối hộ pháp gia trì. Vĩnh Chân bụng mừng rỡ, bổ nhào về phía trước, trực tiếp quỳ trên mặt đất, phanh hướng phía Lao Hòa thượng giập đầu. Chỉ là Tôn Pháp tự bây giờ đã biến thành một mảnh ma vực, coi như giải quyết hết tăng quăng Phật, chỉ sợ cũng. Một bên sư đệ Vĩnh Khổ trên mặt vẻ do dự, nói bổ sung, không biết tiền bối có thể nể tình tình đồng môn, tự mình theo chúng ta tiến về một chuyến. Ta tuy có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lại là không thể phân thân. La Hỏa thượng chấp tay hành lễ, lắc đầu cười khổ nói. Vĩnh Khổ Trừng to mắt, đây là vì sao? Ầm ầm. Lão hòa thượng chưa trả lời, mặt đất bắt đầu rất nhỏ rung động. Quanh mình kiến trúc một trận lay động, những cái kia nhỏ vụn cục đá gì rào lơ lửng ở giữa không trung. Vĩnh Chân Vĩnh Khổ hai sư huynh đệ trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng, hiện tại khô lâu nguyên thượng binh hoang ngựa loạn, tà ma hoành hành. Hai người bọn họ một đường chạy trốn mà đến, lại quá là rõ ràng, dạng này động tĩnh, đến cùng ý vị như thế nào? Thiên tông cùng thế ra đại quân giễu tới. Vĩnh Khổ thấp giọng nói, nắm chặt nắm đấm, ẩn ẩn đi, đi. cho đứng lên, sau đó vô vô bờ vai của hắn, làm cổ vũ. Tiền bối kia, ngài đâu?" Vĩnh Chân mang trên mặt lo lắng, "Ta tại tòa này trong tự viện sinh sống cả một đời, đã không có cách nào từ nơi này rời đi." Lão hòa thượng thở dài một hơi, tu hành đến cảnh giới cỡ này, nhất là giống hắn dạng này khổ tu sĩ, linh giác nhạy cảm, đã phát giác được sinh mệnh của mình bị kín đạo đạo đường kẻ ám, đây là chết điểm báo sắp tới. Nhưng lão hòa thượng nhìn rất thoáng, trong lòng một mảnh rộng thoáng, chấn định tự nhiên, cũng không có cái gì e ngại. Vĩnh Chân hai người còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng lão hòa thượng nói một tiếng a di Phật, liền xoay người, lưu cho hai người một đạo hơi có vẻ quầng xuống bóng lưng, hướng phía ngoài tường đi đến. Trừng cao mấy chục mét màu son tử viện, vang một tiếng, trực tiếp nổ tung. Vỡ vụn lại đá, bụi khối bị to lớn lực trùng kích lôi cuốn, xé rách không khí, mang theo dít lên, tại sáng tỏ trong ánh nắng lưu lại từng đạo màu trắng nhạt vân vân. Sau đó rơi ầm ầm tiến trúc chung quanh bên trên, tại liên miên trong tiếng nổ, gây nên phản ứng dây chuyền, trong tự viện những cái kiêu vi hoàng kiến trúc phát sinh sụp đổ. Hai đầu hình thể khổng lồ, trên thân thiêu đốt lên âm hỏa cự lang từ bên ngoài chạy tiến đến. Bọn chúng người lông tóc dương, hình so lâu bên, bên, bên trên còn lớn, miệng to như chậu bên trong chất đầy cái rủa Miệng vươn hạ xuống, có thể đem thiên quỷ cảnh thể tu, trực tiếp trên dưới xé thành hai nửa. La âm hỏa cự lang, nghe nói là quái vật kia sáng tạo ra tà ma. Vĩnh Chân Long mày cau lại, mang trên mặt thần sắc tức giận. Khô Lâu Nguyên cùng tiền Tông thế ra khai chiến đến bây giờ, không biết bao nhiêu mật tông cao thủ, vẫn lạc tại những này cự lang nhanh ruột phía dưới. Đến mức chiến tranh tiến hành đến hiện tại, chỉ là trên chiến trường nghe được những này cự lang tiếng gào thét, Khô Lâu Nguyên bên này rất nhiều người liền hai cố run run, run đánh mất đấu trí, trực tiếp nghe nóng rồi chuẩn. Ầm. La Hỏa thượng nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Chỉ là túi đầu tiến về phía trước một bước phóng ra, chắp tay trước ngực, trên thân một cỗ màu vàng kim khí thế hơi chấn động một chút, giống như là một tòa kim quang tạo nên mà thành hồng trung đại lư chống giống vang vọng, hơi mở gọn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hai đầu cự lang như bị sét đánh, trên thân thiêu đốt âm hỏa một chút tản ra. Sau đó càng là trực tiếp bay rất ra ngoài, đập trầm ẩm trên mặt đất, bị sụt đổ tưởng thành núi lấp, cứ như vậy dữ quát lưu loát không có động tính. Thật mạnh. Vĩnh Cổ trong lòng động, sắc mặt đỏ lên. Mà Vinh Chân thì là đưa tay giữ chặt chính mình sư đệ cánh tay, thúc giục nói, "Đừng quên chúng ta tới nơi này mục đích là cái gì, đến nhanh đi về." Sư huynh nói rất đúng." Vĩnh Cổ hướng phía lao hòa thượng liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó quay người, theo sư huynh của mình cùng nhau rời đi. Mà tại một bên khắc Bách Phật từ cao lớn tường viện bên ngoài, đối với lao hòa thượng tới nói, chiến tranh vừa mới bắt đầu. Trước mặt hắn là rộng lớn hoa nguyên, nhưng không còn là trong trí nhớ vô sinh cơ xám đen, mà là một mảnh chết xạ ánh nắng kim loại dòng lũ. Các loại cơ sĩ, lao nhanh tuấn mã, thiên quỷ cường giả không còn che giấu, như trụ phóng lên tận trời, liên thành màn cường đại khí phách. Đây là một chi chân chính tinh nguyện, chỉ là một cái công kích mà thôi, liền để sắc trời ảm đạm, đại địa chấn chiến, dãy núi lay động. Càng đáng sợ chính là, tại bọn hắn công kích trong quá trình, trong đó rất nhiều cường giả công kích cũng đã đến, tay vượn mở rộng, lực sâu toàn thân, từng cây thần thiết rèn đúc mà thành ném mâu phá không mà tới, đen ngịt một màn lớn, chật ních bầu trời, giống như là quần quần mà đến mây mưa, che đậy ánh nắng, bỏ ra bóng ma, cứ như vậy hướng phía lao hòa thượng toàn bộ đánh tới. Lao hòa thượng ngẩng đầu, hai tay chống ra, nhìn lên trên bầu trời ném mâu lôi cuốn lấy nguy hiểm hùng quang, giống như như mưa rơi thẳng tắp rất xuống. Định, hắn đột nhiên hai tay hợp lại, lực lượng tinh thần hướng ra phía ngoài phóng xạ tản ra, giống như là vô hình bình tràn ngập tản ra. Hàng ngàn hàng vạn dế ném mâu, toàn bộ bị ngưng ở giữa không trung. Lão Hỏa Thượng vã chẳng vã độ tay áo dài vung lên, khí lãng cuộn, giống như giang hà lao nhanh, cùng trước mặt rung động đại địa, xé rách dãy núi tiên tông tinh nhuệ đụng vào nhau. Roen Và liên tiếp không ngừng tiếng nổ truyền đến, quân trận bên trong, một bọn người ngửa ngửa lật. Liền ngay cả rất nhiều nổi danh bên ngoài thiên quỷ cường giả, đều trực tiếp bị tung bay ra ngoài, trùng điệp quằn xuống đất. Mặc dù không có nhận vết thương chí mạng, nhưng to dưới, cũng là xương, vô cùng Trong lúc thời, lớn nhân bị mẽ dừng lại, khắp mặt là vừa, vừa sợ Liu Liu, cái này còn chưa kết thúc, lui lịch về sau, lão hòa thượng lật tay vỗ. Lơ lửng trên trời cao mảng lớn ném mâu xếp thành một hàng, sau đó đột nhiên ra tốc, toàn bộ từ trên không trung rơi xuống, cắm trên mặt đất, phần bụi rung động ầm ầm. Bọn chúng trên mặt đất hình thành một đạo thẳng tắc hắc tuyến, đem Tiên Tông cùng thế gia tinh nhuệ toàn bộ ngăn cản bên ngoài, trong đó Vân vị, không cần nói cũng biết, một người mà thôi, nghĩ ngăn ta viên ra bình phòng, nằm mơ. Giữa đám người, truyền đến rít lên một tiếng. Một tôn thân giống như thiết tháp, cao có tiếp gần 4 mặc giáp cự nhân cưỡi mã, trực tiếp vượt qua hắc tuyến, ra khí thế Trên thân bạo liệt sát ý lạnh như băng giống như thực chất. Chương 289, để tô hình đến, hình người bùn đầu xe. Giống. Kỵ sĩ kia dưới hồng chiến mã phát ra một tiếng tê minh, trên thân cơ bắp hở ra, khi thế tàng ra, thình hình một tôn cường đại tử cấp yêu ma. Nó bánh xe lớn nhỏ móng ngựa trực tiếp đem không khí sinh sinh giẫm chợt nổ tung, lăng không nhảy lên, tốc độ bạo tăng, lôi ra tàn ảnh, mang theo trên người đại kỵ sĩ hướng phía hòa thượng phóng đi. Bóng ma lan tràn, đen nhánh băng lãnh trưởng kích bên trên hiện ra một vòng huyết quang. Hai người hình thể hoàn toàn cách xa. Đại kỵ sĩ si nén giận xuất thủ, một kích này rơi xuống, sợ là muốn đem lão hòa thượng ngay tiếp theo phía sau hắn chỗ miếu, toàn bộ cho chém thành hai khúc, nền thành cối vụt. Trong quân đội, người người mang trên mặt khát máu cùng nhiệt, tựa hồ đã thấy hòa thượng này bị đánh bại xé nát huyết tinh trận cảnh. Nhưng mà sự tình phát triển lại cũng không như đại đa số người trong tưởng tượng như vậy. Lão hòa thượng đưa tay vung lên trường bảo và áo, vừa sải bước ra, đưa tay chính là công chính bình hòa một quyền hướng ra phía ngoài đẩy ra. Nhìn qua thường thường không có gì lạ huyết nhục thân thể, bộc phát ra lực lượng lại là kinh người. Ầm ầm, giống như là kinh lôi nộ tung. Hai người va chạm chỗ. Trường đạo hơi mở rộng sóng hướng ra phía ngoài khuê tán. Tiên kia người khoác hắc giáp Geylma tuấn mã đại kỵ sĩ, trực tiếp bị lao hòa thượng một quyền đứng yên ở giữa không trung, mà lại theo gọn sóng lướt qua, hắn cường tráng đến cực hạn thân thể giống như là không chịu nổi, đang rung động, mất tự nhiên có chút giật giật. Một tiếng va giòn, trên thân áo giáp nổ tung, khe hở lan tràn, liên miên giáp khói bốn phía bay tán loạn, bên trong áo lớp Sezex, cây giả bàn dễ cường tráng, cơ bại lộ bên ngoài. Đại kỵ sĩ con mắt cùng trong lỗ mũi, máu tươi cốt cốt, giống như tiểu xà. Sắc mặt của hắn đỏ lên vận bẹo mặc cho ai nhìn thấy, đều có thể một chút đánh giá ra Người này toàn thân lực lượng đã bị thôi động đến thực hạ thậm chí đối tự thân tạo thành tổn thương coi như giống như là kiến càng ngay cây châu Chấu đá xe đồng dạng giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn vô luận như thế nào đều không thể đối lao hòa thượng tạo thành bất cứ thương tổn gì ngược lại là làãoo hòa thượng có chút dùng sức hướng về phía trước đây tên này xuất sinh từ Hàn Châu viên gia đại kỵ sĩ liền không chịu nổi bị trực tiếp tung bay ném ra ngoài đi hơn trăm mét có hơn mấy cái đồng tông chiến sĩ muốn đưa tay đón nhưng vô dụng trực tiếp bị đụng ngã trên mặt đất vừa mới trọng chỉnh hoàn tất quân trận một bọn người ngừa người lần Vẫn là tên kia đại kỵ sĩ trên mặt đất liên tiếp nhấp nhô hơn 10 vòng, trong tay trường kích trùng điệp cắm trên mặt đất, lại lui về phía sau hơn 10 mét, cái này mới miễn cưỡng đem kia cố lực trùng kích tăng ra. Một cái lào đảo, ở bên cạnh một tên phó tướng nâng đỡ, cái này mới miễn cưỡng đứng lên. Trong mắt của hắn sát ý tiêu tán không thấy, còn lại chỉ có chấn kinh. Quân trận bên trong cũng là hoàn toàn yên tĩnh, hồi tưởng đến vừa rồi lao hòa thượng thủ đoạn, trên mặt tất cả mọi người đều mang kinh sợ. Khó có thể tin, Khô Lâu Nguyên bên trong còn ẩn giấu dạng này một tôn đáng sợ người tu hành. Thật lực mạnh, đơn giản như vực sâu biển lớn, không thể phỏng đoán. Tiền bối người thế nào Viên thiên Thứ đem bên cạnh nâng chính mình phó tướng đẩy ra, tiến lên một bước, đi vào lao Hòa thượng trước mặt. Nhưng lần này hắn không tiếp tục vượt qua trước mắt cái kia đạo màu đen đường cong. Vô danh tiểu tăng, người sắp chết, không đáng nhắc đến. Lao Hòa thượng chắp tay trước ngực, có chút không người. Hắn mắt nhìn trước mặt mảng lớn thiết giáp tinh huệ, cuối cùng ánh mắt rơi vào thiết tháp cự nhân viên thiên Thứ trên thân, nói, muốn lấy tiểu tăng đầu người, các người còn chưa đủ. Ngữ khí của hắn bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ngạo nghễ. Nói tới sinh tử của mình, tựa như là nói một chuyện không đủ nói đến việc nhỏ. Nhìn qua nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi viên thiên sứ Lão Hòa thượng cuối cùng nói một câu, "Để tôi về tới." Nói xong, hắn quay người liền rời đi. Thuật vừa rồi cự lang ở trên vách tường đập ra cái hố, một lần nữa về tới cuộc đời mình cả đời chui miếu ở trong. Giang Châu Bạch hoa quận, Chấn Ma tháp hạ trong mặt thất. Bỗng, Hơi co vẻ trong căn phòng mờ tối, đột nhiên hiện lên một vòng đỏ như máu quạ mang. Theo tôi hành tâm trầm hô hấp, kéo theo trung quanh khí lưu phun trào, cấp tốc xuyên qua trên vách tường miệng thông, gió, khí lưu cùng chật hẹp hành lang ma sát, bắn ra tiếng vang, tựa như là xe lửa đến trạm đích thâm, vách tường chung quanh, đều tại ong run. Dưới chân hắn tán lạc đại lượng hòm gỗ gố gốm sứ hài cốt, toàn bộ đều là những thuốc kia phẩm đóng gói. Tô Hoành cánh tay chống ra, thiển tay vung lên. Những mảnh tạp vật rắc rưởi liền bị hắn quét đến nơi hẻo lạnh bên trong, chồng chất thành một tòa đũa nhỏ, sau đó Tô Hoành từ dưới đất đứng lên. Theo đại lượng đồ ăn bị tiêu hóa, hấp thu. Hắn hình thể rõ ràng tăng lên một vòng, trên thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm lân giáp, mà lân giáp trong khe hở thì là nguy hiểm hào quang màu đỏ sẫm. Đại lượng trầm tích tại thể nội lượng nhiệt thải ra bài xuất, không khí và mẹo, cuồn cuộn khói trên người Tô lên. Dưới chân mặt đất cũng bắt đầu hóa tan. cho dù là cô ý ra cô thêm giày mất thất, cũng không chịu nổi Tô Hoành tùy ý dày vò. Nhìn một màn trước mắt, hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích. Năng tụ thần thông ngân ký về sau, lực hút tựa như là Tô Hoành dọc theo người ra ngoài vô hình cánh tay. Cùng suy nghĩ của hắn ở giữa không còn bất luận cái gì ngăn cách chướng ngại, tâm thần chỗ đến, trung quanh mới vừa rồi còn tại gì rạo phát run vết tưởng, lập tức bị định trụ, không động đẩy được nữa. Tối đầu nhìn một chút chính mình độ cao dị hóa, mặc đầy màu đen vũ trạng đuổi gai cánh tay. Tuy nói bế quan trong quá trình xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình trạng, đoán quyết cũng chỉ là khó khăn lắm nhập môn trình độ, khoảng cách viên mãn còn cách một đoạn. Nhưng tổng kết lại, Tu hành cũng là khá là xa xỉ. Bởi vậy tu hành cũng không có bao nhiêu năng trí, cảm giác coi như không tệ. Tập trung lực chú ý, mở ra giao diện thuộc tính. Đầu tiên là trên thể hình biến hóa, thân cao tăng trưởng đến 9.5m, thể trọng thì tăng lên 35 tấn, đạt đến 80 tấn ra mặt dáng vẻ. So với thể trọng tăng lên trên diện rộng, tu hành thân cao gia tăng kỳ thật không quá rõ ràng, dù sao bế con trước, chiều cao của hắn liền có tiếp cận 9m. Cái này cũng mang ý nghĩa tu hành cơ bắp mật độ cùng xương cốt mật độ trở nên càng khủng bố hơn, tháng qua sắt thép, thể phách cường hãn bức vào đến không phải người lĩnh vực ở trong. Liên hiệp như bí pháp gì đều không cần. trực tiếp khôi phục bản thể, cứ như vậy nhanh chân tiến lên. Đừng nói là người bình thường, liền xem như thực lực chênh lệch một điểm võ giả. Bị Tô hành động vào đều phải tại chỗ nổ tung, hắn hiện tại cơ bản cũng là một cố hình người bùn đậu xe. Lại sau này, chính là não vực khai phát trình độ, tăng trưởng đến 5. 24 bởi vì võ giả tinh thần lực dính đến hai cái nhân tố, một cái là tiên tiên tinh thần nội tình, một cái khác là não vực khai phát trình độ. Cho nên chỉ nhìn một cách đơn thuần số lượng, mang tới phản hồi cũng không phải là đặc biệt trực quan. Bất quá còn có một cái biện pháp khác. Nung tụ thần thông ngân ký, thần thông uy lực cùng tinh thần lực mạnh yếu trực tiếp móc đối. Bước vào thiên quỷ bước thứ 3, Tô Hoành cái thứ nhất thần thông ấn ký, chính là lực hút thao túng. Căn cứ lực hút có khả năng ảnh hưởng đến phạm vi cùng mạnh yếu, Tô Hoành liền có thể đại khái đánh giá ra trước mắt tinh thần lực biến hóa. Phương thức như vậy không chỉ có đơn giản, mà lại tương đương trực quan. Trước đó mượn nhờ hài Long thực Tràng, Tô Hoành lực hút thao túng cực hạn là 3000 tấn, mà bây giờ, tôi Hoành lực hút thao túng cực hạn đã tới 30 và tấn, mà phạm vi cũng từ trước đó vài trăm mét, tăng lên tới hiện tại vượt qua 3 cây số. Ở kiếp trước, một chiếc cỡ lớn hàng không mẫu hạm trọng tải, cũng mới 6 vạn tấn ra mặt, mà Tô Hoành một cái ý niệm trong đầu, có thể trực tiếp đem dạng này nằm chiếc hàng không mâu hạm cho nhất trên không trung. Địa tiên cường giả tố chất thân thể mặc dù cường hãn, nhưng chiến đấu bên trong, 30 vạn tấn lực lượng đột nhiên nện xuống đến, tuyệt đối ảnh hưởng to lớn. Mà phổ thông thiên quỷ, càng là ngay cả đứng tại Tô Hoành trước mặt, khiêu chiến hắn tư cách đều không có. Đây chính là thần thông điểm mạnh. Vẹn vẹn một môn thần thông mà thôi, liền để Tô Hoành thực lực phát sinh biên độ nhỏ chất biến, mà lại lần bế quan này bên trong, trừ ra lực hút thao túng cái này cái thứ nhất thần thông ấn ký bên ngoài. Tô hành còn đem từ thần tượng bên trong lấy được mà khác ba cái thần thông, dùng điểm thuộc tính tu bổ hoàn chỉnh. Sau đó tại tinh thần ý chí ở trong ngưng tụ thành hình. Cái này ba cái thần thông theo thứ tự là trước hết nhất từ dược sư Lưu Ly Li bộ tắc trong tay lấy được Lưu Ly Li thủy quang, từ long nữ pho tượng ở trong lấy được thần hành, cùng từ bốn tay trăm mắt cự nhân trên thân lấy được hóa đá trùng sáng. Ba cái thần thông, phân biệt đối ứng phòng ngự, di động cùng công kích, toàn phương vị mang đến tăng lên. Về phần từ cái khác thần tượng ở trong lấy được thần thông, mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng mặc kệ là phóng thích tốc độ, vẫn là uy lực, đều có chiết khấu. Trừ phi là trong chiến đấu xuất kỳ bất ý phóng thích, bằng không mà nói, đối mặt cùng cấp bậc cường giả, có thể phát huy hiệu quả. Sợ là không thể quá mức như nhân ý về phần tại sao không đem những này thần thông, cũng toàn bộ bù đắp ngưng tụ thành ấn ký. Một phương diện ngưng tụ thần thông ấn ký, cần tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần, cũng không phải là không có chút nào hạn chế. Phần lớn địa tiên cường giả, có được một hai cái thần thông, liền đã coi như không tệ. Tô Hoành một hơi ngưng tụ một cái, hay là hắn nội tình tâm hậu, mang đến thuận tiện. Về phần một cái khía cạnh khác, thì là bù đắp những này thần thông, tiêu hao điểm thuộc tính thật sự là lượng lớn. Dù là có tiên tông thế gia vô hạn lượng cung cấp tài nguyên cũng lủng, Tô hành cũng có chút đau lòng. Mà lại thần thông loại vật này, quý tính bất quý đa. Cấp loại dẹp tiên khô lâu nguyên, về sau còn có cơ hội thu hoạch được còn lại thần thông tăng tiến, đến lúc đó có thể lại bắt đầu chọn lựa mấy cái tiến hành cường hóa. Tỷ như nói Tô Hoành một mực tâm niệm ba đầu sáu tay thần thông, lần này cũng Khô Lâu Nguyên mật tông ở giữa chiến tranh, thế tất yếu đem nó cầm về, nắm giữ ở trong tay. Nghĩ tới đây, Tô Hoành tâm thần nhất định, lại là nghĩ đến, bất chi bất giác, lần bế quan này cũng có gần một tháng thời gian, không biết Khô Lâu Nguyên bên trên tiến triển phải chăng còn tính thuận lợi. Giang giác, lờ mờ nóng bức trong mắt thất, Tô Hoành thân thể có chút rung động, trên người rất nhiều dị tượng thu hồi thể nội. Thân thể của hắn khôi phục lại 3,6 tạ hữu. Sau đó vung tay lên một cái, đạc ở nơi hẻo lánh bên trong thanh kiếm kia vỏ lập tức bay tới, rơi vào to hoành năm ngón tay chống ra bàn tay lớn ở trong. Theo một cú kinh lực rót vào, kích hoạt ở trong cấm chế, một nhóm màu xám nhạt kiểu chữ xuất hiện tại vỏ kiếm mặt ngoài. Tô Hoành ánh mắt tại những này hư ảo văn tự bên trên cấp tốc lướt qua, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. "Xuy." Bồ Tát tóc ngắn yêu hài hiệu quả phát động. Đại lượng màu đen sợi tơ chống rống xoắn lên, rất nhanh hình thành một kiện rộng lớn bảo, bị Tô ý khoác lên người. Hắn mang tới một cây đai lưng, đem vỏ kiếm treo ở phía trên. Vung tay lên một cái, vách tường bị liên hỏa tiêu đốt. Hóa thành một vệt ánh sáng trượt mặt kính, hơi sửa sang lại trên người mình quần áo cùng tán loạn tóc dài. Tô Hành đã là chờ xuất phát, một người có thể địch 10 vạn binh. Không nghĩ tới Khô Lâu Nguyên bên trên còn có dạng này người Tô Hành, có ý tứ. Tô Hành cảm giác chính mình ba viên trái tim tại trong lồng ngực phanh phanh nhảy lên, khỏe miệng của hắn vỡ ra, lít nha lít nhít răng nanh ngưng tụ thành một nụ cười hưng phấn. Ẩm. một quyền xuống dưới, trực tiếp đem cửa chính đập nát. Tô Hành tiến về phía trước một bước phóng ra, phóng thích thân hành, thân thể lập loé, cơ hồ là có chút không kịp chờ đợi hướng phía Khô Lâu Nguyên phương hướng phóng đi. Chương 290: Ô Nhiễm lang tràn gia ngạc đệ nhất nhân. Lần trước đi vào Khô Lâu Nguyên, vẫn là hơn 2 tháng trước đó. Khi đó pháp vương tự bên trong thông hướng thần thoại chiến trường kẻ nước vừa mới mở ra, đối với ngoại giới ảnh hưởng còn chưa không rõ ràng. Nhưng bây giờ, Khô Lâu Nguyên mật tông cùng Tiên tông thế ra toàn diện khai chiến, thần thoại chiến trường mang tới ô nhiễm lan tràn, vô số tử vong, đồ sát, tuyệt vọng, khiến cho nơi này hoàn cảnh mắt trần có thể thấy trở nên đáng liệt. Liếc mắt nhìn qua, bát ngát đại địa bên trên khắp nơi đều là hư thối sinh rỏi thi thể, có động vật, cũng có nhân loại. Từng chùm màu máu khói đặc tử từ, từ bay lên. Tại bát ngát đại địa cùng buông xuống bầu trời ở giữa, lộ ra phá lệ thế lương. Băng lánh gió từ đằng xa chết đi thành thị hải cốt bên trong truyền đến, trong đó hỗn tạp máu tươi, khói lửa cùng thịt tối luân vị. Ẩm. Tô hành dưới chân nhẹ nhàng dùng sức, trong nháy mắt giẫm bạo không khí, thân hình lóe lên, xuất hiện tại một mảnh thành thị bị bỏ đi ở trong. Lực lượng tinh thần quét quét mà qua, trong thành phố này đã không có người sống. Tường thành cùng bên trong thổ bảo trực tiếp bị thiết kỵ va chạm đậy nã, kim thân bao khỏa tượng vật sụp đổ tại ở trong. lên, xa, xa trong đến tiếng này, Tô hành lấy hạ lông mày, đầu lên, Từ trung quanh hoàn cảnh bên trong phát giác được một vòng dị dạng. Hắn hoành một chút đem trước mặt vách tường đẩy ra, đi vào một cái khác con đường bên trong. Đối diện trong viện, cửa lớn bị đẩy ra, bên trong chuyển đến một cỗ nồng đậm thi sú vị. Một đầu bò tây tạm đổ vào bên giếng nước, mà 7, 8 cái khô gầy nhân loại thân ảnh, lúc này chính ghé vào bò tây tạm trên thi thể, giống như là như dã thú cắn xé nhai nuốt lấy cái gì. Giống như là nghe được sau lưng chuyển đến động tĩnh. Trong đó một người quần áo lam lũ trung niên nhân ngẩng đầu, hướng phía Tô Hoành vị trí nhìn sang. Mặt mũi của hắn đã mơ hồ, dính đầy hư thôi biến thành màu đen máu tươi, thấy không rõ nguyên lai diện bạo. trong một mầm một cây mềm nát ruột, trên tay, trên mặt, trên thân, toàn bộ đều là trong máu phần phật một mảng lớn, cũng không biết những cái kia máu tươi đến cùng là từ đâu mà đến, chỉ có một đôi mắt lóe ra hừng quang. Bị trường sinh thiên bên trong lực lượng ô nhiễm, chuyển hóa thành cùng loại yêu ma đồng dạng hoạt thi. Tô Hoành Long mày cau lại, cái này thật có chút hỏng bét ta. Những loại hoạt thi vũ lực bên trên sinh ra uy hiếp vẫn là tiếp theo, chủ yếu là trên người bọn họ mang theo Âu dịch, virus, đối với người bình thường tới nói đơn giản chính là một trận thiên tai. Thậm chí Tô Hoành rất hoài nghi, sợ là một chút thể chất hơi yếu vỏ giả, lây nhiễm sau cũng rất có thể gánh không được. Bởi vì những này ôn dịch bên trong nhiễm lấy trường sinh tiên lực lượng, không thể tính toán theo lẽ thường. Tô Hoành thân thể khôi ngo, náo ra động tính cũng không nhỏ. Những này hoạt thi không có bất kỳ cái gì trí tuệ dấu hiệu, hoàn toàn bằng vào bản năng làm việc. Bọn chúng ngay cả dã thú cũng không bằng, tự nhiên cũng không có sợ hãi loại hình tình cảm. Tô Hoành tại những này hoạt thi trong mắt, chính là một khối dị động thịt. Cái thứ nhất phát hiện Tô Hoành hoạt thi thấp giọng gào lên, rất nhanh mấy chục trên trăm thân ảnh, lung la lung lay hiện lên ở đầu đường góc ngõ bóng ma ở trong. Thật sự là không biết sống chết. Tô Hoành a một tiếng, trong mồm phun ra một ngụm trọng Hắn đưa tay, năm ngón tay chõa ra Hán lực hút theo tâm niệm lan tràn ra phía ngoài. Tại lực hút ra chỉ dưới, vô hình vô chất không khí, trong nháy mắt trở nên so sắt thép còn cứng rắn hơn. Những này hoạt thi đầu tiên là bị vận thành bánh qua trẹo, sau đó bị tiến một bước nhấn thành to bằng miệng chén viên thịt. 3. Tô Hoành đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, kinh lực quét sạch. Những này viên thịt bắt đầu thiêu đốt, ngọn lửa màu vàng nhảy lên, tiến một bước hướng ra phía ngoài khuế tán. Màu đỏ sập màn khói quần cuộn dâng lên, phong ốc lên quần phòng, tiến một bước cổ vũ thế lan tràn, rất mau đem tòa này thành thị bị bỏ đi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bạch. Tô Hoành tiến về phía trước một bước phóng ra Xuất hiện tại thành thị bên ngoài một tòa trên gò núi, nó lửa hung hực, mâu đội sầm quang mang cái bóng tại trên khuôn mặt của hắn. Hắn vốn định trực tiếp tiến về Bạch Phật Tử, nhìn xem trên tình báo nói tên kiến lão hòa thượng đến cùng tình huống như thế nào. Bất quá trong tòa thành thị này phát sinh sự tình, rất hiển nhiên, Khô Lâu Nguyên bên trên hoàn cảnh ngay tại tiến một bước chuyển biến xấu. Trước tiên cần phải đi pháp vương tự di chỉ ở trong nhìn một chút, xác nhận hạ thần thoại chiến trường hiện tại là tình huống gì. hành trong lòng có dự định, dù sao có long nữ thần hành thiên phu tại, một cái vừa đi vừa về, cũng tốn hao không được bao dài thời gian. Nghĩ tới đây, tôi hành lập tức không làm do dự. Dư giản phân rõ một chút phương hướng, thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, kéo theo kinh Phong, hướng phía Pháp Vương tự phương hướng mau chóng đuổi theo. Trường Sinh Tiên Kẽ nước xé mở sân a, Tô Hành một cái thủ tức trực tiếp đập xuống. Pháp Vương tự bên trong đại bộ phận kiến trúc đều tại thủ tức dư ba ở trong bị trực tiếp phá hủy, bốc hơi. Những này làm bằng gỗ kiến trúc thiêu đốt sau hình thành sương mù, đầu tiên là bị rút hút tác dụng đưa đến trên trời. Sau đó lại từ từ rơi xuống, cuối cùng trên mặt đất hình thành một tầng mắt trần có thể thấy màu đen bụi bặm. bên trên lưu lại một chút sốx sét dấu chân. Hẳn là Tô Hành bế quan trong khoảng thời gian này, Tiên tông cùng thế gia phái người tiến về nơi này thực địa khảo sát. Cân nhắc đến thần thoại chiến trường can hệ trọng đại, hợp lý phỏng đoán, những này dấu chân bên trong khả năng còn có Giang Ngạc bảy châu bên ngoài thế lực. Bất quá Tô Hành cũng không thèm để ý, thế lực này cao cao tại thượng, tựa hồ cũng không cho rằng chỉ bằng vào bọn hắn những nhân thủ này, liền có thể đem thần thoại chiến trường giữ vững. Thậm chí là Hoàng Long đạo nhân chết trong tay Tô Hành, cho đến bây giờ, Tịnh cũng không có gì động tĩnh. Trương Việt, Lâm Giang một vùng cổ lão thế lực đều đang yên lặng tích lũy sức mạnh chờ đợi Giang Ngạc luân hãm, đến lúc đó lại lấy lôi đỉnh thủ đoạn chưa cắt thần thoại chiến trường bên trong to lớn lợi ích. Bọn hắn làm như vậy, ngược lại là để hoàn cảnh bên ngoài quỷ dị bình tĩnh trở lại. Tô Hành cũng là mừng rỡ thay nhàn. Tiếp tục hướng phía trước, rất mau tới đến lúc trước hồi bại ma thần mãi nhị ba từ trong phong ấn thoát khốn địa phương. Lúc mới bắt đầu nhất, thần thoại chiến trường bên trên kẻ nước vẫn là chỉ tồn tại ở mặt đất. Mà bây giờ, thì từng bước lan tràn đến phía trên giữa hư không. Xa xa nhìn lại, tựa như là một đóa màu hồng đỏ hoa sen, nở rộ tại rách nát phế tích ở trong đồng dạng. Có một loại không cách nào nói rõ mỹ lệ cảm giác, nhưng trong đó vật vị, lại là tương đối nguy hiểm. Các loại những này cánh hoa trạng kẽ nước triệt để khép lại, trở thành hình tròn, liền mang ý nghĩa trường sinh tiên cùng hiện thế ở trong giới hạn, bị triệt để đánh vỡ. Đến lúc đó huyết giới ở trong tồn tại, liền có thể tùy ý xuất nhập. Hiện tại xem ra, thời gian này, nhiều nhất chỉ còn lại không tới 2 tháng. Nhất định phải đem tiến về Long Nguyên kế hoạch nâng lên nhập trình lên. Tô Hoành nói nhỏ, trong nội tâm hiếm thấy sinh ra một cố cấp bách cảm giác. Đại khái xác nhận hạ pháp vương tự tình huống về sau, không có quá nhiều dừng lại. Thi triển thân hành, hỏa tốc đi, hướng phía Bạch Phật Tử phương hướng tiến đến. Tam đại Mật Tông, hiện tại đã trở thành một loại liên lụy Hôm nay tới đây Khô Lâu Nguyên, tất cả phiên phức, hắn đều muốn toàn bộ quăng ngang, xong hết mọi chuyện, giải quyết triệt để, vĩnh viễn không hậu họa. Khô Lâu Nguyên, bạch Phật từ bên ngoài vùng bỏ hoang bên trên. Hàn Châu viên ra mấy vạn tinh binh, cứ như vậy chú đóng ở bên ngoài. Trước mắt một đạo ném mâu cắm xuống hình thành màu xám thẳng tắp, cứ như vậy đem bọn hắn cùng trước mặt chủ miếu ngăn cách. Bọn hắn tiến cũng không thành, tối cũng không xong, cứ như vậy cứng tại tại chỗ, rất là xấu hổ. Dưynh điệu bên trong, trường thương sát, cờ sĩ bay lên, nhưng lúc này lại toàn bộ lâm vào Tại đại Triều, cái này dùng võ thông thần thế giới bên trong, cái người vĩ lực hoàn toàn chính xác có thể sửa đổi thay đổi một trận chiến dịch thắng bại. Xuy, trong doanh địa một mảnh vùng bỏ hoang bên trên, đống lửa hùng hực, phía trên dùng gỗ giá đỡ mặt một đầu bỏ tây tạng. Dầu chân nhỏ xuống, ngọn lửa liém liếm, thịt nướng mặt ngoài, lập tức hiện ra một tầng vàng óng ánh sộp giòn mê người màu sắc. Ánh lửa bóng ma bên trong, một chương áo giáp bàn tay lớn chống rông rơi đến, rất không khách khi đem bỏ tây tạng trên người một đầu đuổi cho kéo xuống. Bàn tay này chủ nhân, chính là viên gia đương đại dòng chính, viên tiên thứ Viên tiên tử đem nướng xong bỏ tây tạng chân nắm trong tay, nhưng không có trước tiên nhấm nháp, mà là đưa tay đốt cho bên cạnh một đầu lông tóc xóa tung tự lang. Cự lang trên thân thiêu đốt lên một tầng âm lãnh hắc hỏa, con ngươi đỏ như máu, lúc này mở ra miệng rộng, miệng vừa hạ xuống, trực tiếp đem nửa cái người trưởng thành lớn nhỏ bỏ tay tạng chân cho ngay cả xương mang thịt cắn xuống được cái, tùy tiện nhấm nuốt hai cái, ngựa đầu nuốt vào. Lang huynh tốt khẩu vị, đáng tiếc hiện tại là hành quân trên đường, không thể uống rượu, bằng không mà nói thì càng thối vãi. Viên tiên tử cười ha, ha đưa tay vỗ vỗ cự lang đầu. Cái sau phát ra một tiếng tức giận gầm nhẹ, hướng phía Viên Tiên Từ nhế răng, nhưng cũng không phát động công kích. Viên Tiên Từ há mồm đem cự lang ăn để thừa khối thịt mấy ngụm nuốt mất. Lúc này, một cá thể hình ít hơn, nhưng cũng có chân đủ cao hơn 3 mét cháng hắn từ phía sau lưng chui ra. Người này mày rậm mắt to, nhìn qua tuổi trẻ dị thường. Hắn gọi Viên Vượng Lư, là viên thiên tử đường đệ, cũng là trong quân đội phó tướng. Đường Hình. Viên Vượng Lư gặp hắn ở chỗ này ăn miệng đầy chảy mỡ, lập tức mắt, tức giận nói, cái khác tông, thế gia, đều ở bên ngoài địch là công. Chúng ta thật vất vả ra một chuyến, kết quả là ở chỗ này ngồi không, ngươi còn một phó hi hi ha ha bộ dáng. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì? Bằng không đây, kia lão hỏa thượng tu vi công tham tạo hóa, thân bất khả chắc. Viên Tiên Tử nói, hắn có thể tha chúng ta một lần, xem như chúng ta vận khí tốt, tiếp xuống chúng ta mạnh mẽ xuống tới, chết ở chỗ này cũng không có gì, tu sĩ chúng ta, sớm tối đều phải chết tại chiến trường bên trên. Có thể mấu chốt là chết không rõ ràng, không có chút giá trị, đó chính là chê cười. Đường ca, ta Viên Vượng Lư vẫn là trên mặt không cam lòng. Có thể hắn vừa muốn mở miệng, liền bị Viên thiên Thứ phất tay đánh gãy, "Cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, trong quân đội nhớ kỹ xưng hô ta chức vụ. Chúng ta võ giả lúc có huyết tính, nhưng cũng tuyệt không thể xính cái dung của thất phu." Viên thiên Thứ đưa tay vô vô bờ vai của hắn, nhắc nhở nói, "Minh Bạch, tướng quân." Viên Phượng lưu đầu tiên là đứng thẳng người, hướng hắn thi lễ một cái. Sau đó lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hỏi, "Có thể kia lão hòa thượng ở bên ngoài vẽ một đầu tuyến, chúng ta như thế một đám người ngay ở chỗ này làm chờ lấy, cái này cần đợi đến là cỡ nào thời điểm a?" "Tiến tâm đi, không cần chờ thời gian quá dài." Viên Tiên Thứ không biết nghĩ đến cái gì, Trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ý cười, ta đã nhận được tin tức, trong truyền thuyết vị tia Đế đích thân xuất thủ. Lần này chúng ta xem như may mắn, có thể tận mắt nhìn đến Giang Ngạc đệ nhất nhân xuất thủ phong thái. Thật. Viên vượng lư tựa như là đột nhiên trên đường gặp được thần tượng, trên mặt một chút nổi lên hưng phấn hân hoan. Đường huynh ta lúc nào lửa qua ngươi? Viên thiên thứ hào sảng cười nói, ngay lúc này Ngao, ăn uống no đủ, chính nằm dạng trên mặt đất chợp mắt cự lang giống như là phát giác được cái gì. Lỗ tai một chút hướng lên dựng thẳng lên, ngửa đầu phát ra một tiếng to rõ tru lên. Chương 291, Như Lai trưởng, độ ta quy y đi. Viên Tiên Thứ phát giác được dị dạng, nụ cười trên mặt biến mất, một chút cảnh giác lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, đồng thời bắt lấy một tên phó quan hỏi thăm, đã xảy ra chuyện gì? Những này cự lang, là lúc trước bọn hắn tiến về Giang Bắc Châu bàn bạc thời điểm, đột phải. Khi đó những này cự lang ngay tại thú liệp yêu ma, giữa bọn hắn sinh ra hiểu lầm, kém chút đánh nhau. Cũng may những này cự lang trí thông minh rất cao, mà lại thực lực không tầm thường. Một phen trò chuyện về sau, cự lang cùng viên ra bọn kỵ binh cùng nhau đi vào Khô Lâu Nguyên. Những này cự lang cảm giác nguy cảm, thường thường có thể tại gặp được nguy hiểm trước, liền cho ra cảnh báo. Mấy lần chiến dịch xuống tới, nhiều lần lập kỳ công. Hiện tại ăn cơm thời điểm, đều phải chờ bọn chúng trước há mồm, những người còn lại mới năng động đũa. Hiện tại cự lang chu lên, bởi vì đi qua phát sinh một cái chuyện, những người này lập tức khẩn trương lên. Nhưng Viên Vượng lưu rất nhanh phát giác không đúng, cái này sói đại ca giống như không phải gặp được nguy hiểm, càng giống là kích động, đây là chuyện gì xảy ra? Có đúng không? Viên thiên Thứ kinh ngạc. Túi đầu xem xét, trên thân thiêu đốt hỏa hỏa cự lang từng cái từ dưới đất bò dậy, hướng về một phương hướng nhìn lại. Viên Tiên Thứ đi theo quay đầu, nơi xa một mảnh chập trùng núi tuyết. Mà trên tuyết sơn, vừa mới coi như bầu trời trong xanh, bỗng nhiên hiện ra một mảnh đồng hậu dày đặc mây đen. Màu xám trắng đám mây buông xuống, bên trong sấm sét vang dội. Tồn nào náo động cuồn phong ở trên núi gây nên tuyết lở, che khuất bầu trời một mảnh trắng bạc, giống như là hải chiều, cuồn cuộn mà tới. Mà tại cái này màu bạc trắng thủy triều bên trong, một cái màu đen điểm nhỏ, lộ ra phá lệ để người chú ý, cơ hội là giữa thiên địa duy nhất. Hắn tiến lên tốc độ rất nhanh, kéo trở đầy trời phong vân. Trước một cái sát na còn tại xa xôi trấn trời, sau đó một cái nháy mắt, đã xuất hiện tại không xa. Lại lóe lên một cái, người kia đã rơi vào viên dạ quân trận ở trong. Bên cạnh hơn 10 võ trang đầy đủ tinh nhuệ bị kinh sợ, theo bản năng nắm chặt chừng mâu, nhắm ngay kia đột ngột xuất hiện thân ảnh màu đen. Nhưng cuồng phong quét sạch, mang theo ồ nào náo động, trên mặt đất một mảnh cát bay đá chạy, những người này căn bản đứng không vững, lào đảo ngã xuống đất, chung quanh quân trận cũng là đi theo một bọn người ngửa ngửa lật. Liền ngay cả quân trận bên trong, thực lực mạnh nhất viên tiên thứ đều có chút khó có thể chịu đựng. Hắn chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, thở không nổi, theo bản năng đưa tay che chắn. Dù vậy, hùng vĩ thân thể vẫn là một trận rung động, liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Mỗi một bước đều trên mặt đất, lưu lại một đạo dấu chân rất sâu. Hô Viên Tiên Thứ cảm thấy hiển nhiên, vẹn vẹn dáng Lâm mang tới xung kích, liền như thế kinh khủng, hắn bản tôn thực lực, nên cường đại đến cỡ nào mức độ khó mà tin nổi. Hắn đầu tiên là hít sâu một hơi, đem cánh tay của mình buông xuống. Trên đất khói động cát bụi dần dần tản ra, sương mù bên trong, một tiệc người khoác hắc bào thân ảnh hùng vĩ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Viên Thiên Thứ hướng lên ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy một đôi đen nhánh thâm thúy con người. Kia con người giống như thần uyên, phản giống như ẩn chứa một loại nào đó ma lực, có thể thôn phệ linh hồn, độc đến trong nội tâm hết thảy bí ẩn. Viên Tiên Thứ đầu tiên là giật mình, vội vàng túi đầu xuống. Sau đó nhanh chóng nhanh kịp phản ứng, trên mặt lộ ra nét mừng. Hai tay của hắn hợp lại, không người liền bái, lớn tiếng nói: "Viên gia viên tiên thứ xin ra mắt tiền bối." "Không cần đa lễ." Tô Hành Ôn hòa nói. Hắn đưa tay hướng lên vừa nhấc, viên thiên thứ liền cảm giác một cố vô hình lực lượng xuất hiện tại cánh tay mình phía dưới, thuận thế liền ngồi thẳng lên, đứng lên. Bên cạnh cự lang phát ra ngao ôm một tiếng gầm nhẹ, đi tới, dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát hạ Tô Hành Ông quần Tô Hành cúi đầu, nhận ra những này cự lang đúng là mình trước đó tại ma tượng môn trụ sở bên trên, tiện tay tạo ra một nhóm kia. Hơn 1 tháng thời gian trôi qua, những này cự lang về số lượng ít một chút, nhưng còn giữ lại, trên thân khí tức đều tăng trưởng không ít. Cho dù trong đó yếu nhất, đơn đả độc đấu, cũng có thể thắng qua phổ thông thiên quỷ. Xem ra Tô Hành dùng hủy diện chi trùng sáng tạo quỷ thú, cũng có được chính mình độc thuộc một bộ trưởng thành hệ thống, mà lại tiềm lực to lớn, không thua gì một chút dị bẩm thiên phú yêu ma. Đưa tay tại cự lang mềm mại lông tóc bên trên sờ soạn một cái, cự lang trong mồm phát ra thỏa mãn tiếng hừ hừ, sau đó nằm trên mặt đất. Các ngươi tình huống nơi này thế nào? Tô Hành ánh mắt rơi trên người viên tiên tử, hỏi. Viên tiên tử có vẻ hơi xấu hổ, Dù sao một đại bang người bị ngăn ở nơi này, tiến tối lương nan cũng không phải kiện hào quang sự tỉnh. Còn vì cái gì không tiến hướng địa phương khác, chủ yếu là tại chiến tranh bắt đầu trước, các phương phụ trách nhiệm vụ đều đã hoàn thành phân chia. Khi lấy được người khác về trước, cũng hoàn toàn chính xác không tốt tùy tiện nhúng tay. Bất quá dù vậy, viên tiên thứ cũng không làm dấu diếm. Đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tỉnh, còn có chính mình làm một chút suy tính, một năm một mười bẩm báo cho Tô Hoành. Các người làm không tệ. Tô Hoành gật đầu, ở ngoài sáng biết không địch nổi tình dưới, còn cứng rắn muốn xuất thủ, đó mới là không quân an. Bất quá, đã ta đã tới, vậy liền chiếu cố hắn tốt. Đã cái kia lão hòa thượng chỉ mặt gọi tên, muốn để chính mình đến đây, Tô Hoành tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Tuyết Viên Thiên thứ nghe vậy, lập tức nổ rỡ. Đã tiền bồi quyết định xuất thủ, vậy ta tiến đến khiêu chiến. Đã được Tô Hoành khẳng định về sau, Viên Thiên thứ không làm do dự, cứ như vậy nên ngang trực tiếp vượt qua lão hòa thượng trên mặt đất lưu lại đầu kia hạt tuyến. Trừ ra Tô Hoành bên ngoài, ở đây tất cả mọi người ngừng thở, giống như sau một khắc liền sẽ thế giới sụp đổ đồng dạng. Nhưng mà Kình Phong gạt nơi này lâm vào quỷ dị yên tính. Viên Tiên thứ vượt qua đường tiến kia, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Lão hòa thượng, mau ra đây. Ta Giang Ngạc võ đạo đệ nhất nhân đã đích thân tới, đừng lễ mà lễ mề. Viên Thiên thứ đối chủ miếu hô to, gào thét tại trống rống trong tự viện gây nên hồi âm. Nhưng vẫn không có bất luận cái gì hồi âm truyền đến, sắc mặt hắn lập tức trở nên có chút khó coi. Viên Thiên thứ cắn răng, trực tiếp vượt qua tường viện bên trên lỗ hổng, tiến vào bách Phật từ nội bộ. Một trận ồn ào nghị luận về sau, hắn sắc mặt xanh xám từ bên trong một lần nữa chui ra, đến Tô hành trước người, tiền bối, kia lão hòa thượng biến mất không thấy, không có tại trong tự viện phát hiện tung hành của hắn. Chẳng lẽ lại gia hỏa này là đang đùa chúng ta? Viên Phượng Lư nắm chặt nắm đấm, lập tức cảm giác đầu một trận không rõ. Chuyện này nếu là chuyện đi, sợ là muốn biến thành cả đời trò cười, A ngược lại là Tô Hoành trên mặt nhưng lại lộ ra đâm chiêu thần sắc. Hẳn không phải là Tô Hoành nói, ta có thể phát giác được khí tức của hắn, giá hỏa này rất mạnh. Hắn không tới gặp ta, là muốn đem chiến trường an bài tại Bạch Phật Từ nội bộ. An bài tại Bạch Phật Từ ở trong. Viên thiên thứ ngay vậy, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó cau mày nói, chẳng lẽ lại là muốn mượn nhờ Bạch Phật Từ bên trong lưu lại tới rất nhiều trận văn, tới đối phó tiền núi. Tiền núi thực lực mặc dù cao thâm, nhưng cũng cần phải cẩn thận. Tô Hoành đối với mình thực lực rất tự tin, lại là cười nói, tiên tâm đi. co như quả nhiên là đẩm rừng hang hổ, cũng ngăn không được ta. Ta đi xem một chút cái này, lão hòa thượng trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Đã quyết định, liền không làm do dự. Tô Hoành một bước phóng ra, trong chớp mắt biến mất tại viên thiên thứ trước người. Chờ hắn xuất hiện lần nữa, đã là tại chùa miếu nội bộ. Trước mặt khắp nơi đều là sụp đổ tự vật, trên mặt đất nằm ngổn ngang rất nhiều thi thể. Những người này trước người đều là khó lường cường giả, dù là sau khi chết, nhục thân cũng chưa từng xuất hiện hư thối vết tích, trong máu hương vị thậm chí mang theo một câu ngai ngái. Tô Hoành ánh mắt tại những người này trên thi thể hơi chút dừng lại, lập tức nhẹ giọng cười một tiếng, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Ban đầu ở Pháp Vương tự đụng phải tác Nghi ban thời điểm, đã cảm thấy ra hỏa này tính toán không nhỏ. Hiện tại xem ra, hẳn lá bách Phật từ bọn này hòa thượng trước xuống tay với Tác nhi ban, sau đó bị phản sát. Bạch Phật từ bên trong cao thủ cơ hồ bị giết cái không còn một mảnh, về phần Tác nhi ban, hiện tại cũng không biết tung tích. Tiếp tục hướng phía trước, xuyên qua trước mắt rách nát đổ sụp đại điện, rất mau tới đến phía sau núi một tòa trại rộng Phật tháp lâm viên ở trong. Lâm viên chính giữa là một tòa ba đầu sáu tay, phía sau hắc hỏa thành vòng tự vận. Tượng Phật cao có mét, toàn thân đen nhánh, xa xa nhìn lại, cơ hồ giống như một tòa núi nhỏ. Thân thể cao lớn lại thêm dữ tợn hung ác khuôn mặt, khiến cho đến tô này pho tượng chẳng những không có tượng Phật quen có tường hòa, ngược lại toàn thân trên dưới tràn ngập sát khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đã lâu không gặp, đại hát minh vương. Tô Hoành đem chính mình cảm giác tán ra, bao phủ trên đó. Sắc mặt của hắn hơi đổi. Cái này tượng Phật ở trong lưu lại lực lượng tinh thần, thế mà không có, là ai làm? Tô Hoành trước tiên nghĩ đến Tác nhi Bàn, nhưng tựa hồ không phải. Cũng không có từ phía trên phát giác được Tha Hóa Thiên Ma Đại Pháp lưu lại khí tức, mà lại không có hủy diệt trùng ăn mòn đồng hóa quyền năng. Coi như Tác Ni Bàn cưỡng ép thu, cũng chỉ sẽ khiến hỗn loạn, đối tượng thân tu hành tới nói tuyệt đối là được không bù mất. Kẻ rốt cuộc sẽ là ai? Tô Hoành lông mày cau lại. Hắn nhưng là Lã Minh Vương ba đầu sáu tay thần thông tâm niệm rất lâu, kết quả vô hụt, khó tránh khỏi có chút thất lạc. Mà lại nơi này ngoài ý muốn nổi lên, thiên ma thái giải tỏa, cũng sẽ nhận trình độ nhất định ảnh hưởng. Bệnh. Đúng lúc này, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Phía sau bóng cây chợt chợt, truyền đến một trận ào ào tiếng ma sát. Tô Hoành Long mày giãn ra, từ trầm trầm trong gió nhẹ đạt được vấn đề đã tán. Hắn chậm rãi xoay người, phóng tầm mắt nhìn tới, Phật tháp cái khác trong ánh nắng, cây bổ để bóng ma hạ. Một cái khuôn mặt tường hòa, áo bào xám cũ nát lão hòa thượng đang ngủ quang bình tĩnh nhìn lấy mình. "Xem ra ta muốn chờ người, chính là ngươi." Lao hòa thượng nói. "Tại sao muốn chờ ta?" Tô Hành Kinh ngạc. "Tất nhĩ ban nói cho ta, đại kiếp sắp tới. Trong thiên hạ này, nếu là có một người có thể mang đến cứu vớt, người kia tất nhiên là ngươi." Lao hòa thượng trả lời. "Ta mang tới chỉ có hủy diệt." Tô Hành mỉm cười. Lão hòa thượng lắc đầu, từ chối cho ý kiến, chỉ là tiếp tục nói, "Cái này Bách Phật từ bên trong tổng cộng có 324 nói chừa thừa, ta tốn hao 324 năm thời gian, đem nó nghiên cứu sâu vô cùng." tuột buồn xuôi gió, như cánh tay thúc đẩy. Sau đó lại tốn hao 324 năm thời gian, đem những truyền thừa khắc dung hội quán thông, hóa thành một thức như lai thần trưởng, còn xin tiểu hưu đánh giá. Tô Hoành nghe vậy, nhíu mày, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Hắn vung tay lên một cái, nói, "Mời." Lao Hòa thượng cũng không khách khí, đầu tiên là chắp tay trước ngực, nói một tiếng a di đà Phật. Sau đó hướng phía Tô Hoành không người tối đầu. Hắn đem chính mình rộng lượng ống tay háo chói lại, sau đó nhẹ nhàng hướng về phía trước vỗ, toàn bộ động tác đã không có tụ lực, cũng không có gân cốt bên trên huyết kéo căng. Nhìn qua chỉ là thường thường không có gì lạ một trường, không mang theo mấy may khói lửa. Có thể Tô Hoành toàn thân trên giới cơ bắp lại một lần căng cứng. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đồng nhiên hướng lên ngẩng đầu. Dưới chân mặt đất ong ong chấn động, bách Phật từ bên trong từng tôn Phật tượng nặng là đột nhiên sống lại, bị giọt vào sinh mệnh. Bọn chúng mở to mắt, chấn mắt tròn xoe, quanh người hoặc là kim liên tung bay, hoặc là điểm lạnh rực rỡ, mang theo các loại kinh người dị tượng, chiếu rọi phương viên trăm rằm bầu trời. Mà tại tất cả tượng Phật chính giữa, La thượng tiến về phía trước một bước phóng ra. Ầm. Mặt đất nổ tung. Tất cả vật tố toàn bộ lơ lửng ở bầu trời, chen chúc tà hữu. Mà lão hỏa thượng tiên linh đại phóng quang mình, hạo như vực sâu biển lớn kình lực hỗn hợp có lực lượng tinh thần phóng lên tận trời. Sấm sét chấn chận, long trời lở đất. Kim Liên tung bay mây mù tiêu tán, giữa hư không, một tôn uy nga như núi đại Phật hư ảnh trống rỗng xuất hiện, phát ra quần quần thần uy. Hắn đông nhiên cúi đầu, trên mặt từ Bi chi sắc, sau đó ở trên cao nhìn xuống, che khuất bầu trời một trường hướng phía Tô Hành vô xuống. Ha Hành trong ánh mắt lít, nha, lít tơ máu trong nháy mắt nộ tung, một tiếng Trên bầu trời lôi bạo trắng. Những cái kia Phật tố trên thân đều là khe hở làm tràn. Thì ra là thế, tốt người cái lao giả Hắn năm ngón tay chấu ra, đột nhiên nắm chặt thành quyền. Trong tiếng nổ bang tô hành trên mặt sát khí phun trào, cơ hội hóa thành thực chất, muốn lấy trăm Phật thần thông, độ ta quy y phần môn. Đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Người tôn này miếu nhỏ, cho không cho phép hạ bản tôn tòa này lại phần. Ngươi. Lời còn chưa dứt, Tô Hành liền ngang nhiên một quyền hướng về phía trước đánh ra. Chương 292, một quyền đã ra, thần Phật lễ bái. Cái này lão Hòa thượng trên thân tản ra khí tức, thình lình đã đạt đến pháp tướng cảnh. Môn giáo Bạch Phật từ bên trong lưu lại rất nhiều truyền thừa, Trần Văn, Thiêu Lốt chính mình tinh khí thần một kích toàn lực, tuyệt đối không thua gì thời kỳ toàn thịnh đế quốc Thiên Vương. Liền ngay cả Tô Hành cũng chưa từng nghĩ đến, vắng vẻ cẩn cối khô lâu nguyên bên trong, thế mà lại còn có dạng này một tôn tại thế phàm sống. Mà lại tên không thấy chuyện chính, dòng giá mấy trăm năm thời gian, ra ngạc bảy châu bên trong, không có bất kỳ người nào nghe nói, cũng không có bất kỳ cái gì tài liệu tương quan. Lúc trước, cái này Lão hòa thượng lấy từ bi khuôn mặt gặp người, cho dù bị Viên Tiên Thứ những này hậu bối ở trước mặt khiêu khích, cũng chỉ là đánh lui, cũng không có hạ tử thủ. Mà bây giờ Đối mặt Tô Hoành, cái này lão hỏa thượng không có tham dò, không có cảnh cáo, chỉ là chiêu thứ nhất, liền bày ra lôi đình thủ đoạn. Một cố giống như thực chất cảm giác nguy cơ, trong nháy mắt tại Tô Hoành trong nội tâm độ tung, nhắc lên đen nhánh kinh khủng thủy chiều. Con người của hắn rung động, cũng không phải là em ngại, mà là kích động. Thời gian dài bao lâu, chưa từng gặp được giống như người đáng giá giết một lần đối thủ. Tô Hoành bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên, ánh mắt bên trong, thường hực chiến y giống như bó đuốc lửa thiêu miệng của hắn khiên động ra thịt, khắp khuôn mặt là điên ý cười, nhưng liền bản lĩnh này, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Ha, ha, ha. Theo một tiếng cùng thiếu, Tô Hoành thân thể đã bắt đầu thổi phồng cấp tốc bành trướng, nhiêu sóng. Một cô nóng nảy bạo ngược đen nhánh kinh khủng kình lực, giống như thủy triều, bốn phương tám hướng cuồn dữ tới. Ven đường những cái kia to lớn tự vật, kim liên tụ quang các loại rất nhiều dị tượng, toàn bộ đều đang rung động kịch liệt. Sắc trời ám đạm, âm phong gào thét. Ma Hậu tiến một bước lôi cuốn kiến trúc hài cốt, hình thành tận thế kinh người bao cát. Mà tại đen nhánh bao cát chính giữa, Tô Hoành đầu tiên khôi hình, Về sau thứ hai trái tim huynh đại lượng nhiệt độ cao năng lượng từ lưu trữ năng lượng tuyến thể ở trong bơm ép mà ra. Từng chùm màu vàng kim mang Giống như lại kiếm, đâm xuyên đen nhánh lẫn giáp khe hở. Tại Tô Hoành trên thân sen lẫn thành mạch lạc, triều tích năng lượng chiều dâng theo hắn thâm trầm hô hấp phụ trào, chập trùng, cuối cùng lan tràn đến Tô Hoành tay trái cánh tay. Ầm. Hắn nhiêu sóng thành đuốt rồng năm ngón tay, hung hăng một nắm. Trên cánh tay nhiều sợi gần xanh bảng chướng đến từ hạ, giống như cầu lòng, một mực lan tràn đến cái cổ. Mà tại hắn cự trảo bên trong, càng la sáng lạn huy hoàng kim quang nổ bắn ra mà ra. Tự như là một viên vi hình mặt trời, bị cái nải kinh khủng ma hung hăng siết hắn biến. Sau đó càng nhiều kinh lực cùng lực lượng tinh thần từ thiên linh đóng bên trong tuôn trào ra, rót vào sau lưng to lớn như lai pháp tướng bên trong. Bạch Phật từ bên trong rất nhiều truyền thừa cũng cùng nhau tụng niệm Phật kinh, cùng cộng hưởng theo. Thích đại quang mang giống như triều tịch, rung động đại địa, xé rách bầu trời. Rất nhiều con sót lại Phật pháp, ổ quay cùng bay đến bầu trời. Hào quang và trượng, điềm lành rực rỡ. Tất cả mọi thứ, toàn bộ vần quanh tại như lai pháp tướng trung quanh, phụ trợ hắn giống như là ở toàn bộ thế giới trung ương, mờ tinh trấn áp hết thảy, khí tức trên thân thêm kinh khủng cường đến cực hạn. Nhìn lên bầu trời bên trong, tia kinh khủng phát quang, cùng cao cao tại thượng lạnh lùng quan sát chính mình chư Phật. Tô Hành tóc đen bay phấp phới, âm ý cùng thiếu. Ta một quyền này đánh ra, chư thiên thần Phật, làm hướng ta lễ bái. Rống. Rít lên một tiếng. Tích xúc đến cực hạn một quyền bỗng nhiên hướng phía bầu trời bay ra. Một quyền này quá mức sáng chói, đến mức giống như là toàn bộ thế giới quang mang toàn bộ đều bị nó hút đi, hóa thành duy nhất. Sáng lạn đến cực hạn quyền quang đầu tiên là xuyên thủng to lớn Phật trưởng, sau đó không có vào như lai pháp tướng vi tâm, cuối cùng ẩn ở trong đó lực lượng bị nhiên dẫn bảo. Địa khoa trường kinh khủng tràn diện, đơn giản giống như là 10 vạn quả diệt thế lôi đình bị đồng thời bỏ ra. Như Lai pháp tướng đầu lâu trước tiên bị chôn vùi, bốc hơi, xanh lam như tắm trong suất bầu trời cứ như vậy bại lộ tại Tô Hoành tầm mắt ở trong. Sau đó uy lực kinh người bạo tạc giống như sấm chớp mưa bão nhấp nô, đè ép không khí, hình thành một đạo tiếp một đạo kinh khủng sóng xung kích. Lơ lửng ở trên bầu trời tựa vật, phật tháp, cờ kinh các loại, cùng rất nhiều dị tượng, toàn bộ bị giìm ngập trong đó, trong khoảnh mất, khí, ép tới. Dưới chân mặt long rung động, trung hướng lên hở ra, xé rách Sau đó to lớn bạo tạc lại đem sinh sinh săn bằng, thổi bay, tại khô lâu nguyên rộng lớn bình nguyên bên trên hóa thành uy lực kinh người báo cát. Chú đóng ở Bách Phật Từ bên ngoài rất nhiều viên gia thiết kỵ, trước tiên ý thức được không ổn. Cự lang cuồng hống, viên tiên thứ lớn tiếng kêu gọi. Mấy vạn người cấp tốc thay đổi phương hướng, hướng phía rời xa Bách Phật Từ phương hướng phi nước đại. Đại điệu rộng lớn, giống như trái tim run rẩy không ngớt, sóng điệu chấn lấy tốc độ nhanh hơn hướng ra phía ngoài trở lại. Viên gia chiến mã, trong đó không ít đều là thuần yêu ma, thể phách cứng hãn. Nhưng bây giờ lại trực tiếp bị hù dọa sủi lơ trên mặt đất, miệng sủi mép, đằng sau càng là tức đái cùng bay. Viên Tiên Thứ chỉ cảm thấy dưới gối mềm nhũn, ngựa đầu liền mới ngã xuống đất. Hắn lộn một cái, không lo được trên thân chiếm hết cho bùi lấy vật, quay đầu nhìn lại. Quần quần báo cắt giống như thủy triều, che khuất bầu trời, dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy nhanh đến, phá ở trên mặt cảm giác giống như là sắc bén dao nhỏ. Bên cạnh tinh kỳ phân phật, không ngừng có người bị thổi bay, liên thanh thét lên, dưới mắt tràn diện đơn giản vô cùng hỗn loạn. Quá khoa trương. Thất ở phong bạo bên trong, Viên Thiên Thứ chỉ cảm thấy chính mình diện lịn tiêu thăng, trái tim phành phành Tốt sau một thời gian ngắn, phong bạo mới dần dần dừng. Lúc này hắn buông cánh tay xuống, kịch liệt thở dốc. Toàn thân trên giới nóng hẹn sèn sầm, cảm giác giống như là trải qua một trận đại chiến. Ngắm nhìn một phía, quân trận đã loạn thành một đống, các loại quân giới chiến mã tản mát khắp nơi đều là, thỉnh thoảng còn có võ trang đầy đủ đại kỵ sĩ rít lên một tiếng, từ trên bầu trời rơi xuống, phanh một tiếng vang trầm. Cũng may đám người này đều là tinh huệ, thể phách cường kiện, tu vi không tầm thường. Liền xem như từ mấy trăm mét trên bầu trời rơi xuống đến, cũng nhiều lắm thì đứt gân gãy xương, không đến mức bị mất mạng tại chỗ. Quá mẹ hắn quá trương. Viên Tiên thứ lần nữa cảm khái, nuốt xuống một miếng nước bọn, này lực phá hoại, đơn giản chính là thiên hai. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nói không có chút nào sai. Hắn lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, trong lòng lại là tránh không được có chút lo lắng. Bọn hắn tình huống nơi này đều còn như vậy, mà trung tâm bụ nổ đến cùng sẽ là một bộ dạng gì chẳng diện. Vị kia đại lão, hiện tại tình trạng có thể tính mạnh khỏe. Tô Hoành một quyền kia đánh ra thời điểm, cả tòa bạch Phật tử liền trực tiếp từ trên thế giới này xóa đi, hóa thành lịch sử. Sáng tỏ ánh nắng xuyên thấu qua không có chút nào ngăn cản bầu trời, từng mảnh nhỏ tung xuống. Theo đại lượng lượng nhiệt thải ra từ lẫn phiến khe hở bên trong bài xuất, Tô hành trên thân phát ra vang. Thân thể của hắn giống như lò lửa, kéo theo trung bình nhiệt độ cấp tốc lên cao. Vạn mèo không khí, hình thành một trận màu trắng loa sương ngủ. Một trận thâm trầm hô hấp về sau, Tô Hành tim đập tốc độ chậm rãi xâm dẫn. Hắn cất bước đi thẳng về phía trước, nặng nề thân thể, tại sôp đất cắt bên trên lưu lại từng đạo lom dấu chân. Kia lão hòa thượng vẫn như cũ duy trì hướng về phía trước ra quyền tư thế. Quanh người một tòa Phật tháp, một gốc cây Bồ đề, cây Bồ đề trong bóng tối là một mảnh cỏ xanh cùng mấy đóa hoa nhỏ. Lớn như vậy Bạch Phật tử, cuối cùng còn lại chỉ là những này vật không ra gì, coi như bạo tổn hoạn hạo, bị lão hòa thượng dùng thông thiên pháp lực bảo vệ bảo tồn lại. Lão hòa thượng trên thân không có cái gì rõ ràng vết thương, nhưng nãy một quyền đánh ra Trên thân toàn bộ tinh khí thần đều tiêu hao sạch sẽ, còn lại cũng chỉ là một bộ chết giả thể xác mà thôi. Tô Hoành rũa ra ngón tay, nhẹ nhàng tại hắn trên trán một điểm, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, là hòa thượng thân thể liền hóa thành cho bụi, từng khúc tiêu tán. Trên thân kia một kiện vá chẳng vá đột màu xám tang bảo, cứ như vậy lỏng lẻo mềm mềm rơi tại trên đồng cỏ. Tại cây bồ đề bên cạnh, nhộn nhạo từng vòng từng vòng thải sắc quang mang, giống như băng rùa, tại ánh nắng chiết xạ hạ mười phần lộng lẫy. ánh mắt tại trên đó làm dừng lại, sau đó đưa tay, nhiêu sóng sau vướt rồng cùng quang nhẹ nhàng độ vào. Thái quang chợt một chút tản ra, Hóa thành vô số mảnh vỡ kim ánh sáng màu điểm. Sau đó những điểm sáng này trên không trung dạo qua một vòng, cuối cùng ngừng trên tay Tô hành, hóa thành một gốc cước trừng to bằng miệng chén hoa sen vàng. Hoa sen tinh xào đặc sắc, giống như là mỹ ngọc Điều khắc thành. Trên đó mỗi một phiến đường vân, chi tiết đều sinh động như thật. Các loại tới gần chút, Tô Hoành thậm chí có thể từ đó ngửi được một cỗ nhặt mà kéo dài hương thơm. Đoá này hoa sen vàng là lao hòa thượng lực lượng tinh thần ngưng tụ mà thành. Hắn đem bách Phật từ bên trong rất nhiều truyền thừa hấp thu, tiêu hóa, tổng kết, cuối cùng hình thành, chính là dưới mắt này một vật. Cái này hoa sen Vốn là La Hỏa thượng dự định lưu cho Tô Hoành một đạo truyền thừa, nhưng hắn cho rằng Tô Hoành sát tính quá nặng, muốn lấy Phật pháp độ trì, nhưng cuối cùng cũng không thể thành công. Về phần lưu lại cái này Gốc Hoa Sen, bên trong ghi lại tri thức, năng tụ lực lượng, đối Tô Hoành đều có tác dụng lớn, mà lại có hủy diệt chi trùng ngăn mòn quyền năng bảo vệ, Tô Hoành cũng không lo lắng Lao Hòa thượng lưu lại hậu thủ gì, đối với mình tạo thành ảnh hưởng, cơ hồ không có làm cái gì cân nhắc, Tô Hoành liền bung ra cảm giác, dùng Tha Hóa Thiên Ma Đại Pháp đem luyện hóa hấp thu. Kim Liên hết thảy có 24 cánh hoa, mỗi một cánh hoa bên trong đều chứa so sánh một tòa cổ xưa tượng vật lực lượng tinh thần. Theo từng mảnh từng mảnh cánh hoa tàn lụi, tản ra, Tô Hoành lực lượng tinh thần cũng theo đó cấp tốc tăng trưởng. Trong đó ẩn chứa đại lượng tri thức, cũng bị Tô Hoành chậm rãi bắt được hấp thu. Những kiến thức này bên trong, có Tô Hoành tâm niệm muốn lấy được ba đầu sáu tay thần thông, cũng có lao hòa thượng tốn hao mấy trăm năm nghiên cứu lĩnh ngộ như lai thần trưởng. Trong này nội dung có thể dùng mên ngông để hình dung, tựa như là một tòa cỡ lớn thư viện, bị khắc sâu tại Tô Hoành trong trí nhớ. Các loại cần thời điểm, có thể tùy thời qua. Nhưng ở trong thời gian ngắn, muốn đem những kiến thức này đều hoàn toàn nắm giữ, kia là khẳng định không thể nào. Liên xếp như có giao diện thuộc tính tương trợ, cũng không được. Dù sao đem một môn bí pháp hoặc là thần thông, từ nhập môn tu hành đến viên mãn, cần hao phí không ít điểm tu tính. Cũng chính là đại khái xem một phen về sau, Tô Hoành mới dần dần nhận thức đến, cái này Lao hòa thượng nộ tính là cỡ nào nghịch thiên. Bạch Phật từ bên trong hơn 300 đạo truyền thừa, người bình thường cuối cùng cả đời có thể nắm giữ trong đó một đạo, liền đã rất là không tệ. Mà Lao hòa thượng lại là không gì không giỏi, thậm chí còn có thể đem những truyền thừa khác dung hội con thông, ngưng tụ thành một thức như lai thần trưởng. Chương 293: Không sống không chết, đương thời vô địch. Những truyền thừa khác, Tô Hoành cũng không có ý định toàn bộ đi học. Dù sao Tô Hoành có chính mình quy hoạch, sẽ không bởi vì đột nhiên phát hiện một phen phát tài, liền vì vậy mà làm ra cải biến. Bách Phật Từ rất nhiều truyền thừa ở trong, ba đầu sáu tay thần thông, khẳng định là muốn học. Còn còn dư lại, lão hòa thượng ngưng tụ tổng kết ra một thức như lai thần trưởng, Tô Hoành cho rằng có thể lấy chỗ, cũng đem nó tăng thêm vào thành thuộc tính của mình bên trên. Theo góp nhặt mấy vạn điểm thuộc tính tiêu hao, lại có hai cái thần thông, hoàn thiện đến Tô Hoành võ học hệ thống bên trong. Mặc dù xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn, nhưng Tu Mạch cũng so dự đoán ở trong phong phú. Tô Hoành khẽ cảm, trên mặt lộ ra hài lòng tần sắc. Hắn mắt nhìn thiên ma thai tiến độ, Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đã chưa từng đến 50, tăng lên tới hiện tại 72 điểm. Mà lại, cái số này số lẻ sau hai vị, còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng hướng lên nhảy lên, trong chớp mắt lại tăng lên một cái số lẻ. Trước đó phá hủy thần tượng thời điểm, cũng không có phát sinh qua những chuyện tương tự. Tô Hoành suy đoán, có thể là Kim Liên ở trong lẫn chứa lực lượng tinh thần quá mức thuần túy, rồi dạo. Cho dù là hủy diệt chi trùng tăng thêm cảnh giới viên mãn tha hóa thiên ma đại pháp, cũng không có cách nào đem nó trong khoảnh khắc tiêu hóa hấp thu. cũng không nóng nảy. Hắn đánh giá một chút, mặc kệ tình huống như thế nào, Bằng vào đó này Kim Liên ở trong lần chứa lực lượng tinh thần, giải phóng Thiên Ma Thái, là dư sải. Nhiều nhất, bất quá là tiêu hao thêm phí một chút thời gian mà thôi. Tổng kết một chút lần này thu hoạch về sau, Tô Hành đem ánh mắt của mình thu hồi, đóng lại giao diện thuộc tính. Hắn nhìn xuống trước mắt xanh um tươi tốt cây Bồ Đề, sau đó bắt đầu, một bước phóng ra, khôi ngô thân hình liền từ nơi đây bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Bạch Phật từ bên ngoài, Viên Thiên Thứ đem quân đội một lần nữa trình đốn, lúc này đang đứng tại một chỗ nhô ra gờ núi nhỏ bên trên, đối Bạch Phật tử phương hướng quan sát từ đằng xa. Trong lòng của hắn có chút lo lắng, không biết bên trong phát sinh cái gì. Vừa mới đem che chắn ánh nắng bàn tay bông xuống, trước mắt chợt nhoáng một cái, một đạo đen nhánh thân ảnh quay lưng về phía mặt trời, liền xuất hiện tại viên thiên thứ trước mặt. "Tôi hành tiền bối, ngài không có việc gì?" Viên thiên thứ lập tức mừng rỡ, một chút chừng to mắt, hết sức cao hứng đến, đây thật là quá tốt rồi. Không biết vừa rồi phát sinh cái gì, chúng ta đều sợ hãi ngài gặp được nguy hiểm. Đích thật là gặp được một chút tình huống ngoài ý muốn." Tô Hành khẽ vớt cầm nói. "Tiên kia lão hòa thượng, phát sinh một chút xung đột, bất quá bây giờ đã bị ta giải quyết." Tô Hành hồi đáp. "Vậy là tốt rồi." Viên tiên thứ thở dài một hơi, đối với Tô Hành trong lòng là càng thêm kính nghệ. Hắn cùng lão Hỏa thượng từng có giao thủ, biết thực lực của đối phương thâm bất khả trắc. Nhưng bây giờ, lão Hòa thượng chết, mà Tô hành trên thân cơ hồ không có gì tương thế. Thậm chí không chỉ như vậy, liền ngay cả trên người hắn tán phát khí tức, tựa hồ cũng biến thành càng thâm thúy hơn một chút. Viên Thiên thứ thu hồi tâm tư, lại hỏi, không biết tiền bối tiếp xuống có kế hoạch gì? Còn lại hai cái Mật tông tình huống như thế nào? Lần này ra, Tam đại Mật tông khẳng định là muốn trước sau đều đi đi một chuyến. Bất quá trình tự có thể điều chỉnh, căn cứ hiện tại tình huống cụ thể đến tiến hành phán đoán. Biên tiên tử trên mặt thần sắc nghiêm một chút, vội vàng hồi đáp, Bạch Tháp tự còn tại cố thủ, không nghe nói cái gì đặc biệt tình huống. Nhưng Tôn Pháp tự nghe nói gặp được không nhỏ phiền phức, Tăng Quảng Phật đầu nhập vào Trường Sinh Thiên bên trong cái nào đó đại năng, chùa trên bên trong rất nhiều cao tăng đều bị hy tế. Mạnh tông chủ tự mình dẫn đội chạy tới, cũng không biết tình huống bây giờ cụ thể như thế nào. Tăng Quảng Phật, tô hành đối với danh tự này coi như có chút ấn tượng. Lần trước tại Pháp Vương tự bên trong gặp phải gia diệp của Phật, chính là Tăng Quảng Phật sư tôn. Mà lại tại Hoan cung cấp tư liệu bên trong, Tam lại mật thế hệ này, người tu hành bên trong, có hy vọng nhất đột phá tới đất tiên cảnh giới. chính là người này. Thân thoại chiến trường một chỗ khác, huyết giới là một cái có cổ lao truyền thừa rộng lớn thế giới. Nếu như trong đó tồn tại, nguyện ý dốc hết vô liếng, hẳn là có thể trợ giúp tăng quảng Phật trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đất tiên lĩnh vực. Lại thêm đại lượng tăng nhân bị tăng quảng Phật hiến tế, mở ra thông đạo, huyết giới ở trong ma thần có khả năng tự mình giáng lâm. Như vậy, vẹn vẹn bằng vào mạnh hoan một người, muốn giải quyết hết cục diện như vậy, hoàn toàn chính xác rất khó khăn. Đã như vậy, vậy ta liền trước hướng tôn pháp tự đi vào trong một chuyến tốt. Tô hoành tâm niệm vừa động, cứ như vậy quyết định ra đến. Vậy liền tiền bối thuận buồm xuôi gió. Viên tiên tứ vội vàng xu lĩnh nói, "Tôi hành nhẹ gật đầu." Các loại tiên tứ ngẩng đầu, tôi hành đã ở trước mặt hắn biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen hội tụ, che đậy ánh nắng, căn bản không phân rõ ban ngày cùng đêm tối. Một đạo màu máu lôi đình cháy dưới, ngắn ngủi qua mang, chiếu sáng mọc đầy cỏ dại rách nát chuột triển. Nguyên bản tường hòa thần thành miếu thờ, lúc này trải rộng o uế huyết quang. Một cái kền kên vút cánh, từ cao ngất trên rơi xuống, mở ra miệng rộng, nhân không nhắm Tại nhân phía sau là một tòa hình nửa vòng tròn cổng vòm. Cùng vòng sau nằm vật xuống một tòa thật to kim thân tự vật, tự vật trong con mắt chạy xoi óe với quang, tăng quảng Phật. Vĩnh Cổ cái cằm cắn chặt răng, trên mặt cơn xanh lộ ra. Một đôi thiết quyền nắm kết rung động, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Tên sốc sinh này, đáng chết, hạ 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Vĩnh Cổ thấp giọng giận mắng. Mà bên cạnh Vĩnh Chân thì đưa tay vỗ vỗ sư đệ run rẩy bà bay, xem như an ủi. Hai người trước đó từ chùa miếu bên trong đi thời điểm, tình huống còn không có hiện tại bất bát như vậy. Mặc dù đại lượng yêu ma đột nhiên xuất hiện, lại thêm tăng quảng Phật liên hạ nặng tay, chùa chiến bên trong rất nhiều cao tăng Khổ tu sĩ bị giết trở tay không kịp. Nhưng dù sao tu vi của bọn hắn tinh xảo. tại vượt qua ngay từ đầu bối rối về sau, liền một lần nữa tổ chức, tiến hành phản kích. Thậm chí còn có thể đem Vĩnh chân Vĩnh khổ dạng này Phật tử cấp nhân vật hộ tống ra ngoài, đến ngoại giới tìm kiếm trợ giúp. Có thể các loại sư huynh đệ hai người đạt được lao hòa thượng ban thượng phát ấn, một lần nữa trở về, cảnh tượng trước mắt để bọn hắn bi phẫn đan sen. Tất cả mọi người, những cái kia sớm chiều trung đụng sư huynh sư đệ, dọc lòng dạ bảo chính mình tu hành sư trưởng, toàn bộ đều chết tại đáng ghét phản đồ trong tay. Mà lại bọn hắn chết không nhắm mắt gì thể cũng chưa từng đạt được chăm sóc, cứ như vậy bị tùy ý ném xuống đất, bị những cái kia xúc sinh xé nát hư dụng. Vĩnh Chân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên một chút, sau đó đưa tay che vĩnh cổ miệng, đừng lên tiếng. Hắn dùng một chiêu chuyển âm lọt vào thai kinh lực thủ đoạn. Vĩnh Khổ kềm chế nội tâm phẫn nộ, hô hấp chậm dần, thuận Vĩnh Chân ánh mắt chỉ phương hướng nhìn lại. Đã thấy đến tăng viện hở ra mái hiên bên trên, một cái đại khái cao cỡ nửa người, trong tay cầm trường mâu, phía sau có cánh rơi tà ma chính hướng phía dưới nhìn quanh. Mượn điện xẹt qua bóng, cẩn thận nhìn lại. Cái này tà ma hai mắt bên trong trống rỗng. Nhưng lỗ tai cũng rất bén nhọn, giống như là sói hướng lên dựng thẳng lên. Tựa hồ cũng không phải là dùng con mắt đến xem, mà là dùng lỗ thai của mình, bắt giữ hoàn cảnh ở trong nhỏ bé động tĩnh. Sư huynh đệ hai người đều là tu vi không tầm thường cao tăng, khống chế thân thể, thậm chí có thể đem tim đập tốc độ đều chậm dần đến không thể phát giác. Cái kia tà ma dừng lại một trận, không có phát hiện cái gì dị thường, cứ như vậy vút cánh hướng chỗ cao bay đi, rất nhanh biến mất tại nhấp nô trong mây đen. Hẳn là từ thần thoại chiến trường một chỗ khác bên trong chui ra ngoài tà vật. Vĩnh Chân bung ra che chính mình sư đệ miệng bàn tay. Thấp giọng nói, những thứ này số lượng càng ngày càng nhiều, chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian, tận nhanh. Bằng không mà nói, coi như có thể thành công xử lý tăng quan phận, sợ là cũng không thể kết thúc trạng thái nạn này. Sư huynh nói rất đúng. Vĩnh Khổ vội vàng ngẩng đầu. Bây giờ người cũng đã chết sạch, chỉ có thể ký thác kỳ vọng của bọn hắn, thôi động chính mình hướng về phía trước. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, trên thực tế cũng có thể rời đi. Cũng là vì hộ tống chính mình sư huynh đệ hai người mới. Nghĩ tới đây, Vĩnh Khổ lại là một trận buồn tủ tâm đến, nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Đi. Vĩnh chân lôi kéo Vĩnh Khổ cánh tay. Ta đại khái có thể đoán được hắn ở nơi nào, chúng ta nhanh. Hai người không do dự nữa, tức tốc hướng về phía trước. Trong ngày thường quen thuộc chùa miếu, lúc này lại trở nên vô cùng lạ lắm. Công đức chỉ bên trong thấm đẫm đầy sền sệt máu đỏ tươi, cây bổ để bên trên phiến lá chốc ra, treo ra người cùng xương người chế tác mà thành cỡ kinh. Diễn võ trường trước trên đất trống, mười mấy tiểu yêu chính cầm cao tăng đầu lâu làm cầu để đá, phát ra hi hi ha ha ồn ào tiếng vang. Hầm phong trận trận, mùi máu tươi xông vào mũi. Nhiều lần nhìn thấy cảnh, đều cho Hoàng mang đến to lớn kích, hắn không thể tại chỗ xông đi lên, một bàn tay đem những mảnh yêu quái trò đập thành Cũng may hắn cuối cùng đều cưỡng ép kiềm chế xuống dưới, cùng sư huynh cùng nhau đi vào trụ trì chính giữa một ngôi đại điện. Đại điện chính giữa là một tòa tự Phật, nhưng bây giờ đã bị dỡ bỏ, chỉ còn lại hoa sen chạm cái bệ. Hai bên rượi vào vết tượng, là 18 tôn trận mắt tròn xoe la hán. Những này la hán nguyên bản liền tướng mạo dữ tợn, lúc này trên thân thấm đầy máu tươi, tại giống như thực chất trong bóng tối, càng giống là từng tôn dương nhanh múa vút yêu ma. Vĩnh Chân hít sâu một hơi, không che giấu nữa hành của mình, cứ như vậy bước tiến vào trước mặt đại điện. Vành. Đại điện hai bên bàn long trụ bên trên, tất đặt lấy mộng đến. Lúc này từng cây tiểu nhi lớn bằng cánh tay ngọn đến, theo thứ tự nhóm lửa, ánh lửa lam ly, xua tan hắc ám, hướng về đại điện chỗ sâu lan tràn. Tại hoa sen tòa hạ, cả người dạn máu sắc tăng bảo cường tráng tăng nhân chính khuynh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên. Lúc này nghe phía bên ngoài chuyển đến động tĩnh, dừng lại tụ kinh, chậm rãi đứng lên, bình tĩnh xoay người lại. Người này chính là Tôn Pháp tự chủ trì, tăng quản Phật. Rơi vào ma đạo về sau, từ ở bề ngoài đến xem, tăng quản Phật cơ hồ cùng nguyên lai không có thay đổi. Gì. Hắn hai con ngươi đỏ tím, trên mặt thần sắc tương Cho dù là tại giống như lạnh lạnh quỷ âm trầm trong miếu, chấn loạn trên gia cũng che đậy một tầng tường hoa ánh sáng, giống như là đứng sừng sức ở Tịnh Thổ ở trong. Các loại nhìn thấy đứng ở trước cửa sư huynh đệ hai người, tăng Quảng Phật trên mặt rốt cục lộ ra một vòng kinh ngạc thần sắc, tựa hồ không ngờ tới sư vinh này đệ hai người thật vất vả đi ra ngoài, thế mà còn dám trở về. Hắn suy đoán đến sư vinh này đệ hai người, hẳn là từ ngoại giới thu được một loại nào đó đóỷ vào. Nhưng tăng Quảng Phật cũng không thèm để ý bởi vì hắn đã đạt tới sư tôn từng đứng sừng sững cảnh giới kia, không sống không chết, tại thế vô địch. Coi như hai người này từ ngoại giới thu được một chút cái gì đặc biệt thủ đoạn đối với mình tới nói, cũng sinh ra không được bất cứ gì gì. Thế là Tăng Quảng Phật trên mặt kinh ngạc hóa thành mỉm cười. Các ngươi trở về. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, hướng phía huynh đệ hai người nói một tiếng a di đà Phật. Chương 294, ai tại nói vô địch, ai dám nói vô địch. Nhìn thấy Tăng Quảng Phật khắp khuôn mặt là giả ý hư tình tiểu dung, Vĩnh Khổ chỉ cảm thấy một cỗ tức giận vụt một chút sông lên đầu, con mắt trở nên đỏ bừng. Hắn tức giận quá lớn, ngươi vì mình bản thân chi tư, hạ chết chùa triền ở trong nhiều người như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, khó đạo nhất điểm sám hối ý nghĩ đều không có sao. Sám hối? Tăng Quảng Phật trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngẽo một chút đầu, nghi ngờ nói: ta cũng không cảm thấy ta đã làm sai điều gì, tại sao muốn sám hối? Đại Chu hoàng triều thiết kỵ sắp tới, thực lực địch ta chênh lệch cách xa, liền xem như ta không giết bọn hắn, những người này cuối cùng cũng sẽ chết tại trong tay của lẫn nhân. Đã dù sao đều là chết, vì cái gì không cho bọn hắn chết càng có ý định hơn nghĩa trước đây? Thu vi của ta đột phá, mà lại đạt được những người kia trợ giúp. Tiên tông cùng thế gia binh phong bị ngăn cản, tôn pháp tự chuyển thừa cũng sẽ không bởi vậy đoạn tuyệt. Đối với hiện tại tình trạng tới nói, cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất giải pháp sao? Tang Phật lắc đầu, thở dài một tiếng. Trên mặt thần sắc có chút bất đắc dĩ, đáng tiếc những người kia kiến thức quá mức nông cạn, không thể lý giải ta kinh thế trí tuệ. Bọn hắn không chịu ngoan ngoan phối hợp, đưa lên tính mạng, ngược lại muốn để ta tự mình độc thủ, cuối cùng rơi vào trạng diện như vậy, quá mức khó coi. Vĩnh Chân, Vĩnh Khổ. Tăng Quảng Phật kêu gọi hai người huynh đệ danh tự, mười phần nghiêm túc mở miệng nói, sai người không phải ta, mà là bọn hắn a ngươi. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Những lời này, kém chút đem Vĩnh Khổ khí giận sôi lên. Hắn toàn thân run lấp lập, có thể trong lúc nhất thời, lại nói không ra một câu đầy đủ tới. Cũng may sư huynh Vĩnh Chân lúc này còn giữ vững tình táo. Hắn lạnh lùng mở miệng nói, "Tăng Quản Phật, ngươi phạm phải sai lầm lớn, rơi vào ma đạo. Ta cùng sư đệ của ta lại ở chỗ này tự tay kết thúc ngươi, đưa ngươi đưa vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, dùng cái này đến cảm thấy an ủi các tiên hiền trên trời có linh thiêng. Kết thúc ta, vĩnh thế không được siêu sinh." Tăng Quản Phật giống như là nghe được cái gì cho cười, khỏe miệng tóe ra, "Ha ha ha" cười ra tiếng, "Bất quá là hai cái sâu kiến mà thôi, đối trên trời chân long giống to, uy hiếp. Các ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta liền đứng ở chỗ này bất động, các ngươi lại có thể làm những gì?" Thần sao? Vĩnh Chân nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ngươi vẫn là giống như trước đây, quá mức tiêu ngạo tự phụ. Ựng. Vĩnh Chân tiếng nói vừa dứt, Tam Quảng Phật liền chợt phát giác được một trận mãnh liệt đến cực hạn uy hiếp. Hắn cơ hồ không cách nào làm ra quá nhiều suy nghĩ, hoàn toàn là bằng vào theo bản năng phản ứng, gión mũi chân, trường bào màu đỏ ngòm lăn lột, hướng về sau lui nhanh. Oen. Cùng lúc đó, Vĩnh Chân trên đỉnh đầu, màu vàng kim Phật quang đại phóng. Thần thánh minh ngôn Phật âm từ trong hư không truyền đến, quanh quần ở đại sảnh ở trong. Trung quanh đại điện gì rào phát Dung, lớn cho bụi từ đỉnh đầu trên trần nhà rơi xuống. Có thể nhìn thấy chốn ở trong hắc ám những cái kia tà ma phát ra hoảng sợ tiếng kêu, vô cánh, muốn từ đại điện ở trong thoát đi. Nhưng chúng nó phản ứng quá chậm, Phật quang nhoáng một cái, những này tà ma liền bị từng khúc bóp hơi, hóa thành cho bụi tản ra. Màu vàng kim thánh khiết Phật quang bên trong, cả người khoác rách dưới áo bào xám, hình dung khô gầy, mang trên mặt vẻ giận dữ lao hòa thượng kết bước đi ra. Thân hình của hắn hơi có hư ảo, ánh mắt xa xa rơi vào tăng quang Phật trên thân. Làm sao có thể? Tăng quang Phật khuôn mặt vân mẹo, quá sợ hãi, cái này khô lâu nguyên bên trên, tại sao có thể có bậc này tu vi tại thế phần sống? Cùng là điệu tiên cảnh người tu hành, Có thể lão hòa thượng bất quá là một đạo dấu ấn tinh thần, liền cho tăng Quảng Phật mang đến cường hạn đến cực hạn cảm giác các bách. Oanh, tà ma, đáng chém. Lão hòa thượng quát như sấm mùa xuân, vung lên một quyền, hướng về phía trước đánh ra. Nhìn như thường thường không có gì lạ, vô chiêu vô thức một quyền. Có thể tăng Quảng Phật lại cảm giác chính mình giống như là bị giam cầm ở hồ phách ở trong sâu bọ, không thể nào tránh né, không thể nào chống cự, chỉ có thể chờ đợi chết. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, tăng Quảng Phật toàn thân kinh lực bắn ra, cũng chỉ bất quá là thoáng đem đầu tránh ra bên cạnh một chút mà thôi. Phốc, phốc. Màu vàng kim quyền quang hút trời mà qua. tang quan Phật nửa cái đầu, trực tiếp nổ tung. Máu đỏ tươi, màu trắng óc, chưa rơi xuống nước, cũng đã bị kình lực ở trong lôi cuốn lực lượng chống không tan biến mất, hóa thành khói xanh một sợi. Thành công. Nhìn thấy bộ này trong diện, Vĩnh Hổ mừng rỡ, cơ hồ muốn từ tại chỗ nhảy nhót. Chờ một chút, có thể Sư Minh Vĩnh chân phát hiện dị thường, hô hấp căng cứng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tang quan Phật, giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì ngay tại phát sinh. Sư Minh, Vĩnh Hổ kinh ngạc. Sau đó thuận Sư Minh ánh mắt nhìn lại, sắc mặt hắn cũng biến thành vô cùng khó coi. đã thấy đến bị một quyền bạo chết nửa cái đầu sau tăng quạng Phật, cũng không lập tức ngã xuống đất, mà là cứ như vậy lơ lửng ở trong hư không, đứng sừng sững ở Phật tổ phía trên đài sen. Màu máu tăng Bảo tại tuôn ra mà đến kình phong chúng lên hạ lan lộn, chung quanh ánh lửa lấp lử. Mà tăng quạng Phật nửa cái đại náo bên trên, không ngừng lăn lộn toát ra tinh hồng mẩm thịt, rất nhanh một cái mềm nát tinh hồng đầu trọc, liền xuất hiện tại tăng quạng Phật trên bờ vai. Lúc này tăng quạng Phật đã không có vừa rồi giả vờ tường Trên tân sát khí bừng bừng, trên đầu làn da còn tại sinh trưởng, bên trong gân xanh cùng huyết cứ như vậy trực tiếp bại lộ bên ngoài, một đôi mắt tinh hồng nhiên Nơi nào còn có đương thời Phật sống khí chất, hiển nhiên một cái hàng thế tà ma. Tốt hai người các ngươi phản nghịch, dám can đảm mưu ám sát bản tọa, đáng chém. Tăng Quảng Phật vừa kinh vừa sợ, nếu không phải hắn trước đây không lâu đột phá tới đất tiến cảnh, giác tỉnh bất tử tính. Nếu không, vừa rồi Lao hòa thượng một quyền kia, tuyệt đối là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Cờ kém một nước, đáng tiếc đáng hận. Vĩnh Chân nắm chặt nắm đấm, khắp khuôn mặt là phẫn nộ vừa bất đắc dĩ biểu lộ. Mà một kích này về sau, lão hòa thượng lưu lại dấu ấn tinh thần cũng dần dần tiêu tán. Long trời lở đất, đại thế đã tới. Cái này lão hòa thượng dù là có được thông thiên tu vi, cũng là bất đắc dĩ, không cách nào nghịch chuyển sống to, cuối cùng lưu tại thế gian này, cũng chỉ có thở dài một tiếng mà thôi. Thử, Nhìn thấy Lao Hỏa thượng lưu lại lực lượng tán đi, Tăng Quảng Phật khuôn mặt giữ tợn, cười lạnh thành tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn không, có lao giả này, các ngươi ai còn có thể giết ta? Ai còn có thể cho ta mang đến uy hiếp? Chết đi, nghịch tặc. Wen. Tăng Quảng Phật nén giận xuất thủ, đột nhiên hướng về phía trước đưa tay chộp một cái. Cánh tay của hắn cấp tốc bay trướng, làn da xé rách, hóa thành cái thế ma tinh hồn cự trượng, kéo theo gào thét kinh phong. Giống như là đi săn Titan cự mãng, vượt ngang trời cao. Quân mình hai bên ánh đến mạnh liệt lắc lư, hướng phía Vinh Chân vĩnh Khổ hai người đè xuống đầu. Ẩm. Đầu tiên là một tiếng vang thật lớn, sau đó kịch liệt đau nhức chuyển đến. Đại điện đầu đội trời trần nhà vỡ vụn, nổ tung. Tinh hồng lôi đình khuất bóng bên trong, một đạo khôi ngô cường tráng thân hình, mang theo mảng lớn cho bụi mảnh gỗ vụn, đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Phốc phốc. Người kia chân to đặt xuống, tăng khoảng Phật dị dạng cánh tay trực tiếp nổ tung, huyết tương nổ bắn ra, tại trong đại điện vây khắp nơi đều là. Sau đó người kia cười dài một tiếng, không nói lời gì liền bỗng nhiên một đạo trưởng quyền đột nhiên hướng về phía trước đánh ra. Tô Hành Tang Quảng Phật khuôn mặt khẽ biến, nhận ra trước mặt khách không ngợi mà đến lai lịch. Các loại cảm nhận được Tô Hành trên thân quần quần tản ra cường hành kinh lực, con người lại là đột nhiên giu lên, hô hấp dồn dập. Hắn không kịp nghĩ nhiều, sử dụng hết tốt một cái tay khác hướng về phía trước vừa nhấc, xem như đó đỡ. Đáng tiếc hoàn toàn vô dụ. Giống như châu chấu đa xe, lực lượng của hai người căn bản không tại một cái lựa cấp. Tăng Quảng Phật chỉ cảm thấy chính mình giống như là bị thiên ngoại phi tinh hung hăng đập trúng, cánh tay trong nháy mắt nổ tung, sau đó là lồng ngực, cái cổ, dưới bụng. Kinh lực gào thét, cả người thân thể không ngừng nổ tung, hóa thành thổi phòng tinh hồng thì hướng về sau lui nhanh. Đứng vững trụ trên tường cao ầm vang sụp đổ, phía sau kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa, toàn bộ nội tung, khói đặc cuồn cuộn. Cuối cùng tăng quảng Phật thân thể tàn phế thổi phù một tiếng không có vào đến sôi trào khắp trốn huyết trì ở trong. Bên trong chuyển đến một trận chói thai thét lên. Màng lớn nước trừng cao cỡ nửa người, giống như con rơi xấu xí tà ma. Vút cánh, tiếng chói thai vang lên, thất kinh hướng phía bầu trời bay đi, đang lóe lên màu máu lôi quang bên trong, bỏ ra màng lớn bóng ma. Cảnh tượng trước mắt mở trong sáng. Kinh phong trận trận, mang theo mùi máu tươi, toanh hình quần áo trên người ở trong đó phần Phật bay muốt. không biết sống chết phế vật, ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi, cũng dám tự xưng thiên hạ vô địch, ai cho ngươi can đảm này?" Tô Hoành cười lạnh một tiếng, đem ánh mắt của mình thu hồi. Hắn quay người, lập tức nhìn thấy đứng tại đại điện trước cửa, có chút không biết làm sao Vĩnh Chân Vĩnh Khổ hai huynh đệ. Vĩnh Khổ lúc này thái độ có chút do dự, một phương diện Tô Hoành là địch nhân, còn mặt kia nhưng cũng quả thực cứu bọn họ hai người tại thủy hỏa ở trong. Ngược lại là Sư Minh Vĩnh Chân rất nhanh kịp phản ứng, hướng về phía trước không ngơi, cảm nói, đa tạ tiền phát giác được lưu lại dấu ấn tinh thần, hắn lông mày nhíu lại, rất nhanh biết được đi qua xảy ra chuyện gì. Hai cái tiểu hòa thượng, tại hắn nơi này thật sự là không tính là cái gì. Tô Hành cũng không có làm khó tính toán của bọn hắn, chỉ nói là, mau mau rời đi đi, chuyện kế tiếp không có quan hệ gì với các ngươi. Minh Bạch, Vĩnh Chân nói, đả tạ tiền bối. Vĩnh khổ há mồm còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Vĩnh Chân đưa tay kéo một phát, mạnh dắt lấy hắn từ đại điện rời đi. Hai người quay người, rất nhanh biến mất ở phía xa màu màu bóng ma hạ. Các loại hai người rời đi, lớn như vậy cung điện bên trong, liền chỉ còn lại Tô Hành một người. Hai bên bàn lòng trụ bên trên ánh lửa lập lừ, lại hướng bên ngoài, trên vách tường La Hán pho tượng khuôn mặt dữ tợn, răng môi nhuốm máu. Lại tia chớp màu đỏ ngọn khuất bóng bên trong, bầu không khí lộ ra phá lệ quỷ dị. Nhưng mà Tô Hoành lại không thèm để ý, ánh mắt tại những này là hán bên trên theo thứ tự lướt qua. Vù vịch, một trận gió lớn thổi qua, mây đen phun trào. Trên mái hiên mấy cái con rơi bứt cánh, không có vào đến vuông xuống màu máu vòng xoáy ở trong. "Ra đi, còn muốn cho bản tọa đợi đến lúc nào?" Tô Hoành trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đột nhiên quay người, ánh mắt lợi hại nhìn chầm chầm trong đại điện một cái góc. Chỗ nào không có cái gì, nhưng hắc lại sâu trầm giống như thực chất. Mà theo Tô Hoành tiếng nói rơi xuống, "Quân, đức gãy trên sảnh nhà." Giọt giọt sền sệt máu tươi rơi xuống, trên mặt đất hội tụ thành tinh hồng biến nước. Bến nước cùng ục cục sôi trào, toát ra bạc khí. Thiểm điện tiếng oanh minh bên trong, cả người dạn máu sắt trường bảo, khuôn mặt tuấn mỹ yếu dã, tinh hồng sợi tóc ở giữa có hai cây sừng thú thân ảnh từ đó hiện hiện ra. Hắn vừa xuất hiện, trên người ma khí liền không làm che giấu, che khuất bầu trời lan tràn ra phía ngoài. Màng lớn màu máu phủ văn tùy theo hiện hiện, mà lại ẩn ẩn cùng quanh mình hoàn cảnh hình thành cựu minh nào đó. Chiếng cứ thiên thời cùng địa lợi, khiến cho hắn nguyên bản liền cực kỳ cường khí tức, trở nên càng thêm kinh khủng, thâm thúy, mà phòng đoán. Chương 295, cái thế ma huy. Hoành ép hết thảy, đạo này tinh hồng bóng người, chính là trước đó đã từng cùng Tô Hoành thấy qua, Huyết tế Ma Thần. Giật. Nhưng giờ phút này xuất hiện tại Tô Hoành trước mặt, không còn là hình chiếu, mà là chân chân chính chính hoàn toàn thể, một cái thời kỳ toàn thịnh cường đại Ma Thần. Biết rõ nơi này là cả bẫy, còn dám chủ động đến đây, chậc chậc chậc. Giặt mang trên mặt âm trầm tiểu dung, tựa hồ hoàn toàn không có đem Tô Hoành để vào mắt, cho là hắn không đáng giá nhắc tới, cười lạnh nói, ta không biết là nên nói ngươi giũ cảm, hay lản lên nói ngươi quá mức ngu xuẩn. Ngu xuẩn? Tô Hoành giống như là nghe được trò cười, cao giọng cười nói, ta nhìn người ngu xuẩn, là ngươi mới đúng. Nhìn thấy bản tọa không những không chạy, còn dám ở chỗ này heo heo sủa loạn, chẳng phải là không biết sống chết, thật quá ngu xuẩn. Ngươi đã là phi trùng rơi vào chủ võng, còn dám ở chỗ này cùng ta khẩu xuất cùng ngôn. Giạt nghe vậy đầu tiên là giận dữ, sau đó âm trầm nợ nụ cười, bất quá là thắng nổi ta một lần phân thân mà thôi, liền cho ngươi dạng này là gan. Cũng được, lúc đầu dự định cùng ngươi hảo hảo chơi một chút, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy liền thành toàn ngươi, đưa ngươi sớm lên đường tốt. Ẩm. Lời của hắn còn chưa nói hết, Hành đã tâm niệm vừa động. Đoán quyết rèn luyện về sau bành lực, hóa thành từng đạo sắc bén khí, hướng phía dàn vị trí chém tới. Phụp phụp. Giản thân thể bị từ đó mở ra, chém năng lưng. Có thể nụ cười trên mặt hắn không thay đổi, thân thể bịch một chút nổ tung, hóa thành vô số sền sệt máu loãng, rớt vào mặt đất. Sau đó cả tòa đại sảnh giống như là đột nhiên sống lại, âm ầm tiếng nổ lớn từ xa mà đến gần, mặt đất rung động ầm ầm, trên dưới chập trùng. Thù to khe hở tại Tô hành dưới chân lan tràn, sền sệt màu máu xúc tu mang theo kịch độc, từ khe hở ở trong tuôn trào ra, phun ra độ cao mấy chục mét, chất phương hướng. Bám một chút cuốn quanh trên người hành, ba tầng trong, ba tầng ngoài. Tô ngô thân thể khoảnh khắc bị tại cái này ố huyết huyết bên trong. hóa thành một viên to lớn màu máu trùng kén. Vừa rồi khẩu khí thổi lớn như vậy, kết quả thật đánh nhau, một chút liền bị dây, thật sự là không thú vị. Huyết quang lóe lên, giàn thân ảnh xuất hiện tại đại điện khác một bên. Trên mặt hắn mang theo cười lạnh, mà lưng hậu thiên không bên trên thì là bông xuống màu máu vòng xoáy. Ba khỏa tô hành trên người những này màu máu xuất tu, là giàn tự huyết giới một chỗ thiên thai núi lửa ở trong cô độc mà ra. Lại dùng mấy vạn nhân loại, yêu ma sinh mệnh tiến hành rèn luyện. Đã từng một tôn đi nhục thân luyện chi đồ ma thần, bị máu này lưỡi vây khốn, đều không thể tránh thoát, cuối cùng sinh sinh luyện thành một bãi máu đen. Mà bình thường tới nói Nhân loại võ giả thể phách còn lâu mới có thể cùng yêu mà so sánh. Hiện tại Tô Hành bị huyết vống đầy khốn, ở trong mắt Dzanphu xem già, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, không còn sống lâu nữa. Bất quá, nói trở lại, sẽ có hay không có chút quá mức dễ dàng. Dật trên mặt lộ ra hồ nghi thân sắc, nhưng rất vui vẻ cảm giác chính mình có chút lo ngại. Vì hôm nay chiến đấu, hắn đã tốn hao to lớn đại giới, sớm làm hồi lâu chuẩn bị. Một kích thành công, mặc dù thuận lợi, nhưng cũng là hẳn là. Trước đêm hắn luyện rơi lại nói, xong hết mọi chuyện. Dật dưới chân nhẹ nhàng giẫm một cái, đưa tay hướng về phía trước, năm ngón tay hư nắm. Từng đạo màu máu phụ văn xuất hiện tại bao khỏa tô hình kén lớn bên trên, ngưng tụ thành xiềng xích. Theo thời gian trên tay dùng sức, những này xiềng xích phát ra kim loại tiếng lên keng, không ngừng co vào, che kín. Có thể thời gian dần trôi qua, dần rất nhanh phát hiện vấn đề không đúng, bởi vì hắn bú sữa mẹ khí lực đều đã dùng tới. Cự lực phía dưới, những này xiềng xích rất băng dung động, có thể kén máu từ đầu đến cuối không có khả năng xẹp xuống dưới. Ngược lại đang dần dần hướng ra phía ngoài khuất chương, giống như là có cái gì quái vật muốn từ bên trong phá vỡ ấn, chém ra. Không phải đâu, nhìn xem dần dần nhô lên, mở rộng kén máu giận trong lòng nhất thời một cú không ổn giữ cảm, Giáp băng nháy mắt sau đó, dự cảm hóa thành hiện thực. Quấn quanh ở kén máu bên trên những cái kia phù văn xư xích, rốt cục không kiên trì nổi, trực tiếp nổ tung. Mà thi pháp thất bại mang tới phản hồi, cũng rắn rắn chắc chắc rơi trên người giận hắn một cái lảo đảo, hướng về sau lui nhanh, thân thể trùng điệp đánh vào trên vách tường, lưu lại to lớn lõm. Xoẹt xẹt. Kén máu bên trong, đầu tiên là từng đạo giữ tận đâm mọc lan tràn như ra. Sau đó theo một tiếng cháng kiện thở dài, trực tiếp nổ tung. Kinh phong gào thét, vốn là vết thương chồng chất đại điện, cục không kiên trì nổi, triệt để sụp đổ. Mà tại mồ máu lôi quang phía dưới, bởi vì bạo tạc mà hướng phía dưới lõm cái hố bên trong, luợn lờ bụi mù tản ra, Tô Hành cũng theo đó hóa ra bản thể. Tiếp cận 10 mét thân cao, giống như một tòa giữ tận ma sơn. Khoác trên người treo nặng nề trùng điệp áo giáp, đen nhánh lên phiến tầng tầng trùng hợp, phát ra như sắt thép thanh âm vang dội. Vương diện sừng thú, vừa đi vừa về lắc lư xé rách không khí cường tráng cái đuôi lớn. Còn có từ khớp nối khe hở dọc theo đầm, cùng sống trên một đường hướng phía dưới sinh trưởng màu tím lam tinh đám. Quái vật mang trên mặt ngược lại hình tam giác cốt nạ, miệng bên mang theo cười. Một đôi con người màu đỏ ngòm nảy lên bạo ngược ánh lửa. Bịch. Quái vật đột nhiên túi đầu, Màu máu đồng quang một chút rơi trên người giản phật, cái sau chỉ cảm thấy một cú cảm giác nguy cơ thuận xương sống tuôn ra mà lên. Lấy Tô Hoành lúc này hình thể, cho dù là cái gọi là ma thần, trong mắt hắn cũng bất quá chỉ là một cái lớn một chút cho tôi, quá mức yếu đuối, không chịu nổi một kích. Giản phật, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chuẩn bị dòng dã hơn một tháng thời gian, cũng chỉ có như thế ít đổ lấy ra sao, sao có thể để cho ta giết tận hứng? Tô Hoành nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, năm ngón tay chống ra, hướng phía giản ph chỗ phương hướng đột nhiên lóát. Ầm ầm. Cái sau nguyên bản vị trí, tựa như là bị đạn đạo vây tác. To lớn bạo tạc trong nháy mắt xé nát sàn nhà cùng cột sút lại vết tường, mấy chục trên trăm tấn đỏ thấm huyết thuộc bị cuốn đến giữa không trung, sau đó dị dạng rơi xuống. To lớn lực trùng kích quét ngang toàn bộ chỗ miếu, mảng lớn công trình kiến trúc đều sinh ra nghiêng đầy rõ ràng là giản bố trí tỉ mỉ nghi thức sân bãi, nhưng bây giờ, Tô Hoành đứng sừng sững ở bùng xuống màu máu vòng xoáy phía dưới, thiểm điện khuất bóng ở trên người hắn tung. Nghiêng, ầm đổ, một mảnh khói đặc quần quần lên. Yêu thân thể khổng lồ, sợ khí tức, dã man thể phách. Nơi này đơn giản giống như là vì hắn chế tạo riêng sân nhà đồng dạng. Ma thần là ma thần lại không ngừng chạy trốn giàn ngược lại giống như là cái kia dám can đảm trực diện ma vương người khiêu chiến. Tô Hoành đoán kiếm quyết về sau, Tô Hoành tinh thần ý chí cùng kình lực dung hợp lẫn nhau. Mặc dù chỉ có 3 tầng, nhưng này hoàn thành rèn luyện bộ phận kinh lực, tựa như là Tô Hoành tứ chi kéo dài. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền cuốn dũng tới, trực tiếp nổ tung, hình thành uy lực kinh người sóng xung kích. Theo Tô Hoành ánh mắt quét ngang, liên tiếp không ngừng to lớn nổ vang, cũng ở trên trời cùng đại địa bên trên không ngừng truyền đến. Trong lúc nhất thời, tại Tô Hoành trước mặt, giáp chỉ có chật vật chạy trốn hạ chàng, căn bản không có bất cứ cơ hội nào phản kích. sẽ chỉ chạy trốn, giống như là cái khắp nơi tán loạn chuột đồng dạng. Thân là huyết giới ma thần, chẳng lẽ ngay cả cùng ta đường đường một trận chiến dũng khí đều không có sao? Tô Hoành tắm dựa vết quang, hai tay vây quanh ở trước ngực, bạo tạc sinh ra gào thét kinh phong, khiến cho hắn như rồng tóc dài theo gió giơ lên. Sự kiên nhẫn của hắn rốt cục tiêu hao sạch sẽ, một kiếm chém nhúng ra, sau đó toàn lực vận chuyển như lai tàng tầng kinh, thôi động mặt nạ thước, đánh giá ra dần nháy mắt sau xuất hiện điểm dừng. Thần lực hút theo túng. Theo Tô Hoành tâm niệm vừa động, mấy vạn tấn lực hút ra. Nguyên vô vô chất không khí, được cho thêm mấy chục vạn tấn lực lượng về sau, Trong nháy mắt hóa thành so sắt thép còn cứng rắn hơn không biết bao nhiêu lần thể rắn. Giặt vừa mới lách mình xuất hiện, liền phát hiện không đúng. Chính mình giống như là bị giam cầm ở hồ phách ở trong sâu bọ, căn bản là không có cách động đậy, mà lại thể nội xương cốt cơ bắp đều chuyển đến không chịu nổi gánh nặng kết tiếng vang, trong ánh mắt Lít Nha Lít nhít tơ máu vặn vẹo nổ tung. Nguyên bản ta dì anh tuấn khuôn mặt, giờ phút này cũng tại cuồng bạo trọng áp dưới, trở nên dữ tợn đáng sợ. Còn có cái gì gì ngôn sao? Tô Hành mang trên mặt nhẹ răng cười, dật mình nói, thật có lỗi, quên đi ngươi bây giờ nói không ra lời. Quên đi, trực tiếp tiến ngươi lên đường. Sủy Long Hỏa Câu chỉ giống như một kiếm, vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, xa xa chỉ hướng dần phù dung động hoảng sợ khuôn mặt. Nguy hiểm âm nương theo lấy ong ong chấn động, trong không khí vang lên. Thứ hai trái tim tại quái vật rộng lớn trong lồng ngực nhảy lên, từng đạo màu vàng kim nhạt điểm sáng đầu tiên là hiện hiện, sau đó hội tụ tại tô hành đầu ngón tay. Sốc đổ, thế biến, bộc lộ ra nội bộ không ổn định tinh hồn hải tâm, một đạo nóng bỏng chùn sáng xé xuất không khí, mang theo lít nha lít nhít màu tím lam điện tương mây, đâm về dần não. Ầm ầm. Mặt đất kịch liệt rung động, to lớn mây hình nấm từ từ bay lên. Vô số cho bụi đầu tiên là hừ lên. Sau đó tại bành trướng không khí thôi thúc giới, hướng phía bốn phương tám hướng gào thét mà tới. Trong đó lôi cuốn mạnh mẽ lực lượng, trực tiếp đem non nửa tôn pháp tự cho san thành bình địa. Kí tốc ở trong đó rất nhiều tà ma, liền hôm một tiếng hoảng sợ thét lên, cũng không kịp phát ra, liền trực tiếp hóa thành cho bụi, biến mất không còn tăm tích. Bụi mù dần dần tản ra các loại thấy rõ bên trong phát sinh cảnh tượng, Tô Hành Long mày lại là đột nhiên hướng lên vậy một cái, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc. Đã thấy đến tại trung tâm vũ nổ, dặn cũng không có thụ thương. Bước lên tiêu khói to lớn cái hố bên trong, một đạo khôi ngô thân hình Hai tay trùng điệp, cứ như vậy ngăn ở dàn trước người, trận uy lực này đáng sợ một kích. Gia hỏa này hình như đứng thẳng người làm được ngạt rùa, mọc ra một viên giữ tợn đầu rồng. Đen nhánh đáng sợ trên thân thể khoác cường điệu trồng trọng giáp, phía sau giáp sát nặng nghề, giống như cao cao đứng vững sơn linh. Hắn hình thể khổng lồ, chừng 7 mét, mà lại thân thể nặng nghề, đứng ở nơi đó cho người cảm giác cũng không so trạng thái bình thường hạ Tô hành nhỏ bao nhiêu. Tô hành vừa rồi một kích, chính là bị cái quái vật này cho ngăn lại. Lúc này hai cánh tay hắn bên trên giáp trụ, bị làm nóng đến hồng nhiệt trạng thái. Rang một tiếng chiết xuất chốc ra, nhưng tại hạ thời gian một hơi thở, rất nhanh lại lần nữa khôi phục, khép lại như lúc ban đầu. Quái vật kia chậm rãi phun ra một ngụm tinh hồng trọc khí, ngồi dậy, màu vàng sấm thụ đồng bên trong mang theo sợ hãi thảm phục, rất lâu chưa từng gặp được có thể cho ta tạo thành tổn thương đối thủ, nhân loại cường giả, ngươi hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Giới thiệu một chút. Giật thở dài một hơi, lại khôi phục trước đó yêu nhã tự nhiên thần thái, chỉ vào bên cạnh ngạc rùa cự thú, toát lên, mở miệng nói, đây là hào huynh đệ của ta, Trọng Sơn Ma Thần, cứ ngạc dậy lượt. Thần sao? Tô Hoành Nga một tiếng, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào một chỗ còn sót lại vật thấp trên không, như vậy cái này một vị lay Lại là cái gì địa vị? Lần này Dận cùng Dậy Lật trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tựa hồ ngay cả hai người bọn họ đều không có dự liệu được, còn sẽ có hạng ba ma thần xuất hiện tại trên phiên chiến trường này. Chương 296, cùng ta hợp tác, ngươi cũng xứng, S giờ bận quá quên mất, ngươi không có nói cho ta còn mời người khác. Cư ngạc Dậy Lật hô hấp thô trọng, khuôn mặt có chút bất thiện nhìn về phía một bên Dận Phục. vội vàng dơ hai tay lên đạo, ta không có lựa ngươi, thật không có mời qua hạng ba ma thần. Chẳng lẽ tên kia đang gạt chúng ta? thần tình trên mặt kinh ngạc. Không. Dập sắc mặt có vẻ hơi ngượng. Từ phía cách đó không xa tòa kia Phật tháp phương hướng nhìn lại, thật sự có người đến, là cái khách không mời mà đến, mà lại có thể giấu giếm được hai người chúng ta cảm giác, ra hoàn này, sợ là có chút phiền phức. Trang diện một chút trở nên yên tĩnh. Ầm ẩm. vùng xuống màu máu vòng xoáy bên trong, một tia chớp tầm vang nổ tung. Màu trắng Phật tháp phía trên, một đoàn giống như thực chất màu đen bóng ma đầu tiên là hiện hiện, sau đó một thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Nó chỉ là người bình thường thân cao, không phân rõ nam nữ, bởi vì khoác trên người một áo giáp màu đen, ngay cả khuôn mặt đều bao phủ tại phong bế trong chỉ là tại con mắt bộ vị Có lưu một đầu khe hở màu đen, hướng ra phía ngoài tàn da màu đỏ huyết quang. Người kia trên bờ vai buộc lên một đầu màu đỏ áo choàng, tại đình phong bên trong, phần phật bay múa, hướng phía trên bầu trời buông xuống vòng xoáy kéo dài tới mà đi. Thế mà có thể phát hiện được ta hành tung, coi như không tệ. Người xem như có chút bản lãnh, so giày lật cùng giàn phế vật kia mạnh lên không ít. Hắc giáp thân ảnh cầm trong tay hai thanh huyết nguyệt loan đao, trong giọng nói mang theo trêu chọc, tựa hồ hoàn diện này xem như một trận nhẹ lại vui sướng trò chơi. Ngược lại là tại nhìn thấy người này Yên hiện hiện về sau, giấy đều có chút đổi sắc mặt. Huyết ảnh ma thần Dật thân tình trên mặt có chút khó coi, trên thân cơ bắp rất rõ ràng kéo căng một chút, tựa như là trong rừng rậm nông phu gặp được rắn độc, bị hù dọa, ba phủ tại nguy cơ to lớn ở trong. Hắn lập tức sắc mặt trầm xuống, thấp giọng hỏi, "Ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây?" Ai nha nha, lúc đầu nghĩ cắt lấy đầu ngươi trở về làm cái bô. Huyết ảnh ma chân mỉm cười cười nói, "Không nghĩ tới ngươi bên này thế mà phát sinh thú vị như vậy sự tình, sau đó ta liền vụng trộm theo tới rồi." Người này ánh mắt rơi trên người Tô Hành, hơi chút dừng lại, sau đó thế mà này mở nói, "Tiểu huynh cái này thể trạng còn rất không tệ." Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ hợp tác, trước tiên đem hai người này cho xử lý lại nói. Nhân loại các ngươi không phải có câu nạn ngữ, địch nhân của địch nhân chính là mình bằng lúc mà. Huyết ảnh ma thần thanh âm trầm thấp mềm mại. Lời này vừa ra, Tô Hoành còn chưa mở miệng, rắn cùng rãy lật hai người liền đột nhiên đổi sắc mặt. Chúng ta mặc dù có chút mâu thuẫn, nhưng tốt xấu đều là huyết giới ma thần, ngươi cái này tuổi trẻ sao có thể ra bên ngoài mặt. Giật hú lên cái gì, kém chút từ tại chỗ nhảy. Tô Hoành vừa rồi ra thực lực, hắn đã từng gặp qua, thật sự là có chút khoa trương. Ma huyết ảnh ma thần, tại huyết giới ở trong cũng là đại danh đỉnh đỉnh tại. Đến vô ảnh, đi vô tung, thần bí mà đáng sợ, chết tại nó trong tay ma thần, không giới hai tay số lượng. Tuyệt đối là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật tổ tại, lần này hai người nếu là cường cường liên thủ. Vậy hắn thật vất vả chuẩn bị bố trí tốt kế hoạch, đem thất bại trong ngăng thức, thậm chí ngay cả mình đều phải đại khái xuất chết ở chỗ này, không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội cùng khả năng. Liền ngay cả trầm ổn như núi cũng ngạc dậy lớn, lúc này cũng thấp giọng nhắc nhở nói, "Huyết ảnh, chớ có sai lầm. Người ta chỉ là thích cùng cường giả làm bạn cảm giác nha." Nhìn thấy hai người trên mặt vừa kinh vừa sợ biểu lộ, Vị ảnh ma thần tựa hồ cực kỳ hài lòng. Nó vừa cười, một bên một lần nữa nhìn về phía Tô Hoành, "Tiểu ca ca cân nhắc thế nào, nếu có thể, chúng ta bây giờ liền có thể động thủ." Hợp tác. một mực lạnh lùng nhìn xem ba người bọn họ Tô hành, lúc này rốt cục mở miệng nói chuyện, người cũng xứng. Trong khe cống ngầm khắp nơi tán loạn chuột, như toàn cùng vật lộn cửu thiên chân long làm bạn, chuyến đi chẳng phải là muốn để người khác cười đến rụng răng. Tô Hoành thân thể chấn động, thể nội lốt bốp truyền đến như xương cốt động âm thanh. Cơ thể của hắn chập trùng, hào quang vàng óng tại lẫn giáp phân tích bên trong như ẩn như hiện, nhấc lên gọn sóng Ba người các ngươi phế vật, cùng lên đi." Tô Hoành hai tay vây quanh ở trước ngực, cao cao tại thượng ánh mắt, quan sát hết thảy, lúc này lạnh lùng nói, "Mau chạy tới đây nhận lấy cái chết, gọn gàng điểm, thời gian của ta rất trân quý, không muốn lãng phí quá nhiều trên người các ngươi." "Ngươi?" Nghe được lời nói này, huyết ảnh ma thần một chút ngớ ra tại chỗ. Nó cũng là không phải thật sự muốn hợp tác với Tô Hoành, chỉ là muốn đem các vị ở tại đây toàn bộ xử lý mà thôi. Có thể vạn vạn không ngờ tới, Tô hành so với nó còn muốn khủng. Trực tiếp cự tuyệt nó mời, mà lại đem nó so sánh trong khe cũng ngầm chuẩn. Đây quả thực là đem nó tự tôn ấn trên mặt đất ma sát. Từ lúc trở thành ma thần hơn ngàn năm đến, nó liền chưa từng nhận qua bực này khất đủ. Huyết ảnh ma thần chỉ cảm thấy một ngọn núi lửa tại chính mình lồng ngực ở trong ngoênh một chút nổ tung, màu đỏ thắm lửa giận bay thẳng trán, suýt chút nữa thì giận sôi lên. "Tốt, tốt, tốt." Huyết ảnh ma thần thanh âm đã không còn vừa rồi trêu chọc, trở nên lạnh lướt, đã thiểu ca ca tự tin như vậy, hi vọng chờ một lúc đem ngươi tứ chi chém đứt tháo xuống thời điểm, còn có thể nói ra lần này khất lạc. "Ngươi sắp chết, nói nhảm làm sao nhiều như vậy?" Tô Hoành liền nhìn nó đều không thấy một chút, bỗng nhiên đưa tay, hướng về phía trước boss. Phong ba dòng lũ đen nhánh lực, đổ ập xuống nền xuống. Vậy anh! nơi đó lúc này phát sinh kinh khủng bạo tạc. Mặt đất lóe nổ tung, đen nhánh đáng sợ bụi mù cuồn cuộn dâng lên, sau đó đang trùng kích sóng lôi cuốn hạ quét ngang bốn phương tám hướng. Ha ha ha, giật cười to, huyết ảnh ma thần, không nghĩ tới ngươi cũng có kinh ngạc một ngày này. Dây lứt, chúng ta cùng tiến lên. Tốt. Dây lứt ầm ầm lên tiếng. Thân thể của nó khổng lồ nặng nghề, có thể tốc độ lại là không có chút nào chậm. Mấy bước bắn vọt đến nhanh nhất sát na, hai chân dùng sức, tại mặt đất ầm vang nổ vang khắp nơi đồng thời, thân thể cũng nhảy lên cao, hóa thành một viên to lớn sắc màu đen viên cầu. Trên không trung cao tốc xoay tròn, mang theo chói thai ồn ào náo động của phong, hướng phía Tô Hoành đột nhiên lượn xuống. Haha, ha, đủ kỉnh. Nhìn qua trước mắt uy lực này kia người một kích, Tô Hoành ngựa đầu cười to một tiếng. Mặt đất kịch liệt rung động bên trong, hắn đầu tiên là miệng lớn hít sâu một hơi, sau đó đồng dạng ra tốc hướng về phía trước, thứ hai tim lập, trên thân hiển hiện, hiện sàn lặng kim quang. Ngay sau đó đột nhiên xoay người một cái, ba. Đôi dài hất lên, quất nát không khí đồng thời, cũng lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải chi lực, ẩm ẩm sơn ma thần trên thân. Nếu như đem thời gian thả chậm 1000 lần, liền có thể thấy rõ ràng. Tại điện tiếng oanh minh bên trong, Dây lập danh xung không thể phá vỡ giáp trụ, đầu tiên là hướng phía dưới kịch liệt lóm, biến hình, sau đó trực tiếp nổ tung. Đến không hết màu đen giáp trụ mạnh vỡ, như cuồn phong như mưa rào tứ phía tung xuống, trong khoảnh khắc liên tiếp kịch liệt bạo tác vang lên. Khí lãng lan lộn, khói đặc dâng lên. Dây lập giống như gốm sứ vỡ vụn thân thể, cũng trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đập ầm ầm ở phía xa một tòa núi lớn bên trên. Mấy trăm mét cao núi lớn, giống như là bị quý đạo đánh tạc, trực tiếp bị san thành bình địa. Cái này mẹ hắn. Huyết tế ma vốn là dự định thừa cơ đánh lén, nhìn xem đến dây lập bị gọn gàng một chiêu trực tiếp quét bay ra ngoài. Nửa ngày từ dưới đất không leo lên được. Trên người hắn áo giáp mảnh vỡ, ngay tại trận phía bên cạnh không xa nổ tung. Chỉ là mảnh vỡ nổ tung mang tới dư ba, liền để dân phục toàn thân ra thịt rung động kịch liệt, khuôn mặt tái nhợt nổi lên hiện ra từng đạo tinh hồng vết máu. Như vậy cực hạn bạo lực, kinh khủng cảm giác các bác. Đệ dân trực tiếp lăn tại nguyên chỗ, không dám tùy tiện động đậy, lâm vào tình cảnh tiến tới lưỡng nan. Có thể hắn không dám ra tay, Tô hành lại sẽ không tha cho hắn. Ấm. Hắn trên mặt sát khí, nhanh chân tiến lên. Mỗi một bước hướng về phía trước phóng ra, mặt đất bao la giống như là không cách nào gánh chịu, nổ tung cho bụi lên khói đập đồng thời. cũng giống như trái tim kịch liệt run rẩy. Khe hở tại Tô Hành dưới chân lan tràn, hai bên đến không hết còn sót lại kiến trúc, phật tháp đều tại trong quá trình này vỡ nát, đổ sụp. Lúc này mới cảm thấy sợ hãi, quá mượn. Dám can đảm khiêu chọc ta, là ngươi sinh mệnh quyết định sai lầm nhất. Bùi Mù tản ra, Tô Hành trên mặt nhếch răng cười, ta đã nhìn thấy, tử kỳ của ngươi sắp tới. Oen, giống như cự hình xe lu một trường, không nói lời gì, liền hướng phía dặn phục vào đầu vô xuống. Rõ ràng chỉ là phổ thông một trưởng, có thể dặn phục đầu lên, cảm thụ được kia cực hạn tiêu thang phi áp, run rẩy mặt đất. Còn có bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát, giống như trên trời rơi xuống thiên thạch, hiện lên ở trên bàn tay từng đạo màu hồng đỏ vầng sáng. Hắn ha há hốc 13, phát ra uy mang thiết lên. Lúc này Tô Hoành coi là thật giống như trong truyền thuyết cái thế thiên ma, không thể làm trái, không thể ngăn cản. Ẩm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Giặc trực tiếp đem thân thể của mình dẫn bạo, hóa thành một đoàn huyết ảnh. Đầy trời bàn tay quét ngang mà qua, mặt đất mảnh liệt nổ tung, tứ ngực cuồn phong ở trong. Một vệt bóng đen liên tục mấy lần lập loé, lướt qua hơn ngàn mét khoảng cách, cuối cùng xuất hiện tại khác một bên giữa hư không. Giật thân hiện. hiện. Nhưng sắc mặt tái nhận, khí tức cũng rõ ràng suy yếu không ít. Rất hiển nhiên, vừa rồi kia gần như thuấn di bị pháp, đối với Dận Phượng tới nói, muốn phóng tích cũng không dễ dàng. Cần phải mượn thiên thời địa lợi, mà lại nỗ lực một loại nào đó đại giới. Thời gian của ta rất nhiều, ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi có thể ẩn nút tới khi nào? Tô hành cười lạnh, đưa tay lần nữa hướng Dận Phượng hướng bó. Bách. Nhưng lại tại lúc này, một đạo bén nhọn chói hai tiếng xé gió chuyển đến. Mâu mâu áo choàng hướng về sau khoáy động, một thân áo giáp ảnh ma thần xuất hiện tại Tô hành trước người. Nó trong tay hai thanh loan đao phản chiếu lấy quang, giao thoa mà qua, hướng phía Tô Hoành cái cổ chằng cắt. Cái sau có chút ngóc lên cái cằm, một cái bên cạnh bước, 10 phần chân nhăn né tránh một kích này. Sau đó Tô Hoành mở ra răng nanh dài đặc nhiệt rộng, đột nhiên hướng về phía trước khế cắn. Hắn đã sớm ra sức lực cùng lực hút phong tỏa bốn phía, có thể huyết ảnh ma thần tượng là trong nước biển cá bơi, tựa hồ có thể tìm tới trong đó điểm yếu. Tô Hoành cắn cái không, ra hỏa này trực tiếp hư không tiêu thất tại trước mặt. Dây lẫn cùng dàn đối với người này đều có chút e ngại, ba người bên trong, tựa hồ huyết ảnh ma thần cường hấp nhất. Bây giờ biểu hiện ra năng lực, hoàn toàn chính xác có chút khó chơi. Nhưng Tô Hoành cũng không e ngại, lực lượng tinh thần hắn đã 10 phần tâm phối hợp giác quan thứ bảy, mặc dù thân thể khổng lồ nhưng lại mười phần linh hoạt. Cho dù là trạng thái bình thường dưới, cũng hoàn toàn có thể cùng bên trên huyết ảnh ma thần tốc độ. Chương 297, đem hết toàn lực, cũng bất quá chứng minh chính mình đáng giá giết một lần. Bạch. Tô Hành cong ngón đũa ra, một cây như lưỡi dao vướt rộng từ móng tay cuối cùng hướng ra phía ngoài dọc theo đi. Ầm ầm. Vung xuống vòng xoáy bên trong, màu máu lôi đình lại lần nữa nổ tung. Bến nhọn thai tiếng xé gió lên, huyết ảnh ma thần công kích cũng theo đó đến. Vừa rồi huyết ảnh ma thần chủ động lối ra mời, kết quả bị Hành không lưu tình chút nào cư tuyệt. Trong cơn giận dữ, Huyết ảnh ma thần sớm đã là đem Tô Hoành xem như kẻ thù sống còn, huyết nguyên song nhận, vung vẩy mỗi một kích, đều bao trùm lấy một tầng dậy sóng huyết diễm, tại đen nhánh trong màn đêm lưu lại từng đạo dài mười mấy mét màu ửng đỏ hồ quang. Ẩm. Tô Hoành không còn chém nẻ, mà là dùng một cây lợi trảo cùng loan đao đụng nhau. Cho dù là một bên dàn ma thần thị rắc đến xem, tốc độ của hai người cũng là nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn đã đem hết khả năng tập trung lực chú ý, con người có chút co vào, nhưng vẫn là thấy không rõ chiến đấu bên trong chi tiết, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo mơ hồ ảnh, sau đó liên tiếp không ngừng nổ vang âm thanh, liền từ không trung truyền đến. Mỗi một lần va chạm đều tất nhiên nương theo lấy tinh hỏa vàng cấp nơi, máu máu hổ quang hướng ra phía ngoài khuếch tán. T. Dạp nhìn ra ngoài một hồi, lập tức hít sâu một hơi. Trong lòng lại hiện ra một câu nghĩ mà sợ cảm xúc. Nếu là chính mình đến chầm một bước, coi là thật bị huyết ảnh ma thần cho bắt được. Lấy nó hiện tại bày ra tốc độ cùng nhanh nhẹ, mình tuyệt đối là phải bị cắt thành lát cá sống, không có bất kỳ cái gì còn sống cơ hội. Nhưng mà, ở trong mắt Dạp nhìn tới, huyết ảnh ma thần đã là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tại đối mặt nó lúc, Tô Hoành lại hoàn toàn có thể theo kịp loại kia tốc độ, thậm chí là còn duy trì một loại thạo điêu luyện tứ thái. lại thêm cái kia khổng lồ hình thể, còn có vừa rồi trực tiếp đánh nổ dậy lật thân thể lực lượng kinh khủng. Tốc độ cùng lực lượng đều trực tiếp kéo đến phá trần, loại này thực lực khủng bố, liền xem như phong tới nhân tài đông đúc huyết giới ở trong, sợ cũng là có thể hôn đến xếp hạng hàng đầu. Mạnh mẽ như vậy sinh vật, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trong lúc nhất thời, giật trong lòng một mảnh mê mang. Trong mơ hồ, hắn cảm giác thế giới này tựa hồ không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngay tại dần cảm thấy kinh ngạc, không thể nào hiểu được thời điểm. Một bên khác, Tô Hành Cung huyết ảnh ma thần ở giữa chiến đấu, cũng đồng dạng đã phân ra thắng bại. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhưng hai người cũng đã giao thủ và chạm mấy ngàn hơn vạn lần. Tô Hoành nơi này không có gì, có thể vết ảnh ma thần binh khí trong tay lại có chút chống đỡ không nổi. Bạch, thân hình của nó lóe lên, xuất hiện tại một bên trên vách tường không. Đối đầu nhìn xem trong tay cầm màu mẩu song đao, lưỡi đao giống như vỡ vụn đồ sứ, che kín lít nha lít nhít khe hở. Mà theo huyết ảnh ma thần hai tay dùng sức, chém khuyết mẩu máu lưỡi đao, càng là trực tiếp vỡ ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, từng khúc rơi trên mặt đất. Liên tiếp như cái gọi là thần binh lợi khí, làm sao có thể địch nổi thiên truy bách luyện đủ thể. Gặp tình hình này, Tô Hoành cười ha, ha. hành. Sau đó thân hình hắn nhoáng một cái, thi triển thân hình. Cơ hội là chống rống tuấn di xuất hiện tại huyết ảnh ma thần trước người, đưa tay hướng về phía trước tìm đòi, đột nhiên hướng nó chụp tới. Tại trận chiến đấu này bên trong, Tô hành lần thứ nhất bộc lộ ra thân hành. Huyết ảnh ma thần không có chút nào đoán trước, bất ngờ không đề phòng, bị Tô hành tóm gọn. Bắt lại ngươi, con chuột nhỏ. Tô Hoành mang trên mặt nhế răng cười. Cánh tay cấp tốc xung huyết bảnh trướng, vũ hóa lẫn khe hở bên trong, hiện ra mắt kim quang. Lòng bàn tay nhiệt độ cấp tốc lên cao, áp lực tăng lớn, sau đó càng là trực tiếp nổ tung, màu xanh bụi mù lượn lờ lên. Nhưng tại Tô Hành lòng bàn tay bên trong, cũng chỉ có mấy khối độ cao nóng chạy biến hình giáp trụ. Huyết Ảnh Ma Thần xuất hiện tại mặt khác một chỗ trên đất trống, sắc mặt khó coi, trên thân nguyên bản bao khỏa hoàn chỉnh giáp trụ nổi lên hiện kẽ hở, lộ ra bên trong bộ phận trắng non tứ chi. Cái này áo giáp tựa hồ có chút đồ vật. Tô Hành ánh mắt rơi vào Huyết Ảnh Ma Thần trên thân, trên mặt thì là nhiều hứng thú biểu lộ. Ngay tại vừa rồi, đem Huyết Ảnh Ma Thần nắm trong tay thời điểm, kia áo giáp cho Tô Hành cảm giác, giống như là một loại não đỏ vừa sống. Một cú cường đại đấy, từ đó truyền đến. Thế mà cưỡng ép từ Tô Hành Ma Trưởng bên trong, tránh thoát mà ra. Nếu không, lấy hết ảnh ma thần nhỏ thể trạng, bị tô hành trực tiếp bắt lấy, tuyệt đối là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hóa thành thịt nát cái này một cái hạ trạng. Bất quá kia áo giáp cũng nhận tổn thương, phía trên khe hở lan tràn, tương tự thủ đoạn khẳng định không thể nhiều lần sử dụng. Soạt. Dây lứt cuối cùng từ vừa rồi trọng kích ở trong tỉnh lại. Nó một cái xoay người, đẩy ra ép trên người mình núi đá khối vụt, sau đó tại mặt đất bị chấn động, cất bước một lần nữa trở lại trên trường. Lúc này, Dây lứt, huyết ảnh ma thần. Ba tên ma thần, lần lần bày biện ra một cái chính hình tam giác, đem tôi hành bao vây lại. Nhưng bọn hắn trên thân từng cái mang thương, khí tức bại bại, trên mặt biểu lộ khó coi. Ngược lại phụ trợ chính giữa Tô Hành, giống như là cái gì chuột phản diện, vẹn vẹn hai tay vẫn ôm trước ngực, tùy ý đứng ở nơi đó, trên thân tán phát vô hình khí phách, liền giống như triều tịch sóng biển, để ba tên ma thần cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhất định phải liên thủ, nghĩ biện pháp. Gia Hỏa này có chút cổ quái, bằng không ba người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Giật vận dụng nghi thức, thanh âm tại hai người khác trong đầu vang lên. Huyết Ảnh Ma Thần tức giận nói, hai người các ngươi phế vật cả chó quái vật này tạo thành tổn thương đều làm không được, hợp tác với các ngươi, trừ bỏ bị cản trở. Còn có cái gì dùng? Này cũng chưa hẳn. Dây lứt ồm ồm thanh âm vang lên. Người có biện pháp? Huyết ảnh ma thần tựa hầu nghĩ đến cái gì, trước mắt lập tức sáng lên. Trên người của ta mang theo một viên núi lửa bom. Dây lứt trả lời, giặt cùng huyết ảnh ma thần nghe được cái này vật, trên mặt đều lộ ra một vòng kinh sợ. Núi lửa bom là huyết giới thiên thai núi lửa ở trong ngưng tụ áp xúc mà thành thần khí, thứ này uy lực mạnh, chật để dẫn bạo, sinh ra sóng xung kích đủ để đem một tên ma thần liên đối lấy dưới tay hắn quân đoàn, toàn bộ hóa thành cho bụi, chống không tan biến mất biến mất không thấy gì nữa, mà lại không chỉ có như thế. Núi lửa bom ở trong lần chứa đại lượng huyết giới đặc hữu lực lượng. Đối với hiện thế sinh vật tới nói, những ngày huyết năng, không thể nghi ngờ là một loại mạnh tính ăn mòn độc dược. Trước đó tại Ngô ra lão trạch thời điểm, dập chẳng qua là dùng một điểm huyết năng, ba phủ trên chiến trường. Liền nghiêm trọng ức chế mạnh hoan bất tử tính, cái sau cũng là hao tốn thật lớn một phen công phu, lúc này mới đem huyết năng mang tới ô nhiễm, triệt để từ trên thân trừ bỏ. Mà một viên núi lửa bom nếu là triệt để dẫn bạo, trong đó năng chính là lần trước lực lượng hơn vạn lần không thôi. Quá tốt rồi, có núi lửa bom, lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết ảnh ma thần trong lòng vui mừng. Thanh em bên trong mang theo cựu hận vấn đề mấu chốt là nên như thế nào để núi lửa bom chúng vào chỗ yếu dây lần thấp giọng nói giặc nghĩ nghĩ hồi đáp ba người chúng ta người bên trong chỉ có huyết ảnh ma thần mới có thể miễn cương theo kịp quái vật kia tốc độ hai chúng ta hấp dẫn sự chú ý của hắn cho huyết ảnh ma thần sáng tạo điều kiện sau đó nắm lấy cơ hội đem núi lửa bom dao cho nó như thế nào có thểậy lẫ Ngh nghĩ gật đầu nói ba người đều là thân kinh bách chiến ma thần kinh nghiệm chiến đấu phá phú lần này chỉ là làm sơ thương lượng trong đó chi tiết cũng đã cân nhắc hoàn thiện một cái hoàn trình kế hoạch như vậy hình thành Dù là huyết ảnh ma thần cùng dàn phó dãy lượt hai người không hợp nhau, tại Tô Hoành mang tới áp lực thật lớn ở dưới, cũng không thể không bông xuống thành kiến, toàn lực phối hợp. Tam tôn ma thần tại tinh thần lĩnh vực trò chuyện, một phen đối thoại xuống tới, trên chiến trường, cũng bất quá thời gian một hơi thở mà thôi. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũng bị Tô Hoành phát hiện manh khỏe. Ba người các ngươi dự định liên thủ, vô dụng. Hắn hừ một tiếng, bình thản nói, tại thực lực tuyệt đối trên lệch trước mặt, liền xem như lại nhiều phế vật liên thủ, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Từ bỏ dãy đi, các ngươi phản kháng, sẽ chỉ làm chính mình trước khi chết càng thêm thống khổ cùng tuyệt vọng. Quá can dỡ, ngươi coi chúng ta là làm cái gì? Giấy Lật giận dữ, đất rung núi chuyển ở trong hướng phía Tô Hoành Phong đi. Đồ ăn, xúc vật, sâu kiến, bại tướng dưới tay, còn có thể là cái gì? Tô Hoành một đạo trưởng quyền hướng về phía trước đánh ra, Dỡi Lật ngửa mặt lên trời trách dài, thân thể bành trướng, toàn thân trên giới giáp trụ nổi lên hiện ra một tầng nặng nghề ô kim qua mang, đem lực phòng ngự của mình tăng lên tới cực hạn, kết lực chống cự. Nhưng vẫn là vô dụng, Tô Hoành xuất liên tục trọng quyền, giống như liên miên mưa đạn oanh Tại Dỡi Lật to lớn nặng nghề trên thân thể lưu lại từng đạo quyền ấn. Sau đó giáp trụ ầm vang nội tung, ngay sau đó lại là hắc quang một quyền, trùng điệp đánh xuyên dậy lật lở ngực. Máu tươi hỗn tạp nội tạng khối vụt, giống như diêm phun. Tô Hoành toàn thân đẫm máu mạc uổng, cười ha ha, khí tức trên thân bắn ra, lôi đỉnh anh minh, tiệm điện đàn sen, toàn bộ chiến trường đều tại rung động ầm ầm. Giang Dác, hai cánh tay hắn dùng sức, muốn đem dậy lật sinh sinh xé thành hai nửa. Có thể giữa hư không truyền đến răng trầm thấp ô hế quần ma âm, thoa, xích, động, điệt điệt Cùng lúc đó, theo một đạo màu máu lôi đỉnh tung, bung xuống vòng xoáy bên trong, vô số huyết giới yêu ma giống như hạt mưa, từ trên trời giáng xuống. Phóng huyết quỷ, khát ngó cùng lang, nước sọ yêu, giật danh xương huyết tế ma thần, tinh thông các loại trận pháp. Lúc này không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực tôi động khắp sâu tại trung quanh trên chiến trường phù văn, mở ra một đầu thông hướng huyết giới khẽ hở, khiến cái này kỳ kỳ quái quái huyết giới sinh vật xuất hiện trên chiến trường. Nhưng mà những sinh vật này mang tới ảnh hưởng thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Tôi hành thật sâu hấp khí, trên ngực viêm lưu hành, sau đó rít lên một tiếng. Oeng! Chúng điệp điệt điệt sấm chớp mưa bão nổ tung, quần trào lực lượng để ép không khí hình thành đen nhánh đáng sợ bủa vào. Theo lực lượng không giữ lại chút nào phóng thích, nơi này trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh sinh mệnh cầm cu. Những cái kia huyết giới sinh vật chưa rơi xuống, cũng đã bị triệt để xé nát, hóa thành một mảnh tàn chi mưa máu. Có thể dần muốn chính là cái này hiệu quả, ngay tại lúc này, hắn khuôn mặt và mèo, tiếng nói khản khàn hô to. "Giống." Dây lật lấy rung chuyển dãy núi gạo két làm nấc lại. Hắn tứ chi chạm đất, phía sau đứng vững giáp trụ tầng tầng ra, giống như là nguy hiểm núi lửa bắn ra chướng mắt hồng quang. chuyển động, không Cấp tốc bắn hồng. Nguy hiểm đích âm thanh bên trong, nóng chạy cự nham núi lửa bom hướng phía Tô Hoành chạy ra mà ra. Đây chính là lá bài tẩy của các người. Tô Hoành cười lạnh một tiếng, "Si tâm vọng tưởng." Giác quan thứ 7 cung cấp mặt khi đó để Tô Hoành có thể trình độ nhất định dự cảm tương lai, uy lực này to lớn một pháo còn chưa kịp bắn ra đi, Tô Hoành đã sớm có chỗ phát giác. Hắn thi triển thần hành, thân thể nhoáng một cái, lập tức xuất hiện tại khác một bên không trung. Thật không nghĩ đến chính là, giữa không chung, núi lửa bom bị trống rông xuất hiện huyết hành ma thần ôm vào trong lực. Nàng thi cấp tốc, cùng lúc đó, quanh thân hiện hiện lít Đây là giàn ph tự thân tinh huyết làm ra chỉ, tiếng một bước mang đến Tam Phúc. Hai tướng đi ra, tại cực ngắn ngủi thời điểm, huyết ảnh ma thần rốt cục đột phá một cái giới hạn, thậm chí nhanh hơn Tô Hành tốc độ phản ứng. Cơ hội là tuấn di xuất hiện tại Tô Hành trước người. Nó mang trên mặt vui sướng cười to, áo chẳng theo gió phiêu lãng, vung lên, nện xuống. Hô to một tiếng, "Quái vật, xuống địa ngục đi thôi." Chương 298, tiếp xuống, là hình thái thứ hai, ầm ầm. To lớn bạo tạc trên người Tô Hành ầm vang nổ tung. Trong đó trong nháy mắt trút hạ ra cuộn trào lượng, liền thân là kẻ đầu tiêu 3 vị ma thần, đều cảm thấy run như cây sậy. nhất là khoảng cách trung tâm vụ nổ tiếp cận nhất huyết ảnh ma thần, nó chỉ cảm thấy một câu nguy cơ to lớn cảm giác, giống như trời long đất nở của tới. Trên người cơ bắp không ở rung rẩy, kéo căng, trong hàm răng cũng chuyển tới từng đợt chua chua cảm giác đau đớn. Nó không dám do dự, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn một chút hiệu quả thời gian đều không có. Bắn ra đời này đến nay tốc độ nhanh nhất, quay đầu liền chạy. Vâng. Nhưng dù cho như thế, quét sạch quét ngang mà đến sóng xung kích, cũng giống là một thanh trọng truy, hung hăng ở sau gáy của nó. Giữa không trung, huyết ảnh ma thần tưởng là bị bàn tay vỗ xuống tới con rồi, thân thể bỗng nhiên một trận mơ hồ Sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất, lưu lại hơn 10 mét sâu khe rãnh, một đường sông về trước ra hơn trăm mét khoảng cách. Các loại quanh một tiếng đụng nát cửa trên cửa chính, cái này mới miễn cưỡng dừng lại, tháo bỏ xuống kia cố cường hãn lực trùng kích, mà đứng ở một bên huyết tế ma thần dân cùng tự ngạc dậy lật gốc độ. Bọn hắn đầu tiên là nhìn thấy viên kia núi lựu bom, bị hung hăng cắm đến tô hành lồng ngực vị trí trái tim, ngay sau đó uy lực kinh khủng to lớn bạo tạc tiếng vang truyền đến. Thượng như là trong khoảnh khắc, tận thế đến đồng dạng. Không khí đầu tiên là bị nóng bành trướng, hóa thành to lớn nguy hiểm đỏ sẫm hóa cầu. Ngay sau đó trùng tế nhật nóng rực lưu, thẳng sâu bầu trời. không có vào đến bung xuống màu xám trắng vòng xoáy ở trong. Đợt thứ hai lực lượng phong tích, theo sát phía sau liên tiếp bạo tạc tại thiên khung bên trong nhấc lên một sóng, từng vòng từng vòng đỏ như máu tầng mây bằng tốc độ kinh người hướng ra phía ngoài khuế tán. Trên mặt đất hạ chọc trùng, rung động không thôi. Cùng bạo sóng xung kích xen lẫn cho bụi, giống như sóng biển sóng lớn, triệt để đem tôn pháp tự còn dư lại tất cả kiến trúc hóa thành bụi bặm, san thành bình địa. Rung như cầy sấy bên trong, tích liệt bạo tác cuối cùng kết thúc. Có thể lúc này, cho dù là mạnh như ma thần thân thể, cũng cảm giác miệng mũi ở trong một trận ngai ngái gì sát vị. Một loại nào đó lực lượng khổng lồ quanh quần tại lồng ngực bên trong, rung động không thôi, trong lỗ thai càng là ông ông tắc hưởng, nghe không được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Cho dù là sớm chuẩn bị sẵn sàng tình huống giới, vẹn vẹn núi lửa bom dư âm nổ mạnh mà thôi, cũng làm cho ba tên ma thần người bị thương nặng. T. Giật hít sâu một hơi, đưa tay đối một bên cự ngạt giấy lật rôi ra một cây ngón tay cái, uy lực này, quá sức. Giấy lật phanh một tiếng đem đầu mình từ vũng bùn bên trong rút ra, lắc lắc đầu, nói, áp đáy hòng bà bối, lúc đầu dự định bảo mệnh dùng, bất quá có thể tại trường hợp này phát huy tác dụng, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Giấy lật ông ông nói, yên tâm đi, Giặt vũ bộ ngực, nói với giấy lật, chờ đánh hạ dưới này, tàn sát chúng sinh thời điểm, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu huynh đệ ngươi. Ta cảm thấy hai người các ngươi ngu xuẩn có chút cao hứng quá sớm. Hằng Quang lại lên, huyết ảnh ma thần thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ một bên chuyển đến. Giấy lật cùng giàn một chút khẩn trương lên, cơ bắp căng cứng, bởi vì ba người quan hệ trong đó chỉ là tạm thời kết minh mà thôi. Một khi tôi hành chết rồi, huyết ảnh ma thần rất có thể sẽ trực tiếp đối bọn hắn hai cái đồng thủ. Giá hỏa này thị sát thành tính, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Cũng may lần này là hai người quá lo lắng. Bởi vì Huyết Ảnh Ma Thần ánh mắt lạnh như băng chính trực ngóc ngác nhìn về phía trung tâm vũ nổ, cũng chính là vừa rồi Tô Hành Trô đứng sừng sững vị trí. Mặc dù mang theo cơ hội toàn phong bế mũ giáp, thấy không do khuôn mặt, nhưng từ trên thân tán phát khí thức, cũng có thể cảm nhận được lúc này Huyết Ảnh Ma Thần không hề tầm thường ngưng trọng thái độ. Tình huống như thế nào? Trăn trái tim đột nhiên nhảy một cái, lập tức có loại tương đương dự cảm không ổn. Hắn một chút trừng lớn mắt, hoảng sợ nói, làm sao có thể, chẳng lẽ ngay cả loại uy lực này to lớn bạo tạc, đều giết không chết quái vật kia sao? Tình huống giống như có điểm gì là lạ. Dây Lật ôm ôm nói, Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ. Hô, cao cao đứng vững trên đỉnh núi, chợt một trận gió lạnh thổi tới. Ba phủ trên chiến trường mây mù từng sợi tản ra, một đạo toàn thân đẫm máu to lớn bóng đen cứ như vậy xuất hiện tại ba tên ma thần giữa tầm mắt. Trên người hắn đen nhánh lẫn giáp vỡ vụn, huyết nhục xé rách, tinh hồng nóng hổi máu tươi thuận cơ bắt chập trùng khe danh hương phía dưới chảy xuôi, hội tụ thành dòng suối, cuối cùng rơi trên mặt đất, hóa thành một bãi gương sáng vũng máu. Trong đó một ít vết thương sâu đủ thấy xương, xuyên thấu qua bị xé nứt cơ bắp mỡ, thậm chí có thể ẩn, ẩn nhìn thấy bên trong núc ních Núi lửa bom bề ngoài là một cái to lớn lăng mặt. Giống như là một thanh lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào quái vật lồng ngực vị trí trái tim. Thường thế như vậy, mặc dù nhìn qua 10 phần kinh khủng, nhưng đối với quái vật kia cường hãn thể phách, tràn đầy vô biên sinh mệnh lực tới nói, trên thực tế chỉ có thể miễn cưỡng được cho bị thương ngoài ra, xa xa không đạt được nguy hiểm cho sinh mệnh trình độ. Nguy hiểm nhất vết thương ở vào vị trí trái tim, cơ hồ có gần nửa khang thất bị trực tiếp xé mở. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, tận đến giờ phút này, dận huyết ảnh ma thần bọn người mới hoảng sợ phát hiện, quái vật này trên thân mẹ hắn có dòng giá ba viên trái tim. Mẹ nhà hắn gặp quỷ, loại chuyện này, làm sao có thể Giọng lớn tiếng hét rầm lên, dùng lực rủi rủi con mắt. Hoài nghi chính mình có phải hay không thấy cái gì kinh khủng đến tượng, nhưng mà hắn hy vọng lại một lần nữa thất bại. Quái vật kia to lớn đen nhánh thân thể giống như ác ngộng, đỉnh đầu vòng xoáy buông xuống, cứ như vậy đứng sừng sững ở trên chiến trường, tựa như là đứng tại toàn bộ thế giới trung ương. Quân Lâm Thiên Hạ, cao cao tại thượng, quan sát hết thảy. Loại kia tự nhiên mà vậy phát ra to lớn khí thế, cho dù là ma thần, cũng là một trận nhìn mà phát khiếp, run dậy không thôi. Dây lưng không tự chủ được đem thân thể trọng tâm hạ thấp, phản phất giống như tại cái kia thân ảnh đứng trước mặt, đối với hắn mà nói đều là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Ma huyết ảnh ma thần, một trái tim càng là không ngừng hạ xuống, toàn thân hiện lạnh, hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào để đừng chạy. Dập toàn thân phát run, cho là mình đã là khiếp sợ đến cực điểm, có thể càng làm cho hắn cảm thấy da đầu run lên sự tình còn tại đằng sau. Cách sau, dung hợp long thủy mang tới tràn đầy sinh mệnh lực, bắt đầu phát huy tác dụng. Theo trên người cơ bắp bắt đầu nhúc nhích khép lại, cắm vào tại tô hành trong lồng ngực núi lửa bom hải cốt cũng theo đó cho ra. Một cái bàn tay đen thủi trống rông sẽ qua, 5 ngón tay chống ra, đem nó một mực nắm chặt. Núi lửa bom bên trong lực lượng còn lưu lại nó nữa, cũng không hoàn toàn phóng xuất ra. Đây cũng không phải dân từ bi lưu thủ, mà là cái đồ chơi này uy lực nổ tung thật sự là quá lớn. Nếu như toàn lực dẫn bạo, bọn hắn chưa kịp từ trung tâm vụ nổ phạm vi bên trong đào thoát, cũng phải tại chỗ nằm tại chỗ này, cho Tô Hành cùng nhau chôn cùng. Loại chuyện này hiển nhiên là bọn hắn không nguyện ý mà bây giờ, cái này Mai lưu lại non nửa vết nguyên núi lửa bom bị Tô Hành nắm trong tay. Trên đó toát ra khói đỏ, giống như là hỏa lò tản ra quần quật nhiệt lượng, đến mức không khí trung quanh đều sinh ra rõ ràng và mèo. Dã hỏa này muốn làm gì? Dây lật đối lửa núi bom vi lực lòng còn sợ hãi, theo bản năng lui về sau một bước. Không phải đâu. Dặn cùng huyết ảnh ma thần lông mày thì là hung hăng nhảy một cái. Sau đó bọn hắn liền hoảng sợ nhìn thấy Tô Hoành túi đầu, đem núi lửa bom hài cốt đặt ở bên miệng, tựa như là tại rút một cây thuốc viện hung hăng hút một cái. Những cái kia đối với hiện thế sinh vật không thể nghi ngờ kịch độc huyết nguyên, cứ như vậy bị Tô Hoành thận sâu một hơi toàn bộ đặt vào thể nội. Nửa ngày qua đi, Tô Hoành trên mặt lộ ra vui sướng phấn sắc, há mồm phun ra một đạo màu máu vàng gói. Cảm tạ quan đãi, hương vị coi như không tệ. 2 3 cái hô hấp thời gian, Tô Hoành thương thế trên người đã khép lại hoàn tất. Không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, mà lại theo đại lượng huyết bị rút đi hấp thu. Khí tức trên thân thậm chí so vừa rồi còn muốn ẩn ẩn mạnh một chút. Giang Dật, Tô Hoành cánh tay dài hướng ra phía ngoài mở rộng. Theo ngón tay của hắn nhẹ nhàng dùng sức, bị sinh sinh rút khô huyết nguyên núi lửa bom cùng một khối phổ thông núi đá không có gì sai biệt. Trực tiếp tại Tô Hoành trong tay hóa thành nhỏ vụ bụi, sau đó thuận ngón tay khẽ hở, bay lả tả hướng phía dưới vây xuống. "Giật, ta sai rồi." Ánh mắt của hắn rơi vào huyết tế ma thần giận trên thân, cái sau vô ý thức run một cái. Tô hít sâu hơi, sau đó trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, lập tức mở miệng nói, "Ta lúc đầu cho là ngươi chỉ là một cái thuần túy phế vợ, không nghĩ tới ngươi vẫn có thể mang đến cho ta một chút niềm vui. Tiếp xuống, hắn hơi chút dừng lại, nụ cười trên mặt càng sâu, là hình thái thứ hai. Anh. Theo Tô Hành tiếng nói rơi xuống. Trời long đất lở nguy nhẹ bén điểm báo cảm giác, tại dàn phủ nội tâm ở trong nội tung. "Cháy mau." Giật rít lên một tiếng, lúc này Tô Hành trong mắt hắn chỗ nào vẫn là cái gì yếu đuối nhân loại, rõ ràng là một tôn không thể chiến thắng cái thế ta thần. Hắn thay đổi phương hướng, thiếu đốt tinh huyết, cực tốc phi nước đại, lôi ra đạo đạo ảnh. Mà ở một bên, cương ngạc dậy lớn, huyết ảnh ma thần vân vân. cũng đồng dạng cảm nhận được to hành trên thân một cố làm cho người run dậy kinh dị khí tức, chính như cùng núi lửa bộc phát hướng ra phía ngoài bao tác, vừa rồi bày ra cường bạo lực phá hoại, thế mà còn không phải quái vật này hình thái cuối cùng, làm sao có thể? Huyết ảnh ma thần chỉ cảm thấy một viên tiếng sấm nổ tung, trong đầu một trận vù vụ, không kịp làm ra bất luận cái gì suy nghĩ, mãnh liệt đến cực hạn cảm giác sợ hãi, đã thôi động thân thể của nó, làm ra lựa chọn. Ba vị ma thần, phân biệt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau, cực tốc bao tác, trên đường đi khói bụi cuồn một cái nháy mắt liền bay ra hơn 100 mét khoảng cách. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tô Hoành con mắt hiện lên một đạo lẫm quang, theo bản năng muốn đi vào bá vọ thái. Nhưng mà, ngay lúc này, trong đầu hắn chợt một tia sáng hiện lên, mở ra giao diện tổ tính. 9998%, 9999%, 100% thiên ma thái đã giải tỏa hoàn thành. Rất tốt. Tô Hoành trên mặt câu lên một vòng cười lạnh. Đã như vậy, vậy chỉ dùng mới hình thái cùng nhau đem những vật này cho thu sạch nhạt rơi tốt. Mà lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời buông xuống đỏ như máu vòng xoáy, từng tia từng sợi huyết rối khí tức, đang từ đạo nãy trong nước xoáy liên tục không ngừng hướng ra phía ngoại thẩm tấu ra. Bá vọ thái mang tới là tố chất thân thể để các mạnh, Thiên Ma thái thì là tư phản, là tinh thần lĩnh vực cực lớn tăng thêm. Lấy hủy diệt chi trùng làm hệ tâm, tinh thần ý chí thậm chí có thể trình độ nhất định sửa đổi vật chất, bước vào đến một cái không phải người lĩnh vực. Có lẽ, tiến vào Thiên Ma thái về sau, có thể nhân cơ hội này giọm nó huyết giới phong quang, cũng có nói. Mà liên tại tôi hành quyết định bước vào Thiên Ma thái đồng thời. Ngay tại đảo vong trên đường huyết tế ma thần dặn, trận, chợt cảm giác một trận tim đập nhanh cảm giác, dán phía sau lưng truyền đến chướng lực. Chương 299, Như Lai thần trưởng thứ nhất, trừ Phật bài ta. Thiên ma hàn thế. Thở dài một tiếng. Giống như Hải Lãng Triều Tịch, quần quần mà tới. Chỉ là nghe được thanh âm, giận tinh thần cùng thân thể ở giữa liên hệ tựa như là bị một thanh lưỡi dao, dông nhiên chặt đứt. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế, một chút dừng ở tại chỗ, không thể động đậy. Chờ hắn thật vất vả cắn chặt răng, từ loại này mở mịn trạng thái ở trong tránh hắn ra, liền cảm giác được dưới chân mặt đất ở trên hạ la lộn, kịch liệt chập trùng. Giống như là lái thuyền nhỏ, đi thuyền tại phong ba đột khởi, âm phong ám đạm đại dương trên. Một cú cường hành đến cực điểm lực lượng tinh thần, cách mấy ngàn mét trời cao, giống như là một thanh trời đợi phát xạ quý đạo quan xa xa đem định tại Giáp hít sâu một hơi, biết hiện tại đã không cách nào đào thoát, chỉ có lưu lại, cùng cái quái vật này quyết nhất từ chiến. Hắn xoay người, ngẩng đầu các loại tập trung nhìn vào, con người lại là không cầm được rung động. Đã thấy Tô Hoành vĩ nạn đến cực điểm thân thể tiến một bước hành chướng, tất cao, lơ lửng tại hư không. Hai con người ở trong huyết diễm thiếu đốt, túi đầu hướng phía dưới, cao cao tại thượng hở hững ánh mắt quan sát hết thảy. Mà tại sau lưng của hắn, vô cùng vô tận đen nhánh bình lực, hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Kia đã không phải giả nhận biết ở trong phổ thông kình lực, mà là Tô Hoành bản thân khí huyết, lực lượng tinh thần, cùng hủy diệt chi chủng quyền hành. và dung hợp lẫn nhau, thuế biến sau hình thành một loại mới tinh mà lại vô cùng tà ác đáng sợ lực lượng hủy diệt. Tại gián thị giác ở trong, làm những cái kia kình lực xúc tu lan tràn đến bầu trời, trên bầu trời buông xuống ố vân vòng xoáy liền quét sạch sành sanh. Chỉ còn lại một chút mờ nhạt nát mây hiện lên bất quy tắc hủy quyền, như chúng tinh phụng nguyệt bao phủ tại Tô Hành trung quanh, hướng ra phía ngoài khuế tán. Trên bầu trời âm hỏa thiêu đốt, một vòng huyết nguyệt treo cao, băng lên ánh chăng cho Tô Hành thân tầng huyết khí. Mà khi những này xúc tu không có vào tới mặt đất, biến cố càng lạ kỳ người. Giọng lớn vô biên đại địa giống như là không cách nào gánh chịu cỗ lực lượng này, run rẩy dữ dội, trên dưới chập trùng. Vỏ quả đất bị hoàn chỉnh xe rách, đại lượng bùn nhão lan lột. mà tại màu đen bùn đất bên trong, tinh mịn thảm vi khuẩn cấp tốc sinh trưởng. Còn sót lại ở trong đó thực vật, trùng, thậm chí chỉ là khuẩn loại cùng còn sót lại chất hữu cơ, đều tại hủy diệt chi trùng quyền hành phát xuống sinh dị hóa, sinh sôi ra đại lượng xúc tu kỳ thú. Số lượng nhiều, quả thực là vô cùng vô tận, bởi vì cấp tốc sinh trưởng, thậm chí hình thành một cỗ màu đen phong bạo, hướng phía bốn phương hướng quét sạch mà đi. A! Dật nâng lên hai tay, chỉ cảm thấy một trận nhói, nhói. Lập tức liền dống chốc bị cái này đèn nhánh phong bạo bao phủ trong đó. Ba người các ngươi, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tô Hành lạnh lùng thanh âm trầm thấp quanh quẩn ở trung quanh, từ bốn phương tám hướng ở trong truyền đến. Giống như là những cái kia hàng trăm triệu quỷ thú đều tại dùng các loại phát ra tiếng khí quan, cùng nhau la lên, "Cộng Minh, Kiêu Minh ngông thanh âm thẳng chói tai màng, đơn giản để dặn phụ ra đầu nổ tung, chật để nổi điên." Mà trong chiến trường, ương, Tô Hành cũng nhanh chóng xác định ba tên ma thần vị trí chỗ ở ba người này bên trong, cứ ngạt dậy lật bợ vì hình thể khổng lồ hành động bất tiện vô nhân, chỉ chạy ra đại khái 3000 mét không đến khoảng cách. Đối với Tô Hành dạng này đẳng cấp cường giả tới nói, Điểm ấy khoảng cách, cùng cách xa một bước cũng không có gì sai biệt. Giặt hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng bình thường. Bởi vì tinh thần chịu ảnh hưởng, bị định tại nguyên chỗ, khoảng cách Tô Hoành Đại Khái tại khoảng 5 ,000m. Ba người ở trong thực lực mạnh nhất là huyết ảnh ma thần, gia hỏa này vốn là lấy nhanh nhẹn xuất chúng. Mặc dù thụ thương, nhưng nguy cơ sinh tử hạ buộc phát toán lực, đã trực tiếp chạy ra hơn 100 mét. Khá lắm, lại kém một chút, liền muốn từ Tô Hoành hiểm nguy bàn tay lớn ở trong đi ra ngoài. Đáng tiếc, một chút khoảng cách, chính là sinh tử tương cách. Thiên Ma thái đối Tô Hoành bề ngoài ảnh hưởng cũng không rõ ràng, chủ yếu thể hiện tại lực lượng tinh thần gia chỉ lên. Tùy diệt chi chủng trưởng không cùng chuyển vận, đều chiếm được cực lớn trình độ tăng cường. Sáng tạo quỷ thú tựa như là chế tạo Tô Hoành phân thân, một cái ý niệm trong đầu, Tô Hoành liền có thể tại phạm vi bên trong tùy tâm sử dụng tiến hành thao túng. Lại sau đó, bởi vì tinh thần lực đề cao, Tô Hoành nắm giữ tất cả thần thông, tại thiên Ma Thái giới, uy lực của nó cùng chiều rộng đều sẽ đạt được thoát thai hoán cốt to lớn tăng lên. Tại trạng thái bình thường giới, thần thông lực hút thao túng Tô Hoành có thể thêm tại ngoại giới cực hạn lực lượng là 30 và tấn, bao chuẩn phương viên 3 cây số. Mà Ma Thái mang đến tinh thần lực tính dễ nổ tăng trưởng. Lực hút thao tung cực hạn lực lượng đạt đến hơn trăm vạn tấn, mà phạm vi càng là tăng lên tới phương viên và mét. Nói cách khác, Tô Hành liền xem như đứng ở chỗ này bất động, huyết ảnh ma thần cái này một trận báo tác, đều không thể từ hắn trong lòng bàn tay nhảy ra ngoài. Tốn hao trong nháy mắt thời gian, quen thuộc trưởng không thiên ma thái mang tới chuyển biến. Cảm độ được như là tạo vật chủ tùy tâm sử dụng, chỗ thể hết thảy lực lượng. Tô Hành hai tay chống ra, trên mặt nhưng cũng không có nhiều ít hưng phấn biểu lộ, ngược lại dần dần lạnh lùng xuống tới, hết thảy đều kết thúc. Hắn đứng giữa hư không, tóc dài phần bay múa, đưa tay hướng về phía trước vỗ. Xuy, đen như mực Phật quang Xuất hiện tại Tô Hoành lòng bàn tay ở trong, cái này như Lai Thần trưởng sử dụng tại Lao hòa thượng trong tay, là một bộ thần thánh tường hòa, trấn áp hết thể cảnh tượng. Nhưng Tô Hoành lựa chọn con đường không thông, đồng dạng thần thông thuật pháp, xuất hiện trong tay hắn nhưng lại là mặt khác một bức, hoàn toàn khác biệt phong quang. Như Lai Thần trưởng để nhất thức chư Phật bài ta. Oan. Theo Tô Hoành một bàn tay chụp về phía mặt đất, dưới chân đã độ cao dị hóa, bao trùm lấy đại lượng quỷ thú đất đai chẳng những không có nổ tung. Ngược lại giống như là một viên cự tảng đá lớn đánh tới hướng bình tĩnh bến nước bên trong như thế, trung tâm đầu tiên là hướng phía dưới lõm, sau đó kịch liệt chập chủng, hướng lên hở ra. Cự lực để ép mặt đất nhấc lên cuồn sóng, hướng ra phía ngoài cấp tốc quy tán, trong chớp mắt liền quét sạch đến vạn mét có hơn. Ầm ẩm. mặt đất xe rách, bùi mù nhấp nô. Từng tôn thân thể dữ tợn, trên mặt sát khí ma Phật tượng nặng tùy theo xuất hiện trên chiến trường. Những này pháp tướng mặc dù toàn bộ đều là thạch tố, nhưng toàn thân trên giới cơ bắp súng mãn, dâu quay nón như diễm. Liếc mắt nhìn qua, nồng hậu dày đặc như mực lệ khí đập vào mặt, quỷ thần kinh hãi, đơn giản giống như là muốn sống tới đồng dạng. Mà lại những này tượng đá đều là quái vật khổng lồ, dù là thấp bé cũng có mấy chục mét, cao càng là có hơn trăm mét. Thậm chí một tòa hơn 300m cao to lớn tượng Phật xuất hiện tại Tô Hoành dưới chân, như là một tòa núi nhỏ đem hắn nâng ở giữa không trung. Ầm. Lúc này huyết ảnh ma thần đã chạy đi vài mét, mắt nhìn thấy liền muốn từ bên trong chiến trường chạy vội ra ngoài, còn không đợi nó tới kịp thở phào. Đầu tiên là cảm giác được một cỗ kình phong từ phía sau lưng đánh tới, đầu giống như là bị truy trọng kích, mê man. Các loại lấy lại tinh thần, một trương dữ tận mặt to liền chống rông xuất hiện tại huyết ảnh ma thần trước người. Thân là huyết giới ma thần, cái nào không phải gan to bằng trời, giết người thành tính chủ. Đáng thương ba người bị Tô Hoành phen này treo lên đánh. Sinh sinh bị đánh ra bóng ma tâm lý. Huyết ảnh ma thần lúc này bị hạ nhảy một cái, toàn thân lông tóc đều nổ, trái tim cũng theo đó thẳng thắn mẹ lên. Các loại lấy lại tinh thần về sau mới phát hiện, trước mắt bất quá một đạo tượng đá mà thôi. Tượng đá này mẹ hắn từ đâu tới? Huyết ảnh ma thần đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó vừa kinh vừa sợ, chỉ là một tòa tượng đá cũng dám đục ta, đang chém. Ẩm. Nó bỗng nhiên một quyền hướng về phía trước đánh ra. Kết quả Phật tố rũa ra bàn tay lớn, thế mà đem một quyền này cho đọ lấy. Thứ gì? Huyết ảnh ma thần một chút trừng to mắt, lưng bên trên luẩn lên một cô ý lạnh. Dù là thân là huyết giới ở trong uy tín lâu năm ma thần, nó cả đời này cũng chưa từng thấy qua cổ quái như vậy đồ vật. Không kịp ngâm nghĩ nữa, bởi vì kia tượng đá chính dung động ầm ầm, trong ánh mắt buốc lên hoàng quang, phát ra nguy hiểm âm. Ấm ầm. Tiếp theo trong náy mắt, tượng đá trực tiếp dẫn bạo. To lớn sóng xung kích đem đội vàng không kịp chuẩn bị huyết ảnh ma thần tung bay ra ngoài. Tượng đá ầm vang nổ tung uy lực không thể coi thường, dù là có áo giáp hộ thân, huyết ảnh ma thần cảm giác miệng núi ở trong một trận ngang ái. mà lại càng là trên không trung ngắn ngủi mất đi ý thức, lả dụng theo trôi xuống. Chờ nó lấy lại tinh thần, đưa tay hướng phía dưới vỗ, định trong không. quay đầu nhìn một cái, lúc này mới ngang nhiên phát hiện chính mình quanh người chẳng biết lúc nào xuất hiện 78 tòa thần tượng, đem nó bao bọc vây quanh. Ngay sau đó phành phành phành phành phành phành. Những này tượng Phật đầu tiên là kịch liệt rung động, sau đó theo thứ tự nổ tung. Huyết ảnh ma thần ngay cả một câu mắng mẹ cũng không kịp nói ra, thân thể liền bị kịch liệt sóng xung kích chống rống nhấc lên. Cuồn cuộn khói bụi bên trong, đổ xuống sông xuống biển, một đường rựi vào Tô Hành vị trí bay đi. Mà trong chiến trường, ương, Tô Hành cũng không có nhà rỗi, lựa chọn gia nhập chiến đấu, bắt đầu kết thúc trận chiến tranh này. Hắn tiến về phía trước một bước ra, trong miệng tụng niệm ma âm, thân thể khẽ run. Sau đó liền thi triển ra ba đầu sáu tay thần thông. Mặt khác bốn cái bắp thịt quần quần xanh đen cánh tay, xé mở huyết nục, xuất hiện tại tô hành cơ bắp hở ra phía sau lưng, mà đổi thành bên ngoài hai cái đầu cũng tại một trận phun trào hắc vụ bên trong, hiển hiện cái cổ tả hữu. Cùng trước đó nhìn thấy mật vương hoặc là cái khác Phật môn cao thủ khác biệt, đồng dạng thần thông, có thể tô hành trên bờ vai ba viên đầu lại không giống nhau. Bên trái là một cái đầu sinh xứng thú, khuôn mặt giữ tợn đầu rộng. Mà bên phải thì là một cái lông đen mắt đỏ, ngũ kim chim kim ô đầu. Trên trán còn có một cái mổ máu đố xa xa nhìn lại giống như là một chiếc mắt nam dọc. toàn thân trên dưới tản ra giống như như thực chất rét lạnh sắc khí. Ba viên đầu một trận lóa lắp, trong lúc nhất thời lại có chút không phân rõ xung quanh, mà lại có thể từ chính mình thị giác ở trong nhìn thấy đầu lâu của mình, như vậy cảm giác cũng cho rất là mới lạ. Cũng may thiên ma trạng thái dưới, Tô Hoành tinh thần lực cường hãn, rất nhanh thích ứng loại trạng thái này. Bỗng, hắn tử tượng Phật trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nhảy xuống. Ba đầu sáu tay khôi ngô thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, các loại lại lần nữa xuất hiện, đã là tại Trọng Sơn Ma Thần, cứ ngạc rẩy lờ sắc rựa đèn phía trên. Tô Hoành một cước giẫm lên trên, đồng thời thực hiện hút, hai cú cự lực ra. Dĩ Lập chỉ cảm thấy trên thân giống như là có một tòa thái cổ thần sơn. Tráng kiện tứ chi rung động kịch liệt, danh xưng không thể phá vỡ giáp sắt bên trên, cũng chuyển tới đôn đốp tiếng vang, hiển nhiên là không chịu nổi cái nặng, có 10 phần thô to khe hở đang vận vẹo lăn chạn. Ngay sau đó, hắn liền nghe được Tô Hành Băng lãnh hờ hững thanh âm truyền đến, "Hưởng ta quỳ xuống, nền cổ đại đế, có thể ban thưởng ngươi một tầng khoái." Thanh âm kia cao cao tại thượng, tựa như là chinh phục thế giới vạn quân chi vương, trừng phạt một cái không đáng nhắc đến man di tiểu thần. Nhất là loại kia hờ nước khí, tựa như có thể bị hắn tự mình xử tử, đều là một loại đáng giá cảm ơn lớn lao vinh quang. Tại huyết rồi rất nhiều ma thần bên trong, giấy lật thực lực cũng coi là xếp hạng gần phía trước, mà lại thân kinh mạch chiến chưa hề khuất phục, làm sao có thể chịu được loại vũ nhục này. Nam mơ, giấy lật khuôn mặt và méo, răng môi rớm máu, lúc này rít lên một tiếng, ngươi cho rằng lao tử là ai? Chương 300, phân thân mới không chỗ có thể trốn. Giống. đường đường ma thần, bị người như là tọa kỵ dẫm tại dưới chân, như thế kinh thị. Giấy lật quả thực là giận đến cực hạ, toàn thân đều đang phát run. Lúc này ngựa đầu kịch liệt gào khét, trên thân đen nhánh đáng sợ cơ bắp tiến một hướng ra phía ngoài bệ trướng. Nặng nghề giáp rất băng dung động. Từng đạo đỏ như máu quạ mang, xuyên thấu qua khe hở mờ mịt mà ra, trong hư không hóa thành tính thực chất sương mù, bay lên không dâng lên, che lọi ánh trăng. Dựa theo trước đó giao thủ kinh nghiệm, huyết giới ma thần, tựa hồ cũng có một loại tiêu đốt tinh huyết. Trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt bộc phát, tăng lên thực lực mình hạn mức cao nhất đặc thủ thiên phú. Dưới mắt giấy lật cũng không ngoại lệ, thể nội truyền đến khí huyết vận chuyển quần quần tiếng vang. Nhất là thân thể của hắn, vốn là khổng lồ kh ngô, lúc này nhiệt độ cơ thể lên cao, toàn thân hòa hợp nguy hiểm hùng lại thêm khói đặc cuộn. Sa sa nhìn qua, cho người cảm giác tựa như là một tòa sắp núi lửa bộc phát, nguy hiểm vô cùng, toàn thân phát ra dọa người khí tức. Thiêu đốt khí huyết, lấy mệnh tương bác. Tại trong thời gian rất ngắn, dây vật lực lượng gấp bội tăng trưởng. Mặt đất kịch liệt rung động, giống như là không cách nào gánh chịu. Tùy ý một cái lắc đầu, với đuôi, đều có thể đem một tòa mấy trăm mét cao núi lớn nổ tận gốc, vung ra trên trời. Nhưng mà, leo núi dễ dàng, muốn chuyển ngược lại Tô hành, lại là khó càng thêm khó. Kiến càng leo cây, không biết tự lượng sức mình. Cuồn cuộn đuổi mù bên trong, Tô Hoành hai tay vây quanh, thử lệnh một tiếng, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Quá mức xấu xí. Ẩm. Hắn lại là hướng phía dưới đột nhiên giống một cái. Cự lực bộc phát, hai khối lực lượng kia người đụng vào nhau. Dây lật thân thể cao lớn trực tiếp đột nhiên lâm vào mặt đất, trên thân giáp chủ cũng không chịu nổi cái nặng, khe hở lan tràn. Lực lượng cường hàn giống như một thanh trọng truy, rót vào dậy lật trong thân thể. Hai mắt của hắn trong nháy mắt xung huyết tinh hồng, hướng ra phía ngoài bạo lồi, bên trong tơ máu lít nha lít nhít, sau đó há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Không, ta không cam tâm, ta sẽ không chết ở chỗ này. Dậy lật gào thét, còn muốn phản kháng. Có thể tôi hành kiên nhẫn đã hao hết. Ông Nguy hiểm đích âm thanh bên trong. Ở sau lưng hắn 4 cái tay cánh tay hướng ra phía ngoài chống ra, 20 cây ngón tay, mỗi cái ngón tay cuối cùng đều hiện lên sắc ra nguy hiểm màu đỏ sẫm điểm sáng. Thứ hai trái tim nhảy lên kịch liệt, bên trong cất giữ nhiệt độ cao năng lượng rót vào mạch máu hệ thống tuần hoàn. Ở trên người hắn, năng lượng màu vàng nóng mạch lạc giao thoa thấp sáng, giống như chiếu tịch. Suy, 20 đạo nóng bỏng cao năng chúng sáng, ầm vang nợ rộ. Ở giữa không trung lập đi lặp lại sen lẫn thành lưới, cuối cùng rơi trên người giật nguyên bản kịch phản kháng tác, một chút kết, trên mặt biểu lộ cũng giống là bị nhấn hạ cửa chớp, dừng lại bất động. Ngay sau đó, làm cho người dùng mình sự tình phát sinh. Dây lật thân thể cao lớn bị laze lưới tách rời, chỉnh thể chia ra thành trên và dưới. Ngay từ đầu thậm chí không có bao nhiêu máu tươi chảy ra, bởi vì vết thương bị nhiệt độ cao đốt cháy khét, chuyển đến một cỗ nồng đậm thịt nước vị. Chờ hắn thân hình khổng lồ, giống như là sếp gỗ tại tô hành dưới chân tan ra. Mạch liệt máu tươi, mới giống như vỡ đê dòng sông, một chút từ đứt gãy tản chi ở trong tuân ra, đem hướng phía dưới đất thành một mảnh tanh hôi hứ hành trên cổ ba tấm rộng, cùng nhau mở ra. Lúc này vận chuyển hạo nhật thần công, miệng vừa hạ xuống, bên trong huyết nộc tinh hoa toàn bộ bị ép hấp thu sạch sẽ. Tại huyết giới bên trong, cũng coi là rất có uy danh một đời ma thần. Cứ như vậy thê thảm chết tại Tô Hoành dưới chân, chỉ còn lại mấy khối đất gãy không tròn vẹn xương cốt, chứng minh hắn đã từng tới. Mà bại người chủ định không người hỏi thăm, Tô Hoành đem nó giẫm tại dưới chân, nhìn cũng không nhìn một chút. Chỉ là ở trong lòng yên lặng nói, đây là cái thứ nhất, lại sau đó là cái thứ hai. Tô Hoành ánh mắt sắc bén, bá một chút rơi vào cách đó không xa dàn trên thân. Dàn thấy chính mình bản thân cứ như vậy tàn nhẫn chết, lại bị Tô Hoành đè mắt tới. Lúc này nội tâm bên trong, lại là phẫn nộ, lại là e ngại. Trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, cơ bắp căng cứng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bị định tại nguyên chỗ, trong đầu một mảnh mờ mịt, không biết nên như thế nào cho phải. Nhưng mà Tô Hành lại không có ý định trước hết dễ dằn Một phương diện giá hỏa này còn hữu dụng, là mở ra thông hướng hết giới cửa chính ngẫu chốt. Con mặt kia, huyết ảnh ma thần giá hỏa này từ bạo tạc sinh ra xung kích ở trong tình lại, đã nhanh đi ra ngoài 10 km. Tam đại ma thần bên trong, huyết ảnh ma thần cường nhất, thần bí. Tốc độ của nó rất nhanh, mà lại âm hiểm ẩn nấp. Nếu là cứ như vậy để nó trốn thoát rơi, trốn, quả thực là hậu hoạn vô tận. Đạn giá hỏa này uy hiếp lớn nhất Vậy trước tiên đem nó cho làm thì tốt. Tô Hoành trong mắt lóe lên một vòng sát khí, mà chân sau hạ nhẹ nhàng giẫm một cái. Không khí ầm vang nổ tung, nhấc lên sống chấp mưa bao đồng thời. Tô Hoành ba đầu sáu tay khôi ngô thân thể, cũng hướng về phía trước lướt ầm ầm ra. Nhất là ở giữa không trung, Tô Hoành thi triển Tiên Phú thân hành. Một chút hành độ hư không, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, liền xem như địa tiên hoặc là ma thần cảnh cao thủ, tập trung lực chú ý cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một vòng ảnh. Ẩm. Cái quái vật này, thật là đáng sợ. Ma đổi thành một bên, sáng tỏ đường chân trời duyên. Huyết ảnh ma thần lạnh hẹn sẵn sâm, cũng bắt đầu tiêu đốt tinh huyết liều mạng. Nó nghe được giấy lật trước khi chết, kia thống khổ không cam lòng tiếng gào hét. Gia hỏa này lực phòng ngự kinh người, coi như mình muốn đem hắn giết chết, cũng không dễ dàng. Có thể trong tay Tô Hành, hoàn toàn chính là trên tất một miếng thịt, bị tùy ý ngự sát. Nếu như là mình rơi vào quái vật này trong tay. Ý tưởng này chỉ là xuất hiện tại Huyết ảnh ma thần trong đầu, nó liền cảm giác một trận không rét mà run. Bỗng, một trận gió lạnh thổi đến, cuốn lên tuyết, lờ sắc trời dưới, trước mắt một mảnh liên chập trùng cao ngất núi tuyết. Với ảnh ma thần trên mặt hiện ra một vòng vui mừng, bởi vì vượt qua mảnh này núi tuyết, đối diện chính là một mảnh sâu mấy trăm thức băng hồ, là trên thế giới này rất nhiều đầu đại hà nơi phát nguyên. Bên trong nước ngầm lưới phức tạp, giống như mê cung, chỉ cần có thể tiến vào bên trong, mượn nhờ dòng nước đến che lấp tự thân khí tức, liền có rất lớn xác suất từ tô hành ma chào ở trong đạo thoát. Lấy thiên phú của nó cùng tài tỉnh, chỉ cần có thể từ một kiếp này không chịu nổi bên trong sống sót. Ngày hậu thiên đại địa lớn, nơi nào không thể đi đến? Tự do. Huyết ảnh ma thần ở trong lòng hô to, một đôi mắt chiếu lấp lánh, lộ ra chờ mong. Nó thể nội tâm của mình chưa từng như này thoải mái, kích động. Liền ngay cả lúc trước từ từ cấp đỉnh điểm thuế biến đến ma thần cảnh, khi đó cảm nhận được hưng phấn đều không kịp hiện tại một nửa. Nhưng mà một tầm, Người muốn đi chạy đi đâu? Theo băng lánh hờ hững thanh âm chuyển đến, Tô Hoành một bước phóng ra, từ giữa hư không đi ra. Cường tráng thân thể khôi ngô, giống như lấp kín tường cao, cứ như vậy rắn rắn chắc chắc ngăn tại huyết ảnh ma thần trước mặt. Ba tấm cao cao tại thượng, mà không thay đổi giữ tận mà to. Một chút đem huyết ảnh ma thần, từ thiên đường làm đến địa ngục, từ mộng tưởng đánh về hiện thực. Ngay, huyết ảnh ma thần trừng to mắt, trên mặt một bộ gặp quỷ biểu lộ. Giang Hỏa này tốc độ làm sao một chút biến nhanh như vậy? Vừa mới được chứng kiến Tô Hoành giết người không chấp mắt hiển hách hung hăng. Hiện tại liền xem như lại cấp cho Huyết Ảnh Ma Thần 100 cái lá gan, nó cũng không dám một mình chính diện cùng Tô Hoành đối đầu. Bạch Cương ép kềm chế nội tâm run rẩy trái tim. Huyết Ảnh Ma Thần cấp tốc thay đổi, hướng phía một phương hướng khác đoạt mệnh phi nước đại. Nhưng mà một kết cục vẫn như cũng là giống nhau như lúc. Thưa không xe rách, Tô Hoành khôi ngô thân hình lại lần nữa xuất hiện, rắn rắn chắc, chắc ngăn tại Huyết Ảnh Ma Thần trước người. Huyết Ảnh Ma Thần sâu một hơi, đổi lại cái phương hướng chạy trốn, Tô Hoành xuất hiện lần nữa, mang trên mặt trêu tức. Lặp lại lần nữa. vẫn là như thế. Lần thứ tư, lần thứ năm, lần thứ sáu. Rốt cục, hai ba cái hô hấp thời gian, huyết ảnh ma thần lặp lại hơn trăm lần. Kết quả mỗi lần hạ trạng đều là giống nhau, đi chưa được mấy bước, liền bị Tô Hoành rắn rắn chắc chắc đội kỵ bắt được, ngăn ở trước người. Nó xoay người đỡ lấy đầu gối, thở hổn hển, lúc này đang đứng tại trên tuyết sơn một khối màu đen trên tảng đá lớn, khắp khuôn mặt là hoảng sợ vẻ mặt ngạc nhiên. Nó ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy được màu màu dưới ánh trăng, trắng phèo phèo trên sơn. Bốn phương tám mặt, thiên thượng thiên hạ, lít lít nhít, khắp đều là thân ảnh. Hiện ra một cái đại khái hình tròn. Đem huyết ảnh ma thần đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Những ngày thân ảnh, tất cả đều là dáng vẻ khôi ngô, ba đầu sáu tay, trên mặt sát khí tràn ngập, đơn giản giống như tà thần đích thân tới, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong thời gian ngắn lọt vào quá nhiều lần đả kích, huyết ảnh ma thần đã có chút tinh thần sụp đổ. Nó nghiến răng nghiến lời nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là huyết tượng. Muốn dùng chỉ là huyễn tượng liền đem ta vây chết tại chỗ, không có cửa đầu. Huyết ảnh ma răng, đang tức giận điều khiển, vượt qua nội tâm sợ hãi. Tuy tiện tìm một cái phương hướng, đồng nhiên để cao tốc độ, muốn trực tiếp từ Tô Hoành bên người sông về đi. Tới gần, càng ngày càng gần. Trước mắt cấp tốc phóng đại Tô Hoành, từ đầu đến cuối không có cái gì phản ứng đặc biệt. Đang lúc huyết ảnh ma thần coi là chẳng qua là sợ bóng sợ gió một trận, bỗng lòng cảnh giác thời điểm, trận một trương đầy trời bàn tay lớn vào đầu vỗ xuống. Ầm. Huyết ảnh ma thần bỗng nhiên bị trọng thương. Thân thể của nó giống như thoát nọng súng mà ra đạn áo, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chúng điệp đánh vào núi trên vách núi đá. Ầm To lớn xung kích, gây nên ngọn núi sụp đổ. Liên tiếp không ngừng trầm độ thanh bên trong, huyết ảnh ma thần há to mồm. đột hận, dùng sức đem ép trên người mình một khối tảng đá lớn đẩy ra. Huyết nguyệt phía dưới, gió tuyết tiêu tán. Tô Hành Khôi ngô thân hình từng bước một tiến về phía trước, lôi ra thật dài bóng ma, hướng phía huyết ảnh ma thần đâm đầu đi tới. Vừa rồi trong kích, huyết ảnh ma thần một đầu đuổi, một cây cánh tay đều đã vặn vẹo phế bỏ. Nhìn xem không vội không chậm, từng bước ép sát Tô Hành. Huyết ảnh ma thần chỉ có thể dùng còn sót lại một đầu cánh tay chèo trống, một cái khác đuổi dùng sức đạp địa, mang trên mặt hoảng sợ thần sắc, cố gắng hướng về sau di động. Đáng tiếc rất nhanh nàng cảm nhận được tự mình có bộ nương đến thứ gì Nguyên đi con mắt xem xét, là một khối bao trùm lấy tuyết trắng màu đen tảng đá lớn. Huyết ảnh ma thần rốt cục từ bỏ rã rữa, thân thể một co quắp, bỗng nhiên tại nguyên chỗ không làm rã rữa. Chương 301, kết thúc hết thảy, giết vào huyết giới. Vừa rồi đến cùng là chuyện gì xảy ra, những bóng người kia? Huyết ảnh ma thần thở hỗn hển, một đôi hiện ra hồng quang con mắt xuyên thấu qua áo giáp khe hở, nhìn chằm chằm Tô Hoành, tựa hồ đã nhận mệnh, chỉ muốn đạt được đáp án của vấn đề này, có thể làm cái minh quỷ. Là một tức thần thông, trước đó ngươi hẳn là qua. Tô hành không làm giầu giếm, đơn giản hồi đáp: Vừa rồi hắn vây khốn huyết ảnh ma thần, chính là ngày đó từ Long nữ pho tượng bên trong lấy được thần thông thần hành. Tại dưới trạng thái bình thường, Tô hành thi triển thần hành, có chút cùng loại đạo ra xúc địa thành thốn, chỉ có thể hướng về phía trước Tuấn Di một khoảng cách. Nhưng ở Thiên Ma Trạng Phải dưới, tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, dị biến? Đồng dạng thiên phú, tại Tô hành trong tay, phát huy ra lại là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Có thiên ma thái mang tới to lớn tăng phúc, Tô hành có thể tại đầy đủ trong thời gian ngắn, phóng xuất ra đủ nhiều số lần thần hành tiên phú. Cuối cùng hiện ra tại huyết ảnh ma thần trong mắt, chính là cùng loại phân thân mấy trăm, dạng này một cái không thể tưởng tượng nổi kết quả. Thì ra là thế. Huyết ảnh ma thần ngửa đầu, chợt phun ra một ngụm trọc khí. Trước khi chết, còn có cái gì muốn hỏi sao? Tô Hoành trên mặt câu lên một vòng băng lãnh mỉm cười, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không có. Huyết ảnh ma thần trả lời. Rất tốt. Tô Hoành năm ngón tay chống ra, một trương bàn tay lớn hướng về phía trước rôi ra. Và anh. Ngay tại cả hai lẫn nhau đụng vào sát na. Huyết ảnh ma thần trên thân bỗng nhiên bành trướng nổ tung một đoàn mạnh tính ăn mòn huyết vụ, xương ngủ cuộn, che đậy ánh mắt. Mà nhân cơ hội này, huyết ảnh ma thần hóa thành một vệt bóng đen, đột nhiên hướng ra phía ngoài báo tát mà đi. Nhưng mà Tô Hoành trên mặt biểu lộ không thay đổi, tựa hồ đối với biến hóa như thế sớm có đọ trước. T. Hắn há mồm hút một cái, những mảnh xương mù màu máu toàn bộ bị hắn nuốt vào. Mà núi nghiệp tục đưa tay đưa tay về phía trước, lòng bàn tay bên trong, đột nhiên chuyển đến to lớn lực hấp dẫn. Không! Huyết ảnh ma thần một tiếng kêu rên, đột nhiên ngưng kết trong hư không. Nó kịch liệt giãy giụa, nhưng vẫn là bất lực, bị mấy chục vạn tấn lực hút cưỡng ép túm về. Tô Hoành một phát bắt được, thoáng dùng sức, đối với hắn thân hình khổng lồ, huyết ảnh ma thần như con rối thể xác bên trong, liền truyền đến một trận xương cốt rung động răng rắc vang. Đã như vậy, vậy liền cùng chết tốt. lâm vào tuyệt vọng bên trong, huyết ảnh ma thần ngược lại bị kích phát ra hung tính. Trên người nó tinh, khí, thần, toàn bộ kịch liệt tiểu đốt, nhất là bao chùm toàn thân bộ kia khơ giác, ông long rung động, hóa thành hồng nhiệt, một cỗ cường hãn khí tức từ Tô Hoành khe hở ở trong hướng ra phía ngoài tuôn trào ra. Người cái gì cấp bậc, cũng xứng uy hiếp ta? Tô Hoành cười lạnh một tiếng, bên trái đầu rồng mở ra miệng rộng, bên trong răng nanh lít nha lít nhít. Nhất là tại huyết ảnh ma thần thị giác bên trong, kia sâu không thấy đáy cổ họng, đơn giản như là nhúc nhích thân nguyên, mắt nhìn qua, làm cho người tê cả da đầu. Không, tựa hồ dự liệu được kết quả của mình. Huyết ảnh ma thần con ngươi run rẩy, thét lên lên tiếng. Hai nắm đấm liều mạng đánh, muốn tử Tô Hoành trong tay chém thoát. Ngươi lúc đầu có thể có cái thể diện điểm kiểu chết. Tô Hoành lạnh lùng nói, ngay sau đó bên trái đầu rồng há mồm cắn một cái dưới, trực tiếp đem huyết ảnh ma thần nửa người cắn, máu tươi chảy ra mà ra. Mà bên phải đầu lâu cũng hướng về phía trước nô ra, rũ ra bén nhọn ô kim mỏ chim, ngập lấy huyết ảnh ma thần lung tung bay nhảy hai đầu đuổi. Hai cái đầu hướng phía phương hướng ngược nhau, dùng sức hất lên, làm cho người ra đầu tê dại huyết rách âm thanh bên trong, huyết ảnh ma thần cứ như vậy ngay trước mặt Tô hành, bị sống sở sở sẽ thành hai nửa. Mà tại hào giác bên trong, Tô Hoành nhìn thấy làn da trắng nón, tốc đỏ phiêu tán. Cái này huyết giới ở trong làm cho người nghe tin đã sợ mất mật huyết ảnh ma thần, tựa hồ vẫn là vị nữ tính. Nhưng Tô Hoành đối chuyện như vậy cũng không thèm để ý, chỉ là kinh ngạc, gia hỏa này hình thể nhỏ nhắn, nhưng thể nội ẩn chứa lực lượng lại tương đương rồi dảo. Một cỗ kinh người nhiệt lượng tại phần bụng phun trào tản ra, bị thân thể cấp tốc tiêu hóa hấp thu. Cái thứ hai, Tô Hoành nhìn xem giới chân tán loạn vết máu, rụt cùng một chút cái khác nội tạng khí quan tán điến. Trong gió tuyết, thân hình trên mặt hơi có vẻ lạnh cốc. huyết ảnh ma thần bị nguyên lành nuốt vào. Hai bên trái phải đầu đột nhiên há mồm, hướng ra phía ngoài phun một cái. Một đoàn hỗn tạp axit dạ dày cùng máu tươi tàn phá giáp hiến, cứ như vậy xuất hiện tại Tô huỳnh lòng bàn tay ở trong. Đây là huyết ảnh ma thần trên người bộ kia giáp trụ. Tô Huỳnh ngược lại là nhận ra những này giáp trụ lai lịch, có thể bị Tô Huỳnh ngắn ngủi nuốt vào, còn bảo trì hoàn hảo. Tài liệu bên trong này, tương đương trân quý. Tô Huỳnh nghĩ nghĩ, dự định đem nó nhận lấy, ngày sau nói không chừng có thể từ bên trong nghiên cứu ra một vài thứ tới. Cái cuối cùng, Tô Huỳnh xa xa nhìn về phía nơi xa chiến trường. Tam đại ma thần bên trong, huyết tế ma thần thực lực yếu nhất. nhất là Tôn Pháp tự nội bộ trận văn, lúc trước chiến đấu kịch liệt ở trong bị phá hủy. Hiện tại dần càng là suy yếu đến cực hạn, không chịu nổi một kích, sợ là ngay cả Mạnh Hoan, Hoàng Long đạo nhân dạng này phổ thông địa tiên, đều có thể đem nó chém giết. Giặt cũng là dứt khoát, nhìn xem đột nhiên Lách mình xuất hiện ở trước mắt Tô hành, trực tiếp giang hai cánh tay, kiên cường nói: "Có chơi có chịu, lần này là ta tính sai, giết ta đi. Nhưng là ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm." Giặt ngữ khí băng lánh, trong ánh mắt lóe ra cừu hận đạo, huyết giới ở trong cổ lão tổn tại nhiều không kể xiết, còn có năm đại trụ thần cao, cao tại thượng, trấn áp hết thảy. Liên xem như thực lực của ngươi mạnh hơn các loại thần thoại chiến trường triệt để giáng lâm, cũng chỉ có một con đường chết. Thật sao? Tô Hoành thấp giọng nói, đáng tiếc ngươi không có cơ hội nhìn thấy ngày đó giáng lâm. Bệnh. Tô Hoành năm ngón tay chống ra, một trương bàn tay lớn hướng về phía trước rũa ra, một chút đem giàn phiết trong tay, giật thân thể run rẩy kịch liệt, đã làm tốt nhắm mắt chờ chết chuẩn bị. Có thể tử vong thống khổ, nhưng thủy Trung không có giáng lâm. Ngược lại là một cố lực lượng không thể kháng cự, để hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, trừng mắt, cùng Tô Hoành hai mắt đối mặt. Ngươi muốn làm cái gì? Giật trong nháy mắt giật mình. Giống như là ý thức được cái gì đáng sợ sự tình, toàn thân run rẩy. Đáng tiếc thì đã trễ. Tô Hành trong lòng mặc niệm như lai tàng tàng kinh ở trong chú ngữ. Mặt Na thức vận chuyển, đem chính mình ý xâm lấn đến Dán tinh thần bên trong, cưỡng ép đọc đến trí nhớ của hắn. Một cái ma thần, dù là suy yếu, tinh thần lực cũng là cường hành vô song. Tô Hành đánh cái suất kỳ bất ý, nhưng cũng chỉ đọc đến đến Dán trong trí nhớ bộ phận, mà lại 10 phần vụn vặt, không thành hệ thống. Nhưng cái này cũng đủ. Một lần nữa mở ra huyết giới cái đực, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, cái gọi là trưởng sinh tiên bên trong, đến cùng là một bộ dạng gì phong quang. đến cùng phải hay không như là người khác nói như vậy, như là luyện ngục tâm huyễn tuyệt vọng đáng sợ. Tô Hoành cười lạnh, đỏ như máu một mảnh trong ánh mắt, mang theo một loại nào đó khát máu khát vọng. Quái vật, thiên điên. Giật lớn tiếng chửi mắng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn cười lạnh nói, người ta chính là kẻ thù xuống còn, ta đường đường huyết giới ma thần, làm sao có thể làm ra loại này trợ trụ vi ngược sự tình. Cái này có thể không phải do ngươi. Tô Hoành hừ một tiếng, thấp giọng nói, ít tại trước mặt ta giả vô tội, rõ ràng là các ngươi đi đầu bước vào giới này. Chiến tranh đã từ các ngươi nhấc lên, như vậy nên như thế nào kết thúc, cũng không phải là theo các ngươi được rồi. Ẩm. Viên thứ ba trái tim, hủy diệt chi trùng ngày lên. Tại nhiều ngày đến Tô Hoành khí huyết cùng lực lượng tinh thần tầm bộ dưới, quả tim này vi năng tựa hồ cũng có chỗ gia tăng. Đại lượng kinh lực cùng lực lượng tinh thần hôn tạp cùng một chỗ, cưỡng ép rót vào dàn phục trong thân thể. Dạt nguyên bản thon dài cháng kiện thân thể, ngắn ngủi một lát, liền giống như là thổi hơi cầu bành trướng, trở thành một cá thể thái cùng tuyền, giống như là sẽ trực tiếp nổ tung mập mạp. Không, không muốn, nhiều lắm. Đau khổ kịch liệt, để dàn toàn thân run dậy, thân hình vằn mèo. Hắn khoa tay mua chân, kịch liệt Nhưng mà bất lực, bị Tô Hoành gắt gao siết trong tay. Sau đó đem càng nhiều kinh lực, không để ý chết sống rót vào giàn phúc trong thân thể. Phốc phốc. Hắn hai viên ánh mắt, một chút nổ tung, đen ngòm hốc mắt bên trong, từng trùm đỏ như máu quang mang nổ bắn ra mà ra. Tô Hành nếm miệng nghe răng cười, giống như là cầm một thanh huyết đục đúc thành kinh khủng điều khiển từ xa, nhắm ngay bầu trời, dùng sức bóp. Phốc phốc. Giàn thân thể sẽ rách nổ tung đồng thời. Một đoàn hồng quang cũng phóng lên tận trời, xoay một chút nổ tung. Sấm sét vắt dội, phong vân hội tụ. Nguyên bản tại chiến đấu trong quá trình, đã tiêu tán đỏ như máu vàng xuối, thế mà lại xuất hiện Màu máu lôi đỉnh khuất bóng bên trong, nồng đậm dị giới khí tức, giống như thác nước, từ vòng xoáy bên trong hướng ra phía ngoài phun ra ngoài, trong lúc đó còn kèm theo đại lượng hình như con rơi phi hành ma vật. Tứ ngực quần phong bên trong, Tô Hoành tóc dài phần phật bay múa, khắp khuôn mặt là hưng phấn thần thái. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, giật trong miệng nói tới trụ Thần, đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Tô Hoành cười dài một tiếng, dưới chân chia xuống đất, thả người nhảy lên. Trước mặt không khí giống như là thạch nhự thể, bị hắn trực tiếp phá tan. Hắn ngô thân thể giống như hỏa tiễn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, xé không, chân đạp lôi đỉnh Cứ như vậy trực tiếp không có vào đến màu máu vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ẩm. Các loại tô hành lần nữa hiện thân. Đã là tại một mảnh bao la khô cạn sa mạc bên trên. Khô Lâu Nguyên đã là mọi người trong miệng thường nói man hoang chi địa, nhưng so với giới mắt chẳng cảnh, vẫn như cũ coi là thiên đường. Không có nước, không có thực vật, chỉ có xấu xí khe hở giống như là sẹo tại khô cạn đại địa bên trên lan tràn. Khí độc, khói lửa, mây lửa từ đó quần cuộn mà ra, kéo theo dĩ lên. Đầu đội tiên không bên trên là từng quả to lớn đượ đỏ vòng xoáy, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như là vô cùng to lớn sinh mệnh chiếm cư ở thế giới bên ngoài, mở ra tham lam rộng rộng, muốn đem bên trong hết thảy toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Hai cái hình thể khổng lồ địa ngục phi long từ thiên khung bên trong giao thoa lướt qua, đem một cái không biết từ nơi nào người chạy ra loại nô lệ xé thành mảnh nhỏ, máu tươi cùng nội tạng hành vậy trời cao, lập tức trên mặt đất hấp dẫn một đoàn cùng loại chuột yêu ma đến đây gamướt. Một cố gió lạnh, từ Tô Hành phía sau gì giao truyền đến. Trên mặt hắn mang theo hiếu kỳ, bên trái đầu rổng quay đầu nhìn thoáng qua. Một tòa đường kính đại khái hơn 30 mét, hình bầu dục, tản ra màu xanh thảm điểm sáng cửa ra vào, cứ như vậy đứng sừng sau lưng Tô Hành. cùng gió lạnh cùng nhau chuyển đến, là khô lâu nguyên bên trong quen thuộc băng lãnh khí tức. Mà tại Tô hành trước mặt, bát ngát đại địa bên trên, các loại yêu ma lĩnh nha lĩnh nhí, hàng ngàn hàng vạn. Bọn chúng mỗi một cái đều là tinh huyết, cơ bắp dữ tợn, hình thể khổng lồ, trên thân màu đỏ tươi vết diễm bừng bừng. Liếc mắt nhìn qua, liên tiếp tiếng gầm gừ giống như triều tịch, tuôn ra mà tới. Cái này nghiêm nghiêm là một chi quy mô khổng lồ cường hãn quân đội, mà quân đội thủ lĩnh thì là một tôn tản ra ma thần cảnh giới phóng huyết quỷ. Giáp hỏa này chừng cao hơn 7m, sau lưng mọc lên hai cánh, trên tay cầm lấy hai thanh vết dị loang cự đại phù Hắn thật sâu lõm con mắt ở trong một mảnh đỏ như máu, đã bị giết chóc cùng khát máu khát vọng tra tấn đến gần như sổ độ. Là máu mà sinh, một cái khác thế giới xa lạ khí thức, đối với những yêu ma này tới nói giống như sơn dược. Phóng huyết quỷ rít lên một tiếng, sau đó cũng không còn cách nào ức chế trong nội tâm dâng lên của nộ, toàn thân trên dưới cơ bắp bắn ra. Hắn tiến về phía trước một bước, vỗ cánh, vung lên đại phủ trong tay, lôi cuốn lấy khai sơn liệt hải cự lực, hướng tới trước mặt tô hành chém bổ xuống đầu. Mà cơ hồ là trong cùng một lúc, bao la đại địa bên trên mấy vạn ma quân, cũng đồng dạng bắt đầu hành động. Tại từng đợt tiếng tức giận bên trong, đem hành đoạn bao vây, Chương 302: Tích tụ trường thương, chớ tựa kim bổng. Ha ha ha, đến, chiến. Đơn giản phán đoán cuối tuần vây tình thế về sau, Tô Hành Ngựa đầu cười to một tiếng, mặt đất ù ù rung động, giấy mảnh bụi mù nhấp nhô bên trong, hắn đã cất bước hướng phía phía trước kia một đầu hình thể khủng lồ phóng huyết quỷ phóng đi. Tiếng bén nhọn chói hai tiếng xé gió, giống như bách thú cùng nhau gào thét nộ tung. Tay trái cánh tay cấp tốc xung huyết bành trướng, bao trùm bảy rồng, dị giới cự, phong, cự Ấm, một tiếng vang thật lớn. To lớn xung kích khiến cho toàn bộ chiến trường đều phảng phất ngưng kết một chút. Đầu kia phóng huyết quỷ càng là cảm giác một cố dãy núi hải khiếu không thể ngăn cản đèn nhánh cự lực, đối diện đè xuống. Hắn nửa người tại chỗ bị chấn tê dại một hồi, cự phủ bay lên cao cao, rời khỏi tay. Tô Hành chợt hướng lên đưa tay, xa xa một nắm. Đen nhánh lòng bàn tay bên trong, một cỗ lực hấp dẫn bỗng nhiên chuyển đến. Cái thanh kia đàng không mà lên cự phủ trên không trung xoay tròn, mang theo một trận chói hai tiếng xé gió, cứ như vậy bị Hành nắm ở trong tay. Tô Hành thoáng ước lượng một chút, mặc dù hơi có chút nhỏ, trọng lượng bên trên cũng nhẹ một chút. Nhưng cái thanh này lưỡi bướm lại tương đương kiến cố. Tính được là là một kiện miễn cưỡng có thể dùng binh khí. Người có chút rất rủi, nhưng binh khí coi như không tệ. Tô Hoành nghe răng cười, sau đó vung lên cự phủ, vào đầu hướng phóng huyết quỷ đầu nện xuống. A. Đầu này ma thần cảnh giới phóng huyết quỷ thực lực yếu đối. Ngay cả rằng tên phế vật kia cũng không bằng, trong tay Tô Hoành cùng một kiện đồ chơi không sai biệt lắm. Nó đầu giống như là mục nát dưa hấu, tự lực phía dưới, tại chỗ bị Tô Hoành trẻ dọc thành hai nửa, máu tươi hộc cùng nhau chảy ra mà ra. Tô Hoành tay phải hướng về phía trước đô ra, đem phóng huyết quỷ trong tay kia lưỡi búa chọ tranh đoạt trở về. Sau đó còn lại bốn cái cánh tay chống ra. Phân biệt nắm chặt phóng huyết quỷ hai tay hai chân, xoẹt xẹt, bốn cái cánh tay cơ bắp hở ra, đồng thời dùng sức, đáng sợ xé rách da thanh bên trong, cái này phóng huyết quỷ tướng lĩnh liền bị Tô Hoành sống sờ sờ xé nát. Lưu toán nóng bỏng có độc máu tươi, đổ Tô Hoành đầy người. Những máu tươi này, đối với ngoại giới phổ thông tu sĩ tôi nói, là làm chi không thẹn tử độc. Nhưng Tô Hoành thể phách cực kỳ cường hãn, lại là không sợ. Nương theo lấy thứ hai trái tim tại trong lồng ngực chậm chạp nhảy lên, nhiệt độ lên cao, vậy lên người máu tươi rất nhanh bị suy suy hơi, một cố màu máu khói đặc lượn lờ dâng lên, giống như trèo chống tiên điệu đỏ như máu trụ lớn. Tướng lĩnh chết, vị sinh sinh xé thành khối vụn. Có thể còn lại những cái kia ma quân nhưng lại không bị hù đến, ngược lại loại kia nồng đậm máu tươi hương vị kích phát bọn chúng hung tính. Từng đầu hình thể giữ tận khổng lồ yêu ma ngựa đầu gà két, bắp thịt cả người trập trùng, giống như hải triều, từ bốn phương tám hướng hướng phía Tô Hành chỗ phương hướng vây quanh mà tới. Tới tốt lắm. Tô Hành giống to, có thể cảm nhận được ba viên trái tim ở trước ngực ở trong nhảy lên kịch liệt. Hắn toàn thân trên giới khô nóng vô cùng, cơ bắp kéo căng. Nhiều như vậy địch nhân, nhiều như vậy huyết thực, để hắn toàn bộ thân thể đều trở nên hưng phấn, giống như là một tòa sắp núi lửa bộc phát. Trên người hắn khí huyết không còn áp chế, ngập trời mà lên. Vẹn vẹn đơn thuần phóng thích kình lực, liền để phiến thiên địa này thất sắc, gió lạnh rít đảo. Mây đen buông xuống, lôi đình địa tiềm, hơn ngàn mét cao to lớn gió lốc xuất hiện trên chiến trường. Kình liệt biến động phong áp, khiến cho rất nhiều yêu ma chưa tới gần Tô Hoành, cũng đã đẳng không mà lên, bị cuốn đến giữa không trung, tại chỗ mất đi cân bằng, tại đen nhánh kình lực ngưng tụ trong cuồng triều kịch liệt rẽ rủa. Rít. Tô Hoành lúc trước một bước phóng ra, phía sau bốn cái tay lớn mở rộng. Đầu kia ma thân thể bên trên, sống dính liên tiếp mạng bị tươi sống ra. Trong tay Tô Hoành hóa thành một cây trường thương. Ngay sau đó lại là rất nhiều dễ tráng kiện hải cốt, hòa tan cùng một chỗ, tái tạo thành dài hơn 10 thước cực động. Trên đó hạ hai đầu bao trùm lấy rất nhiều bén nhọn răng nanh, giống như từng trương miệng to như chậu máu, không tách ra hạp căn xé. Tích thủy trường thương, chớ tước kim động. Tô Hoành trong chớp mắt dùng những yêu ma này trên người tài liệu, vì chính mình sáng tạo ra hai thanh vũ khí, giữ tận tản nhận, mau me đồng địa. Ngay sau đó lại là dùng yêu ma thân thể tàn phế tạo nên mà thành mở ngực kiếm cùng chém đầu đao. Tô Hoành cái cánh tay hướng ra phía ngoài chúng ra, mỗi tấm bàn tay lớn bên trên đều cầm một thanh tản vũ khí. lại thêm kia khôi ngô thân hình, cùng toàn thân đẫm máu hung ác sát khí. Liếc mắt nhìn qua, tựa như là từ phim ở trong đi già cỗ máy rất chóc. Dù là huyết giới ở trong những yêu ma này, căn bản chưa nói tới nhiều ít trí tuệ. Lúc này cũng bị Tô hành trên thân tản ra quần quật sát ý bị dọa cho phát sợ, tiến thoái lưỡng nan, dần dần an tĩnh lại. Những yêu ma này cảm thấy e ngại, nhưng Tô hành động tắt trên tay cũng không ngừng. Hắn đầu tiên là hai chân dùng sức, ngảy lên thật cao. Sau đó thi triển lực hút thao túng thần thông, thân thể cao lớn bỏ ra bóng ma, lôi cuốn cự lực, giống như là một viên từ thiên ngoại hạ xuống thiên hạch, ầm ầm xuống đất. Huyết giới bị máu tươi nhiễm đỏ nặng ngấy đất này, tại Tô Hành dưới chân yếu ớt như là gỗ mục. Beng, một tiếng vang thật lớn, trung quanh đất đai nổ tung lõm. Cuồn cuộn bụi mù tùy theo dâng lên, khoé động mà lên kịch liệt sóng xung kích quét ngang bốn phương tám hướng. Vẹn vẹn chỉ là một lần đơn giản xung kích, tại chỗ liền có hơn ngàn tên yêu ma bị sinh sinh đánh chết. Đồng thời còn có số lượng càng nhiều yêu ma mất đi ý thức, lơ lửng giữa không chung. Tô Hành trên mặt một mảnh đáng sợ hung quang. Con người của hắn rung động nhẹ nhẹ, từ trên chiến trường siêu tập tin tức. Sau đó sáu tay mở rộng, trường thương trong tay quét ngang, cự hành không. Mạo kiếm cùng chém đầu đao mỗi một lần liêu tất nhiên nương theo lấy mấy chục quả đầu lâu bay lên cao cao. Những cái kia yêu ma căn bản không làm được bất luận cái gì hữu hiệu phản kháng, lâm thời tụ tập lại quân trận, bị xông lên liền đổ. Những nơi đi qua một mảnh gió tanh mưa máu, trời ngang các động. Rốt cục, chi này ma quân bắt đầu cảm thấy e ngại, rít gào lên. Trong đó một chút yêu ma vứt bỏ vũ khí trong tay, quay đầu liền chạy. Đây là bị Tô Hành Triệt để dọa cho bệ mật gần chết, đại não căn bản là không có cách suy nghĩ, thân thể hoàn toàn bị sợ hãi chi phối, chỉ muốn từ quái vật kia bên cạnh tận khả năng rời xa. Không cho phép chạy, rít. Một cái cao hơn 3 mét cùng chiến đốc quân cơ trong tay tiên quẹ miệng răng nanh nô lên. Lúc này lớn tiếng gào hét, xua đổi lấy dưới tay mình yêu ma hướng về phía trước, nhưng bất lực. Chi quân đội này triệt để mất đi khống chế, lâm vào hỗn loạn. Mà lại, sau đó một khắc, bệ. Một cây tinh hồng xương sống chế tắc mà thành trường thường, trong lúc đó đâm phá không khí, hung hăng điểm tại thú nhân đốc quân trên đấu. Phụp phốc, phốc. Cái sau đầu tại chỗ nổ tung, nóng hổi máu tươi, tư đức gãy lồng ngực ở trong phun ra cao mấy chục mét. Nó cường tráng thân thể lung la lung lay, cuối cùng rốt cục không kiên trì nổi, bịt một cái mới ngã xuống đất. Rất nhanh bị thành đàn chạy trốn yêu ma, cho giẫm thành thịt nát. cùng trên mặt đất bùn đất hỏa là một thể. Trước mắt chi này ma quân, danh xương khủng dịu thất quân, là Dàn Phủ tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực chế tạo thành, ma thần cảnh giới cường giả tự mình dẫn đội. Cho dù là tại huyết giới bên trong, dạng này một chi ma quân cũng có thể xương tính nguyệ, là dàn phủ đáng tự hào nhất át chủ bài. Nhưng hôm nay, tại trong thời gian rất ngắn, bị Tô Hoành lực lượng một người đánh tan, phá tan. Dù là như thế, Tô Hoành vẫn như cũ có chút không hài lòng lắm, quá chậm. Mà lại, những người này, toàn bộ đều muốn giết sạch, một người sống ta đều không muốn lưu lại. Tô Hoành mang trên mặt nồng đậm sát khí. ầm. Sau đó hắn vậy mà đem trong tay vũ khí toàn bộ buông xuống. Tê. Ngay sau đó, Tô Hành Kịch liệt hấp khí, kéo theo khí lưu, cuốn lên trên đất của Khô cùng Tần Thi. Hắn bắt đầu thổ tức, nhưng lần này cùng Dĩ Vãng đều không giống nhau. Đầu rồng, Kim Ô, còn có nhân loại bình thường thủ cấp. Ba viên đầu, từ đó phun ra mà ra năng lượng cũng không giống nhau. Thứ hai tim đập, Kim Ô trong đầu phun ra chính là nóng bỏng nóng hồi nguyên tử dòng lũ, mà đầu rồng trong miệng phun trào thì là đen nhánh phun trào kinh lực chiều dâng, hủy diệt chi ăn quyền chứa trong đó. Chính giữa nhân loại trên đầu, hai viên con mắt hiện ra ngông lung huy quang. Đây là hóa đá trung sáng, từ đầu kia bốn tay cự nhân trên thân lấy được thần thông, bị tôi hoành dùng giao diện thuộc tính cường hóa học tập. Tại thiên ma thái lượng lớn tinh thần lực ra chỉ dưới, toàn bộ thần thông uy lực cũng thu hoạch được cực lớn trình độ tăng trưởng, đạt tới cảnh giới khó mà tin nổi. Hóa đá ngưng kết, kịch liệt bạo tác cùng thông thiên triệt địa kinh khủng viêm lưu cùng cuối cùng thôn vệ hết thể đen nhanh thủy triều. Ba loại lực lượng, mỗi một loại đều ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi phá hư tính. Lúc này quét ngang mà qua, nơi này lập tức hóa thành một mảnh luyện ngục Những cái kia chật vật chạy trốn yêu ma, hoặc là bị nhiệt độ cao nhiệt độ cao bành khí thể cho trực tiếp hơi. hoặc là bị đen nhánh kình lực cho ăn mòn đồng hóa, lại hoặc là chính là bị dừng lại thành từng mảnh từng mảnh ngưng kết tái nhật tựa đá. Hô, các loại Tô Hoành thở một hơi dài nhẹ nhóm, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Bụi mù lượn lờ tản ra, mới vừa rồi còn huyên náo vạn phần chiến trường, lúc này hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại gió thổi qua vùng bỏ hoang lúc ngẫu nhiên chuyển đến hô hô âm thanh, chợt để an tĩnh lại. Đây mới là ta muốn hết thảy, lực lượng một người chinh phục một cái thế giới, chưa hẳn chỉ là một cái xa không thể chạm tới tưởng. Tô Hoành nói nhỏ, chiến đấu đến bây giờ, đem hết toàn lực phóng thích. Dù hắn thể phách cường hãn, lúc này cũng bắt đầu cảm nhận được một tia mỏi mệt mỏi. Nhưng Tô Hoành cũng không thèm để ý bởi vì nhìn trước mắt thay ngang cấp độ, rách nát hoang vu cảnh tượng. Tô Hoành trong lòng quanh của lấy, là một cố nhặt mà kéo dài cảm giác thỏa mãn. Hắn không do dự, ba tấm miện rộng đồng thời mở ra, vận chuyển hạo nhật thần công, đem những này rách nát trên thi thể không trọn vẹn tinh hoa cho hấp thu luyện hóa, đền bù vừa rồi quá trình chiến đấu ở trong sinh ra thâm hụt. Huyết khí cuồn cuộn, giống như yên. Ứng. Tô Hoành cảm nhận được một cố vô hình trọng áp, gánh vác trên người mình. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, cũng không phát hiện cái gì dị thường. phân suy tư, sau đó mới nghĩ rõ ràng vấn đề đến cùng là xuất từ chỗ nào. Những yêu ma này sinh ra tại huyết giới, mau chảy mà sinh, mau tận thì chết. Tại trong quá trình này, năng lượng một mực tại huyết giới nội bộ tuần hoàn. Ma ta đến thì đem cái này tuần hoàn đánh vỡ, đem nguyên bản thuộc về huyết giới năng lượng cho luyện hóa tuốt vệ, đưa đến ngoại giới, bởi vậy lọt vào toàn bộ huyết giới bài xích. T. Vừa nghĩ đến đây, tôi Hành lập tức cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Cái này huyết giới cho ta cảm giác tựa như là một loại não đó vật sống, cùng bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt, vấn đề đến cùng xuất hiện ở chỗ nào? Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động chập trùng. Trên bầu trời nhắc lên sống chấp mưa bão, từng trùm trùm sáng màu đỏ ngòm từ bốn phương tám hướng quét ngang mà qua, hội tụ đến xa xôi bầu trời một nơi nào đó. Nơi đó một cây to lớn đỏ như máu cột khói từ từ bay lên, một đạo thông thiên triệt điệu to lớn hư ảnh từ đó cất bước đi ra, một đôi con người màu đỏ ngòm mang theo nga ngược, cách trời cao, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hoành, trên thân khoa trường cường hạn đến cực hạn khí tức không chút nào trẻ lốc. Chương 303, Chủ Thần Giang Lâm, Bạch Thần. Tô Hoành mang trên mặt nhế răng "A một tiếng, có thể con ngươi lại tại có chút có vào." Hắn chỉ cảm thấy một cố kình phong trạm mặt tới, tóc dài bay múa, từ kia chợt ních bầu trời khổng lồ hư ảnh trên thân, cảm nhận được một cô áp lực thật lớn. Cùng huyết giới phổ thông ma thần so sánh, chủ thần tựa hồ đạt được huyết giới một loại nào đó ban ân. Bởi vậy bất luận là thực lực vẫn là địa vị đều hoàn toàn khác biệt, cách rời ra một đạo hững câu. Tô Hoành nói nhỏ, thiên ma thái mang tới khổng lồ tinh thần lực gia trì, để hắn có thể thời gian ngăn ý thức được trụ thần tồn tại chỗ đạt thủ. Một cái thế giới lực lượng mang tới gia trì. Nói như vậy, huyết giới chủ thần, ngược lại là cùng Mạnh Hoan đã từng nói phong giới Thiên có chút tương tự. Bất quá phong giới Khải là một người độc trưởng một giới. Mà tại huyết giới bên trong, trụ thần loại tồn tại này lại có dòng giá 5 tôn. Giữa hai bên, tại thuần túy trên thực lực, hẳn là tồn tại trình độ nhất định chênh lệch, nhưng cũng không tuyệt đối, bởi vì trong thời gian này dính đến thế giới năng lượng cường độ vấn đề. Theo Tô Hành, có thể thai ngén nhiều cái ma thần huyết giới, cho dù là tại Mên Ngông vô biên trường sinh thiên bên trong, hẳn là cũng tính tương đối cơ lớn thế giới, về số lượng cũng không nhiều. Và anh, nơi xa chuyển đến kịch liệt bạo tạc. Tôn này trụ thần sau lưng mọc lên hai cánh, thân người đầu chim, tay phải cầm một thanh hoàng kim quân trượng, rốt hoàn chỉnh hóa ra ngoài. Lúc này cách mấy chục vạn mét khoảng cách, Xa Sa nhìn qua Tô Hành, khí tức trên thân giống như hải lãng triều tịch, hướng phía bốn phương tám hướng cấp tốc lan tràn, cấp tốc chật ních cả mảnh bầu trời. Vòng xoáy cuốn xuống, lôi đình vang minh. Bao nhiêu năm rồi, cho tới bây giờ đều là huyết giới xâm lấn hiện thế, tàn sát thương sinh, khiến không biết bao nhiêu cường đại chủng tộc nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng bây giờ lại bị đánh tới cửa nhà, mà lại tùy ý giết chóc, quả thực là uy nghiêm quật giác. Nhìn xem trên mặt đất liên miên tàn thi, còn có kia thành Tên này hai mắt đỏ bừng, da, nhiên là giận đến cực hạn. xâm nhập, động trả giá đắt. Chu thân cao thét, sau đó giơ lên trong tay của trưởng, hướng phía Tô Hoành xa xa một điểm. Ầm ầm, Nương Theo lấy một đạo như cự trụ lôi đình đánh xuống, thiểm điện khuất bóng bên trong, phun trào mây đen bên trong, một chàng dậy sóng huyết hà, mang theo khí thế kinh người, cách mấy chục vạn mét trời cao, hướng phía Tô Hoành của tới. Muốn cho ta Tô mẫu người trả giá đắt, muốn nhìn ngươi có hay không loại này bản sự. Tô Hoành cười ha ha, tùy ý tùy tiện, trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ mặt sợ hãi. Hắn mở ra miệng rộng, lên một tiếng. Nương theo lấy thứ hai trái tim nặng nề chậm rãi lên, lại làm một đạo chói mắt trùng sáng màu vàng nóng đằng không mà lên. cả hai đụng vào nhau, mà đi sau sinh kịch liệt bảo tạc, cả mảnh trời khung đều giống như bị xé mở, ngược lại sinh đại thụ lôi đình lít nhá lít nhít, dây đuối lăn lư, mặt đất sụt lún, đen nhánh đáng sợ báo các quét sạch hết thảy, giống như là tận thế giáng lâm. Tô Hoành hít mắt, xa xa nhìn lại, nhưng lại không biết va chạm kết quả đến cùng như thế nào. Ầm, trái tim của hắn nhảy lên tốc độ tăng tốc một chút, đột nhiên hướng lên nguồn đầu. Đã thấy rộng lớn bên dưới vòng trời, lại là bốn cái màu máu trụ cột từ, từ bay lên, trong đó ra không khác nhau chút nào cường hãn khí tức. Đây là huyết giới ở trong mặt khác mấy tôn trụ thần, phát giác được dị dạng, Lúc này toàn bộ hiển hóa ra ngoài, chỉ là Tô Hoành Tinh thần lực cường hãn, cảm nhận được bên trong mấy đạo khí tức, ẩn ẩn có vẻ hơi hư ảo, cũng không biết đến tuột cùng vì sao. Đáng chết thế giới áp chế. Tô Hoành quay đầu nhìn lại, sau lưng hắn, nguyên bản cao mấy chục mét màu xanh thảm thông đạo, lúc này chỉ còn lại cao hơn 3 mét. Một khi tòa này thông đạo hoàn toàn biến mất, Tô Hoành sẽ bị vây ở huyết giới ở trong, mà lại hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo thời gian trôi qua, huyết giới mang tới áp chế lực càng ngày càng mạnh. Hắn hiện tại tùy tiện một cái tay nhấc chân, đều giống như muốn vượt qua mấy chục vạn tấn trọng lực. Dưới tình huống như vậy, Một khi bị 5 cái trụ thần vây công, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Là thời điểm rời đi nơi đây." Tô Hành nói nhỏ. Mặc dù quyết định rời đi, nhưng ngoan thoại vẫn là phải thả, hắn cười ha ha một tiếng, đối xa xa 5 tên trụ thần cất giọng nói, "Hảo hảo hưởng thụ các ngươi tiếp xuống sinh hoạt đi, chờ lần sau gặp mặt, chính là các ngươi tử kỳ." anh. Trên người hắn ký huyết nhấp đô. Ba đầu sáu tay thần thông bị giải trừ, ngay sau đó thân thể thu nhỏ, khôi phục lại thường ngày thái. Sau đó túi đầu tiến về phía trước một bước phóng ra, tiến vào sau lưng cái kia đạo màu xanh thẫm mạn sáng, cứ như vậy hoàn toàn biến mất không thấy. Một lần nữa trở lại hiện thế, cảm tự được từ đằng xa trên tuyết sơn gió lạnh thổi tới, Tô Hoành giật cả mình, một chút tỉnh táo lại. Dưới chân hắn hướng về phía trước một điểm, ánh mắt bình thản, nặng nghề thân thể lại lộ ra một cỗ nhẹ nhàng, giống như là ngày mùa thu lá rụng, nhẹ nhàng rơi vào tôn pháp tự bên trong một chỗ không trọn vẹn trên quảng trường. Bồ Tát đoạn phát năng lực đặc thù bị phát động, trên thân các loại sởi tơ sẽ lẫn, rất nhanh hình thành một kiện kiệu dáng đơn giản trường bạc màu đen. Hắn nghe được tiếng bước chân rất nhỏ từ đằng xa truyền đến, quay đầu nhìn lại. Trên đầu mang theo mũ rộng vành, một thân màu đen võ sĩ phục mạnh hoan từ đằng xa cấp tốc đi tới. Hắn đai trái cầm núi máu trường kiếm, tay phải thì dẫn theo một viên chết không nhắm mắt đầu người. Tô Hoành sợ lên cái cằm, nhiều hứng thú túi đầu nhìn thoáng qua. Đầu người này chủ nhân chính là tăng quan Phật. Người nơi này xem ra thu hoạch cũng không tệ. Tô Hoành vỗ vỗ mạnh hoan bà bay. Mạnh hoan giống như là ném rất rươi, đem tăng quảng Phật đầu tiện tay ném xuống đất. Hắn đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, nhìn xuống trung quanh khắp nơi trên đất hải cốt phế tích, trên mặt lộ ra một vòng khoa trương biểu lộ. Sau đó cười khổ lắc đầu, hồi đáp, xem ra thật là già rồi. Lúc đầu định đem ra hỏa này giải quyết sau quay đầu giúp ngươi, kết quả chờ ta chạy tới, nguyên nơi này đã sớm kết thúc. Mạnh Hoan nói, "Khó lường, thật sự là khó lường. Cùng hơn 3 tháng trước, lần thứ nhất gặp mặt, Tô Hoành cùng Định Huyền Vương đối chiến thời điểm. Hiện tại Tô Hoành, thực lực rõ ràng tăng lên không ít, tuyệt đối bước vào Thiên Vương cấp độ. Mà lại lúc này mới 3 tháng ngắn ngủi thời gian a, đối với địa tiên cảnh giới cường giả tôi nói, chẳng phải là cái gì? Có đôi khi một cái bế quan vài chục năm công phu, đều rất bình thường. Coi như ngắn như vậy một đoạn thời gian, trên người Tô Hoành lại là lòng trời lở đất cải biến. Dù là Mạnh Hoan từ trước đến nay làm người thoải mái, nhưng bây giờ, nhưng cũng có loại không cách nào nói rõ, bị đả kích phiền cảm giác. Cũng may hắn tâm tính đến cùng không giống thường nhân, rất nhanh liền bản thân điệu tiếp tới. Ngẩng đầu lên, trên người Tô Hoành một trận gió sét, trận mặt giãn ra cười nói, "Ta truyền thụ cho ngươi Đoán kiếm quyết đã nhập môn, nội tình cũng rất vững chắc. Dạng này tu hành tiến độ, coi là thật lợi hại." Tô Hoành tu hành Đoán kiếm quyết, cảnh giới tăng lên. Mặc dù coi như thuận lợi, nhưng trong nội tâm lại có thật nhiều nghi hoặc. Nguyên bản định tìm một cơ hội cùng Mạnh Hoan cẩn thận hỏi thăm, nhưng bây giờ, mắt thấy Mạnh Hoan chủ động nhắc tới. Tô hành cũng không làm khí, liền thuận chủ đề dò hỏi, "Mạnh tiên mối, ta có một chuyện không hiểu, nói một chút." Mạnh Hoan gật đầu cười nói, Ta muốn biết, Thiên Quỷ Bất Thứ 3 cường giả, nên như thế nào thuế biến đến Địa Tiên cảnh?" Tôi mình hỏi. Mạnh Hoan hơi suy tư, sau đó hồi đáp, "Địa Tiên cảnh mấu chốt ở chỗ bất tử tính, mà muốn đạt tới không chết, thì cần muốn lực lượng tinh thần cùng huyết nhục dung hợp lẫn nhau. Giai đoạn này cùng Thiên Quỷ Bất Thứ 2 động nguyên cảnh có chút cùng loại. Dưới tình huống bình thường tôi nói, động nguyên cảnh luyện hóa toàn thân kinh lực, sau đó tiến một bước đào móc tinh thần tiềm năng, liền có thể bắt đầu nếm thử rèn luyện thân thể. Nhưng bây giờ, tin tưởng ngươi cũng có thể phát giác được." Càng Lan nội tình thâm hậu, nhục thân cường kiện người Muốn hoàn thành thủy biến, đột phá đến địa tiên lĩnh vực, cần thiết tiêu hao lực lượng tinh thần thì càng nhiều, quá trình này tự nhiên cũng càng thêm khó khăn. Mạnh Hoan nói, ngược lại là một chút các phương diện nhìn qua thưởng thưởng không có gì lạ người tu hành, tại đột phá đến địa tiên thời điểm, sẽ có vẻ phá lệ thuận lợi. Thì ra là thế. Tô Hoành lông mày có chút tản ra, trong lòng hiểu rõ. Mạnh Hoan lại nói, cho nên tiếp xuống nếu như ngươi muốn có đột phá, hẳn là đem tự thân tinh lực đặt ở đảo móc lực lượng tinh thần bên trên. Tại tinh thần lĩnh vực, Lâu Nguyên đại mật có một không tạo nghệ. Ngược lại là có thể nhân cơ hội này thu thập điển tịch, tiến hành chỉnh lý. Đến lúc đó ta sẽ phải người đưa đến ngươi bên kia. Vậy liên phiền xuất tiền bối. Tô Hoành trong lòng vui mừng, biết đó là cái rất hao phí thời gian khổ sai sự tình. Chính mình có thể ngồi mát ăn bắt vàng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Cái này có cái gì phiền phức? Mạnh Hoan cười nói, bây giờ chúng ta còn lại những người này đồng khí liên tri, trung độ nan quan, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Trợ giúp ngươi cũng là trợ giúp chúng ta chính mình, chỗ nào cần khách khí như vậy. Bạch Phật tử ta đã vừa mới đi qua, Tôn Pháp tự tình huống nơi này cũng coi là bình định xuống tới. Tô Hoành nhìn qua phương xa lượn lờ bờ mù, cùng dần dần rơi xuống trong núi băng trăng, lại hỏi: "Khâu Lâu Nguyên Tam Đại Mật Tông, hiện tại còn lại chỉ có một tòa Bạch Tháp tự. Không biết hiện tại Bạch Tháp tự tình trạng như thế nào?" Tam Đại Mật Tông bên trong, Bạch Tháp tự cổ xưa nhất thần ý, liền xem như Tô Hoành hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn chỉ là biết đại khái, Khâu Lâu Nguyên đặc biệt ngự chế chi đạo trước hết nhất bắt đầu từ Bạch Tháp tự bên trong lưu truyền ra. Phối hợp tu hành ngự chế chi đạo còn cần một thức chuyên môn thi hương cung cấp. Trong truyền thuyết, vì luyện chế ra cực phẩm nhất thi hương cung cấp. Ngàn năm trước, vương triều trước tháng đủ diệt quốc thời điểm, một mảnh rối loạn, lúc ấy chính vào đỉnh phong Bạch Tháp tự còn thừa cơ nhốt một tên đế thất công chúa. Đương nhiên, đây đều là ngàn năm sự tình trước kia. Cho dù đối với Thiên Quỷ thậm chí địa tiên cao thủ tới nói, thời gian ngàn năm cũng rất là dài dằng dặc. Vị công chúa kia lại thế nào phong hoa tuyệt đại, về phần hiện tại, chỉ sợ đã sớm hóa thành thổi phồng không người hỏi thăm đất vàng. Ừm. Mạnh Hoan bước dưới hầm sợi dâu, hơi chút trầm ngâm nói, Tam đại mật tông bên trong, Đường Kim Bạch Tháp tự chỉnh thể đi lên nói, thực lực yếu nhất, mà lại phụ trách bình định Bạch Tháp tự chính là Lý cùng Liệt Dương môn liên quân, vẫn là Lý gia gia chủ tự mình dẫn đội tiến hẳn là sẽ không ra cái gì được dễ. Báo. Nhưng lại tại lúc này, Mạnh Hoan nói còn chưa kịp nói xong, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Tô Hoành Mạnh Hoan hai người thần sắc đều là sử sở, nghiêng đi đầu, theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy đến nơi xa một đạo người mặc áo trắng tuổi trẻ thân ảnh, chính xa xa chạy tới, thở hổn hển, dừng ở trước người hai người. Người kia mặc trên người liệt dương môn phục sức, mồ hôi đầm đìa nói, "Mạnh tông chủ, tôi tiền bối, Bạch Tháp tự bên kia xuất hiện tình huống dị thường, thỉnh cầu viện trợ. Đến tận cùng phát sinh chuyện gì?" Mạnh Hoan mày nói, Hoa thì?" Tiên đệ tử kia nuốt xuống một miếng nước bọn, biểu hiện trên mặt mang theo sợ, không biết vì cái gì, Bạch Tháp tự rất nhiều đệ tử trưởng lão, trong vòng một đêm Toàn bộ chuyển hóa thành Hỏa thi, mặc kệ là dùng Hỏa tiêu, vẫn là cái rồi, giết thế nào đều giết không chết. Còn có người nói, trong Bạch Tháp tự gặp được bị trấn áp ngàn năm nữ quỷ. Chương 304, Tháp trắng chi mê, khởi tử hoàn sinh. Hỏa thi, nữ quỷ. Người đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Chúng ta người tu hành, làm sao có thể bị loại này thần thần quỷ quỷ đồ vật bị dọa cho phát sợ. Mạnh Hoan lúc này thật có chút đau đầu, lông mày cao lại, tam đại mật tông bên trong, mỗi một cái đều không đơn giản, có ngoài dự liệu sự tình phát sinh. Bạch Phật tử vô danh lão hòa thượng, Tôn Pháp tử bên trong rơi vào đạo chủ trì. Lại sau đó Ngay cả hiện tại Bạch Tháp tự cũng xuất hiện một loại nào đó trạng huống dị thường, lập tức để mạnh Hoan cảm giác đau cả đầu. Ta, đệ tử cũng không biết Bạch Tháp tự bên kia tình huống cụ thể, chỉ là dựa theo tông môn trưởng lão nói, truyền lại tin tức. Tên đia liệt dương môn tuổi trẻ đệ tử vội vàng túi lầu xuống, cùng tính nói. Mạnh Hoan cũng chỉ là thấp giọng phàn nàn hai câu, cũng không định thật là khó hắn. Tình huống bên kia như thế nào, vũ tội thành bọn hắn không có gặp được nguy hiểm đi. Mạnh Hoan lại hỏi, trừ ra gặp được những cái kia giết không chết hoặc thi bên ngoài, cũng không có bộc phát cái gì quy mô lớn xung đột. Nghe trưởng lão truyền âm nói, nơi đó tình huống rất bình tĩnh, nhưng cũng rất quỷ dị. Liệt Dương môn đệ tử hồi đáp. Vậy là tốt rồi." Mạnh Hoan gật đầu, người trước đi qua đi, về sau ta sẽ đích thân đi một chuyến, nhìn xem Bạch Tháp tự bên hướng kia đến cùng là tình huống như thế nào." Đa Tạ Mạnh tông chủ. Đệ tử trẻ tuổi lập tức mừng rỡ, trên mặt một bộ biểu lộ như trút được gánh nặng. Nhìn qua đệ tử trẻ tuổi không mình hành lễ, một đường chạy chậm đến rồi đi. Mạnh Hoan thu hồi ánh mắt, đưa tay vô về chơi đùa cầm dâu dài. Hắn quay đầu nhìn về Tô Hoành đạo, sự tình ra khác thường tất có yêu, hiện tại Tháp tự bên trong phát sinh tình huống như vậy, phía sau chỉ sợ có một loại nào đó bí ẩn. Muốn hay không cùng ta cùng một chỗ tiến về? Mạnh Hoan chủ động mời. Đi qua nhìn một chút cũng không sao. Tô Hành nói, dù sao tốc độ của hai người, vừa đi vừa về một chuyến cũng không hao phí bao lâu thời gian. Một phen thương định xuống tới, hai người lúc này khởi hành chạy tới Bạch Tháp tự. Vượt qua bình nguyên bát ngát cùng liên miên chập trùng núi tuyết, bất quá nhiều thời gian dài, Bạch Tháp tự rất mau ra hiện tại Tô Hành, mạnh hoan trước mặt hai người. Bạch Tháp tự chia làm ngoại viện cùng nội viện, tọa lạc tại khô lâu nguyên chỗ sâu một tòa phía dưới núi tuyết. Lúc này mặt trời mọc, tia nắng ban mai tung xuống, có thể nhìn thấy núi tuyết ở trong rất nhiều màu vàng kim Phật tháp chiếu lấp lánh, phối hợp quanh trắng mang. cũng trong hư không không biết nơi nào chuyển đến tiếng tụng kinh, lộ ra thần thánh dị thường. Tại Bạch Tháp tự bên ngoài hoang vu trên đồng cỏ, còn có rất nhiều đứng vững tháp trắng. Truyền thuyết những này tháp trắng ở trong chôn giấu lấy chùa triển tiên hiền thi cốt, đã từng từng giả, cho dù chết, trên thân lưu lại xá lợi, Phật cốt các loại di vật cũng có thể lui bước tà ma, che chở một phương. Nhưng bây giờ tới gần xem xét, tháp trắng san sát chùa triển bên trong, cũng không có loại kia tường hòa cảm giác. Ngược lại bao phủ một tầng nhàn nhạt mù, nhiệt độ rất thấp, gió lạnh thổi qua lúc còn có thể nghe được không biết từ nơi nào truyền đến tích tích tắc tắc thanh. Trong ngày thường cổ lão thánh khiết chùa Lúc này liếc mắt nhìn qua không có bất kỳ cái gì sinh cơ, rất là cho người ta một loại quỷ dị cảm giác lạnh như băng. Tô Hoành cùng Mạnh Hoan hai người vừa mới tại Bạch Tháp tự bên ngoài hoang vu trên đồng cỏ rơi xuống, còn chưa kịp cẩn thận xem xét, liền nghe được một trận gấp rút tiếng bước chân từ phía sau lưng chuyển đến. Ngay sau đó là một đạo cởi mở thanh âm chào hỏi, "Mạnh sư huynh, Tô tiểu huynh đệ, các người cuối cùng là tới." Tô Hoành nhìn lại, nơi xa sương mù tản ra, trên đường nhỏ bước nhanh đi tới chính là một cái khôi ngô thân ảnh. Thân hình cao lớn, xốc lấy tinh anh tóc rối của tông đán, mang trên mặt một đạo hẹp dài vết sẹo, cả người khí chất nhìn qua chút khoa trương. Vũ Tồi Thành tiền bối, Tô Hoành trí nhớ rất tốt, một chút nhận ra lai lịch người này. Trước đó cùng Tần Tuấn Anh rời đi Kim O chỉ thời điểm, cùng hắn từng có một lần gặp mặt. Lúc ấy Vũ Tồi Thành coi là Tần Tuấn Anh là bị Tô Hoành tu binh, tính cách táo bạo phía dưới, hai người còn phát sinh qua một lần mà sát nhỏ. Bất quá về sau hiểu lầm rất nhanh giải trừ, Vũ Tồi Thành cũng hướng Tô Hoành thành khẩn nói xin lỗi. Người này mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng vì môn hạ đệ tử không tiếc mạo hiểm, cho Tô Hoành ấn tượng lại cũng không tính chiến lệch. Không nghĩ tới Tô tiểu huynh đệ còn nhớ rõ ta. Vũ Tồi nhìn thấy Tô Hoành chủ động cùng mình chào hỏi, Trên mặt lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, hắn nói: "Ngày đó ngươi kích thương Định Huyền Vương, thế nhưng là hung hăng cho chúng ta xả được tân dựn. Khi đó ta tại trong tông môn nghe được tin tức, thế nhưng là kích động ghê gớm. Tô Hoành rất là bình thản nói: "Ta cùng Định Huyền Vương ở giữa thù hận chưa hiểu rõ, ngày sau tránh không được lại đánh một trận. Hôm đó Định Huyền Vương thân thể sáng tạo, không tại Định Phong. Nhưng bây giờ Tô Hoành cùng 3 tháng trước so sánh, cũng đồng dạng phát sinh biến hóa thoát thai hóa cốt. Lại lần nữa giao thủ, Tô Hoành trong lòng vẫn là rất có năm chắc, mà lại hắn đẩn đẩn có loại dự cảm, cơ hội như vậy sẽ không chờ đợi thời gian quá dài." Nhìn thấy nguyên nơi này không có chuyện liên tốt, một bên khác Mạnh Hoan cũng đồng dạng đáp lời nói. Thực lực của hắn mặc dù vừa xa Vũ Tồi Thành, nhưng hai người lại là cùng bối phận người. Lúc còn trẻ, còn tại cùng một chỗ dạo chơi, quan hệ rất là không tệ, giữa lẫn nhau đều lấy sư huynh đệ tương xứng. "Nơi này đến cùng chuyện gì phát sinh, những cái được gọi là hoạt ti đây, ở nơi nào?" Mạnh Hoan lại hỏi. Vũ Tồi Thành đưa tay vào đầu, sắc mặt có chút đắng buồn mực, chuyện này nói đến có chút phiền phức, bất quá. Trong mắt của hắn chợt hiện lên một vòng ánh sáng, có chút hất hàm lên. "Tựa hồ phát hiện cái gì, đưa tay chỉ về phía trước, nhìn ở đâu." Tô Hành xoay người, thuận Vũ Tồi Thành ngón tay phương hướng nhìn lại. Lúc này gió lạnh từ vùng bỏ hoang bên trên thổi tới, ba phủ tại Phật tự tháp trắng rừng đá ở trong sương sớm có chút tản ra. Một tòa cổ xưa to lớn tháp trắng về sau, mọc đầy cỏ dại hoang vu trên mặt đất, chợt xuất hiện một đạo giàn mua thân hình. Hắn dáng người khô gầy, trên thân mang theo thi bàn, con người ảm đạm, không có bất kỳ cái gì ánh sáng, trên thân một bộ nặng nghề tử khí, cứ như vậy đứng tại cách đó không xa, bình tĩnh nhìn về phía ba người. Cái này? Mãnh Hoan lông mày có chút nhíu lên, trên mặt trải qua một vòng kinh sợ. Tuy nói vừa rồi sự chú ý của hắn chủ yếu đều là trên người Vũ Tội Thành, Nhưng thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, chính mình thân là điệu tiên cảnh giới cao thủ, tinh thần lực cường hãn, thế mà không có chút nào phát giác. Tình huống như vậy cũng có chút kinh dị, quá mức khác thường. Ngươi vừa rồi có phát giác được vật kia lai lịch sao? Mạnh Hoan mang trên mặt do dự, hạ giọng, hướng phía bên cạnh Tô Hoành hỏi. Có, Tô Hoành trả lời, nhưng những này mê vụ tựa hồ có che đậy cảm giác hiệu quả, bởi vậy báo động cũng không rõ ràng. Nhìn qua không giống như là người sống, chật chờn, thật là có chút của quái. Mạnh Hoan đưa tay lên cằm. Những loại hoạt thi tăng nhân rất khó đối phó. Tô Hoành ánh mắt rơi trên người Vũ Tuổi Thành, Sau lưng hắn trên đường nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy liệt dương môn cùng Giang Châu Lý Gia đón gió khoé động đại kỳ. Cái này hai thế lực lớn đều điều động tinh nhuệ đến đây, mà bây giờ lại bị ngăn ở bên ngoài, không dám xâm nhập chùa miếu bên trong, giống như là đang sợ cái gì. Như ngài thấy, nếu như không tiến vào Bạch Tháp tự, chỉ là đứng ở bên ngoài, những này tăng nhân cũng sẽ không chủ động công kích. Vũ Tuệ thành trả lời, chỉ khi nào nếm thử tiến vào Bạch Tháp tự nội bộ, những này tăng nhân liền sẽ xuất thủ, nghi biện pháp đem chúng ta khu ra. Chúng ta thử rất nhiều phương pháp, nhưng đều bị những này tăng nhân ngăn lại, không thể thành công. Mà lại Bạch Tháp tự bên trong tựa hồ đang nổi lên một loại nào đó biến cố, một số người mê thất tại bên trong, bị những năng hoạt thi đồng hóa. Vũ Tuổi thành tựa hồ nhớ tới cái gì, sắc mặt biến hóa, tiếp tục nói, phát giác được khả năng gây nên tình huống tiến một bước chuyển biến xấu, chúng ta liền kết thúc hành động, chưa duy trì nguyên trạng lại nói, làm như vậy cũng không phải sai, đối mặt không biết, vẫn là phải bảo trì cẩn thận. Mạnh Hôn nói, khu lâu nguyên hoàn cảnh nơi này là tụ, không chỉ có Tam đại mật tông, mà lại cùng trưởng sinh tiên ở giữa liên hệ mười phần chặt chẽ. Bên trong đủ loại quái dị tình huống, không cách nào dùng lẽ thường giải thích. Phổ thông người tu hành, căn bản không dám thất lỡ. Dù sao không phải mỗi người đều có Tô Hành loại này quét ngang hết thảy, không sợ tà ma thực lực. Bất quá bây giờ ngược lại là có thể nếm từ dưới, nhìn xem cái này Bạch Tháp tự bên trong ẩn giấu đi cơ nào quỷ quệt. Mạnh Hoan nói nhỏ, có thể ánh mắt lại rơi trên người Tô Hành. Có ta ở đây, không gì kiêng kỵ. Tô Hành mỉm cười, gật, gật đầu. Mặc dù chỉ là thật đơn giản một câu, nhưng trên thân lại tự có một loại trấn áp hết thảy trong dòng tự tin. Tốt. Mạnh Hoan cao giọng cười một tiếng, vậy ta trước hết đi ra tay, thử hắn một lần. Bạch. Hắn cũng chỉ làm kiếm, hướng về phía trước một điểm. Một đạo vô hình sắc bén kiếm khí, lập tức chém ngang mà ra. Tháp trắng bên trong, mộc đầy thi ban lão hòa thượng đầu bay lên cao cao, nhưng chỗ Đức nhưng lại không có nhiều ít máu tươi chảy ra. Đầu hắn lăn trên mặt đất rơi, ẩn vào một mảnh bụi cỏ. Mà Hậu Chu vây xương mù chợt một trận phun trào các loại lần nữa tản ra, lão hỏa thượng đầu đã hồi quy nguyên vị, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mà không thay đổi nhìn xem Tô Hành bọn người. Có chút ý tứ, Mạnh Hoan mày kiếm vẩy một cái, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng tinh thần, không chỉ là sắc bén, còn có thể ma diệt thần hồn. Liên xếp như điệu tiên cảnh giới cương giả, đều không phải là tốt như vậy tiếp. Nhưng dưới mắt tình huống đến xem, thế mà không đối kia lão hòa thượng tạo thành tổn thương gì. Ngay sau đó, Mạnh Hoan trong miệng nhậm chú, lại bóp một đạo ma quyết. Lão hòa thượng gầy quòm thân thể giống như là ngọn nến tiêu đốt, nhưng cũng không lâu lắm, ngọn lửa liền cấp tốc dập tắt. Lần này Mạnh Hoan cũng trong lúc nhất thời không có gì tốt biện pháp, hắn ngẩng đầu, xin giúp đỡ ánh mắt rơi trên người Tô Hoành, "Tô tiểu hữu, dưới mắt tình huống như vậy, ngươi thấy thế nào?" Những này hoạt thi không phải sinh sự chết, cũng không phải là đơn độc tồn tại. Tô Hoành trong con mắt ra ánh sáng, tựa hồ phát hiện cái gì, thấp giọng nói, "Bọn hắn cùng hoàn cảnh quanh hợp thành thể." bị cái nào đó không thể tưởng tượng nổi cường đại sinh mệnh thôn phệ luyện hóa hết. Thật sao? Mạnh Hoan trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, mà Vũ Tồi Thành thì trực tiếp trừng to mắt, không biết ở trong đó nguyên do đến cùng vì sao, dưới mắt tình huống lại giải quyết như thế nào. Bất quá, coi như như thế, cũng không phải chân chính trên ý nghĩa giết không chết. Tôi hồi nói, chỉ cần có thể đem bên trong lực lượng tinh thần ma diệt là được, sau đó chúng ta đến tìm tới cái này cường đại sinh mệnh bản thể, mới có thể triệt để biết rõ ràng Bạch Tháp tự bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạch Tôi hoành một bước hướng về phía trước phóng ra. Hắn đưa tay, năm ngón tay chụp hợp như Trước phía tiên kia lão hòa thượng chụp tới, lão hòa thượng tự hồ dự cảm được không ổn, đột nhiên ngẩng đầu, lách mình muốn rút đi rời đi. Nhưng hắn tốc độ làm sao có thể cùng Tô Hoành so sánh, cả người giống như là con gà tệ, bị Tô Hoành một chút nhấc trong tay. Ngay sau đó viên thứ ba trái tim hủy diệt chi trùng nhảy lên, Tô Hoành năm ngón tay dùng sức. Ẩm. Ăn mòn dần hành hạ, lão hòa thượng thân thể tàn phế một chút nổ tung, hóa thành xương mù xám, bị Tô Hoành hấp thu thôn phệ. Lần này hắn không thể lần nữa sinh. Chương 305, ai là thủ phạm, ngàn năm trước trưởng công chúa. Đi thôi, giải quyết hết cái này cổ quái hòa thượng. Tô Hoành hướng phía Mạnh Hoan, Vũ Tồi Thành hai người với tay, "Chúng ta vào xem, Bạch Tháp tự bên trong đến cùng phát sinh cái gì, đến mức biến thành bộ này cổ quái bộ dạng." "Tốt." Mạnh Hoan gật đầu đáp ứng. Vũ Tồi Thành cũng rất hứng phấn, bọn hắn bị những này hoạt thi ngăn lại đã có một đoạn thời gian. Đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, hoạt thi chân chính trên ý nghĩa bị giết chết. Bạch Tháp tự tình huống bên trong rất quỷ quệ, có thể Vũ Tồi Thành cũng không lo lắng. Có Tô Hoành căn này đuổi dẫn đội, coi như coi là thật gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể tùy tiện giải quyết. Dọc theo chùa trước con đường, vượt qua cửa chính, đi vào nội độ. Trước mắt một mảnh rộng lớn quảng trường, mà phần cuối thì là nguy nga đại điện. Đại điện cửa chính rộng mở, bên trong một mảnh đen kịt, giống như là ẩn nút cự thú chống ra miệng to như chờ máu. Mấy người cách mây trăm mét khoảng cách xa, tựa hồ có thể cảm nhận được từ trong cung điện thổi tới trận trận gió lạnh. Mà tại quảng trường hai bên, còn có La Hán pho tượng, cửa kinh, chuyển trải qua ống vân vân. Tại khô lâu nguyên rất nhiều chùa miếu bên trong, những này bảy biển, có thể nói là nhìn lắm thành quen. Mặc dù lớn nhỏ cùng trang trí bên trên có khác phong cách, nhưng cũng không có gì tốt khiếp sợ. Vấn đề mấu chốt là, tại trước đây không lâu, tháp tự bên trong còn có tinh xuất động. có thể ngắn ngủi bất quá thời gian mấy tháng, những này Phật tố cùng khí cụ bên trên đều hiện đầy vết gì cùng cỏ xỉa, giống như là có hàng trăm hàng ngàn năm tuế nguyện tại cái này một mảnh độc lập thiên địa bên trong vội vàng trôi qua, mang đến mắt Trần có thể thấy mài bọn. Vũ Tồi Thành cũng rất kinh ngạc, lần trước ta dẫn người đến đây thời điểm, cảnh tượng mặc dù đồng dạng hoang vu, nhưng không có dưới mắt hoa trương như vậy. T nói, hắn bỗng nhiên nắm thật chặt cánh tay, cảm nhận được một cố ý lạnh thẩm thấm mà đến, toàn thân không được một trận phát run. Nhìn nơi đó, Mạnh Hoan tựa hồ nghe đến động tĩnh gì, đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía cung điện rộng mở cửa chính nhìn lại. chỉ gặp đen như mực trong đại điện, từng đạo bóng người hiện hiện, cao thấp mập gầy đều có. Trên thân tán phát khí tức cũng là có mạnh có yếu, nhưng đều là một bộ mặt không biểu tình, âm u đầy tử khí bộ dáng. Cùng vừa rồi nhìn thấy Hoạt thi, trên cơ bản không có gì khác biệt quá lớn. Những này Hoạt thi xuất hiện ở đây, là muốn ngăn lại chúng ta sao? Mạnh Hoan đưa tay nắm chặt chu kiếm, đồng thời dùng con mắt dư quang nhìn về phía Tô Hoành. Có thể cái nhìn này trông đi qua, đã thấy đến Tô hành lông mày thật sâu nhăn, trên mặt một bộ khó có thể tin biểu lộ. Thứ quỷ gì có thể đem ngài cho hù sợ? Mạnh Hoan trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là giả trang điểm nhiên như không có việc gì mà hỏi, "Có cái gì đặc thù tình trạng ạ?" Thế kia." Tô Hoành nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay chỉ về phía trước. Ngón tay hắn phương hướng rơi vào trong cung điện, một cái mập mạp to con tăng nhân trên thân. Tia tăng nhân thân cao tiếp gần 5m, trên người thịt mỡ đắp lên. Xa xa nhìn lại, tựa như là một tòa núi thịt. Chỉ là thoáng động đậy, trên thân chính là sóng thịt nhấp đô. Chỉ là nhìn xa xa, liền phảng phất thấy một cỗ dầu mỡ làm người ta sợ hãi vị. Hoa thượng này làm sao vậy, có gì đặc biệt sao?" Mạnh Hoan kinh ngạc. Giang Hỏa này là Giả Lam Quốc Na. Tô Hành còn chưa mở miệng, ngược lại là một bên Vũ Tồi Thành có chút cả kinh nói, ngày đó đánh vỡ Hàn Vũ Quan, xuất lĩnh tăng binh man quân đánh vào Đại Chu quốc cảnh. Khâu Lâu nguyên Liên quân bên trong cầm đầu tướng lĩnh chính là người này. Ta nhớ được người này không phải chết tại đại nhân ngài trong tay sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Vũ Tồi Thành trừng to mắt, nhìn về phía Tô Hành. Hắn bị ta tự tay giết chết, tuyệt đối là chết không thể chết lại, điểm ấy ta có thể xác định. Tô Hành thấp giọng nói, kia chẳng lẽ nói, là người chết phục sinh? Vũ Tồi Thành cả kinh nói, chết chính là chết rồi. Khi thể kết thúc, nơi đó có cái gì luôn hồi, người chết phục sinh loại hình thuyết pháp. Mạnh Hoan hừ một tiếng đạo, hẳn là có khác thuyết pháp mới là, chẳng lẽ là chướng nhán pháp? Giống như cũng không hoàn toàn là, những này tăng nhân trên thân còn có bộ phận còn sống thời điểm phí tức, để cho ta ngẫm lại. Tô hành ruốt ruột huyết thái dương, nhớ lại ngày đó giết chết Giả Lam Cốc Na lúc phát sinh chẳng cảnh. Bởi vì góc nhặt điểm thuộc tính, cần từ ngoại giới hấp thu đại lượng chất dinh dưỡng. Cho tới nay, tôi hành đều có cái thói quen tốt. Sau khi chiến đấu kết thúc, theo thói quen đem thi thể trên người chất dinh dưỡng cho hấp thu một lần, trên cơ bản rất ít lãng phí. Hắn hiện tại là dùng hạo Nhật thần công, trước kia thì là xương mù yêu huyết nục của loại. Già Lam Cốc Na là một ngoại lệ, tại bị Tô Hoành giết chết về sau, thân thể trực tiếp khô quắt mục nát. Giống như là thể nội tất cả tinh hoa, chất dinh dưỡng đều trực tiếp tản ra biến mất, Tô Hoành lúc ấy còn có chút phiền muộn, bởi vậy ký ức khắc sâu. Bây giờ trở về nhiều tới, kia bộ phận lực lượng cũng không phải là bị trống rỗng tản mất, mà là mượn từ một loại nào đó chỉ dẫn, một lần nữa về tới Bạch Tháp tự. Bị Bạch Tháp tự chỗ sâu cái nào đó thần bí tồn tại tiến hành luyện hóa, một lần nữa lợi dụng. Cái này chỉ dẫn là thi hương cung cấp. Tôi Hoành trong đầu giống như là có một tia sáng hiện lên, những cái kia manh mối một chút xuyên. Tình huống như thế nào? Gặp Tô Hoành trên mặt lộ ra giật mình thân sắc. Mạnh Hoan có chút kìm nén không được nội tâm ở trong hiếu kỳ, lúc này mở miệng hỏi thăm, mà đổi thành một bên Vũ Tồi Thành cũng nghiêng lỗ tai nghe tới. Tô Hoành không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng, địa tiên cảnh giới cường giả, có thể đem tự thân tinh thần lực dung nhập huyết đục ở trong. Mà Bạch Tháp tự bên trong, tối cao phẩm chất thi hương cung cấp là dùng đã từng vị kia đại chúa máu tươi luyện mà thành. Nếu như áp dụng thủ đoạn nào đó, bên trong lực lượng tinh thần chưa từng bị hoàn toàn hóa. Như vậy mượn nhờ đế phẩm thi hương cung cấp tu hành, thực lực hoàn toàn chính xác đang nhanh chóng tăng trưởng, nhưng ở trong quá trình này, tinh thần của mình cũng tại dị biến, bị một cái khác ý thức chỗ chi phối. Cho nên, nhìn như là bạch tháp tự người tu hành, đem người kia giam giữ tại tháp trắng bên trong, xem như một loại nào đó hao tài. Nhưng trên thực tế, chân chính tình huống lại hoàn toàn tương phản. Cái này ngàn năm thời gian bên trong, bạch tháp tự bên trong rất nhiều thiền quỷ trở lên người tu hành, toàn bộ trong lúc vô tình bị thôn phệ luyện hóa. T. Nghe tu hành nói như vậy, Mạnh Hoan lập tức cảm giác được dùng cả mình Chuyện này địa phương đáng sợ nhất ở chỗ lúc ban đầu mượn nhờ thị hương cung cấp người tu hành, dị biến là phát sinh ở tinh thần ở trong. Cho dù là tại trong quá trình này phát hiện dị thường, nhưng lúc này, tinh thần cùng tư duy đều đã bị khống chế thì đã chế. Chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, thậm chí là dẫn dụ tông môn ở trong còn lại người tu hành bước vào cái này một con đường. Đợi đến cuối cùng, mấy trăm năm thời gian xuống tới, cả tòa Bạch Tháp tự cao tầng, toàn bộ luân hãm trở thành vị kia đại nguyệt công chúa khối lỗi. Không chỉ là Bạch Tháp tự. Mạnh Nghiêm cũng nói, từ Bạch Tháp tự bên trong lưu truyền ra ngữ chế chi đạo, tại cái khác mật tông trong cũng rất được hoan nghênh. Thì Hưng cung cấp càng là mật tông thiên quỷ người tu hành ở giữa đồng tiền mạnh. Cứ tính toán như thế đến, cái khác mật tông bên trong, bị âm thầm trưởng khống luyện hóa hết người sợ là cũng không phải số ít. Nếu như coi là thật như Tô Tiểu huynh đệ đoán dạng này, hơn ngàn năm thời gian, vô số người tu hành, những người này lực lượng tinh thần đều bị thôn phệ đồng hóa mất, sẽ hình thành một cái dạng gì quái vật. Mạnh Hoan cũng là điệu tiên, nhưng chỉ là ngẫm lại, liền cảm giác đến một trận sợ hãi. Ta cũng đã được nghe nói kia trưởng công chúa sự tình, có thể nếu là bị trấn áp tại Tháp tự bên trong, tự nhiên không thể tiến vào trưởng Sĩ Tiên. Có thể tình huống bình thường tới nói, tại hiện thế, cho dù là địa tiên nhưng còn có một việc. Một bên khác Vũ Tồi Thành nhắc tay nói, cảnh giới cao thủ cũng chính là năm 600 năm tuổi thọ. Người kia đã tại ngàn năm trước cũng đã là danh chấn một phương cao thủ, không có đạo lý có thể sống đến hiện tại, sớm nên hóa thành thổi phồng đất vàng. Mạnh Hoan cao mày, cùng Tô Hoành liên nhau. Người nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Mạnh Hoan nói, nhưng thế gian này rất nhiều chuyện, cũng không thể tính toán theo lẽ thường. Tình huống cụ thể, vẫn là đến chân chính nhìn thấy vị kia trưởng công chúa Tôn Ninh, mới có thể tìm tòi hư thực. Tô hoành cũng chạy qua đi theo mở miệng nói, Ánh mắt của hắn rơi vào đại điện hạ đám kia hoạt thi bên trên, già làm tóc nà. Tô Hoành cười lạnh một tiếng, nói, "Ngày đó muốn giết chết ra hỏa này, thật đúng là không dễ dàng. Còn hiện tại, có thể chết ở trong tay của ta hai lần, xem như hắn 10 cuộc đời tu hành tới phúc khí." Vậy anh! Tô Hoành khí thế trên người bộc phát, không làm do dự. Hắn đầu tiên là hai tay giãn ra, sau đó vung một quyển hướng về phía trước đánh ra. Thể phách cường hãn đến loại tình trạng này, dù chỉ là tùy ý một quyền, đều là thiên uy của cuốn, phá hủy hết thảy. Lực lượng kinh khủng áp bách không khí, trong chốc lát trước người hình thành to lớn xung kích triều dâng. Cao mấy chục mét, mấy trăm mét rộng, trang trí vàng son lộng lẫy đại điện trực tiếp bị Tô Hành một quyền xuyên qua, mặt đất hướng phía dưới lõm, các loại vỡ vụn mảnh ngói, khói ngũ các loại đen nhánh hải cốt, bị tầng tầng cuốn tới bầu trời các loại một đoạn thời gian rất dài sau mới chậm rãi rơi xuống. Những cái kia hoạt thi bị xé thành mảnh nhỏ, đổ đầy đất, lúc này ngay tại gian nan khép lại. Nhưng Tô Hành nhấc chân từ bên cạnh bọn họ bước qua, dưới chân một đạo đen nhánh gọn sóng lan tràn ra phía ngoài. Cả hai đụng vào trong mắt, những này hoạt thi giống như là bị ngập, thân thể tàn phế trực tiếp bị hủy diệt chi trùng cho đồng hóa thu, hóa thành chất dinh dưỡng, dung nhập vào Tô Hành trong thân thể. Bạch pháp tự chia làm nội viện cùng ngoại viện. Ngoại viện trang trí vàng son lộng lẫy, là một mảnh rất hùng vĩ cổ lão cung điện. Mà nội viện thì vừa vặn tương phản, hoàn cảnh nơi này một mạc tĩnh mịch, là một mảnh chiếm diện tích rộng lớn lâm viên. Bên trong trồng rất nhiều cây bồ đề cùng cây sala, phóng tầm mắt nhìn tới, xanh lục bát ngát. Rất nhiều một mạc dàng đường, tinh thất, tháp trắng đều có thể ở chỗ này nhìn thấy tung tích. Bạch, tô hành bọn người vừa mới bước vào trong đó. Trống rỗng một trận gió nhẹ qua, cây bồ đề bên trên truyền đến dị dạng tiếng vang. Những cái kia đơn sơ làm bằng gỗ trong phòng, phiến, phiến cửa phòng mở ra, Mỗi một nhà trong cửa phòng đều đứng sừng sững lấy một đạo khuôn mặt đờ đẫn thân ảnh, bọn hắn bao phủ tại thâm thúy trong hắc ám. Từng đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm con mắt, cứ như vậy đồng loạt rơi trên người Tô Hoành. T. Dù chỉ là bị những ánh mắt này liên lụy, Vũ Tồi Thành đều cảm giác được trái tim của mình nhảy lên tốc độ có chút tăng tốc, hô hấp dần dập, rõ ràng khẩn trương lên. Liên liên thân cái khắc mạnh hoan cũng không có trước đó tiêu sái, trường bào hạ cơ bắp kéo căng, một cái tay dán tại trên chuôi kiếm. Ngược lại là Tô hành điểm như không có việc gì dò xét phía, trên mặt biểu lộ nhẹ nhàng thoải mái, tựa như là tại mịch tường hòa chùa miếu ở trong đi tản bộ đồng dạng. Trong đó một tên tăng nhân đi vào Tô Hành trước người, bái, đưa tay làm ra dẫn đường thủ thế. Xem ra người kia muốn đơn độc cùng ta nhìn một chút, Tô Hành đại khái có thể đoán ra ý nghĩ. Vậy chúng ta ở chỗ này chờ ngươi." Mạnh Hoan mỉm cười nói, "Yên tâm đi, ta có lẽ không phải người kia đối thủ, nhưng những này phân thân khối lỗi, muốn cầm xuống ta, cũng là chuyện không thể nào." "Tốt." Tô Hành gật đầu. Tại địa tiên cảnh bên trong, Mạnh Hoan tuyệt đối không tính kẻ yếu. Hắn đã nói như vậy, vậy khẳng định có chính mình nắm chắc, không cần đến Tô Hành lo lắng. Mấy người tạm thời tách ra, đi theo dẫn đường tăng nhân một đường tiến lên, xuyên qua tầng, tầng rừng cây. rất mau tới đến một chỗ sinh trưởng to lớn cây bồ đề núi tuyết đầm sâu trước. Nơi này cơ hồ ở vào giữa sơn núi vị trí, đi lên là tuyết trắng mênh mang, hướng xuống thì là xanh lục bát ngát tính mịch lâm viên. Ở giữa một chỗ đầm sâu, một gốc cây bồ đề, một tòa tháp trắng. Phản phất giống như chuyện cổ tích tiên tính tưởng hòa cảnh sắc, đem chung quanh những hoàn cảnh này chưa hoàn toàn khác biệt hai đoạn. Mà tại bên Hàn Đàm duyên, tuyết trắng mênh mang bên trên, một đạo hiểu điệu thân ảnh lúc này đang ngồi ở trên mặt gỗ. Trên người nàng hất lên tuyết trắng lông chồn, như vân trưởng phát lên cắm một cây cột phát chêm gài tóc, như thác nước chút xuống. Mặc dù chỉ có một cái đơn giản bóng lưng, nhưng trên thân tán phát khí chất lại băng lánh mà xa xôi. Nàng có chút nghiêng người dựa vào trên đùi đặt vào một thanh đàn ngọc. Kia xa xa chuyển đến tiếng đàn, như minh meo vòng, núi cao dòng nước. Có thể bên trong chuyển đến ý cảnh, lại tựa hồ như so trước mắt hàn đám băng tuyết, còn lạnh hơn bên trên 3 phần.